Chương 253, liên hợp muốn trước đó tập hợp tốt tất cả chung nhau thế lực là không thể nào, bởi vì chúng ta mỗi người tiến vào thánh ảnh thiên giấu vết vị trí là không xác định, còn thánh ảnh thiên giấu vết bên trong cụ thể tình hình ta cũng không tin tưởng, chúng ta có thể làm có lẽ cũng chỉ có trước định ra một cái ám hiệu, chờ đến thánh ảnh thiên giấu vết ý thức thế giới lúc, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Nô, no. ám hiệu, Linh Nguyệt công chúa ngươi bây giờ quyết định ám hiệu là cái gì? Long Nạo Thiên nói, ám hiệu này là. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, cười cười, tiếp lấy liền hướng mấy người thấp giọng kể rõ. Không biết Linh Nguyệt công chúa ngươi đã liên hợp nhiều người." Long Nạo Thiên nói. "Trước mắt cũng liền mấy vị hoàng huynh, mà hoàng huynh bọn hắn đang liên hợp chúng ta xích vân đế quốc bên trong, thực lực tương đối mạnh những học viên kia." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Có thể hay không liên hợp được còn lại đế quốc học viên, không có khả năng cựu đại đế quốc người đều riêng phần mình hôn chiến a. Nếu như là dạng này, như vậy chỉ cần có cái đế quốc học viên hiểu được liên thủ, liền có thể tận thủ ưu thế." Long Nạo Thiên nhìn một chút Ti Vô Sóc cùng Trưởng Minh Sí giữa một chút, đối với Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. hảo hữu ngươi cũng không cần nhĩ ta. Ngươi cũng biết ta thế nhưng là bốn biển là nhà cũng không thuộc về cái nào quốc gia cũng không thuộc về cái nào thế lực ta còn muốn ủy vào các ngươi a thi vô sóc cười nói hừ không có tiền đồ. ngươi bây giờ là người của ta cũng chính là thuộc về chúng ta Tây Màn Đế quốc Giải Minh gia tộc trương minh sĩ diễm diệu môi nói ồ không biết sĩ diễm ngươi là như thế nào dự định bạch vân mộng nghe vậy lúc này giống như cười mà không phải cười đường a lão nương đều biết các ngươi ám hiệu còn có thể tính thế nào cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lão nương tất nhiên là cho rằng cùng bằng hữu các ngươi liên thủ là không còn gì tốt hơn Ta sẽ đếm thử để cho chúng ta Tây Màn Đế Quốc cùng các ngươi Xích Vân Đế quốc đạt thành liên thủ. Tuyên bố trước, Lão Nương cũng chỉ có thể hết sức, kết quả như thế nào không thể bảo đảm. Nhưng vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cá nhân ta cùng các ngươi vẫn như cũ là đồng minh. Trường Minh Sĩ Diêm nói, nhà đầu chết tiệt tiêm ngươi cái này tính toán ngược lại là đánh cho vang. Hai bên đục nước béo cò, xem như chiếm hết tiền nghi. Bạch Vân Ngộn cười nói, cùng còn lại Đế quốc Học viên liên hợp, ta cũng có ý nghĩ này. Nhưng giống như Sĩ Diêm nói, ta chỉ có thể tận lực nếm thử. Nạp Lan Linh nguyện đối với Long Ngạo Thiên nói. Bằng vào chúng ta xích vân đế quốc chúng học viên thực lực, tuy tiện tìm tới một cái đối tượng hợp tác, trên cơ bản cũng là không có gì tốt e sợ. Bạch Vân Mộng tiếp lời cười nói, "Cái kia Đông Vũ Đế quốc đâu? Long Nạo Thiên nói, "Ê, Bạch Vân Mộng lập tức khẽ giật mình. Lấy phụng tôn công chúa cái kia tại chúng học viên bên trong cơ hồ không người nào có thể dung chuyển thực lực, từ nàng dẫn đầu Đông Vũ Đế quốc chúng học viên, sợ là không yêu cầu tìm kiếm đối tượng hợp tác, cũng không có gì yêu cầu e ngại a." Long Nạo Thiên nói. "Cũng thế. Đúng rồi. Biểu ca ngươi không phải cùng cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng có một phen giao tình sao? Mà lại hắn vẫn muốn truy cầu linh nguyệt tỷ?" Không bằng ngươi thử một chút tìm hắn nói chuyện hợp tác. Hắn nhưng là Đông Vũ Đế quốc thái tử a tại Đông Vũ Đế quốc chúng học viên bên trong, ngoại trừ cái kia Thiên Tiêu công chủ, hắn hẳn là có được quyền lực tuyệt đối a. Bạch Vân Mộng hai con người sáng lên. Nô. Vân Mộng ngồi muội, cũng không nên cầm tỉ tỉ tới nói cười. Nạp Lan Linh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. "Đông Vũ Chiêm Lãng, ta có thể đi thử một lần." Long Nạo Thiên trầm ngâm nói. "Long Nạo Thiên công tử, ám hiệu này, liền từ ngươi hướng cái kia Tiêu Phong công tử thông truyền đi." Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên nói. "Tiêu Phong, ta hiểu được." Long Nạo Thiên hơi sững sờ. "Thiên Mặc Khu, Rộng lớn trên đất trống, trang sức màu đỏ người ấy đứng yên một bên. Đất trống bên trong một đạo tuấn lang thân ảnh khua tay trường đao, đằng rời đổi bước, một đao lược vòng, một đao truy phong, một đao nô gió tạo diệp, đao ảnh liên tục, đao quan trọng. Chỉ gặp chiêu nguyệt hồng liên một mặt chuyên chú nhìn lấy trên đất trống múa đao tiêu phong, nự gió dịch phong. Một tiếng quát nhẹ, tiêu phong trong tay trường đao vừa thu lại quất ngang, lập tức đao quang dấu kỹ. Ngay sau đó một đao quất ra, lập tức chính là nạp gió đo ảnh. Một cỗ sức gió đã là tại trường đao lần trước lưu đủ động, lại là chém ra một đao, hàng quang lấp lóe bên trong, trường đao bên trên lại thu nạp một cỗ sức gió. Khói đao liên tục thi xuất, đao đao ăn khớp không dứt. Một cỗ sức gió không ngừng bám vào trên trường đao, theo thu nạp sức gió dần dần tăng nhiều, đao thế cũng là dần dần kéo lên, làm đao thế đạt tới đỉnh phong thời điểm. Một tiếng quắc khẽ, tiêu phong kình phong hồi chuyển một đao thẳng trả mà rơi. Lập tức, vài một tiếng nổ đùng, tốc, tốc, tốc, mấy chục đạo lăng lệ sức gió tứ ngược kích động ra, trong đó một ngọn gió kình lướt qua nơi xa tán cây, đúng là cắt rơi một chùm cánh lá. Tốt, đây mới là ta biết tiêu phong. Chiêu nguyệt hồng liên trong hai con ngươi hiện lên một đạo dị sắc. Lúc này. Tiêu Phong đã chậm rãi thu hồi trường đao, người rốt cục khôi phục lại. Triêu Nguyệt Hồng Liên đến gần Tiêu Phong, mỉm cười nói: "Ta... Tiêu Phong truy cầu không được ý chúng nhân, chẳng lẽ còn truy cầu không được đao của ta cảnh sao?" Tiêu Phong chậm rãi thở dài: "Không tệ, nam tử đại trượng phu liền là hẳn là cầm được thì cũng không được." Triêu Nguyệt Hồng liên tán tiếng nói: "Hồng Liên công chúa, hôm nay không cùng ta đối luyện sao?" Tiêu Phong nói: "Không được, ngươi hôm nay mới có mới đột phá, ta sợ không cách nào sẽ cùng ngươi luyện nổi, chờ ta trở về một lần nữa lĩnh ngộ đao kỹ, sẽ cùng ngươi luận bàn đi." Triêu Nguyệt Hồng liên lắc đầu nói: "Được." Tiêu Phong nhẹ gật đầu. "Tiêu huynh, một thời gian không thấy. Hôm nay ngược lại là phong thái sang láng, ngươi khác biệt." Một đạo nhàn nhạt tán thưởng đột nhiên vang lên. Nô. Tiêu Phong cùng Chiêu Nguyệt Hồng Liên không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một đạo nho nhã thân ảnh cùng một đạo lãnh ngạo thân ảnh từng bước một đi tới. "Long Nạo Thiên." Tiêu Phong hơi sững sờ. "Là ngươi?" Chiêu Nguyệt Hồng Liên chân mày cau lại. "Người tới lại là Long Nạo Thiên cùng Ti Vô Sóc. Học đệ Long Nạo Thiên gặp qua vị công chúa này học tỷ." Long Nạo Thiên đối với Chiêu Nguyệt Hồng Liên mỉm cười nói. "Khách khí, gọi ta Hồng Liên học tỷ là đủ." Chiêu Nguyệt Hồng Liên hơi hờn nói. Long Nạo Thiên Công Tử, hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Ngươi hẳn là sẽ không là tới tìm ta quyết đấu a? Tiêu Phong nhẹ nhàng nắm chặt chuôi đao, một tia chiến ý dần dần dâng lên. A đánh một chút sát giết, nhiều không tốt sự tình. Mọi người đều là người có văn hóa, chúng ta hẳn là ngồi xuống, uống chút trà, bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Long Nạo Thiên cười nói, ta chỗ này không có trà, Long Nạo Thiên Công Tử ngươi vẫn là nói thẳng ý đồ đến đi. Tiêu Phong khí thế vừa thu lại, cao mày nói, ta hôm nay muốn cùng ngươi nói là thánh ảnh thiên dấu vết sắp mở ra. Long Nạo Thiên nói, thánh ảnh thiên dấu vết. Tiêu Phong không khỏi sững sờ. Ồ! Nguyên lai like Long Nạo Thiên Công Tử ngươi muốn nói là việc này, ta cũng đang chuẩn bị cùng Tiêu Phong Công Tử nói cái này sự tình, cũng không tất làm phiền ngươi. Triêu Nguyệt Hồng Liên nói, Ngô, như thế sao? Đã có Hồng Liên học tỷ ngươi tại, thế thì cũng giảm bớt ta một phen miệng lưỡi. Nhưng ta muốn nói trọng điểm là, chúng ta xích Vân Đế Quốc học viên tại Thánh ảnh Thiên giấu vết bên trong ám hiệu liên lạc. Long Nạo Thiên Trầm ngâm nói, cái này, Tiêu Phong, ta tạm rời đi trước đi. Triêu Nguyệt Hồng Liên chần chờ một chút, đối với Tiêu Phong nói, không cần, ngươi ta ở giữa giao tỉnh, không cần nhiều như vậy kiên kỵ. Ta tin tưởng Hồng Liên công chúa cách làm người của ngươi." Tiêu Phong lắc đầu nói, "Ngươi tin tưởng ta làm người ải, không có nghĩa là các ngươi xích vân đế quốc những người còn lại cũng tin tưởng ta làm người ải, dù sao ta là một cái đế quốc công chúa." Đến lúc đó, hai người chúng ta mặt xác định ra một mình ám hiệu là đủ. Triêu Nguyệt Hồng Liên lắc đầu, liền quay người rời đi. "Nô, xem ra Tiêu huynh ngươi thật sự là mị lực hơn người, có thể để hắn quốc công chủ như thế cảm bến. Long Nạo Thiên nhìn lấy Triêu Nguyệt Hồng Liên biến mất thân ảnh nói, "Long Nạo Tiên công tử ngươi chớ có nói lung tung, ta cùng Hồng Liên công chúa không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó." chúng ta chỉ là đao kĩ đỏ sức kết bạn hảo hữu trí giao. Tiêu Phong cao mày nói ồ như vậy phải không được rồi đây không phải chuyện quan trọng ta vẫn là trước đem ám hiệu cáo chi ngươi một hồi ta còn có còn lại sự tình Long Nạo Thiên lắc đầu nói Thiên Ma Cư một chỗ khác chỉ gặp bốn người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá trên bàn là một bộ đồ uống trà hơi nước lờ lờ nhàn nhạt, nhạt hương trà phiêu tán bốn người này theo thứ tự là Nạp Lan Khế Ngân Giang Dương Lạc Thiếu Kình Thương Thanh Lam lúc này Nạp Lan Khế Ngân đang vì mấy người chăm dân trà không biết tứ hoàng tử mời tại hạ đến đây cần làm chuyện gì Thương Thanh Lam bước về chén trà nói, "Lạc Thiếu Kình nhìn lấy Thương Thanh Lam, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, người kia là ai? Tứ hoàng tử tựa hồ đối với hắn có chút coi trọng. Thanh Lam huynh đệ, ta để ngươi đến đây, đương nhiên là có trọng yếu tin tức báo cho ngươi." Nạp Lan Khế Ngân khẽ nhấp một miếng trà, một mặt tùy ý nói, "Thanh Lam huynh đệ." Lạc Thiếu Kình lập tức sửng sở, "Thanh Lam? Danh tự tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Hả? Quên cùng Lạc Thiếu Kình huynh đệ ngươi giới thiệu, vị này là các ngươi Thiên Thạch khu Thiên Thạch số 6 học đường Thương Thanh Lam, là một vị hiếm có nhân tài a." Nạp Lan Khế Ngân mang theo mỉm cười nhẹ khen, "Thương Thanh Lam" Ngươi là Thương Thanh Lam?" Lạc Thiếu Kình lập tức khẽ giật mình. "Ồ, Lạc Thiếu Kình huynh đệ, ngươi tựa hồ đối với Thương Thanh Lam huynh đệ có hiểu biết." Nạp Lan khế ngân lộ ra một tia kinh ngạc cùng hiếu kỷ. "Không tệ, chính là tại hạ thiên phạm dòng binh đoàn Thương Thanh Lam." Lạc Thiếu Kình huynh đệ, ngươi không cần kinh ngạc, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta trả lời chắc chắn là, ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta bây giờ còn không phải địch nhân." Thương Thanh Lam mỉm cười nói. Lạc Thiếu Kình nghe vậy, trong lòng không khỏi một bẩm, lại là không có đáp lại. "A, đã các ngươi đều đã biết nhau, lẽ vậy ta liền nói một chút để cho các ngươi đến đây mơn nhân đi." Đem Thương Thanh Lam cùng Lạc Thiếu Kình cử động của hai người thu vào đáy mắt, Nạp Lan Khế Ngân mỉm cười nói: "Hôm nay, ta muốn cùng các ngươi nói sự tình, chính là Thánh Ảnh Thiên Giấu Vết tức sắp mở ra." Nạp Lan Khế Ngân nói tiếp: "Thánh Ảnh Thiên Giấu Vết." Thương Thanh Lam cùng Lạc Thiếu Kình đồng thời sức sở. mà Giang Dương thì là gương mặt lạnh nhạt. "Thánh Ảnh Thiên Giấu Vết là một cái phi thường đặc thù địa phương, đó là xa xưa." Nạp Lan Khế Ngân chậm rãi tự nói: "Mười mấy vạn học viên tại một cái hư ảo thế giới cạnh tranh 1000 nói mệ phụ." Nghe xong Nạp Lan Khế Ngân tự thuật, Thương Thanh Lam kinh ngạc nói: "Không tệ, Thương Thanh Lam huynh đệ ngươi có ý nghĩ gì?" Nạp Lan Khế ngân mỉm cười nói: "Nghe thật có ý tứ, cạnh tranh chắc là phi thường kịch liệt. Chỉ là cái này ý thức thế giới sẽ lạ như thế nào địa phương, coi như ý vị sâu xa." Thương Thanh Lam nói: "Không có tự mình trải nghiệm quá, ta cũng không tin tưởng, chỉ là nghe nói đó là một cái phân không ra chân thực cùng hư ảo thế giới." Nạp Lan Khế ngân nói: "Thực biết phân không ra sao? Vậy cần phải trải nghiệm quá mới biết." Thương Thanh Lam một mặt cười nhạt nói: "Tại chưa tiến vào nơi đó trước đó, ta đã từng giống Thương Thanh Lam huynh đệ ngươi như vậy tự tin." Giang Dương đột nhiên mở miệng nói: "Ồ, Giang Dương học trưởng ngươi từng tiến vào Thánh Ảnh Thiên Giấu Vệ?" Thương Thanh Lam lộ ra một tia yếu kỷ, thần sắc lại là vẫn như cũ tự nhiên. Không tệ, khi đó là ta mới vừa gia nhập Thiên Vũ học viện năm thứ ba. Một năm kia, thánh ảnh Thiên dấu vết mở ra, ta lòng tràn đầy tự tin tiến nhập cái kia ý thức thế giới. Mới vừa gia nhập lúc, mặc dù nơi đó không khí, nơi đó gió, nơi đó hết thảy đều rất chân thực. Nhưng, trong nội tâm của ta lại là phi thường tin tưởng cái kia hết thảy đều là hư ảo. Nhưng mà, thẳng đến ta ở bên trong gặp vị thứ nhất học viên cũng tới động thủ lúc, trong lòng cái kia phần tin tưởng vững chắc dao động. Khi đó, Giang Dương chậm rãi hồi ước nói: Chương 254, Nguyên Giáp Cuối cùng, ta tại tranh đoạt một đạo mệnh phù lúc bị kích sát, trước khi chết trong nháy mắt đó, ta lại bình thường trở lại, tiếp lấy liền mất đi chi giác một đoạn thời gian, khi tỉnh lại, đã là ra thánh ảnh thiên dấu vết. Giang Dương nói. Nô. No. Nghe, cái này trình độ chân thật ngược lại là khá cao. Thương Thanh Lam cao mày nói. Bất quá, càng là như thế, thì càng có ý tứ. Thương Thanh Lam tiếp lấy cười nói. Xác thực. Đó là thích hợp nhất ta chiến trường. Lạc thiếu kỉnh khỏe miệng dương lên. Có hay không ý tứ, chờ tiến nhập thánh ảnh thiên dấu vết lại nói ta để cho các ngươi đến đây, chủ yếu là muốn nói cho các ngươi chúng ta xích vân đế quốc lẫn nhau liên lạc ám hiệu. nhớ kỹ, ám hiệu này chỉ có thể báo cho tuyệt đối tín nhiệm người. nạp lan khế ngân nói. tứ hoàng tử, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. thương nào đó ở chỗ này nói tiếng đa tạ. thương thanh lam gật đầu nói. một lát sau, thương thanh lam cùng lạc thiếu kình đã rời đi. Giang dương, nhưng cha gia lần trước lạc thiếu kình đối với cái kia long ngạo thiên nhận bại nguyên nhân. nạp lan khế ngân hơi thở nói. không có. gia dương cao mày nói. có ý tứ. cái này lạc thiếu kình tựa hồ khá kiên kỵ thương thanh lam. Hắn có lẽ sẽ biết, xem ra có cần phải tìm một cơ hội tìm kiếm hắn khẩu phong. Nạp Lan Khế ngân lộ ra nụ cười thản nhiên, thiên thạch khu một chỗ. Chiêm Lãng huynh, hồi lâu không thấy. Long ngạo Thiên đối với Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói, "Là ngạo Thiên huynh đệ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Là ngọn gió nào đem ngạo Thiên huynh đệ thổi tới rồi? Ngươi thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện a?" Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói. "Ý gì?" Chiêm Lãng huynh lời này ngược lại là nói đến khách khí. "Chẳng lẽ vô sự ta liền không thể tới bái phỏng ngươi sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Ha, ngươi liền không cần đối với ta dùng bài này." Nói thẳng ý đồ đi." Đông Vũ Chiêm Lãng nói. "A, ta đã chiêm lãng huynh như thế thành tâm thành ý cầu vấn, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi ra hoàn này." Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức khẽ miệng giật một cái. "Ta lần này đến đây là bởi vì Thánh Ảnh Thiên giấu vết." Long Nạo Thiên nói. "Ồ." Đông Vũ Chiêm Lãng nghe vậy, không khỏi ánh mắt có chút ba động. Tin tưởng thân là Đông Vũ Đế Quốc thái tử Chiêm Lãng huynh ngươi cũng đã biết được Thánh Ảnh Thiên dấu vết sự tình, ta liền không nhiều lắm nói rõ. Nhìn một chút Đông Vũ Chiêm Lãng biểu lộ, Long Nạo Thiên mở miệng nói, ta lần này đến đây chủ yếu là muốn cùng các ngươi Đông Vũ Đế quốc nói chuyện hợp tác. Long Nạo Thiên nói tiếp. Hợp tác. Đông Vũ Chiêm Lạng Thần sắc có chút biến động, hai mắt chậm dài khép kín, lộ ra suy tư hình. Đúng vậy, hiện tại tất cả học viên bên trong, chúng ta Xích Vân Đế quốc cùng các ngươi Đông Vũ Đế quốc học viên thực lực rõ ràng so còn lại đế quốc vượt qua rất nhiều. đương nhiên, còn luận các ngươi Đông Vũ Đế quốc mạnh nhất. Bất quá, bất kể như thế nào, còn lại thế lực học viên tất nhiên là không cam lòng tại loại tình huống này. bọn hắn trước mắt hy vọng nhất, đại khái cũng là để cho chúng ta hai hổ tranh chấp. Long Nạo Thiên nói. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tô đem tại thánh ảnh thiên dấu vết bên trong trình diễn trùng độc, có thể xem là toàn bộ thiên vũ đại lục các lớn thế lực ở giữa đấu ảnh thu nhỏ. Nếu là chúng ta hai đại đế quốc liên thủ, tất nhiên có thể lấy được ưu thế áp đảo. Ta tin tưởng còn lại thế lực coi như sẽ không triệt để liên hợp, cũng sẽ ăn ý bài xích chúng ta. Nhất là các ngươi có Phượng Tôn công chúa ở Đông Vũ đế quốc. Một mình đối kháng gần như toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực, liền xem như có Phượng Tôn công chúa tại, các ngươi Đông Vũ đế quốc cũng là không cách nào chống lại a. Phượng Tôn công chúa có lẽ có thể giữ chắc mệnh phụ, nhưng đối mặt đông đảo thế lực, nàng lại có thể nhìn chung được các ngươi Đông Vũ đế quốc nhiều học viên. Long Nạo Thiên nói tiếp, nếu là chúng ta không đáp ứng cùng các ngươi xích vân đế quốc liên thủ nạo thiên huynh đệ ngươi là có hay không chuẩn bị dự định hiệu triệu còn lại thế lực cùng chúng ta đối kháng đông vũ chiêm lãng mở hai mắt ra mỉm cười nói các chiêm lãng huynh ngươi thấy ta giống loại người này sao ta tối đa cũng liền khoanh tay đứng nhìn ai cũng không giúp mà thôi làm sao cũng phải nhìn chung hai người chúng ta ở giữa giao tỉnh đúng không long nạo thiên cười nói nếu là ta hoàng tỷ nàng không tham dự lần này thánh ảnh thiên giấu vết đâu các ngươi xích vân đế quốc phải trang còn muốn cùng chúng ta đông vũ đế quốc liên thủ đông vũ chiêm lãng rêu rêu nói nô no. phượng tôn công chúa nàng không tham gia Long Ngạo Thiên khẽ cho mày. Đến lúc đó, thánh ảnh Thiên giấu vết bên trong không có hoàng thị tại, chúng ta Đông Vũ Đế quốc cũng không tính được cái gì đại uy hiếp, mà có các ngươi long gia ở Sích Vân Đế quốc hẳn là mục tiêu công kích. Chúng ta Đông Vũ Đế quốc ngược lại áp lực nhẹ nhàng. Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói: "A, ta tất nhiên sẽ tìm tới Chiêm Lãng huynh ngươi nói chuyện liên thủ, tự nhiên là cho thấy chúng ta Sích Vân Đế quốc nguyện ý cùng còn lại thế lực cùng hưởng lợi ích. Độc chiếm toàn lợi, loại này ý tưởng ngây thơ tất nhiên là không thể làm, ta suy tính là như thế nào để cho chúng ta Sích Vân Đế quốc thu hoạch lợi ích lớn nhất." mặc kệ phượng tôn công chúa tham dự không tham dự thánh ảnh thiên dấu vết chúng ta six vân đế quốc đều nguyện ý cùng các ngươi đông vũ đế quốc liên thủ đương nhiên nếu như các ngươi đông vũ đế quốc thật không nguyện ý vậy chúng ta six vân đế quốc cũng chỉ có thể thay liên minh long nạo thiên cười nói liên thủ ta có thể thúc đẩy nhưng ta có một cái yêu cầu không biết các ngươi six vân đế quốc có nguyện ý hay không đáp ứng đông vũ chiêm lắng nói yêu cầu gì cứ nói đừng ngại long nạo thiên nói vô luận như thế nào ta muốn lợi ích sáu chia chúng ta đông vũ đế quốc chiếm sáu nói mệnh vụ các ngươi six vân đế quốc chiếm bốn nói mệnh vụ như thế nào đồng vũ chiêm lãng nói Các. có dạ tâm chiêm lãng huynh ta thưởng thức ngươi chỉ cần có thể tận chiếm một ngàn nói mệnh vụ 64 mươi có gì không thể ta đáp ứng long ngạo thiên cười nói đáp ứng sảng khoái như vậy xem ra ngạo thiên huynh đệ ngươi là đoàn chắc hoàng tỷ nàng sẽ tham dự đồng vũ chiêm lãng cười nhạt một tiếng chiêm lãng huynh ngươi đây là đáp ứng long ngạo thiên nói nô việc này ta một người không làm chủ được nhất định phải được hoàng tỷ đồng ý mới có thể ta chậm một chút cho ngươi trả lời chắc chắn đi đồng vũ chiêm lãng lắc đầu vậy ta liền lặng chờ hồi âm cáo tử Long Nạo Thiên cười nói, ừm, mời. Đông Vũ chiêm lãng nhẹ gật đầu, nhìn lấy Long Nạo Thiên rời đi bối ảnh. Đông Vũ chiêm lãng sắc mặt hơi có vẻ thông trầm, liên thủ. Nạo Thiên huynh đệ, Bàng hữu. Thiên Vũ ngoài học viện, một trong khách sạn. Nô. Thanh ảnh Thiên dấu vết tức sắp mở ra rồi. Lâm Mậu nắm tay trung tín giấy khẽ nhũ mày. Tại Lâm Mậu trước mặt là một mặt khiêm nhường chớ. Dù. Thanh ảnh Thiên dấu vết. Chớ. Nhanh đông lệnh bình hoàng khẩn tiên mô. Đây chính là một cái sát lục chàng. Ở nơi đó có thể tốt hơn thu tập được chúng ta muốn tìm báo. Lâm Mậu nói. Sát lục chàng chớ thiện kỷ phân khôi tuy cái này về sau lại cùng ngươi nói ngươi bây giờ chuyển tin cho nha đầu kia để cho nàng trọng điểm thu thập cũng may thánh ảnh thiên giấu vết bên trong cùng cái kia long nạo thiên tiểu tử có liên quan hết thảy tình báo lâm mậu hơi thở nói vâng chớ ngóc lâm nói khẩu nhị nhưng vào lúc này một phong thư đột nhiên bay vào nô lâm mậu duỗi tay ra lập tức đem lá thư này tiếp được thông môn gửi thư lâm mậu nhìn một chút phong thư nói tiếp được liền động thủ đem mở ra nô nhìn lấy trong thư nội dung lâm mậu không khỏi sắc mặt lộ ra một tia nghiêm trọng lâm lão trong thư nội dung nói cái gì chớ ngốc quý ngươi truyền tin cho nha đầu kia để cho nàng chú ý Đông Vũ Thiên Tiêu cùng Long Nạo Thiên động tác nếu là Lâm Mậu sắc mặt nặng nề đối với chớ ngốc thuế thì thầm thời gian dần dần trôi qua một ngày chỉ gặp Thiên Vũ Học Viện Thiên Huyền khu một được rộng rãi trong sân rộng vây tụ mười mấy và người tất cả đều là Thiên Vũ Học Viện học viên trong sân rộng chỉ gặp một tòa hơn một trượng thô cao hơn mười trượng cột đá đứng sừng sững trung tâm trên trụ đá điêu khắc phức tạp đồ văn đồ văn ẩn giấu đi thần bí văn luận cô đã đỉnh là càng phức tạp trận văn, trận văn bên trong khảm một khỏa vài tấc đường kính hình tròn thất thải bảo ngọc, thất thải bảo ngọc tràn ra trận trận hào quang, từng đợt huyền diệu năng lượng ba động không ngừng từ cả tòa trên trụ đá khuấy tán, trong đám người một chỗ, một ngày này rốt cuộc đã đến, bạch vân Mộng hưng phân nói, biểu mọi người tựa hồ đối với cái này thánh ảnh thiên giấu vết cảm thấy rất hứng thú, long nạo thiên cười nói, đương nhiên, như thế có ý tứ địa phương, ai không có hứng thú, bạch vân ngậm nói, cái kia chính là thánh ảnh thiên giấu vết sao, long nạo thiên nhìn lấy cái kia cự đại thạch trụ đỉnh phong hảo có nói, không biết, có lẽ là đi. Bạch Vân Ngậm lắc đầu, một hồi tiến vào thánh ảnh thiên giấu vết về sau, mọi người riêng phần mình cẩn thận. Tại còn chưa gặp nhau trước, chưa có tùy tiện cùng người giao thủ, nơi đó không có cái gì tiếp tế, không dễ hao tổn đấu qua nhiều. Nạp Lan Linh Nguyệt dặn dò, Minh Bạch kỳ thật cái này đối với biểu ca một người nói là đủ rồi. Bạch Vân Ngậm cười nói, nô ở nơi đó không gian giới chỉ còn hữu dụng sao? Long Nạo Thiên nói, nghe nói là có, cứ nghe thánh ảnh thiên giấu vết có thể sẽ tiến vào nhân thân bên trên có vật phẩm, toàn bộ hình chiếu một phần. Nạp Lan Linh mới nói, nếu như là dạng này, chỉ cần không gặp được Huyền Quân cao thủ vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Long Nạo Thiên cười nói. chết dạng, ngươi liền. N, -n sát đi. Bạch Vân Ngộn nhíu môi nói. chờ đến bên trong, ngươi liền biết lợi hại. Bạch Vân Ngộn tiếp lấy lại là lộ ra không có hảo ý biểu lộ. ách, thật yêu biểu mũi. đến bên trong, ngươi cũng không thể khi dễ ta à? Long Nạo Thiên lập tức trong lòng nhảy một cái. ha ha, vậy cần phải nhìn bản cô nương tâm tình. đúng, cái này nhuyễn giáp ngươi cầm lấy đi. Bạch Vân Ngộn đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện nhuyễn giáp đưa cho Long Nạo Thiên. cái này là lần trước biểu mọi người nói phải cho ta dùng món kia từ thảo hưng rong binh đoàn nơi đó có được nhuyễn giáp. Long ngạo Thiên nghi ngờ nói, không tệ. Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu. Vân Mộng, ngươi cái này nhuyễn giáp không tệ à? Còn có hay không? Cho ta cũng tới một kiện. Một bên trưởng Minh Sĩ Diễm lập tức hai con người sáng lên. Không, ngươi cho rằng là rau cải trắng à? Bạch Vân Mộng tức giận trợn trắng mắt, thốt ngươi cái Vân Mộng, quả nhiên là trọng sắc khiên hiếu. Trưởng Minh Sĩ Diễm bất mãn hừ một tiếng nghe cái kia. Sĩ Diễm, ngươi có cái gì muốn đưa ta phòng thân? Thi vô sốc đột nhiên buồn bã nói, ngươi cho lão nương cút sang một bên. Trường Minh Sí Diễm không khỏi khẽ miệng giật một cái. Ách. "Xí Diễm lời này của ngươi thật sự là quá hại người." Thi Vô Sóc một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, "Biểu muội, ngươi vẫn là lưu cho mình dùng đi, ta nghĩ ta không yêu cầu." Long Nạo Thiên lắc đầu nói, "Cáp, hảo hữu ngươi không cần, không bằng cho ta đi. Ở chỗ này, thực lực của ta yếu nhất, thế nhưng là nhất người cần bảo vệ." Thi Vô Sóc sắc mặt vui vẻ, "Ngươi cho lão nương cút sang một bên, sắp xếp đều sắp xếp không đến ngươi." Trường Minh Sí giằn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, "Thật điều vất động, vẫn là cho ta đi." Tiếp theo Trường Minh Xí diễn một mặt định nọt đối với Bạch Vân Mộng nói: Hai người các ngươi có phải hay không muốn còn chưa tiến vào thánh ảnh thiên dấu vết, trước hết bị đào thải bị loại. Bạch Vân Mộng chợt cảm thấy chán mình nổi ganh xanh Ách, ha ha ha, nói một chút cười mà thôi. Trường Minh Xí diễn vội vàng cười khăng nói: Ta không hề nói gì. Thi vô sóc vội vàng ý miệng. Biểu ca, để ngươi cầm lấy đi, ngươi thì lấy đi. Lê Mê trầm trạm, ngươi cho rằng là tặng cho ngươi A Chỉ là cho ngươi mượn dùng dùng, sau khi đi ra, nhưng là muốn trả lại. Chờ tới khi bên trong còn không có nhìn thấy ngươi biểu mũi ta. Ngươi liền bị đào thải ra khỏi cụ. Không chừng còn có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ. Bạch Vân mộng một thanh đem nhuyễn giáp nhét vào Long Nạo Thiên trong tay. "Hách, ta đã biểu mọi ngươi như thế thâm tình chậm rãi, vậy ta cũng chỉ đành từ chối thì bất kính. Đến lúc đó, biểu mọi ngươi bị ưu tiên đào thải ra khỏi cụ, cũng không thể oán ta à?" Long Nạo Thiên cười nói. Phi! ai đối với ngươi thâm tình chậm rãi, chỉ là ngươi còn có giá trị lợi dụng, không phải ta mới lười nhác quản ngươi chết sống. Ngươi cứ yên tâm đi, muốn đem ta đào thải ra khỏi cục cũng không có đơn giản như vậy." Bạch Vân mộng khẽ gật một thanh, bĩu môi nói. "Chương 255" Thiên Tích mở ra, phi, ai đối với ngươi thầm tình chậm rãi, chỉ là ngươi còn có giá trị lợi dụng mà thôi, không phải ta mới lười nhác quản ngươi chết sống. Ngươi cứ yên tâm đi, muốn đem ta đảo thải ra khỏi cục, cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Vân ngậm khẽ gắt một thanh, giữ môi nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái Tia Đông Vũ chiêm lãng thật đúng là bạn trí cốt. Thế mà thật để bọn hắn Đông Vũ Đế quốc cùng chúng ta Xích Vân Đế quốc đạt thành liên thủ, băng vào chúng ta hai đại đế quốc học viên thực lực, chỉ cần có thể tụ hợp đủ để nhẹ nhóm quét ngang toàn bộ Thánh ảnh Thiên dấu vết. Biểu ca, ngươi bằng hữu này thật sự là không có giao thoa. Bạch Vân ngọng cười nói, ngay tại Long Nạo Thiên chuẩn bị trở về lời nói thời điểm, một cỗ tràn trề khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, ứng dung thiên địa vạn cổ trường tồn, hợp thành cổ kim chi tải, dục phượng vũ kim lân, thiên vũ lịch ngàn năm, học tử tung đông đạo, xuân thu phi biến, vĩnh tồn nhất viện, giao giao hiền hòa thanh âm vang lên, chỉ gặp hai bóng người chân đạp hư không, như Đằng Vân mà đến. Cuối cùng hai bóng người tại trong sân rộng cái kia hùng vị trên trụ đá nhẹ nhàng đặt chân, lại là hai tên lão giả, trong đó một lão giả, một thân đạm sắc hoàng sam, đơn giản rõ ràng màu trắng đồ văn to điểm trên đó xuất chân khí tức, mặt mũi hiền lành, để mọi người tại đây không khỏi sinh lòng tôn kính cùng thân thiết. Một tên lão giả khác, An Mặc tùy ý, nhìn Lôi Thôi Lật Thiết, thôi có vẻ lôi thôi, một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng, không, có chút nào khí chất có thể nói, liền cùng bên đường khắp nơi có thể gặp được gặp lão đầu. Cùng Hoàng Sam lão giả tạo thành sự trên lệch rõ ràng. Cái này Lôi Thôi lão đầu lại là Thiên Vũ học viện phó viện trưởng lão đầu. Chư vị học tử, hồi lâu không thấy. Nô. Năm nay tăng thêm không ít mối mặt mũi, lão phu lời đầu tiên ta giới thiệu một phen. Lão phu là của các ngươi viện trưởng Bắc Quân. Chanh bên cạnh vị này là các ngươi phó viện trưởng áo lông hiên miệng hôm nay hoàng sam lão giả bình hòa quét bốn phía một chút chậm rãi mở miệng thanh âm bình thản vang vọng toàn bộ mạnh mẽ quảng trường lão giả kia liền là viện trưởng hình tượng này phó viện trưởng tới so ra thật sự là một trời một vực các dạng này hai người thế mà đứng chung một chỗ thật đúng là đột nổ long nạo thiên cảm thán nói Phốc, có lẽ cái này kêu là lá xanh sấn hoa hồng đi bạch vân Mộng cười nạo nói hơn nữa thoáng nhìn viện trưởng so phó viện trưởng trẻ lại rất nhiều trương minh xí diễm nói khó trách cái kia hoàng bát lão đầu chỉ có thể là phó viện trưởng cùng viện trưởng đứng chung một chỗ, lập tức phân cao thấp. Là người bình thường đều sẽ ủng đãi viện trưởng. Hoàng bét lão đầu sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, để hắn chơi ta, đáng đợi cả đời làm phó viện trưởng. Thì Vô Sóc đũa môi nói, lời oán giận rất sâu. Lúc này, chỉ gặp đứng tại Hùng Vĩ trên trụ đá phó viện trưởng lão đầu bó lấy lông mày, tựa hồ hướng Ti Vô Sóc nhìn bên này đi qua. Ti Vô Sóc thấy thế lập tức run lên trong lòng, vội vàng hai tay che miệng. Phục, Ti Vô Sóc công tử cũng không nên nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra nha. Bạch Vân ngậm thấy thế không khỏi che miệng cười nói, cái này, khoảng cách xa như vậy bộ kia viện trưởng hẳn là nghe không được đi long ngạo thiên không khỏi chần chừ nói cái này nhưng khó nói bạch vân ngậm rêu rêu nói phó viện trưởng cùng viện trưởng giữa bọn hắn thực lực như thế nào long ngạo thiên nói cái này còn phải hỏi sao một cái là viện trưởng một cái là phó viện trưởng lập tức phân cao thấp thì vô sóc hạ giọng nói phó viện trưởng thực lực đến tận cùng mạnh bao nhiêu trước mắt sợ là đã mất người biết được nghe sư tôn nói qua phó viện trưởng là viện trưởng đạo sư phó viện trưởng niên kỷ lớn bao nhiêu ngay cả sư tôn đều không tin tưởng sư tôn năm đó ở cái này thiên vũ học viện học tập lúc Phó viện trưởng cũng đã là phó viện trưởng, mà sư tôn cùng viện trưởng là cùng bối phần người. Trước đó viện trưởng đã về coi tiên. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, ách, Linh Nguyệt công chúa còn chưa hỏi qua ngươi sư tôn là. Thi vô sóc trần chờ nói, Linh Nguyệt tỷ sư tôn là chúng ta Xích Vân đế quốc kiếm tôn nhiếp lao nhiếp bỏ mây. Bạch Vân mộc nói, kiếm tôn nhiếp sa vân, thật đúng là hắn á viện trưởng cùng kiếm tôn nhiếp lao là cùng bối phần người. Mà kiếm tôn nhiếp lao đã hơn ba tuổi, phó viện trưởng cái kia hỏng bét lao đầu không phải là ngàn năm lão quái vào đi. Thi vô sốc sợ hãi cả kinh, cái kia hỏng bét lao đầu vậy mà so sư tôn còn năm dài. Bởi vì phó viện trưởng Tư Lịch Nguyên Nhân sớm đã không người tới giao thủ qua. Tăng thêm phó viện trưởng tỏi quen sinh hoạt quá mức tùy ý, ngược lại là rất ít gây nên người khác chú ý có lẽ đây cũng là phó viện trưởng là phó viện trưởng Nguyên Nhân đi. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, ai biết hắn là Nguyên Nhân gì? Thì vô sock biết miệng. Tại Long Nạo Thiên mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau lúc, Thiên Vũ học viện viện trưởng Bắc Khôn. Mạc Nha, nói đến hôm nay trọng điểm. Quy tắc cùng hết thể chú ý hạng mục, lão phu đã nói tính tưởng. Đối với trong các ngươi những cái kia phân thần không nghe được, lão phu cũng sẽ không lại một lần nữa. Bắc Khôn, Nạc Đột Dũng sợ náo tung mấy vạn học viên một chút, lộ ra một kia tưởng hào ý cười. May mắn Linh Nguyệt tỷ cùng chúng ta nói qua, không nghe thấy liền không có nghe được. Bạch Vân mộng không khỏi lè lưới. Những cái kia không nghe được học viên sợ là phải xui xẹo. Thi vô sóc hướng bốn phía nhìn lướt qua, chế nhạo nói: "Hiện tại quyết định tiến vào Thánh ảnh thiên dấu vết học viên, mời người quanh chân ngồi xuống, vung lòng tâm thần. Một hồi vô luận phát sinh chuyện gì cũng đừng khẩn trương bối rối. Nơi này có phó viện trưởng cùng một đám chấp giáo, đạo sư hộ tổng, tuyệt sẽ không để cho các ngươi bất kỳ người nào nhận một tia tổn thương." Bác Khôn, khiêm nhượng cây trồng quý. Chúng học viên nghe vậy, nhao nhao quanh chân ngồi xuống. Long lão thiên mấy người nhìn lẫn nhau một cái, cũng khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, đã không thấy bất luận cái gì một tên học viên đứng đấy. "Đạo sư, học sinh hiện tại mở ra thánh ảnh tiên dấu vết, phía ngoài an toàn liền giao cho các ngươi." Trên trụ đá Bắc Khôn. "La nguyện tỷ lây. Áo Long Hiên miệng nói. Nô. Áo Long Hiên miệng bó lấy hẹp lớn lên một bì, tiếp lấy lại là ngáp một cái. Lúc này, chỉ gặp Bắc Khôn. Giật. Thân đối với hướng viên kia khẳng tại cột đá đỉnh phong trung tâm thạch ngọc. Trên mặt tường hòa dần dần thu lại, đột nhiên ánh mắt hướng lại. Một tiếng quát nhẹ. Một cú rộng dãi chi lực đột nhiên từ Bắc Khôn Ngạc phất lộ ra bụi bụi tọa trí. Can bắt mục, đừng sinh môn, khôn sáu đoạn, nam tổn chết, trấn bốn nước, cách bên trong hư. Lấy ký hiệp tứ người, Bác Khôn, Lưu, Tên, Thông Đế quân chỉ biết, ngay cả thiên địa chi linh, thánh ảnh thiên dấu vết, mở. Bác Khôn. Chắc trung. Kết, cuối cùng một tay chỉ mi tâm, một tay điểm hướng Thất thải ngọc. Lập tức. Ông. Một tiếng rộng rãi thanh âm trong nháy mắt quét tán toàn bộ to lớn quảng trường. Lập tức, cả tòa trên trụ đá đồ văn dần dần sáng lên quang mang nhàn nhạt, nhạt, cột đá đỉnh phong trận văn liên tục biến ảo, một cỗ năng lượng ba động từ Thất thải thần ngọc bên trên đột nhiên tràn ra trong nháy mắt để thất thải thần ngọc thoát ly hùng vĩ của đá phủ không mà lên cuối cùng mấy đạo quang hoàn tại thất thải thần ngọc bên trên diễn xuất từ đi hố lượng lúc này viện trưởng bắc khôn mặt này xương bài bổ phệ tích tịnh Khoanh chân lăng không tới thăng đến giống nhau độ cao bắc khôn siêu tay tụ đan điển cùng thất thải thần ngọc cộng minh năng lượng ba động không ngừng từ thể nội phát ra chỉ một thoáng thật lớn thất thải cạn mang từ thất thải thần ngọc bên trên ấn bắn mà ra cấp tốc bao trùm toàn bộ quảng trường tại thất thải cạn mang bên trong mười mấy vạn học viên ý thức dần dần ngủ say bích không ngăn dã cạn dương vung vãi gió nhẹ phẩy Người, cạn ngủ. Bích Dã ngàn rằm, một người nằm trên đồng cỏ, nho nhã tuấn dung, khẽ nhắm hai mắt, ngắn gọn quần áo. Gió nhẹ nhàng thổi qua, Long Nạo Thiên khẽ nhắm hai mắt có chút động tĩnh. Nô. Mở hai mắt ra, va mắt cảnh tượng, để trong lòng hiện lên một kia mở mịt. Long Nạo Thiên chậm rãi từ bãi cỏ đứng lên. Cái này? Nhìn lấy cảnh tượng trung quanh, Long Nạo Thiên rũa ra một tay, cảm thụ được hơi Phật gió nhẹ, cảm thụ được xa lạ thế giới. Đây chính là chân thực huyền cảnh sao? Long Nạo Thiên nói khẽ. Chợt từng tiếng lượng kiếm, minh, một vòng hàn quang, Long Nạo Thiên bên hông hạ long kiếm đã xuất vỏ, nằm trong tay một chỉ nhẹ nhàng tại trên kiếm phong bay qua, lập tức một giọt máu tươi tại đầu ngón tay hình thành, nhỏ xuống, máu tươi rơi vào trên lá cây, ép con cái kia phiến cây cỏ, trượt xuống bãi cỏ bên trong. đau nhức, chân thực đau nhức, đây chính là phân không ra hư ảo cùng chân thực sao? cái này thế giới để cho ta cảm thấy một tia áp bách. Long Nạo Thiên nhìn lấy đầu ngón tay vết thương, tiếp lấy hướng nơi xa nhìn lại, trong lúc nhất thời lại là không biết nên tiến về phương nào, trong lòng một mảnh mơ mịt. thật lâu, Long Nạo Thiên bước chân phóng ra, lại là tùy ý tìm một cái phương hướng tiến lên, trên mặt đã là khôi phục một mảnh lạnh nhạt. rõ thối phật, người tiến lên nghe hồi lâu sau. Tại Long Nạo Thiên trước mắt xuất hiện đi vào ý thức thế giới gặp phải người đầu tiên, đó là một tên hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên. Thiếu niên có chữ viết nét, dáng người lộ ra thấp. Long Nạo Thiên xuất hiện, không khỏi làm gã thiếu niên này lộ ra khẩn trương cùng cảnh giác biểu lộ. Thiếu niên đôi thủ trưởng tâm lật hướng sau lưng, âm thầm vật đỉnh, đã là tùy thời chuẩn bị kỹ càng gỡ xuống trên lưng chữ viết nét. Lúc này, Long Nạo Thiên đã dừng bước lại, chỉ là một mặt bình thản nhìn lấy chữ viết nét thiếu niên. Đối mặt với Long Nạo Thiên lạnh nhạt, chữ viết nét thiếu niên hai tay không khỏi bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tiếp theo, Long Nạo Thiên một bước nhẹ nhàng bước ra, chữ viết nét thiếu niên thấy thế. Lập tức trong lòng căng thẳng, hai tay cấp tốc nắm chặt trên lưng chữ Viết nét câu trôi. Một cỗ năng lượng ba động tràn ra. Lại là huyền tướng cao giai. Ngươi đang sợ cái gì? Long Nạo Thiên hời hợt nói, bước chân không ngừng. Người ta vốn không quen biết. Chữ Viết nét thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, mệnh phù chưa ra, ngươi liền đã sợ ta lấy tính mạng của ngươi sao? Liên phân này đảm lượng ngươi lại là vì sao tới chỗ này? Long Nạo Thiên tiếp tục hướng chữ Viết nét thiếu niên mà đi. Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Chữ Viết nét thiếu niên không khỏi rời khỏi một bước, trầm giọng nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi còn không đáng cho ta lãng phí sức lực sợ hãi, liền thu hồi khẩn trương, nhường đường đi. Long Nạo Thiên hờn hận hờ nói, lúc này Long Nạo Thiên đã là cách chữ viết nét thiếu niên chỉ có mười mấy thước xa. ngươi, chữ viết nét thiếu niên của mày, hơi chờ chờ, cuối cùng liền một mặt cảnh giác nhường ra con đường. nhìn lấy Long Nạo Thiên trước người lạnh nhạt đi quá, chữ viết nét thiếu niên trong mắt thần sắc biến ảo, nắm chữ viết nét kết lại tùng, lưỡi lọng lại gấp. nhưng mà, cho đến Long Nạo Thiên dần dần đi xa, vẫn là không có còn lại động tác. cuối cùng chữ viết nét thiếu niên chậm rãi hít vào một hơi, hai tay triệt để buông lỏng ra chữ viết nét câu trôi. chờ một chút chữ viết nét thiếu niên đột nhiên đối đã đi xa long não thiên hồ chương 256, biết làm công sao chờ một chút chữ viết nét thiếu niên đột nhiên đối đã đi xa long não thiên hồ chuyện gì long não thiên có chút dừng lại hơi thở nói chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng chữ viết nét thiếu niên nói ồ kết bạn đồng hành thêm một người nhiều một phần lực lượng có thể long não thiên kẹp miệng lộ ra nụ cười thản nhiên tại hạ trương cao không biết minh đệ xưng hô như thế nào gặp long não thiên đáp ứng chữ viết nét thiếu niên trương cao liền đuổi theo long ngạo thiên bước chân long ngạo thiên long ngạo thiên nhàn nhạt lên tiếng cái gì ngươi là long ngạo thiên trương gọt đôn lúc dần mình long ngạo thiên cùng trương cao tại trên thảo nguyên đi sau một thời gian ngắn long ngạo thiên huynh đệ chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào trương cao nói tìm một chỗ an thân địa long ngạo thiên đáp an thân địa trương cao không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc vừa trưa. long ngạo thiên dừng bước lại lấy tay che mắt nhìn một chút trên trời đã treo lên thật cao thái dương nô trương cao hơi sững sờ ta đã cảm thấy một chút xíu đói bụng Long Nạo Thiên nói tiếp: Ách, đói. Nơi này chính là hư đảo. Nô, Trương Cao nói nói, đột nhiên ngứa mảy. Ta cũng cảm thấy đói bụng. Đây không phải hư viễn thế giới sao? Tại sao có thể có cảm giác đói bụng? Mà lại cái này nhiệt độ so sáng nay cao rất nhiều, thật giống như thật buổi trưa để cho người ta cảm thấy khô nóng. Trương Cao sờ lên cái chán gì ra một tia mồ hôi, trong lòng đung nhiên cảm thấy một phần nặng nghề. Đi thôi, cái này thế giới hẳn là có đỡ đói đồ ăn. Long Nạo Thiên nói, tiếp lấy lần nữa di chuyển bước chân, tiếp tục tiến lên. Một đường không nói gì, lại là đi một đoạn thời gian đã thấy phía trước nên đón năm cái thân ảnh, Long Nạo Thiên cùng Trương Cao liền dừng bước lại. Cái đó là? Phong Lang, nhìn lấy tới gần năm cái thân ảnh, Trương Cao nhíu mày. Đó là đồ ăn, Long Nạo Thiên nói. "Đây?" Trương Cao Vân nói, hơi sửng sở. Lúc này, năm cái Phong Lang đã đi tới trước người hai người cách đó không xa, tràn ra khí tức nguy hiểm. Tất cả đều là huyền tướng sơ giai. Trương Cao trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay đã nắm chặt phía sau chữ viết nét câu trôi. Mà năm cái Phong Lang lại lần nữa tới gần một điểm vài điểm, lại là đột nhiên đồng thời phát lực phóng tới Long Nạo Thiên cùng Trương Cao hai người lúc này long nạo thiên đã là một tay đặt tại dạ long kiếm trên chuôi kiếm để cho ta một người ứng phó ta muốn nhìn cái ý thức này thế giới phong lang có bao nhiêu chân thực trương cao trầm giọng nói ồ oh. long nạo thiên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng thối lui ra khỏi mấy bước lúc này ba cái phong lang đã đi đầu nhào về phía trương cao Hắt! một tiếng quát khẽ hai bôi hàn quang phát hiện chữ viết nét giao nhau móc ra trương ngọc đồn lúc đem ba cái phong lang đánh lui vừa đánh lui ba cái phong lang mặt khác hai cái phong lang đã tiếp theo từ hai bên nhào về phía trương cao trương trong cao thủ chữ viết nét huy động liên tục đem hai cái phong lang liên tiếp đánh lui nhưng mà trước đó cái kia ba cái phong lang lại là cùng nhau phun ra phong nhận đánh út về phía trương cao ba đạo phong nhận tuần tự đánh tới trương tạ cả cụ dạ gấp rút ở giữa chỉ tới kịp ngăn lại trong đó hai đạo một đạo khác phong nhận cấp tốc từ trương cao trên vai sải qua lập tức một đạo huyết châu mang ra dên lên một tiếng trương cao hướng bên trong phát lạnh, rõ ràng như thế đau đớn đây thật là huyết cảnh sao dung không được trương cao nghĩ lại năm cái phong lang lại lần nữa hướng trương thi đấu ra thế công tại năm cái phong lang liên thủ trương cao nhất thời gian lại là chỉ có thể miễn cưỡng đối đối lại lộ ra chật vật không chịu nổi nhìn lấy trong lúc kịch chiến trương cao cùng năm cái phong lang long ngạo thiên trong lòng trầm tư cảm giác bên trên có một chút khác biệt nhưng cái này khác biệt ở đâu toàn phong câu hét lớn một tiếng trương cao thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển hai tay nắm chặt chữ viết nét thân thể cực tốc lượn vòng lập tức hướng bốn phía gậy ra một trận mạnh mẽ gió lốc chữ viết nét mạnh mẽ câu xoáy trong nháy mắt đem từ bốn mặt giáp công mà đến năm cái phong lang đánh lui ha ha to khỏe tiếng thở dốc vang lên lúc này vừa đánh lui năm cái phong lang trương cao trên người đã là vết thương trầm chất cái chán mồ hôi đầm đìa mà cái kia năm cái phong lang mặc dù đều có bị thương lại là bị thương không nặng. Bị đánh lui năm cái phong lang không ngừng từ trong cổ phát ra khát máu thanh âm, ruốt sói gãy gãi bãi cỏ, đã là chuẩn bị kỹ càng tiếp tục tiến công. "Nạo Thiên huynh đệ, giúp đỡ." Nhìn lấy năm cái phong lang chuẩn bị lại lần nữa công tới, Trương Cao trầm giọng nói, trong lòng đã là một trận sợ hãi. Lúc này Long Nạo Thiên lại là vẫn như cũ quan sát đến năm cái phong lang, tựa hồ không nghe được Trương Cao cầu viện. Năm cái phong lang đã lại lần nữa hướng Trương Thi đố ra thế công. Chỉ trong chốc lát, Trương Cao trên người lại thêm mấy đạo vết máu. "Long Nạo Thiên!" Gặp Long Nạo Thiên vẫn không có tính toán ra tay, Trương Cao giận dữ hết, nhưng trong lòng thì tràn ngập sợ hãi, tên kia là không có ý định giúp đỡ sao? Chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Một cái lão đạo, đón lấy mấy đạo phong nhận đủ tập Trương Gọt đồn thời không cửa hiện ra. Ba cái phong lang lao thẳng lên. Mục tiêu là: Tim, eo, cổ họng. A! Một tiếng rú thảm kết nhưng mà dừng. Trương Cao hướng cửa và eo theo thứ tự bị trọng thương. Cuối cùng cổ họng bị trong đó một cái phong lang trực tiếp cắt nát. Trong mắt đệ lộ ra đối với sợ hãi tử vong cùng không cam lòng, Trương Cao ánh mắt dần dần tan dã cuối cùng suối xuống tại đất. Đem trường cao kích sát về sau, năm cái phong lang đã đem mục tiêu định hướng ở một bên quan sát Long Nạo Thiên. Cùng nhau hướng Long Nạo Thiên tới gần, cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Long Nạo Thiên nhàn nhạt đối với hướng mình tới gần năm cái phong lang nói, đồng thời quan sát đến năm cái phong lang cảm xúc biến hóa. Nhưng mà, năm cái phong lang vẫn như cũ chỉ là thả ra khí tức khát máu, đang áp sát Long Nạo Thiên khoảng cách nhất định lúc, trong đó ba cái phong lang đi đầu hướng Long Nạo Thiên phát ra thế công. Đối mặt đánh tới ba cái phong lang, Long Nạo Thiên vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, tại ba cái phong lang tập trung trong mắt. Một tiếng thanh thủy kiếm minh mấy đạo hàn quan phát hiện, mang ra mấy đạo huyết châu, lệnh kiếm lại vung, nhẹ nhõm đón lấy mặt khác hai cái phong lang liên tiếp đánh tới hai đạo phong nhận, phúc, phúc, phúc, ba cái phong lang nhao nhao ngã sấp xuống tại đất, không tiếng thở nữa. Lúc này, long nạo thiên nghiêng nắm dạ long kiếm, một mặt bình thản nhìn lấy còn lại hai cái phong lang, nhưng mà hai cái phong lang lại là không nhúc nhích chút nào, cùng lúc trước ba cái phong lang vẫn như cũ điên cuồng nào về phía long nạo thiên. nô, long nạo thiên khẽ cho mày, trong tay động tác không chút nào lãnh đạm, hắn mang về ra hai cái phong lang liên tiếp ngã xuống đất không dậy nổi không có chút nào đối với tử vong e ngại. chỉ có điên cuồng giết chóc đây chính là khác nhau à Long Nạo Thiên trầm ngâm nói tiếp lấy Long Nạo Thiên hướng chết đi Trương Cao bước đi không phải ta không muốn xuất thủ cứu ngươi mà là ta tin tưởng đồng bạn chỉ là không nghĩ tới ngươi thật đã chết rồi đã ngươi nói để ngươi một người ứng phó ta tự nhiên tin tưởng ngươi có năng lực như thế còn tưởng rằng ngươi có dấu át chủ bài đây ai biết ai thật sự là ý trời à yên tâm đi ta sẽ cố mà chân quý ngươi công hiến Long Nạo Thiên ngồi sồn người xuống đối Trương Cao thi thể thì thào nói nhỏ đồng thời lật tới lật lui Trương Cao thi thể nô cái này máu tươi cái này nhiệt độ vô luận như thế nào nhìn cái này đều là thật thi thể vậy mà như thế rất thật sao long ngạo thiên lật tới lật lui trương cao thi thể tao mày nói loại này phân không ra hư thực cảm giác giác chân là không tốt một lát sau long ngạo thiên đứng người lên lắc đầu lẩm bẩm nô no. lập tức vấn đề là trước nhét đầy cái bao tử cái này phong lang thi thể nên xử lý như thế nào ta cũng sẽ không nấu nướng a hiện tại thật đúng là dị thường tưởng niệm biểu muội nếu là ngạo tiểu ở bên người, vậy cũng có thể xem ra tại không gian giới chỉ cất giữ đồ ăn là phi thường sáng suốt cách làm long ngạo thiên nhìn lấy trên đất phong lang lẩm bẩm thôi, chấp nhận lấy đi. nhìn xem một hồi có thể hay không tìm tới đầu bếp. thực sự không cách nào, vậy chỉ có thể tự mình động thủ. Long Nạo Thiên lắc đầu, đem toàn bộ phong lang thi thể thu vào. tiếp lấy lại nhìn một chút trương cao thi thể một chút, Long Nạo Thiên quay người rời đi. đã không giao tình, cũng không lợi dụng lẫn nhau bản sự, là đồng bạn. vẫn là gánh vác. nô. No. đúng, vậy mà quên hỏi hắn có thể hay không nấu nướng. xem ra lần này là thất sách. Long Nạo Thiên một bên rời đi, một bên tự lẩm bẩm. đi sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên gặp một thiếu niên một thiếu nữ, từ hai người quần áo nhìn đều là hảo môn tử đệ. Ngươi là Long Nạo Thiên học đệ?" Thiếu niên đối Long Nạo Thiên kinh ngạc nói, "Hắn liền là cái kia trong truyền thuyết Long Nạo Thiên?" Thiếu nữ cũng là giật mình. "Ồ, học trưởng, học tỷ." Long Nạo Thiên mỉm cười nói, "Ta không phải học tỷ của ngươi, ta giống như ngươi là thạch khu học viên mới." "Ta tên gọi Lưu Hàm Liên." Thiếu nữ lắc đầu nói, "Ta là địa Ngọc số 13 học đường Triệu Vũ Nghiệp." Thiếu niên nói, "Hả? Xem ra ta còn thực sự là thanh danh lan xa." Long Nạo Thiên đáp, "Đây còn phải nói, Long Nạo Thiên công tử, chúng ta kết bạn đồng hành được chứ?" Đến lúc đó Mạnh Phù xuất hiện, "Chúng ta để ngươi lấy trước, như thế nào?" thiếu nữ lưu hàm liên mỉm cười nói không tệ mặc dù long não thiên học đệ thực lực ngươi cường hãn nhưng có người tương trợ kiểu gì cũng sẽ thoải mái hơn lấy được mệnh vụ không phải thiếu niên triệu Vũ nghiệp nói nô no. trước tiên ta hỏi các ngươi một cái vấn đề rất trọng yếu long não thiên trầm ngâm nói vấn đề gì triệu Vũ nghiệp cùng lưu hàm liên nghi ngờ nói các ngươi biết làm cơm sao long não thiên nói đây triệu Vũ nghiệp lập tức sững sờ cái này lưu hàm liên không khỏi lộ ra vẻ lúng túng vấn đề này có cái gì trọng yếu triệu vu nghiệp cao mày nói ta hiện tại đói bụng yêu cầu một tên nấu bếp Long Nạo Thiên nói: "Cái này, kỳ thật ta cũng có chút đói, chỉ là nơi này là huấn cảnh, có đói bụng không hẳn là cũng không có gì lớn a." Triệu Vũ Nghiệp nói: "Các ngươi chỉ yêu cầu trả lời ta, có thể hay không nấu cơm, hoặc là thịt nướng? Loại kia sẽ không quá khó ăn, bình thường thịt nướng là được rồi." Long Nạo Thiên nói: "Cái này." Triệu Vũ Nghiệp không khỏi một mặt hỏi thăm nhìn về phía Lưu Hàm Liên. Từ nhỏ đến lớn đều có người vì ta chuẩn bị kỹ càng áo cơm, nét ta không yêu cầu tiếp xúc những thứ này. Lưu Hàm Liên sắc mặt hơi đỏ lên, lúng túng lắc đầu. Long Nạo Thiên học lệ, coi như chúng ta biết làm cơm. Nơi này cũng không có đồ ăn để cho chúng ta xử lý à. Triệu Vũ Nghiệp đối với Long Nạo Thiên nói, "Ngươi biết làm cơm?" Long Nạo Thiên hờ hững nói, "Ta cũng sẽ không." Triệu Vũ Nghiệp lắc đầu. Long Nạo Thiên học đệ, ngươi yêu cầu đầu bếp, chúng ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tạm. Lưu Hàm Liên hai con người sáng lên. "Ồ, cái chủ ý này cũng không tệ. Vậy ta có thể đáp ứng cùng các ngươi kết bạn đồng hành, nhưng không nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi đoạt mệnh vụ. Long Nạo Thiên cười nói. "Cái này?" Triệu Vũ Nghiệp nhướng mày. "Có thể." Lưu Hàm Liên lại là liền đội vàng gật đầu đáp. Lúc chạm vào tối, Long Nạo Thiên cùng Triệu Vũ Nghiệp, Lưu Hàm Liên hai người tới một mảnh ngoài rừng rậm. Đến rừng rậm, Triệu Vũ Nghiệp một mặt vẻ mệt mỏi nói: "Vì sao lại như thế nói? Nơi này không phải huyễn cảnh sao, mà lại khất quá?" à. Lưu Hàm Liên sợ lên bụng, liếm liếm hơi môi khô giọng nói: "Ta cũng không biết, khó quái Long Nạo Thiên học đệ ngươi muốn tìm đồ bếp." Triệu Vũ Nghiệp lắc đầu, tiếp lấy đối với Long Nạo Thiên nói: "Nếu là lại tìm không đến đồ bếp, vậy cũng chỉ có thể tự mình nấu thủ." "Đúng, còn muốn tìm nguồn nước, có lẽ tìm tới một vị thủy hệ huyền tuẩn sư cũng có thể." Long Nạo Tiên hời hợt nói: "Co như tìm tới đồ bếp." Long Ngạo Thiên học đệ ngươi có nguyên liệu nấu ăn sao? Ta cùng Lưu Hàm Liên học mọi trước đó từng đánh chết hai cái thực lực không ra hồn nhưng lại dị thường hung tàn lửa vỏ, sớm biết khi đó liền đem cái kia hai cái lửa vỏ mang đi. Triệu Vũ Nghiệp nói: Tìm được đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn có thể cho các ngươi đi tìm, dừng rậm này hẳn là sẽ có không ít không tệ thì dừng. Đến lúc đó liền là thể hiện các ngươi giá trị thời điểm. Long Ngạo Thiên cười nói: Chương 257, tự mình động thủ. Tìm được đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn có thể cho các ngươi đi tìm, rừng rậm này hẳn là sẽ có không ít không tệ thì rừng. Đến lúc đó liền là thể hiện các ngươi giá trị thời điểm. Long Ngạo Thiên cười nói thoát ra, triệu Vũ nghiệp nhẹ gật đầu. một lát sau, long ngạo thiên, triệu Vũ nghiệp, lưu hàm liên ba người đã tiến vào trong rừng rậm. đi không lâu liền thấy phía trước có ít chồng đống lửa, ẩn ẩn còn có một số người. long ngạo thiên mấy người nhìn lẫn nhau một cái, liền thận trọng tới gần cái kia số chồng đống lửa chỗ. tiếp cận lúc, phát hiện lại là hai mươi học viên. đồng thời một cỗ thịt nướng mùi thơm bay tới. nhìn lấy cái kia hai mươi tên học viên, long ngạo thiên thẩm nghĩ trong lòng, hẳn không phải là chúng ta xích vân đế của người, này sẽ là cái nào thế lực? như thế nào? triệu vu nghiệp đối với long ngạo thiên thấp giọng nói, thật nói. Lưu Hàm Liên cau mày nói, đi, Thiến lên tìm đòi. Quan sát một hồi, Long Nạo Thiên hời hợt hờ nói, cái này có thể quá mạo hiểm hay không một chút? Triệu Vũ Nghiệp hơi kinh nói, vậy mà lúc này Long Nạo Thiên đã đi ra chỗ tiềm ẩn, trực tiếp hướng cái kia hai mươi học viên bước đi, rơi vào đường cùng. Triệu Vũ Nghiệp cùng Lưu Hàm Liên chỉ có thể theo sát phía sau. Hai mươi học viên gặp Long Nạo Thiên ba người đi đến, ngừng lại thời thần sắc khác nhau. A, nguyên lai là Long gia Long Nạo Thiên học đệ. Một thanh thiếu niên một mặt ý cười đứng lên, nên hướng Long Nạo Thiên ba người còn lại học viên cũng nhao nhao đứng dậy theo tên kia thanh thiếu niên hướng Long Nạo Thiên ba người đi đi cuối cùng tại Triệu Vu nghiệp cùng Lưu hàm Liên hai người để phòng hơi kinh ánh mắt bên trong đem Long Nạo Thiên ba người bao vây lại mà Long Nạo Thiên thì là một mặt lạnh nhạt mặc cho bọn hắn hành động ồ vị này học trưởng các ngươi đạo đại khách ngược lại là đặc thủ Long Nạo Thiên nhìn một chút vây chung quanh học viên một chút hơi hờn nói thánh ảnh tiên dấu vết vừa mở ra chắc hẳn Long Nạo Thiên học đệ các ngươi là còn chưa tìm được tổ chức của các ngươi cho nên mời chúng ta nơi này tìm đội ngũ a thanh thiếu niên cười nói nhưng trong lòng thì đối với Long Nạo Thiên bình tĩnh cảm thấy một tia lương trọng sắp thực có ý nghĩa này. Long Nạo Thiên cười nói. Long Nạo Thiên học đệ, ngươi hẳn phải biết thánh ảnh Thiên giấu vết mệnh phù có hạn. Chúng ta những này đến từ Tiểu Thế Lực học viên, là khó mà cùng các ngươi những này đại đế nước người của Đại gia tộc tranh đoạt. Cho nên, nếu là Long Nạo Thiên học đệ ngươi muốn gia nhập chúng ta đội ngũ này, vậy thì nhất định phải cam đoan các ngươi xích vân đế quốc không cùng chúng ta tranh đoạt mệnh phù. Như thế nào? Thanh thiếu niên vẫn như cũ mỉm cười nói. Cái này không có khả năng. Long Nạo Thiên hơi thở nói. Long Nạo Thiên học đệ. Triệu Vu Niệm lập tức sững sờ. Ồ. Thanh thiếu niên lập tức hai mắt nhắm lại, lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Đã Long Nạo Thiên học đệ ngươi không thể cam đoản, vậy chúng ta cũng không cần thiết lưu lại các ngươi làm cạnh tranh đối thủ." Thanh thiếu niên cười lạnh nói, đồng thời hai tay đã khoác lên bên hông hai thanh trên chuôi đao. "Thật sao?" Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng. "Lập tức." "Khánh." Hai tiếng lạnh binh ra khỏi vỏ thanh âm tuần tự văng lên. Hai bôi hàn quang lấp loé trong chớp mắt. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Long Nạo Thiên thân hình khẽ rời, Dạ Long kiếm đã là ra khỏi vỏ tay phải cầm ngược, vẻ hướng về phía sau lưng. Hàn phong nhẹ nhàng lướt qua, chỉ gặp Long Nạo Thiên bên cạnh thân xảo xảo né qua một thanh từ sau lưng đâm tới lưng đao. Đâm ra một đao này người lại là Triệu Vũ Nghiệp, mà Long Ngạo Thiên trong tay Dạ Long kiếm đã vội vò. Ê! "Ngươi?" Triệu Vũ Nghiệp một mặt không thể tin mở miệng, thanh âm kết nhưng mà dừng, một đạo vết kiếm tại cổ họng ở giữa dần dần xuất hiện, máu tươi chậm rãi chảy ra. "Bang." Trong tay trường đao mềm rơi vào, Triệu Vũ Nghiệp cũng theo ngược lại tại trên mặt đất, trong mắt thần sắc dần dần tan dã. "A." Lưu Hàm Liên chỉ độn kêu lên một tiếng sợ hãi, tiếp lấy vội vàng xa ly Long Nạo Thiên. "Thật nhanh." Học viên bốn phía đã là một mảnh rung động. "Các ngươi người." Long Nạo Thiên cũng không quay đầu lại, đối với trước người thanh thiếu niên hờ hững nói, Không phải. Cái kia thanh thiếu niên thu hồi trong mắt nổi lên một tia rung động màu sắc, hơi hơi nói, nô, liền xem như muốn sung soe, cũng không cần như thế nóng lòng tìm chết. Long Nạo Thiên lẩm bẩm, mọi người tại đây nghe vậy, lại nhìn một chút trên mặt đất triệu vu nghiệp thi thể, nhao nhao lộ ra một tia tình ngộ. đã nơi đây không chào đón ta, vậy ta chỉ có thể rời đi. Tiếp theo, Long Nạo Thiên đối với cái kia thanh thiếu niên cười nói, rời đi, có dễ dàng sao như vậy? Thanh thiếu niên lập tức âm thanh lạnh lùng nói, cái kia hai học viên nghe vậy, đã là riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Lưu Hàm Liên nhìn một chút Long Nạo Thiên cùng cái kia 20 học viên một chút, lại là không biết làm sao. Ồ, mệnh phù còn chưa ra, các ngươi liền chuẩn bị cùng ta liều mạng sao? Các ngươi là chuẩn bị muốn chết bao nhiêu người đến vì người khác làm bản đạp? Long Nạo Thiên một mặt cười nhạt nói. Long Nạo Thiên học đệ ngươi không khỏi qua cuồng vọng đi. Bằng ngươi thiên bảng người thứ 90 thực lực, chẳng lẽ coi là có thể thắng được thiên bảng thứ 76 vị ta sao? Càng không nói đến tại chúng ta liên thủ giết được người. Thanh thiếu niên lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên, nhưng mà ánh mắt bên trong lại là hiện lên một kia kiên kỵ. Ta đã dám một mình đến đây, tất nhiên là có nắm chắc toàn thân trở ra. Còn có thể hay không giết được người, các ngươi đều có thể thử một lần." Long Nạo Thiên ngữ khí lạnh lẽo, một cỗ bách người khí thế lập tức thả ra. "Ngươi." Thanh thiếu niên mọi người nhất thời trong lòng một bầm. rằng co một lát sau, "Ngươi, rời đi đi." Thanh thiếu niên suy nghĩ một lát sau, đối với Long Nạo Thiên nói. Đồng thời hướng bao quanh Long Nạo Thiên cái kia 20 tên học viên giương lên tay. Chần chờ không chừng 20 học viên nghe vậy, lúc này nhường ra con đường. Lựa chọn sáng suốt. Long Nạo Thiên khí thế vừa thu lại, cười nhạt một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Tại Long Nạo Thiên sau khi rời đi, Thanh thiếu niên cả đám nhao nhao nhìn về phía Lưu Lại Lưu Hàm Liên. Ta cùng cái kia Long Nạo Thiên không phải cùng một bọn, cũng không phải cái gì lớn thế là người, ta có thể lưu lại sao? Lưu Hàm Liên một mặt để phòng mở miệng nói, "Ừm." Nhớ tới vừa rồi Long Nạo Thiên hoàn toàn không đem Triệu Vu Nghiệp cùng Lưu Hàm Liên coi là chuyện đáng kể, thanh thiếu niên nhẹ gật đầu. Long Nạo Thiên bên này, rời đi thanh thiếu niên cả đám về sau, Long Nạo Thiên liền hướng rừng rậm chỗ sâu bước đi. Phiền phức a. Long Nạo Tiên sở lấy bụng bất đắc dĩ lắc đầu. Mau chóng tìm được nguồn nước trước đi. Đã bọn hắn lại ở chỗ này hạ trại, chắc hẳn phụ cận sẽ có nguồn nước. Long Nạo Thiên lẩm bẩm: "Xem ra lần này chỉ có thể tự mình động thủ, cơm no áo ấm." Long Nạo Thiên một đường thì thào nói nhỏ, Thánh ảnh thiên dấu vết, xa xôi một chỗ một mảnh khác trong rừng rậm. Giữa đất trống, đống lửa chập tròn, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh ở trên không trên mặt đất, một người trong đó lại là Đông Vũ Thiên Kiêu. Lúc này, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu khoanh chân ngồi trên đất bên trên, hai con người khẽ nhắm. Mấy người khác thì tại bên cạnh đống lửa ngồi lặng lặng, một người đang đống lửa bên trên nướng thịt rừng. Một lát sau, chỉ gặp cái kia nướng thịt rừng người trẻ tuổi cầm lấy một con cá nướng hướng Đông Vũ Thiên Kiêu bước nhẹ bước đi. Phượng Tôn, mời dùng nữa đi vào đồng vũ thiên tiêu trước người người trẻ tuổi cung tình nói đồng vũ thiên tiêu chậm rãi mở ra hai con người bình thản nhìn lấy người trẻ tuổi đưa tới cá nướng thật lâu chưa mở miệng cũng không có động tác phượng tôn tại cái này thánh ảnh tiên dấu vết cũng chỉ có những này có thể ăn đương nhiên ta lưu nhiên tay nghề sát thực cũng không dễ nhưng nơi này trong mấy người cũng liền một mình ta có giã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm biết chút đồ nướng mời phượng tôn ngươi tạm thời chấp nhận xuống đi các loại chờ sáng mai chúng ta triệu tập đến những người còn lại có lẽ có thể cải thiện thức ăn người tuổi trẻ làm phiền Đông Vũ Thiên Tiêu hai con ngươi khẽ nhắm nhẹ mở, cuối cùng đưa tay tiếp nhận cá nướng. Cái tiêu thuộc hạ tạm cáo lui trước. Gặp Đông Vũ Thiên Tiêu tiếp nhận cá nướng, người trẻ tuổi Lưu Nhiên âm thầm thở phào một cái, tiếp lấy trở lại bên cạnh đống lửa cùng còn lại mấy người cùng một chỗ đi ăn cơm. Một lát sau, Đông Vũ Thiên Tiêu đã dùng cơm xong, cùng ngay từ đầu như vậy nhắm mắt ngồi xếp bằng, mà Lưu Nhiên mấy người thì là đi vào Đông Vũ Thiên Tiêu trước người cách đó không xa thận trọng ngồi. Phượng tôn, theo ta lần trước tiến vào cái này thánh ảnh tiên giấu vết kinh nghiệm, mạng này phù hẳn là sẽ tại ngày mai xuất hiện xuất hiện trước nhất mệnh phù bình thường đều sẽ bị chúng ta những này huyền quân cường giả đi đầu đoạt được, mà chúng ta cái này tầng thứ bình thường cũng sẽ không tùy tiện giao chiến, cho nên trước mặt mệnh phù cạnh tranh quá trình sẽ không thái quá kịch liệt. huyền quân cảnh giới học viên vốn là không nhiều, đối với một ngàn nói mệnh phù số này giá trị lại là không đáng giá nhất tới. ngày mai chúng ta tại triệu tập nhân viên lúc liền có thể thuận đường thu thập những này trọng yếu nhất tin tức, đến lúc đó chúng ta liền có thể tốt hơn hiệp trợ phượng tôn ngươi. lưu nhiên mở miệng nói, cái này thánh ảnh thiên giấu vết so ta trong tưởng tượng lớn hơn, một nói mệnh phù triệt để xuất hiện trước đó nhất định phải nắm chắc tốt thời gian hoàn thành. Đông Vũ Thiên Kiêu trả lời, hai con ngươi vẫn như cũ khẽ nhắm lấy. Ừm. Xác thực, không biết có phải hay không lão giác, ta cũng cảm thấy cái này thánh ảnh thiên dấu vết tựa hồ là so ta lần trước lúc đến lớn hơn rất nhiều, thật đúng là kỳ quái. Lưu Nhiên nói, có lẽ là viện trưởng cố ý gây nên. Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt lên tiếng. Nô. No. Phượng Tôn ý tứ là, chẳng lẽ viện trưởng hắn là vì phòng bị Phượng Tôn ngươi? Lưu Nhiên nghe vậy, lập tức giật mình. Nếu như là dạng này, thật đúng là phiền vãi. Tiếp theo, Lưu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tầng này Các ngươi cũng không tất quá nhiều lo lắng, viện trưởng hắn cũng chỉ có thể làm chút ít tay chân mà thôi, hắn nhất định không khả năng vi phạm Thiên Vũ Đế quân chi ý chí." Đông Vũ Thiên kêu hời hững nói. "Cũng thế, bất quá cái này thánh ảnh thiên dấu vết bị làm lộ ra, luôn luôn kiện phiền phức sự tình, đối với Phượng Tôn ngươi có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối với chúng ta mà nói, coi như phiền phức nhiều nét loại thời điểm này lại là yêu cầu càng nhiều nhân thủ, mới có thể tốt hơn hiệp trợ Phượng Tôn ngươi. Trước đó nghĩ đến chúng ta không cần đoạt mệnh phụ, đại đa số người tay đều bị thái tử điện hạ điều khiển đi." Lưu Nhiên cau mày nói. "Đúng rồi, Phượng Tôn Thái tử điện hạ hắn điều đi nhân thủ nhiều như vậy, tựa hồ tại tự mình làm lấy một ít sự tình. Lưu Nhiên nói tiếp, đã nơi đây hết thảy đều là huyết cảnh, liền liền theo hắn náo đi. Ta một người đã đủ để ứng phó hết thảy, các ngươi hết sức là đủ. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, vâng. Phượng tôn. Lưu Nhiên nhẹ gật đầu. Hôm sau, Long Nạo Thiên đỉnh lấy mắt quần thâm tại dưới một cây đại thụ ngáp một cái. Quỷ này địa phương vậy mà còn có con muỗi. Long Nạo Thiên sắc mặt tiểu tùy nói, hôm nay cần phải mau chóng tìm được chúng ta Sích Vân Đế của người, hoặc là Đông Vũ Đế quốc cũng có thể. Nô. Rời đi nơi này trước. Trúc Lưu cái ám hiệu đi, không biết bọn hắn có thể hay không tìm được ta." Long Nạo Thiên lẩm bẩm nói. "Vừa chưa, thật chẳng lẽ xuôi xẻo như vậy sao? Bên này lại tìm không được một cái người một nhà." Long Nạo Thiên ngồi dưới tảng cây tránh tị độc cây Thái Dương, nhưng vào lúc này, vạn dạng bích không đột nhiên biến sắc. Một đạo to lớn vòng xoáy màu xanh lục tại Long Nạo Thiên đỉnh đầu không trung cách đó không xa xuất hiện, mà tại càng xa xôi mấy chỗ địa phương, đồng dạng cũng xuất hiện to lớn vòng xoáy màu xanh lục. Cái này, Long Nạo Thiên lập tức từ trên mặt đất hù dọa. Mệnh phù xuất hiện, Long Nạo Thiên nhìn qua trên bầu trời to lớn vòng xoáy màu xanh lục, kinh ngạc nói: xa xôi nơi rừng rậm, Phượng Tôn, mệnh phù xuất hiện, hết thảy năm đạo, bất quá cách chúng ta nơi này đều mười phần xa xôi. Lưu Nhiên đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu trước người, cung kính nói: lúc này nơi này đã là nhiều mấy người, ta biết. Đông Vũ Thiên Kiêu vẫn như cũ nhắm mắt quanh trần. Phượng Tôn, tính toán của ngươi. Lưu Nhiên trần chừ nói: chương 258, liệt diễm nộ ưng. Phượng Tôn, tính toán của ngươi. Lưu Nhiên chần chừ nói: để bọn hắn tranh, hiện tại các ngươi chỉ cần trợ ta ghi lại là ai đoạt được mệnh phù là đủ. Đông Vũ Thiên kêu hời hợp nói. Lúc này, trên bầu trời mấy đạo to lớn vòng xoáy màu xanh lục chuyển qua nhãn bên trong, riêng phần mình hướng mặt đất bắn ra một đạo màu xanh lá quang trụ. Tiếp lấy trên bầu trời cái kia mấy đạo to lớn vòng xoáy màu xanh lục dần dần tán đi. Một bên khác, Long Nạo Thiên lần theo gần nhất cái kia đạo quang trụ xuất hiện phương hướng tìm kiếm. Trên đường đi, phụ cận rất nhiều học viên cũng hướng phía cái kia quang trụ xuất hiện địa điểm tìm kiếm. Sau một thời gian ngắn, làm Long Nạo Thiên đến mục đích, chỉ gặp đã có mấy trăm học viên đi đầu đổi tới, chính lâm vào rằng có bên trong, mà phía sau cũng lần lượt có người chạy đến. Long Nạo Thiên lúc này tìm một lùm cây che giấu mà tại bốn phía nhiều chỗ cũng có giống Long Nạo Thiên các Hoài Tâm Tư che giấu học viên. cả đám mục tiêu chính là kẹp ở mấy viên lớn tụ trung ở giữa một vòng trôi nổi màu xanh lá quan đoàn, chỉ thấy hết đoàn bên trong ẩn ẩn là một trường phủ trạm vật. mệnh phụ. cái kia chính là mệnh phụ. nhìn lấy cái kia bôi màu xanh lá quan đoàn, Long Nạo Thiên lộ ra một kia yếu kỷ. nhìn lấy trôi nổi mệnh phụ, cả đám nhìn chằm chằm, nhưng mà lại là không có bất luận kẻ nào đi đầu xuất thủ. theo càng ngày càng nhiều học viên đuổi tới, bầu không khí càng lúc càng lộ ra ngưu trọng. hơi nghiêng, chỉ gặp một thanh niên học viên đi ra. Thanh niên này học viên thân mang thanh sam, nghiên nắm trường kích, mũi kích hàn mang lấp lóe, nghiêng chỉ mặt đất. Thanh sam thanh niên bước chân cẩn thận hướng đi mệnh vụ, năng lượng ba động liên tục không ngừng tự thân bên trên phát ra, lại là Huyền Vương đỉnh phong. Lập tức ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt quan tại thanh sam thanh niên trên người, là đang đằng sắc khí, là chậm đợi cho hay, là lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Thiên bảng thứ 66 vị, tùy từ tập. Một tên học viên nhìn lấy cái kia thanh sam thanh niên trầm giọng nói, thì tính sao? Ta chỉ có thể nói hắn can đảm lắm. Một tên khác học viên cười lạnh nói, Huyền Vương đỉnh phong trung quy là Huyền Vương đỉnh phong. Không phải Huyền Quân cảnh giới, gặp phải tình huống như thế này, lấy được mệnh phù có thể toàn thân trở ra sao?" Lại một tên học viên nói. Ngay tại Thanh Sam thanh niên tùy tử tập đi vào cách mệnh phù xa 6, 7 mét lúc, lại là đột nhiên dừng bước, lại không tiến lên. Tuy là tự kiềm chế thực lực cường hãn, nhưng ở đông đảo ánh mắt uy áp dưới, tùy tử tập cái chán không khỏi tiết ra mồ hôi, chỉ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Lúc này, tùy tử tập đã là trong lòng biết tại tiếp xúc đến mệnh phù trong nấy mắt, hẳn là máu tươi nhuộm đỏ đại địa bắt đầu, mà mình chính là đứng mũi chịu sào người kia. Gặp tùy tử tập dừng bước lại không tiến thêm nữa, tới chỗ này hàng trăm hàng ngàn học viên dần dần lộ ra bất mãn cùng kinh thường. lúc này đám người chính là yêu cầu một cái tranh đoạt bắt đầu. lại là chờ chờ đợi một lát vẫn là không thấy thanh sam thanh niên có hành động. một đám học viên dần dần không nhịn được bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu bạo động. Mà tu từ tập lúc này đã là thấy rõ tình huống quyết định chú ý không còn lòi động. thật là một cái phế vật. Sóng phí lao từ thời gian đi chết đi. đột nhiên gầm lên giận dữ. chỉ gặp một thanh thiếu niên tay cầm mảnh dài trực tiếp hướng tuỳ tử tập phía sau lưng phóng đi tốc độ cực nhanh. trên đao sát khí lạnh lẽo tốc độ thật nhanh lúc này, một đám chờ đợi học viên thấy thế, lập tức hai mắt sáng lên, trong ánh mắt là huyết tinh, là hư phấn, là khẩn trương, là chờ mong. Nô phát giác được sau lưng bước tới sát ý, tùy tử tập trong lòng dần mình, trường kích khe múa, vội vàng trở lại. Huyền vương trung gai muốn chết, cảm nhận được cái kia vọt tới thanh thiếu niên khí thế trên người, thanh sam thanh niên lúc này âm thanh lạnh lùng nói, theo trường kích trực tiếp đâm ra. đối mặt thanh sam thanh niên đâm tới trường kích, đang vội xông thanh thiếu niên bước chân dừng lại, mạnh dài cấp tốc về đỡ, đốt một tiếng doanh minh, thanh thiếu niên lại là thuận thế rời khỏi một bước. Thanh Sam thanh niên thấy thế, cười lạnh một tiếng, bước chân bước ra, trường kích một vòng, liền muốn trực tiếp truy kích thanh thiếu niên. Nhưng vào lúc này, một nhánh lạnh lùng sắc bén phá không mà đến, mũi tên xuyên thấu không khí thanh âm, mang ra nghiêm nghị sắc khí, phát giác được nguy hiểm tới gần, Tuy Tử Tập như dồn đuổi theo ra trường kích đội vàng một lần. Lúc này, thanh thiếu niên trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là trong nháy mắt phản công. Một tiếng đốt minh, Tuy Tử Tập khó khăn lắm ngăn lại chí mạng một tiếng, mà thanh thiếu niên đã là trong nháy mắt tới gần, một đao đâm ra, lại là có đi không về liều mạng một đao. Tùy tử tập lập tức trong lòng giờ người, không muốn tới liều mạng, cấp tốc trở lại né tránh. Trong giây mắt này, một đạo giật mình nhân hỏa cầu đột nhiên từ thanh thiếu niên sau lưng một bên văng ra. Tại tùy tử tập kinh dị ánh mắt bên trong, đánh phía tùy tử tập sau lưng, lập tức đem tùy tử tập sau lưng trong một đám người văng ra một đường vết rách. Liên tiếp biến hóa, mọi người tại đây còn chưa hiểu rõ trước đó, thanh thiếu niên đã là tại tùy tử tập trước người song qua. Mục tiêu lại là Mệnh phụ. Cái gì? Không ổn. Nhìn lấy thanh thiếu niên vọt thẳng hướng Mệnh phụ, mà tại thanh thiếu niên phía trước chỗ đã xuất hiện một đường vết rách, tùy tử tập lập tức kinh hãi nhưng mà thanh thiếu niên cực nhanh tốc độ đã làm cho mọi người tại đây không kịp ngăn cản. A, có ý tứ, đoạt lấy mệnh phù, trực tiếp từ chế tạo ra lỗ hổng lao ra khỏi vòng đây sao? Coi là hoàn mỹ tổ hợp, chỉ là đằng sau còn có càng nhiều người, các ngươi còn có lưu chuẩn bị ở sau sao? Hay là đối với mình tốc độ có lòng tin tuyệt đối? ẩn tàng tại ám chỗ Long Nạo Thiên cười nói. Nô, no. Long Nạo Thiên đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lập tức hai mắt khẽ híp một cái. Lúc này, thanh thiếu niên cách mệnh phù chỉ có khoảng cách nửa bước, đoạt được mệnh phù cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mọi người ở đây coi là thanh thiếu niên tức đem được, diên phần mình trong lòng thầm mắng không thôi thời điểm. Đột nhiên mấy đạo liệt diễm từ cao không cực tốc quanh đến. Cẩn thận! Một đạo duyên dáng gọi to vang lên, lại là một tên áo bào đỏ nữ học viên đối tức đem đụng phải mệnh phù thanh thiếu niên thét lên. Mà tên này nữ học viên lúc này đã thoát ly chiến cuộc một khoảng cách, tùy thời có thể lấy quay người chạy trốn. Mà ở tên này nữ học viên bên người còn có một tên tay cầm trường cung nam học viên. Hiện nhiên vừa rồi mũi tên kia cùng cái tiêm một đạo hỏa cầu chính là hai người này phát ra. Cái gì? A! Thanh thiếu niên sắp đến đem chạm đến mệnh phủ thời điểm, vừa rồi giật mình nguy hiểm đánh tới. Vậy mà lúc này lại là không kịp ngăn cản. Lập tức, oanh một thanh âm vang lên. Một đạo cháy đen thân thể trực tiếp bị oanh bay ra cách mệnh phủ xa 7, 8 mét. Lúc rơi xuống đất đã là không tiếng thở nữa. Nhạc Tiến, áo bào đỏ nữ học viên cùng tay cầm trường cung nam học viên lập tức kinh hãi nói. Mấy tiếng lệ minh từ cao không bên trong truyền đến. Kinh Nghi bất định đám người vội vàng hướng không trung nhìn lại. Chỉ gặp năm đạo bóng người màu đỏ chẳng biết lúc nào đến, đang trên bầu trời hối hạ phi lạc. Cuối cùng rơi vào mệnh phủ đột phía. Lại là năm cái cao cỡ nửa người hồng linh hồng lung. Huyết hồng lung đồng tử Sắc bén câu miệng, bén nhọn như như sắt thép ứng chảo, không khỏi lộ ra lăng lệ ngang nhiên trên ý, không giận tự uy, cường han khí tức càng làm cho ở đây chúng học viên trong lòng một bầm. Ma tu từ tập đã cấp tốc rời xa tản mát ra nguy hiểm khí tức năm cái hùng lưng, thối lui đến một bên, là liệt diễm nộ ưng. huyền vương đỉnh phong huyền thú. Nghe đồn so lôi báo càng thêm khó chơi, một tên học viên trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Cái này mấy con suốc sinh chẳng lẽ cũng phải cùng chúng ta tranh đoạt mệnh vụ sao? Một tên khác học viên cao mày nói, không phải, đây là mệnh vụ thủ hộ thú. Nhưng theo ta biết mấy tên học trưởng nói. Những này thủ hộ thú đều là tại Thánh ảnh Thiên dấu vết trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện, mà ta lần trước tham gia cái này Thánh ảnh Thiên dấu vết cũng xác thực như thế. Mà lại càng về sau thủ hộ thú, thực lực tăng mạnh, thậm chí sẽ xuất hiện huyền quân cao giai huyền thú. Đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người vây công đoạt lấy mệnh phù, cho dù có huyền quân thực lực cao thủ trợ giúp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khi đó mệnh phù cũng không phải là bình thường người có thể lấy được, trên cơ bản đều là từ những cái kia lớn thế lực phân phối. Nếu không, hôm nay ta cũng sẽ không như thế nóng lòng tranh đoạt mệnh phù. Tuy tự tập cau mày nói: Nhưng, cái này thánh ảnh thiên dấu vết vừa mới bắt đầu a. Cái này thủ hộ thú làm sao lại xuất hiện? Trước đó học viên nói, tầng này ta cũng không tin tưởng, lần này thánh ảnh thiên dấu vết tựa hồ có chút không đồng dạng. Tuy Từ tập lắc đầu nói. Lúc này, tại năm cái liệt diễm nộ ưng đến về sau, vây quanh mệnh phủ chùm sáng lại là trở nên càng sáng hơn, màu xanh lá quang hoa nhàn nhạt bao phủ lại năm cái liệt diễm nộ ưng, năm cái liệt diễm nộ ưng tựa hồ có biến hóa vi diệu, trên người hồng linh tựa hồ trở nên sáng lên. Một đôi mỏ hồng ưng đồng tử trở nên càng hung hiểm hơn rõ người. "Gặp quỷ, đây là có chuyện gì?" Lại một tên học viên kinh ngạc nói nhưng mà lại là không người có thể trả lời hắn, chúng học viên đều là một mặt không hiểu nhìn lấy lúc này tình hình, mọi người trước hợp lực diện trừ cái này nằm cái xúc sinh đi. đột nhiên một tên hùng tráng học viên hét lớn, tốt, tốt, tốt, lập tức rất nhiều học viên lớn tiếng hô ứng nói, nhưng mà dừng lại hô về sau lại là không người xuất thủ, nho nhau nhìn lấy ban đầu đề nghị tên kia hùng tráng học viên, ý tứ rất rõ ràng, đáng chết, các người đám hôn đàn kia, chẳng lẽ muốn ta xuất thủ trước sao? tên kia hùng tráng học viên thấy thế, lập tức khí cấp bại phôi nói net cả đám lại là nhìn chừng chừng lấy tên kia hùng tráng học viên, cũng không trả lời. Đáng chết. Ta đến 1 2 3, mọi người cùng nhau động thủ. Tiên gia Hùng Tráng học viên lần nữa hô. Một. Tiên gia Hùng Tráng học viên nhìn một chút chúng học viên phản ứng, xác thực có không ít học viên đã làm ra chiến đấu chuẩn bị. Hai. Tiên gia Hùng Tráng học viên tiếp tục hô, có càng nhiều học viên đã nắm chặt vũ khí của mình. Ba. Cuối cùng một tiếng, Tiên gia Hùng Tráng học viên hướng năm cái liệt diễm nộ ưng xông lên. Rất nhiều học viên cũng đi theo phóng tới liệt diễm nộ ưng. Nhưng mà, Tiên gia Hùng Tráng học viên chỉ là xông ra mấy bước, liền vội vàng ngừng bộ pháp. Những cái kia xông ra học viên lập tức trong lòng giận mình, nhưng động tác lại là không ngừng được. Mấy tiếng lệ vang lên lên. Năm cái liệt diễm nộ ưng gặp có người tới xâm phạm, riêng phần mình cánh một trương, vút không mà lên. Đi đầu phiến ra mấy đạo cường hãn hỏa diễm đánh út về phía kẻ xâm lấn. Lập tức mấy tiếng rú thảm vang lên. Vừa đối mặt liền có mười mấy học viên thương vong. Liệt diễm công kích vừa qua khỏi, năm cái liệt diễm nộ ưng đã là riêng phần mình nhưng chảo mang ra nộ diễm trực tiếp đánh út về phía còn lại xâm phạm học viên. Đinh, đinh, đinh. Như sắt thép va chạm thanh âm vang lên, lại là liệt diễm nộ ưng như sắt thép liệt diễm ứng chào cùng người khác học viên binh khí giao kích thanh âm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chỉ là trong khoảnh khắc mười mấy tên học viên đã bị năm cái liệt diễm nộ ương kích giết phần lớn số học viên gặp liệt diễm nộ ương thực lực doanh người sớm đã nhao nhao tránh lui trở ra nhanh nhất lại là trước đó tên kia phát ra tiến công kèn lệnh hùng tráng học viên cái này liệt diễm nộ ương quả nhiên khó chơi tên kia hùng tráng học viên hậm hực nói cái này năm cái liệt diễm nộ ương thực lực thật mạnh không so với trước cùng biểu mỗi bọn hắn đánh chết cái kia lôi báo yếu thần tang tại ám chỗ long não thiên cao mày nói nô no. đó là long não thiên đột nhiên tại một đám học viên bên trong trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc trương 259, mệnh vụ không chung mùi máu tươi tràn ngập là thân thể bị lợi chảo xé rách phát tiết đốt cháy khét hương vị phiêu đãng là thân thể bị liệt diễm thiêu đốt cảnh cáo cái này liệt diễm nội ương quả nhiên khó chơi khởi sướng tiến công kèn lệnh hùng tráng học viên hậm hực nói một đám học viên khoe miệng có chút run rẩy ẩn ẩn có đem hùng tráng học viên trực tiếp đánh chết ý tứ chư vị chớ có xúc động ta cũng chỉ là giúp các ngươi tìm kiếm cái này nằm cái liệt diễm nội ưng thực lực đoạt bảo có tử thương luôn luôn khó tránh khỏi không phải sao hiện tại chủ yếu nhất là đối giao trước mặt cái này nằm cái liệt diễm nội ương Hùng Tráng học viên thấy tình huống không ổn đội vàng mở miệng nói: "Hừ, trong đó một tên học viên hừ lạnh một tiếng. Bang vào chúng ta nơi này hơn nghìn người chiến lực, chỉ cần thật có thể đồng lòng đối địch, đủ để làm đến không tổn thương đem cái này nằm cái liệt diễm nộ ưng kết giết." Tuy từ tập mở miệng nói: "Đúng vậy à, ta chính là ý tứ này, mới là các ngươi không tân thủ quy củ trước đây, liền vừa rồi chúng ta điểm này người, chỗ nào đủ cái này nằm cái liệt diễm nộ ưng nhét kẽ răng a may mắn ta lưu cái tấm nhãn." "Không phải, ta còn không phải cùng những cái kia quỷ xui xẻo phơi thây hoang dã." Hùng Tráng học viên phàn nàn nói, nhưng mà lại là không người để ý tới. Các ngươi suy tính được như thế nào? Không diệt trừ cái này năm cái liệt diễm nộ ưng, chúng ta nơi này ai cũng không cần trông cậy vào đạt được cái kia mệnh phù." Tuy từ tập hướng mọi người nói, "Nói đúng em hay, chỉ là để ai làm tiên phong. Lấy cái này năm cái liệt diễm nộ ưng thực lực, không có huyền vương cao giai phía trên thực lực, ai có thể chính diện tới chống đỡ?" Một tên học viên hời hợt nói, "Cái này dễ xử lý, ta có thể thân chức sĩ xuất. Chỉ là không biết các ngươi nhưng có người có cái này tự tin cùng nhau." Tuy từ tập nhìn chung quanh đám người một chút, hơi nghiêng, liền có hơn 10 người bước về phía trước một bước, phát ra khí tức đều là huyền vương cao giai phía trên. Có thể, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp tiến công đi. Hy vọng chư vị không cần dấu dốt. Tuy Tử tập hài lòng nhẹ gật đầu. Một lát sau, hơn ngàn học viên đồng loạt hướng năm cái liệt diễm nộ ứng khởi sướng tiến công. Bởi vì địa hình quan hệ, một lần cũng chỉ có tiếp cận trăm người có thể chính diện hướng năm cái liệt diễm nộ ứng phát ra công kích. Lúc này, cũng nhiều không ít lưu tại tại chỗ ngắm nhìn học viên. Mà Long Nạo Thiên thì theo đôi đạo thân ảnh quen thuộc kia hướng chiến cuộc bên kia bước đi. Bộ cách tỉ, nghĩ không ra sẽ trước gặp được hắn. Có ra hoàn này tại, cũng là tốt. Long Nạo Thiên cười cười. Mạnh phu bốn phía, tư sát đang triển diễn hai cái liệt diễm nộ ương tại mệnh phù bốn phía bên trong vòng thủ hộ việt trợ ba cái liệt diễm nộ ương tại vòng ngoài cùng người khác học viên tư giết ngay từ đầu tại mọi người hợp lực phía dưới rất nhanh liền để năm cái liệt diễm nộ ương đều có bị thương nhưng để đám người không nghĩ tới sự tình lại là a một tiếng rú thảm một tên học viên vong tại liệt diễm lợi chảo phía dưới không thích hợp cái kia mệnh phù có thể chữa trị liệt diễm nộ ương nhận tổn thương Tùy tử tập kinh hay nói lúc này tùy tử tập trên người đã bị chảo thương một chỗ vết thương mang theo bộ phận đốt cháy khét dấu vết nhìn rất là đáng sợ kinh loạn phía dưới đã vong mười mấy tên học viên. Giờ phút này, vừa phát ra năm liên tiếp đả thương trong đó một cái liệt diễm nộ ưng bộ cách thì đã thành cái kia liệt diễm nộ ưng mục tiêu, theo xông vào trước mặt học viên dần dần bị kích sát, liệt diễm nộ ưng đi thẳng tới bộ cách thì trước người, đoạt mệnh lợi trảo trong nháy mắt nô ra. Bộ cách thì lập tức trong lòng hãi nhiên, nhưng mà lại là không kịp chênh nẽ không cách nào chống cự. Nguy cấp thời điểm, chỉ gặp một thanh màu đen gió lạnh kịp thời đã tìm đến. khanh một tiếng, màu đen gió lạnh trong nháy mắt chém vào liệt diễm nộ ưng nô ra liệt diễm chi trảo. Lại là Long Nạo Thiên tay cầm Dạ Long kiếm kịp thời cứu trợ. Nạo Thiên huynh đệ, bộ cách thì lập tức vui vẻ Một kiếm chém vào liệt diễm nộ ưng liệt diễm chi chảo, Long Ngạo Thiên trong tay xạ Long kiếm lại vùng, huyền diệu kiếm kỹ bỗng hiện, đối với vội vàng không kịp chuẩn bị liệt diễm nộ ưng liên tục đánh ra vài kiếm. Liệt diễm nộ ưng tuy là vội vàng lướt chiêu, hơi có vẻ chất vật, nhưng thực lực cứng hãn, lại là để Long Ngạo Thiên khó làm thương tổn nó mảy may. Lui, đem liệt diễm nộ ưng đánh lui về sau, Long Ngạo Thiên cấp tốc cùng bộ cách thị cùng nhau thoát ly chiến cuộc. Mà ham muốn truy kích liệt diễm nộ ưng lại là lọt vào còn lại học viên đánh lén, bị vết thương nhẹ một chỗ. Liệt diễm nộ ưng giận dữ, lập tức chính là mấy đạo liệt diễm bộ phát mà ra, trong nháy mắt đánh lui vây cùng mà đến học viên ngay sau đó, liệt diễm nộ ương cấp tốc trở lại mệnh phủ phụ cận tại mệnh phủ tràn ra lục quang tắm rửa dưới, thương thế cấp tốc khôi phục. đám người cùng năm cái liệt diễm nộ ương lại là kịch chiến một lát, chúng học viên đã là trong lòng biết không phân thắng. lùi, lùi, lùi, lùi. theo mấy tiếng hô to, cả đám nhao nhao rời khỏi chiến cuộc, lưu lại chừng trăm nói thi thể tại mệnh phủ bốn phía. năm cái liệt diễm nộ ương cũng không xa truy, gặp chúng học viên lui cách, nhao nhao trở lại mệnh phủ phụ cận. lúc này nhìn, năm gái liệt diễm nộ ương đúng là hoàn hảo như lúc ban đầu. đáng chết, đây là có chuyện gì? một tiên học viên nói ta cũng không tin tưởng. Tùy tử tập lắc đầu. Học trưởng, ngươi không phải tham gia qua một lần thánh ảnh thiên dấu vết sao? Học viên kia cao mày nói, cái này, ta xác thực không tin tưởng. Khi đó ta quá sớm bị đào thải bị loại. Tùy tử tập nói, mạng này phù, cho tới nay đều có trị liệu thủ hộ thú năng lực. Lần này thủ hộ thú xuất hiện đến như thế sớm, ngược lại là kỳ hoặc. Một tên từ ngay từ đầu cũng không tham dự chiến đấu học viên nói. Ngay vậy, một đám học viên rơi vào trầm mặc. Long não thiên bên này, não thiên huynh đệ, ngươi trường nào thì tới. Vừa rồi thật sự là nhờ có ngươi kịp thời xuất thủ lúc đầu còn tưởng rằng sẽ chết ở nơi đó cái này thánh ảnh thiên giấu vết thật đúng là cổ quái à hiện tại ta cũng không biết đây là chân thực thế giới vẫn là hư huyễn thế giới bộ cách thì nói cảm giác tuy là chân thực nhưng ngươi chỉ cần trong lòng ghi nhớ đây là hư ảo là đủ long nạo thiên cười nói hả long nạo thiên học đệ chúng ta lại gặp mặt một tên eo treo song đao thanh thiếu niên đột nhiên đi tới lại là long nạo thiên mới vừa gia nhập rừng rậm lúc gặp phải người kia lúc này cái này thanh thiếu niên bên người chỉ còn tầm mười người mà cái kia lưu hàm liên cũng ở trong đó hả là ngươi Long Nạo Thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cái kia Song Đao Thanh Thiếu Niên một chút, rốt cuộc tìm được một vị đồng bạn sao? Song Đao Thanh Thiếu Niên nhìn bộ cách thì một chút, chế nhạo nói: Long Nạo Thiên công tử, ngươi cũng tới. Đột nhiên lại có mấy mười người đi tới, cầm đầu là một tên người mặc lộng lấy phục sức thiếu niên. Nô. Long Nạo Thiên hơi sững sờ, tại hạ là Sích Vân Đế quốc, Tinh Thành Vương Anh Kiệt, phụ thân ta là Tinh Thành Thành Chủ, nơi này đều là chúng ta Sích Vân Đế quốc người. Thiếu niên tự giới thiệu mình, cùng thiếu niên cùng đi hơn mười người cũng nho nho hướng Long Nạo Thiên thăm hỏi. Nguyên lai là Phương công tử. Còn có chữ vị, hành lộ hành lộ." Long Nạo Thiên mỉm cười nói, cũng hướng đối phương cả đám gật đầu đáp lễ. "Xem ra thật đúng là tới đột nhiên a." Tiếp lấy Long Nạo Thiên đối với Song Đao Thanh thiếu niên cười nói, "Cái kia Song Đao Thanh thiếu niên sắc mặt lập tức lộ ra một tia khó xử. Các ngươi người xem như đủ, nhưng mạng này phù cũng không phải dễ dàng như vậy đoạn." Song Đao Thanh thiếu niên hời hợt nói, "Cái này cùng học trưởng ngươi không quan hệ, chỉ ít, bản công tử muốn đoạt mệnh phù muốn so học trưởng ngươi nhẹ nhõm." Long Nạo Thiên cười nói, "Thần sao? Vậy ta ngược lại là dựa mắt mà đợi." Song Đao Thanh thiếu niên mặt không thay đổi nói, "Long Nạo Thiên công tử, Người này là? Thiếu niên Vương Anh Kiệt nhìn Song Đao Thanh thiếu niên một người, mở miệng nói, "Ta là." Song Đao Thanh thiếu niên liền muốn mở miệng, cũng là bị Long Nạo Thiên cắt ngang. "Không cần để ý, không phải đại nhân vật gì, tìm một cơ hội giết chính là." Long Nạo Thiên mỉm cười nói, Ách. mọi người tại đây nghe vậy lập tức sững sờ. Ngươi?" Song Đao Thanh thiếu niên lại là giận dữ, đồng thời trong lòng tối bẩm, phía sau lưng không khỏi kinh ra một tia mồ hôi lạnh. "Đúng rồi, các ngươi có hay không gặp phải Linh Nguyệt công chúa cùng ta biểu muội Bạch Vân Ngộ?" Long Nạo Thiên lại là không tiếp tục để ý Song Đao Thanh thiếu niên, trực tiếp đối phương Anh Kiệt đám người hỏi mặc dù trong lòng mơ hồ có đáp án nhưng Long Nạo Thiên vẫn như cũ ôm vạn nhất tâm thái Phương Anh Kiệt đám người nghe vậy nhao nhao lắc đầu A Long Nạo Thiên thoải mái lên tiếng lúc này Song Đao Thanh thiếu niên trong mắt lóe lên một tia lạnh quang ám hạ quyết tâm muốn tìm cơ hội đem Long Nạo Thiên cả đám kết sát Long Nạo Thiên công tử chúng ta bây giờ phải làm thế nào mạng này phủ cũng không tốt cầm a Phương Anh kiện nói lấy các ngươi vừa rồi loại kia phương thức đương nhiên không tốt cầm nơi này không phải có không ít cung thủ sao cung thủ đúng lúc là những này phi hành huyền thú khắc tinh các ngươi có thể lấy cung thủ là chủ lực chiến sĩ tại phía trước làm thất bại Huyền thuật sư lấy huyền thuật tiềm hộ, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều." Long Nạo Thiên cười nói. "A, loại này cơ sở chiến thuật, ngươi không nói, chúng ta cũng biết." Song Đao Thanh thiếu niên khinh thường nói. "Ồ, nếu biết, nét các ngươi làm sao không cần. Long Nạo Thiên cười nói. Cho cười, chúng ta nơi này đều là các vị đó lợi, có dễ dàng như vậy tổ chức sao? Để ai đến chỉ huy?" Song Đao Thanh thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. "Cho nên, các ngươi đều tình nguyện dùng càng lớn hy sinh đến đoạt được mệnh phụ, coi như không chiếm được, cũng không muốn những người khác tốt hơn, thật sao?" Long Nạo Thiên mỉm cười nói. "Ngươi Phải thì như thế nào? Nơi này có ai dám cam đoan sẽ không có người bán lén? huống chi, lấy cái kia năm cái liệt diễm nộ ương thực lực, coi như chúng ta thật tổ chức, cũng chưa chắc có thể lấy được mệnh phụ. Song Đao Thanh thiếu niên nói, "Đương nhiên, mặc dù các ngươi là năm bệ bảy mạng lúc, không chiếm được mệnh phụ. Nhưng, các ngươi ngưng tụ lúc, cũng tương tự không chiếm được mệnh phụ. Bởi vì các ngươi thực lực cũng liền như thế." Long Ngạo Thiên cười nói, "Long Ngạo Thiên, ngươi đây là ý gì?" Song Đao Thanh thiếu niên còn chưa lên tiếng, mặt khác một tên học viên đã là âm thanh lạnh lùng nói, "A, tại hạ chỉ nói là lời nói thật mà thôi." có lẽ là khó nghe điểm nhưng là rất chân thực bởi vì cái kia năm cái liệt diễm nội ương thực lực thật sự là quá mạnh chủ yếu nhất là có mệnh phụ trợ bọn chúng khôi phục cho nên thực lực chưa đủ tình hôn giới liều mạng là không phần thắng có lẽ các ngươi có thể cân nhắc đưa chúng nó dần dần dẫn ra tập trung thực lực dần dần kích sát long nạo thiên mỉm cười nói nô no. song đao thanh thiếu niên nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên bốn phía học viên cũng là trong lòng một mình biện pháp này ngược lại là tốt không bằng từ long nạo thiên học đệ ngươi đến tổ chức như thế nào song đao thanh thiếu niên cười nói long nạo thiên nghe vậy lắc đầu vì sao Song Dao Thanh thiếu niên cười nói: "Ta nhưng không biết như thế nào đưa chúng nó dần dần dẫn ra, vẫn là giao cho các ngươi đi. Hùng chi, ta cũng không dự định đoạt đạo này mệnh phụ." Long Nạo Thiên cười nói: "Ồ." Song Dao Thanh thiếu niên hơi sững sở. Chương 260: Ngư ông đắc lợi. "Ồ, Long Nạo Thiên học đệ ngươi không có ý định đoạt đạo này mệnh phụ. Vì sao?" Song Dao Thanh thiếu niên cau mày nói: "Long Nạo Thiên công tử." Phương Anh kiệt lập tức sững sở. "Nạo Thiên huynh đệ, ngươi..." Bộ cách thì lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì ta sợ chết." Long Nạo Thiên cười nói: "Sợ chết?" Song Dao Thanh Thiếu niên hai mắt giấu lại, thầm nghĩ trong lòng là sợ ta đánh lên sao? Hay là dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi? Xem ra ta muốn cẩn thận một chút. Một lát sau, một đám học viên lần nữa hướng năm cái liệt diễm nộ ương phát khởi thế công, lần này tổ chức thuộc tính lại là so trước đó mạnh rất nhiều, mà lại đã bắt đầu đếm thử đem liệt diễm nộ ương dần dần dẫn xuất. Long Nạo Thiên, Bộ Cách Thì cùng không ít học viên thì tại một bên quan sát, chưa tham dự chiến đấu, mà Song Dao Thanh Thiếu niên một đám cùng Phương Anh Kiệt bọn người lại là tiếp tục tranh đoạt mệnh vụ. Nạo Thiên huynh đệ, ngươi thật không có ý định chiếm lấy đạo này mệnh vụ sao? Bộ Cách Thì nghi ngờ nói không có ý định. Long Nạo Thiên lắc đầu nói: "Đã ngươi không có ý định chiếm lấy mệnh phù, vì sao muốn nói cho bọn hắn phương pháp?" Bộ Cách Thỉ khó hiểu nói: "Coi như ta không nói, nơi này nhiều người như vậy, sớm muộn cũng sẽ có người muốn ra biện pháp. Ta vì sao muốn ở chỗ này lãng phí thời gian?" Long Nạo Thiên nói: "Lãng phí thời gian?" Bộ Cách Thỉ kỳ quái nói: "Bởi vì ta muốn nhìn một chút tranh đoạt mệnh phù toàn bộ quá trình, thu thập một điểm tin tức mà thôi. Dù sao mệnh phù có một ngàn nói, ta không đổi." Long Nạo Thiên nói: "Hả, thì ra là thế." Bộ Cách Thỉ nhẹ gật đầu. Huyết chiến số 4 cả đám rốt cục đem năm cái liệt diễm nộ ưng kích sát, nhưng vẫn là hy sinh hơn 10 người. bất quá, theo quần quân không dứt có người chạy đến, lúc này nơi đây vẫn có gần như hơn nghìn người. nhìn lấy một mình phiêu phù ở tại chỗ mệnh phù, đám người nhao nhao lộ ra tham lam màu sắc. mạng này phù xử lý như thế nào? Phương Anh Kiệt lãnh đạm nói, tự nhiên là cường giả có được. Song Đao thanh thiếu niên khoẹt miệng dưng lên, nói xong liền dẫn hơn 10 người hướng mệnh phù cấp tốc phóng đi. lúc này cách mệnh phù gần nhất thực lực mạnh nhất chủ yếu có giúp người, chính là Song Đao thanh thiếu niên một đám cùng Phương Anh Kiệt cả đám còn lại cơ hồ đều là không giải rác giải tán tổ hợp, liền xem như cùng một đế quốc người cũng phần lớn không có biết, mà lại cơ hồ tất cả đều là lâm thời đuổi tới nơi đây. tuy tử tập tại vừa rồi trong chiến đấu đã bị người cố ý mất mạng tại liệt diễm nộ ương lợi trào phía dưới, các ngươi tổng thể thực lực sát thực mạnh, nhưng có dễ dàng như vậy đem mệnh phù mang đi sao? Phương Anh Kiệt hai mắt nhắm lại nhìn lấy song đao thanh thiếu niên một đám, những cái kia giải rác học viên cũng cấp tốc hóa chặt song đao thanh thiếu niên cả đám. ngay tại song đao thanh thiếu niên tức đem chiếm lấy mệnh phù thời điểm, đột nhiên mấy đạo một người cao phong nhận bẩm liệt đánh tới, trong nháy mắt đem song đao thanh thiếu niên đám người bước lui. Ai, Song Đao Thanh thiếu niên lập tức trong lòng hãi nhiên. Huyền Quân cường giả. Phương anh kiệt đám người cũng là một mặt kinh hãi. Ồ, rốt cục xuất thủ. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy trong cuộc chiến biến hóa. Nạo Thiên huynh đệ, ngươi sớm biết có Huyền Quân cường giả giấu dến. Bộ cách thể kinh ngạc nói. Lúc này, Song Đao Thanh thiếu niên bên này nói hay lắm, mạng này phù đúng là cường giả có được, chứ vị học đệ học muội khổ cực. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo tự nhiên thân ảnh từ một trong rừng rậm đi ra, một bộ bó sát người trường bào, bước tư thế siêu mẹo, tướng mạo mang theo một tia sắc sỡ lại là một tên nữ tử xinh đẹp, là ngươi, nhân đồng đồng học tỷ. song đao thanh thiếu niên lập tức sầm mặt lại, mạng này phù liền thuộc về ta. ngược lại là phiền phức chư vị học đệ học nội giúp học tỷ ta trừ bỏ cái này nằm cái tiểu tức nhi. nữ tử xinh đẹp nhân đồng đồng trực tiếp hướng cái kia đạo mệnh phù bước đi. học tỷ ngươi vừa mới một mực đang giám thị bí mật lấy chúng ta chiến đấu. song đao thanh thiếu niên trầm giọng nói, biểu hiện của các ngươi không tệ, đáng ra tán thưởng. nhân đồng đồng nhẹ gật đầu. ngươi. song đao thanh thiếu niên trong lòng mặc dù giận nhưng cũng không dám nhiều lời. còn lại học viên cũng là như thế. Dù sao đối mặt năm cái thực lực cường hãn liệt diễm độ ứng, còn có thể dựa vào nhiều người ưu thế chiến thắng. Nhưng Huyền Quân thực lực cường giả, lấy mệnh phù muốn đi thì đi, Huyền Quân phía dưới ai cũng ngăn không được. Ngạnh bính, ngược lại là không tốt tính mệnh. Nhưng mà, mọi người ở đây chơ mắt nhìn lấy Nham Đồng Đồng tức đem lấy đi mệnh phù trong nháy mắt, mấy đạo lăng lệ kiếm khí đột nhiên đánh tới. Nô! Nham Đồng Đồng trong lòng nhảy một cái, vội vàng vừa lùi bước, đồng thời mấy đạo phong nhận trước người xen lẫn ngăn cản đánh tới kiếm khí. Lai ai? Nham Đồng Đồng lập tức giận dữ, mặt che xương lạnh nhìn về phía kiếm khí đánh tới phương hướng, trong nháy mắt đã mất đi ngay từ đầu tự nhiên là ta, mạng này phụ, ngươi nhâm đồng đồng cầm không được. một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ gặp một thân lấy cạn lam y thành tú nữ tử thủ cổ tay tế kiếm từ một chỗ khác rừng rầm đi ra. là ngươi, nam cung lam, nhìn lấy xuất hiện thanh tú nữ tử, nhâm đồng đồng sắc mặt tâm trầm, xem ra có trò hay để nhìn. gặp cái kia thanh tú nữ tử xuất hiện, song đao thanh thiếu niên sắc mặt vui vẻ. ngươi không phải là muốn cùng ta tranh thật sao? Nhâm đồng đồng lạnh giọng nói, ngươi không phải cũng giống vậy sao? thiên bảng bài danh, ngươi nhưng từng nhượng bộ quá. thanh tú nữ tử nam cung lam khoe môi hơi nết, tốt, rất tốt. Vậy liên tranh đến thấp đi, nhìn xem cuối cùng ai sẽ chịu thua." Nhâm Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Lam kéo lên thế kiếm, trực tiếp hướng Nhâm Đồng Đồng phát khởi thế công. "Lập tức, kiếm khí, sức gió, tích liệt cuốn dao." Hai vị này huyền quân học tỷ cứ như vậy giao thủ. Bộ Cách thì nói, "Xem ra, tựa hồ bản thân liền có không nhỏ mà sát đi. Các nàng tranh không phải mệnh phụ, là một hơi." Long Nạo Thiên cười nói, "Không tệ, Nạo Thiên huynh đệ ngược lại là nói đúng." Nghe đồn hai vị kia học tỷ thế nhưng là một mực đang thiên bảng 33 vị, 34 vị ở giữa giằng co một đạo lệnh nhạt thanh âm từ Long Nạo Thiên sau lưng vang lên. Ồ, Nguyên Lai like là Chiêm Lãng huynh tìm tới. Long Nạo Thiên mỉm cười, xem ra ta trên đường nhìn thấy ám hiệu, liền là Ngạo Thiên huynh đệ ngươi lưu lại a. Chỉ gặp Đông Vũ Chiêm Lãng nệ bước quan thai bước chân từ Long Nạo Thiên sau lưng đi ra, đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh. Đi theo Đông Vũ Chiêm Lãng sau lưng một bên chính là một tên người mặc hắc hồng giao nhau quần áo thanh niên. Lúc đầu lưu lại ám hiệu, là muốn dẫn tới Linh Nguyệt công chúa cùng biểu muội các nàng, nghĩ không ra lại là Chiêm Lãng huynh, thật là có chút nhỏ thất vọng. Long Nạo Thiên tở dài nói, ngươi cái này gặp xác quen bạn chi đồ. Đông Vũ Chiêm Lãng lúc này khinh bị nói, "Xem ra, Chiêm Lãng huynh ngươi có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi." Long Nạo Thiên quét Đông Vũ Chiêm Lãng sau lưng thanh niên một chút, cười nói, "Nạo Thiên huynh đệ, ngươi nói là cái kia đạo mệnh phù sao? Sắt thực có thể cân nhắc." Đông Vũ Chiêm Lãng nhìn một chút mệnh phù cùng trong lúc kịch chiến nhâm Đồng Đồng, nam cung lam một chút, cười nhạt một tiếng. Lúc này, trong cuộc chiến, Nam cung lam tay cầm tê kiếm, tới gần nhâm Đồng Đồng trước người, từng kiếm một đánh ra, như mưa phùn liên miên. Nhâm Đồng Đồng trong tay huyền trượng tràn ra từng đạo từng đạo sức gió, xen lẫn sức gió không ngừng nhiễu loạn mưa chi kiếm đường. Chưa cản không nhận phản kích, kịch chiến bền bỉ, đều có bị thương, lại là khó phân cao thấp. Một lát sau, Nam Cung Lam đột nhiên hướng về sau nhảy lên, vũ khinh sân hạ. Một tiếng két kêu, Nam Cung Lam thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển, lại là cực chiêu vận ra. trong tay tê kiếm ngừng lại hóa thành vạn thiên vũ điểm hướng nhâm đồng đồng vung vãi mà ra. Lý Phong Quyết, Cung Lam một tiếng két kêu, nhâm đồng đồng cũng là tế ra cực chiêu. mấy trăm đạo phong nhận từ huyền trượng bên trên như bảy phong khinh xảo mà ra, lập tức gió táp mưa xa, gió loạn mưa cuồng mấy đạo hạt mưa xuyên thấu nhâm đồng đồng bả vai, đuổi, cánh tay ở giữa, sát qua gương mặt, sát qua bên eo, mang ra đạo đạo huyết châu, dây lát ở giữa chính là gió ngừng, mưa tức, chỉ gặp hai nữ riêng phần mình cầm trong tay binh khí đứng yên tương đối, máu tươi nhiễm ra trang sức màu đỏ, trận này ngươi bại, nhâm đồng đồng đột nhiên khòe môi dương lên, tây, một tiếng hư nhẹ nam cung lam cổ ở giữa một đạo vết máu hiện ra, ngay sau đó toàn bộ thân thể mệt mỏi chậm rãi té nửa tại đất, mạng này phù trung quy là về ta, nhâm đồng đồng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra đáp ý biểu lộ, nhưng mà đều đau một tiếng, hai đạo máu tươi trước người tràn ra. Nhâm Đồng Đồng chỉ gặp hai đạo lạnh lẽo trường đao xuyên thấu trước người của mình. Sai. Nhâm Đồng Đồng học tỉ, mạng này phù là về ta. Lạnh lùng tiếng cười từ Nhâm Đồng Đồng sau lưng vang lên. Lại là song đao thanh thiếu niên thừa Nhâm Đồng Đồng kiệt lực bị thương chủ quan thời điểm, từ sau đánh lén. Ngươi muốn chết? Một tiếng giận, một cỗ cường hãn khí kình từ Nhâm Đồng Đồng thể nội bộc phát, trong nháy mắt đem song đao thanh thiếu niên chấn thương, chấn khai. Ngươi đáng chết. Nhâm Đồng Đồng chậm rãi xoay người, một mặt xương lạnh nhìn lấy song đao thanh thiếu niên. Trong tay Huyền Trượng huyền lực ba động tái khởi, nhưng mà còn đến không kịp phát ra công kích, liền một tiếng không cam lòng đau nhức ngâm ngã hoạt tại đất. Lại là bởi vì Song Đao Thanh thiếu niên tại nhâm đồng đồng trên người chế tạo thương đều là vết thương chí mạng. Huyền Quân cường giả, không phải nhất định liền có thể lấy được mệnh phụ. Nhìn lấy nhâm đồng đồng ngược lại tại trên mặt đất thân thể, Song Đao Thanh thiếu niên chậm rãi lau đi bên miệng vết máu. Mạng này phù thế nhưng là nhanh tay có, chậm tay không a. Mọi người tranh thủ thời gian động thủ. Phương Anh kiệt đột nhiên cao giọng quát, đi đầu dẫn đầu cả đám hướng mệnh phụ phóng đi. Lúc này, rất nhiều học viên cũng là nhịn không được xúc động, phóng tới mệnh phụ chờ mong mình có khả năng bình yên đoạt được mệnh phù. Đáng chết. Song đao Thanh thiếu niên thầm mắng một tiếng, cũng là vội vàng gia nhập tranh đoạt bọn người. Làm người đầu tiên đoạt được mệnh phù lúc, mệnh phù nhập thể, trên người lập tức tràn ra một trận lục quang nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà, không đến một lát liền bị người khác chặn giết. Mệnh phù ly thể mà ra, lại bị một người khác đoạt được. Vận mệnh lại là vẫn như cũ. Nét mệnh phù lại lần nữa thay chủ. Các vị đó lợi, liều mạng tranh đoạt. Thử vong gào thét. Máu tươi điểm suýt lấy giết chóp thị yến. Một trận tư sát, máu chảy thành sông. Cuối cùng có chuẩn bị mà đến song đao thanh thiếu niên đoạt được mệnh phụ, trên người tràn ra lục quang nhàn nhạt, nhạt, mang theo còn sót lại mấy người sông già trùng đây. Song đao thanh thiếu niên một mặt vui mừng, liền muốn hướng người ở thưa thất phương hướng bỏ chạy. Đột nhiên, song đao thanh thiếu niên sắc mặt cứng đờ. Chỉ gặp trước người một đạo người mặc hắc hồng giao nhau quần áo, tay cầm trường thương thanh niên cả đường, thanh niên tiêu tiêu mà đứng, đúng là để song đao thanh thiếu niên khắp cả người phát lệnh. Các người đám này huyền quân cường giả khi nào cũng biến thành như vậy áp hiệp. Xong đao thanh thiếu niên mí mắt nhếch lên, hoảng cả giận nói: "Yên tâm, ta hiện tại không đoạt mệnh của ngươi phụ, theo ta đi." Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ gì?" Song Đao Thanh thiếu niên kinh ngạc nói. Lúc này, những cái kia tranh đoạt mệnh phù học viên đã là súng lại. Quát lạnh một tiếng, chỉ gặp thanh niên trưởng thương trong tay một hám địa. Lập tức mấy đạo dọa người thương kình tứ tán đánh ra. Á á á. Lại là Huyền Quân cường giả. Mười mấy âm thanh rú thảm. Lập tức lại mười mấy học viên mất mạng. Từ đó, súng lại mà đến học viên nhao nhao khiếp đảm lui giải tán. "Đi thôi." Thấy không có người còn dám tiến lên, trưởng thương thanh niên đối với Song Đao Thanh thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Song Đao Thanh thiếu niên trong lòng sợ hãi, thêm nữa không rõ trưởng thương thanh niên chi ý đành phải theo tại trường thương thanh niên sau lưng, mà cùng Song Đao Thanh thiếu niên cùng nhau mấy tên học viên lại là đứng ở tại chỗ, không dám động đậy. Cuối cùng, trường thương thanh niên mang theo Song Đao Thanh thiếu niên đi vào Long Ngạo Thiên cùng đồng vũ chiêm lặng trước người. "Là ngươi? Long Ngạo Thiên?" Song Đao Thanh thiếu niên mặt đầy oán hận nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Chương 262, Thổ Khuê. Phượng Tôn, hơn 200 nói mệnh phủ. Hiện tại đã biết vẫn chưa bị loại huyền quân học viên cơ bản đều cầm một đạo mệnh phủ. mà lại đã xuất hiện huyền quân cảnh giới thủ hộ thú. Lưu Nhiên cung kính đi vào đồng vũ thiên kiêu trước người. Huyền quân cảnh giới thủ hộ thú Vậy mà như thế nhanh chóng. Hoàng muội, xem ra là thời điểm xuất thủ. Theo ta chỗ thu thập được tình báo, các lớn thế lực chiến lực chủ yếu thành viên đã hội tụ. Lúc này, bọn hắn muốn đoạt mệnh phủ tất nhiên là tập trung lực lượng mạnh nhất. Nếu không, đơn độc đối mặt có mệnh phủ tương trợ Huyền Quân thủ hộ thú, hẳn là không chết cũng trọng thương. Một tên người mặc long văn tử bảo thanh niên mở miệng nói. Người này lại là Đông Vũ Đế quốc đại hoàng tử Đông Vũ Đế Cầu. Đại hoàng tử nói không sai, lúc này là tốt nhất xuất thủ cơ hội. Có thể trực tiếp đem các lớn thế lực chiến lực chủ yếu dần dần tiêu diệt. Đến lúc đó, lưu lại mệnh phủ cũng chỉ có chúng ta Đông Vũ Đế quốc có thực lực cầm xuống. Lưu Nhân nói, ta đang có ý này. Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói, đúng rồi, hoàng nội còn có một chuyện. Đông Vũ Đế Cầu đột nhiên nói, nói. Đông Vũ Thiên Kiêu nói, ngũ đệ hắn. Đông Vũ Đế Cầu chân chờ. Đại Hoàng huynh, cứ nói đừng ngại. Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói, ngũ đệ hắn hiện tại cùng Long Gia Long nạo Thiên cùng một chỗ, bọn hắn cũng triệu tập một cỗ thế lực. Mà lại cứ nghe ngũ đệ nắm trong tay của hắn mấy chục đạo mị phù. Đông Vũ Đế Cầu nói, ồ. Oh. Đông Vũ Thiên Kiêu vượng mi hơi động một chút. Nhưng mà trọng yếu nhất không phải như này, mà là. Đông Vũ Đế cầu thận trọng nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc, lúc này chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu một đôi mắt phượng khẽ nhắm, chậm đợi Đông Vũ Đế cầu đáp án. Ngũ đệ hắn phát ra tin tức, chúng ta Đông Vũ Đế quốc cùng Sích Vân Đế quốc đã liên thủ. Phải biết, Hoàng nội mục đích của ngươi là tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù. Nghĩ không ra Ngũ đệ hắn vậy mà như thế cố tình làm vậy, âm thầm động tác. Ngũ đệ hắn đây là không đem Hoàng nội ngươi. Không cách nào từ Đông Vũ Thiên Kiêu trên nét mặt nhìn ra cái gì, Đông Vũ Đế cầu tiếp tục nói. Việc này ta tự có định đoạt. Đông Vũ Thiên Kiêu nhả tâm thanh mở miệng, cắt ngang Đông Vũ Đế cầu. Tưởng. Đông Vũ Đế cầu nhẹ gật đầu. Lưu nhiên, ngươi đi tìm đến ta đệ, để hắn mau tới nơi đây gặp ta. Ta hiện tại lúc trước đi gặp một hồi gần nhất chỗ cái kia cỗ thế lực. Đông Vũ Thiên Kiêu nói xong, liền quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía gần nhất cái kia đạo mệnh phủ xuất hiện chỗ, lông lộng sườn đùi, sườn đùi hạ tư sát rung trời. Chỉ gặp thành ngàn học viên đang cùng một đám huyền thú tư giết, đàn thú bên trong, huyền vương trung giai đến huyền vương đỉnh phong ở giữa, thực lực không giống nhau. Thành ngàn học viên cầm đầu là một tên tay cầm huyết sắc trường nhận thiếu niên, huyết sắc trường nhận không ngừng tản mát ra làm cho người đệ nén giật mình nhân khí tức. Thiếu niên hai mắt huyết hồng, một mắt tiếc buồn, rũ mánh vô cùng điên cuồng vung vệ huyết sắc chứng nhận, lại là để cho mình người đều không dám tới gần. người này lại là lạc thiếu kình, lúc này lạc thiếu kình ị vào trong tay thần khí vi năng, không chút nào đem trước mặt huyền thú để vào mắt. đây mới là ta lạc thiếu kình chiến trường. lạc thiếu kình một mặt điên cuồng đem một cái huyền vương cao giai huyền thú chém sát, tùy tiện giết chóc, đúng là để lạc thiếu kình cảm thấy khó ý. chiến đấu kịch liệt, điên cuồng tư sát, nhưng mà trên chiến trường không thấy một giọt máu tươi nhiễm vùng đất ngập nước mặt, lại là máu tươi toàn bộ bị lạc thiếu kình trong tay thần khí hấp thu. khô quát huyền thú thi thể, khô quát đồng bạn thi thể, khô quát chân của tay đức, ủy dị chiến trường không khỏi khiến nơi đây chúng học viên trong lòng sinh ra hàn ý. Mọi người nhìn về phía lạc thiếu kình điên cuồng chém giết bộ dáng, đã là nhao nhao ghé mắt, không tự kìm hãm được rời xa lạc thiếu kình. Liên ngay cả cùng lạc thiếu kình cùng một số phạm phát tiến cũng không dám tiếp xúc quá gần lạc thiếu kình, bởi vì trước đó đã có học viên áp sát quá gần, toàn bộ bị lạc thiếu kình chỗ lâm sát. Tại đàn thú tối hậu phương, chỉ gặp một đầu to lớn long thú chính quay quanh lấy một đạo mịn phủ. Cái kia long thú, một thân thổ hỏa sắc, giống như rồng giống như rắn, đầu rắn long giác, chỉ có song chảo, một cằm to hơn thân rắn, quay quanh thân thể không biết nhiều dài. Tinh hồng lươi dân không ngừng lay động, ngang ngược màu nâu dựng thẳng đồng tử nhìn chòng chọc vào đối diện nơi xa xờn nổi lên. Ngay tại Lạc Thiếu Kình lâm vào điên cuồng giết chóc lúc, trong ý thức đột nhiên một đạo thanh âm quái dị vang lên, "Ngô Xuân, tại cái này thánh ảnh thiên dấu vết điên cuồng như vậy, là muốn muốn chết sao?" Ai? Ngăn lại phía trước Huyền Vương đỉnh phong huyền thú một kích, Lạc Thiếu Kình kinh ngạc nói. Hướng bốn phía nhìn một chút, lại là không thấy có người cùng mình nói chuyện với nhau, lập tức cho là mình xuất hiện ảo giác. Suần tai liền là suần tai, chẳng lẽ còn không biết, người mỗi tiếng nói cử động đã sớm bị học viện cao tầng âm thầm thu hết đấy mắt sao? Tại Thiên Vũ trong học viện điên cuồng rít chó, ngươi là tại tự chui đầu vào rọ. Thanh âm quái dị vang lên lần nữa. Là ai? Lúc này, Lạc Thiếu Kình lại là trong lòng kinh hãi, nhưng mà vẫn như cũ tìm không được thanh âm nơi phát ra. Cuối cùng không khỏi ho nghi nhìn lấy trong tay huyết lục ma nhận. Thật lâu, không còn âm thanh nữa đáp lại. Lạc Thiếu Kình trong lòng không khỏi dần dần ngưng trọng, hồi tưởng lại vừa rồi thanh âm, mình cũng dần dần từ điên cuồng trong trạng thái thoát ly. Mà tại sườn đồi bên trên, đứng đấy hơn 10 người. Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Nộng, Long Nạo Kiều, Xích Vân Đế quốc thái tử Nạp Lan Thiên ủ, tứ hoàng tử Nạp Lan Khế Ngân. Lục hoàng tử Nạp Lan gầm thanh, "Tiêu Phong, Long Diệp Phong, Giang Dương bọn người." Hơn 10 người bên trong có hơn phân nửa trên thân người tràn ra nhàn nhạt lục sắc quái mang. Người này, quả nhiên là giết chóc cơ giới. Thái tử Nạp Lan Thiên đủ nhìn lấy sân đồi hạ điên cuồng giết chóc lạc thiếu kinh. "Ừm." "Tựa hồ có chỗ thú liễm." Một bạch tí thanh niên hởn hởn nói, "Có lẽ là bởi vì cách cái kia thổ khê tới gần, sợ kinh động đến cái kia thổ khê đi." Lục hoàng tử Nạp Lan gầm thanh nhìn một chút nơi xa cái kia xả long thú, cười nói, "Thổ khê, Huyền quân trung giai huyền thú, thực lực lại là thẳng bước huyền quân cao giai." Thực lực thế này Huyền thú tại lần trước thánh ảnh thiên dấu vết bên trong thế nhưng là tại cuối cùng cái kia mấy trụ đạo mệnh phù lúc mới xuất hiện. Lần này vậy mà như thế chi sớm xuất hiện, không phải hợp lực, là tuyệt đối bắt không được a mà lại, nó còn có mệnh phù phụ trợ. Nạp Lan Tiên Đủ cũng là nhìn qua cái kia xà lang thú, cau mày nói: "Đại hoàng huynh, cái này thổ khê cũng không tất quá nhiều lo lắng. Chúng ta nơi này có 6 tên huyền quân sơ giai cường giả, đủ để nhẹ nhõm ứng phó. Chân chính để cho người ta lo lắng chính là về sau xuất hiện thủ hộ thú sẽ có mạnh cỡ nào. Hiện tại, ta luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy đây là bước bách chúng ta tất cả học viên liên thủ ý tứ." nếu là những này thủ hộ thú tất cả đều là có người cố ý vi chi nạp lan khế ngân cao mày nói những này về sau bàn lại đi hiện tại chủ yếu là muốn thế nào lấy nhẹ nhất đại giới kích sát cái này thổ khuê chiếm lấy mệnh phủ nạp lan Tiên cùng nói cái này đơn giản đại hoàng huynh ngươi cùng rồng hồng đẳng đại ca bọn hắn hết thảy 6 tên huyền quân cường giả hợp lực đối phó cái kia thổ khuê đem dẫn cách mệnh phủ lại tìm một người trộm lấy mệnh phủ đến lúc đó cái kia thổ khuê tất nhiên sẽ tự loạn nó nếu là truy sát trộm lấy mệnh phù người kia các ngươi sáu người thì có thể hợp lực đem ngăn sát nạp lan khế ngân nhìn một chút thanh niên áo trắng một chút mỉm cười nói nếu là nó không truy sát trộm lấy mệnh phù người mà là cùng chúng ta liều mạng lại nên như thế nào? Nạp Lan Thiên đủ cao mày nói vậy thì càng dễ xử lý đến lúc đó các ngươi có thể bên cạnh trốn bên cạnh cẩn thận độ sức lấy 6 người chi lực tin tưởng không khó ứng đối tìm được cơ hội thích hợp thậm chí có thể nhẹ nhõm đem kích sát Nạp Lan khế ngân cười nói phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện chỉ là cái kia trộm lấy mệnh phù người lại nên để ai đến đảm đương thanh niên áo trắng rồng hồng đằng mở miệng nói nơi này đã có một tên phi thường thích hợp nhân tuyển Nạp Lan khế ngân cười nhạt một tiếng nhìn về phía ở một bên nhai kéo kẹt quả long nạo kiều. Kéo kẹt kéo kẹt. "No." Tại Long Nạo Kiều bên cạnh Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, hai con ngươi có chút ba đậu. "Cái này." Mà Bạch Vân Mộng thì là chân mày cao lại. "Cửu Hoàng Ngụy." Nạp Lan Thiên đủ một mặt quái dị nhìn lấy Long Nạo Kiều. "Long Nạo Kiều đừng ngồi." Dung hồng Đằng cũng là gương mặt quái dị. Một bên Long Diệp Phong thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Long Nạo Kiều. "No." Nơi đây, để Cửu Hoàng Ngụy đến đảm đương trộm lấy mệnh phù nhân vật này đúng là không thể thích hợp hơn, chỉ là không biết Cửu Hoàng Ngụy ý như thế nào. Nạp Lan gấm mặt xanh sắc quái dị nhìn một chút Long Nạo Kiều một chút, cuối cùng lại là lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt chư vị hoàng Huynh, kỳ thật tiểu muội ta có một cái thích hợp hơn nhân tuyển nạp lan linh nguyệt tiêu dung bình tĩnh nói ồ nạp lan tiên đủ lộ ra một kia hiếu kỳ nạp lan khé ngân lại là lông mày nhíu lại cái kia chính là sườn đùi hạ vị kia dũng sĩ lạc thiếu kình nạp lan linh nguyệt chỉ ngón tay chỉ hướng sườn đùi dưới đang cùng huyền thú chém giết lạc thiếu kình hắn nạp lan tiên đủ nhíu mày linh nguyệt tỷ nói không sai thiên tiêu mới là không thể thích hợp hơn hắn nhưng là gần như có được bất tử chi thần để hắn trộm lấy mệnh vụ chúng ta không có mảy may lo lắng mà lại các ngươi nhìn hắn như thế cố gắng phân chiến Không phải là vì chứng minh mình có tư cách đoạt được mệnh phù sao? Lúc này không chọn hắn, lại nên tuyển ai? Bạch Vân Mộng lúc này cười híp mắt đồng ý nói, nô. No. Thất Hoàng Ngụy cùng Vân Mộng cô nương nói có lý, ngược lại là ta sơ sót. Nạp Lan khế ngân mỉm cười nói, đã có quyết sách, vậy thì nhanh lên động thủ đi. Ta nhìn cái kia thổ khê cũng sắp không kiên nhẫn được nữa. Dông Hồng Đằng khoe miệng có chút dương lên, lại là lộ ra chiến đấu cùng nhiệt biểu lộ. Vậy liền thông chi cái kia lạc thiếu kình âm thầm liên thủ đi. Nạp Lan khế ngân gật đầu nói, vừa nói xong, Dông Hồng Đằng, Nạp Lan thiên đủ, Long Diệp Phong, Giang Dương, các loại. Chờ sáu người nhao nhao nhảy xuống sườn đồi, hướng mục tiêu xả long thú thổ khê chạy đi. Tại sáu người động tác trong nháy mắt, to lớn cự thú thổ khê song đồng khẽ hít một cái, thân thể chậm rãi cuốn động, phun ra lưới rắn tràn ra dị thường khí tức nguy hiểm. Hẳn là không vấn đề gì đi. Nhìn lấy sáu người chạy về phía thổ khê, Bạch Vân mộng mở miệng nói, loại này đội hình, lại thêm chính xác chiến lược, vấn đề không lớn. Chỉ là cái này thánh ảnh thiên dấu vết khắp nơi để lộ ra quỷ dị, hiện tại cơ hội cũng đã làm cho chúng ta xích vấn đế quốc học viên đem hết toàn lực. Về sau mệnh phụ, sợ là không cùng Đông Vũ đế quốc học viên liên thủ đều không thể Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh nói: "Nói đến đây, ngược lại là lại để cho ta nhớ tới biểu ca tiên kia. Nghe nói hắn cùng cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng cùng một chỗ. Vì sao chúng ta phái người đi thông truyền, lại là vẫn luôn không có đáp lại? Có lẽ có một hai người ở trên đường phát sinh ngoài ý muốn, nhưng hiện tại thế, nhưng là không chỉ phế một hai người a." Bạch Vân mộng mặt mang thần sắc lo lắng, cao mày nói: "Việc này chỉ sợ không đơn giản. Giải quyết cái này thổ khuê về sau, chúng ta tự mình tìm kiếm đi." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói: "Lúc này, Dũng Hung Đàng, Nạp Lan tiên độ 6 người đã cùng tổ khuê kịch chiến cùng một chỗ. Dũng Hung Đàng Long Diệp Phong, Nạp Lan Thiên đủ cùng một tên long gia nữ tử bốn người đều cầm trường kiếm. Nét Một tên con em tiêu gia cầm trong tay trường đao, giang dương tay khung chắp chảo. Sáu người chi lực, hợp kích thổ khuê. Thổ khuê to lớn thân thể, khẽ động, chính là vỏ quả đất rung động. Sáu chuôi gió lạnh kích tại đây bên trên, lại là khó phá nó phỏng. Thổ khuê hơi vận kình bàn động, lập tức lay lui sáu người. Ngay sau đó dọa người cự trảo đánh ra, lập tức cắt bay đá chạy. Tích liệt điểm mặt, thật mạnh. Không cần thăm dò, trực tiếp cường chiêu chống đỡ. Tránh đi thổ khuê một kích, tên kia long gia nữ tử khẽ kêu nói. Đám người nghe vậy, cũng là không dám thằng tư, nho nhau, nhau vận khởi thể nội huyền lực, nho nhau, nhau phát ra cường chiêu. lập tức kiếm khí, đao khí, chảo kính tung hành. đối mặt sáu tên huyền quân sơ giai toàn lực xuất thủ, thổ khuê lại là ngiệm nhiên không sợ, toán loạn thân thể, va chạm, đánh quét, cự chảo xé liệt không khí, cuốn phong gào thét. gần như là đối cứng cứng gian đấu pháp, dùng bất cứ thủ đoạn nào, rồng hưng đằng, long diệt phong, nạp lan thiên đủ sáu người tại thổ khuê trên người lưu lại nho nhỏ vết thương, cũng là bị thổ khuy không nhìn thẳng, bởi vì tại mệnh phù quang mang tác dụng rưỡi, những vết thương này lại là lưu không được bao lâu. tại cung rồng hưng đẳng. Long Diệp Phong, Nạp Lan Thiên đủ sáu người kịch đấu bên trong, thổ khuê dần dần thoát ly mệnh phủ. Nhưng mà, đến khoảng cách nhất định, lại là cũng không tiếp tục chịu nhiều cách nửa tấc. Nô, no. tốt cảnh giác. Bất quá, đoạn này khoảng cách cũng đã đầy đủ. Dùng cực chiêu đi, chế tạo cơ hội, để cho cái kia lạc thiếu kình đáp thủ. Thiên Viêu Tiêu gia tử để nói, tốt. Rồng Thông Đằng, Long Diệp Phong, Nạp Lan Thiên đủ mấy người nho nhau, nhau gật đầu ứng hòa. Mà cách đó không xa lạc thiếu kình lạnh lùng chú ý đến thổ khê cùng sáu người chiến đấu. Thân thượng huyền lực vận đến cực hạn, ngay tại Rồng Thông Đằng. Long Diệp Phong, Nạp Lan Thiên đủ sáu người tức sắp xuất hiện cực chiêu thời khắc. Đột nhiên một cỗ dọa người cường hãn năng lượng không gian ba động từ thổ khuê sau lưng nơi xa kịch liệt phá không mà đến. Chương 263, hỏi lại một lần. Tại thổ khuê cùng dòng thông đẳng, Long Diệp Phong, Nạp Lan Thiên đủ sáu người kịch chiến thời khắc. Đột nhiên một cỗ dọa người cường hãn năng lượng không gian ba động từ thổ khuê sau lưng nơi xa kịch liệt phá không mà đến. Năng lượng ba động khủng bố, nhất thời làm thổ khuê quanh thân miếng vảy trừng lên. Thổ khuy vừa mới quay đầu, một đạo dọa người năng lượng không gian cầu đối diện đánh tới. Đúng là tránh cũng không thể tránh. Vô một tiếng vang thật lớn trong ngay mắt huyết tiên thổ khuê đúng là toàn bộ to lớn đầu bị trực tiếp đánh nát lượng lớn máu tươi từ trong cơ thể nổ rút ra hướng một chỗ vào tới chính là lạc thiếu kình bên kia thổ khuê thi thể dần dần khô quắc ngã xuống đất mở thiên thánh đường nứt tuyệt góc cửa lên trưởng định giang sơn cất bước đặt phong vân tranh không thể trái chi thiên mệnh lịch không tránh được chi kiếp số sáng tạo thiên thu chi thần thoại tạo vạn thế chi thiên mệnh phượng chi niết đồng vũ thiên tiêu lạnh lùng thanh âm bên trong chỉ gặp một đạo hất xa chiến bào thân ảnh chắp hai tay sau lưng một bước một tuần lớn gì phóng ra để mọi người tại đây hái hùng khiếp vía một bước lại một bước phượng chi thiên tiêu cường thế đăng lâm là đồng vũ thiên tiêu nạp lan tiên đủ trầm giọng nói ở đây con em long gia nhau nhau sờ mặt lại là nàng đồng vũ thiên tiêu sườn đuôi bên trên bạch vân ngậm kinh ngạc nói nàng cũng tới tựa hồ hết thể sự tình cũng không phải là chúng ta bây giờ biết như vậy nạp lan linh nguyệt nói nhỏ một tiếng lộ ra trầm tư hình kéo kẹt kéo kẹt sườn đuôi dưới Đồng Vũ Thiên Tiêu liền nhìn cũng không nhìn cái kia thổ khuya khô quắc thi thể một chút, mà là đi thẳng tới mệnh phụ trước. Một tay gánh vác, lạnh nhạt nhìn lấy trước người mệnh phụ, hơi nghiêng. đồng Vũ Thiên Tiêu chậm rãi nâng lên một tay. Mệnh phụ, Quy Ngô, không thể nghi ngờ giọng điệu. đồng Vũ Thiên Tiêu trực tiếp đem mệnh phụ lấy đi. Nếu là Thiên Tiêu công chủ, mạng này phụ từ đương quý ngươi. Nạp Lan Thiên đồng lòng bên trong mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là một mặt tùy ý nói. Bao quát các người trên người mệnh phụ. Đông Vũ Thiên Tiêu đột nhiên tay một chỉ, lại là tuyên chiến tuyên luôn. Cái gì? Nạp Lan Thiên đủ mọi người nhất thời giật mình. Nạp Lan Thiên đồng lòng bên trong thầm kêu không ổn, đáng chết. Chẳng lẽ cái này Đông Vũ Thiên Kiêu muốn tề tựu một ngàn nói mệnh vụ? Lấy nàng thực lực quả thật có thể làm được. Ra tay đi, cơ hội, các ngươi chỉ có một lần. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh nhạt một lời, lại là khí thế ép người. Thiên Kiêu công chủ, chúng ta không phải đã đạt thành liên minh sao? Vì sao muốn đối với Minh Hiểu xuất thủ? Chẳng lẽ các ngươi Đông Vũ Đế quốc đã là như thế lật lòng hạng người? Nạp Lan Thiên đủ trầm giọng nói. Nô, no. liên minh, có loại này sự tình à? Ta cũng không biết. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hổn nói. Đây là các ngươi Đông Vũ Đế quốc thái tử Đồng Vũ Chiêm Lãng nhận lời, mà lại hắn đã đối với chúng công bố. Nạp Lan Tiên Đủ cao mày nói: "Thật sao? Nhưng, ta cho phép sao?" Đồng Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi." Nạp Lan Tiên Đủ lúc này giận dữ, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Các ngươi Đông Vũ Đế quốc thái tử tự mình quyết định minh ước, vậy mà còn cần đi qua Thiên Kiêu công chủ ngươi là ứng. Hẳn là Đông Vũ Đế quốc tương lai quốc quân là ngươi Thiên Kiêu công chủ, mà không phải các ngươi Đông Vũ Đế quốc thái tử." Tiên Kiêu Long Gia nữ tử Lộng Tịch nhan đột nhiên mở miệng châm chọc nói: "Làm càn." Quát lạnh một tiếng. Đông Vũ Thiên Kiêu tiện tay chính là một đạo năng lượng không gian cầu đánh phía Long Tịch Nhan. Năng lượng không gian cầu vút không mà qua. Tuy là tiện tay một kích, lại là uy lực kinh người. Long Tịch Nhan vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Lập tức, phanh một tiếng. Nương theo lấy kêu đau một tiếng. Long Tịch Nhan tuy là kịp thời ngăn trở đánh tới năng lượng không gian cầu, nhưng vẫn là không khỏi rời khỏi mấy bước. Tịch Nhan đường gọi. Dông hồng đang lập tức giật mình. Ta, vô sự. Long Tịch Nhan chậm rãi điều tức thể nội kích loạn khí tức. Nghĩ không ra đường đường bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Kiêu cũng sẽ sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Các ngươi là sợ chúng ta tất cả thế lực liên hợp lại cùng các ngươi Đông Vũ Đế quốc đối kháng, mới ra này giả liên minh, thực chia cắt kế sách a. Quả nhiên là kế sách hay." Long Tịch Nhan khinh thường nói. "Ta sợ các ngươi liên hợp." Xác Thực, ngươi nói đúng, ta xác thực sợ. Đông Vũ Thiên Kiêu Phượng Mi khánh rét. "Ta sợ các ngươi liên hợp lại chạy trốn tứ phía, lãng phí ta thời điểm ở giữa." Đông Vũ Thiên Kiêu tiếp lấy trầm giọng nói. "Các ngươi Đông Vũ Đế quốc đã thành công đem chúng ta tung cách, hiện tại ngươi nói cái gì đều có thể?" Long Tịch Nhan vẫn như cũ vẻ mặt khinh thường. "Ta đệ sự tỉnh, ta sát thực không biết được. Ta hôm nay có thể tha các ngươi một mạng." Nhưng, các ngươi có dám cam đoan, sau ba ngày cùng còn lại thế lực liên hợp lại, cùng ta một trận chiến, mà không phải bốn phía tranh chiến. Các ngươi, dám sao? Đông vũ thiên tiêu nhẹ tay nhẹ chỉ xéo, lạnh nhạt ngữ khí, lại là khí thế khi người. Ta! Long tịch nhan đúng là ngữ khí chi trệ. Có gì không dám? Nạp lan tiên đủ lạnh giọng tiếp lời nói. Ồ! Ngươi xác định các ngươi có cái này phân lượng liên hợp các lớn thế lực. Đông vũ thiên tiêu lạnh trên mặt khỏe môi có chút dương lên. Dường như trào phúng nạp lan tiên đủ xúc động cùng không biết tự lượng sức mình ta không dám hứa chắc có thể liên hợp tất cả thế lực nhưng chúng ta Xích Vận Đế Quốc tuyệt không vắng mặt. Ta Xích Vận Đế Quốc Thái tử nạp Lan Thiên đủ bằng vào chúng ta Xích Vận Đế quốc vinh dự vì bằng. Nạp Lan Thiên đủ chém đinh chặt sắt nói. Xích Vận Đế quốc vinh dự sao? Ta đồng ý. Đông Vũ Thiên Tiêu phẩy tay háo một cái lại là dây lát không mà đi. Đông Vũ Thiên Tiêu sau khi rời đi, Nạp Lan Thiên đủ đám người cấp tốc trở lại sửa nổi lên. Đại hoàng minh, Thiên Tiêu công chủ cùng các ngươi nói cái gì? Hoàng nội ta xem các ngươi thần sắc khó coi. Nhìn lấy sắc mặt âm trầm Nạp Lan Thiên đủ sáu người, Nạp Lan Linh nguyện một mặt bình tĩnh nói cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu mục đích là tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù. Nạp Lan Thiên đủ trầm giọng nói, nô. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, hai con ngươi nhẹ nhàng hợp lại, lộ ra một kia thoải mái. Nạp Lan Khế Ngân nghe vậy, không khỏi lông mày sâu nhăn. Thái tử điện hạ, ngươi nói là Đông Vũ Đế quốc muốn nuốt một mình một ngàn nói mệnh phù. Bạch Vân mộng kinh ngạc nói, không phải Đông Vũ Đế quốc muốn độc chiếm một ngàn nói mệnh phù, mà là Thiên Kiêu công chủ muốn tề tựu một nói mệnh phù. Nạp Lan Linh Nguyệt mở ra hai con ngươi mở miệng nói, ách, cái này có cái gì khác biệt sao? Bạch Vân Ngộ lập tức sướng sở, việc này các ngươi sau đó bàn lại đi chúng ta đã cùng cái kia Đông Vũ Thiên kêu định ra chiến hẹn, sau 3 ngày, liên hợp tất cả thế lực cùng bọn hắn Đông Vũ Đế quốc một trận chiến. Tất cả, hiện tại thời gian của chúng ta không nhiều, chúng ta cần phải tận khả năng tại trong vòng 3 ngày liên hợp còn lại thế lực. Nạp Lan Thiên cùng nói, "Chiến hẹn. Hoàng huynh việc này can hệ trọng đại, liền định ra như thế chiến hẹn, phải chẳng khinh suất điểm. Thiên Tiêu công chủ không phải là dịch tới bối phận, cũng không phải liên thủ liền có thể chiến thắng đối thủ." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu nói. Bởi vì vừa rồi đã không có lựa chọn nào khác. Nạp Lan Tiên đũ trầm giọng nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mấy người đi trước hướng còn lại thế lực chọ." thử một chút có thể hay không cùng bọn hắn đạt thành liên thủ. Hoàng nội, nơi này liền tạm từ ngươi tỏa chấn. Nạp Lan Thiên cùng nói, thưa ta, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói, hiện tại là Đông Vũ Đế quốc cùng chúng ta liên minh giải trừ sao? Bạch Vân mộng vội và nói, nhưng mà Nạp Lan Thiên đủ đám người đã cấp tốc rời đi. Liên minh, chỉ sợ chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. Một bên Nạp Lan Khế Ngân mở miệng nói, cái này, khó trách ta một mực không cách nào liên hệ đến biểu ca. Không ổn, biểu ca hắn hiện tại vẫn cùng cái kia Đông Vũ chiêm lãng cùng một chỗ đáng chết Đông Vũ chiếm lãng, cường ta còn tưởng là hắn là bằng Hưu, Bạch Vân Mộng đột nhiên giật mình. Bằng Hưu, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, vậy cũng chỉ là vật hy sinh. Vân Mộng cô đương, ngươi cái kêu biểu ca Long ngạo Thiên chỉ sợ đã bị loại. Mặc dù ta rất thưởng thức hắn, nhưng loại cục diện này hắn có thể né qua một kiếp sao? Nạp Lan khế ngân hời thở hờ nói. Bạch Vân Mộng nghe vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Vân Mộng muội muội, Nạp Lan Linh Nguyệt lại là muốn nói lại thôi. Linh Nguyệt tỷ, ta đi tìm biểu ca đi. Bạch Vân Mộng cắn răng nói. Vân Mộng cô đương, ta nhớ được, chúng ta cùng Đông Vũ Đế quốc cái gọi là liên minh liền làm mượn từ ngươi biểu ca Long Ngạo Thiên chi thủ, một tay đạt thành a. Nạp Lan Khế Ngân nói, "Vâng, cho nên, một mình ta đi tìm biểu ca, sẽ không làm phiền đến các ngươi." Bạch Vân Mộng ngờiởn hờ nói, "A. Vân Mộng cô nương, có lẽ ngươi cho là ta nói mà nói khó nghe, nhưng nếu là mình hồ đồ, phạm sai lầm, mà lại còn liên lụy toàn bộ đại cụ. vậy liên hẳn là có trách nhiệm đang hạ kết quả này, mà không nên liên lụy càng nhiều người. Nếu là hắn không thể tự kiềm chế trốn qua một kiếp này, cái kia xác thực cũng không có tiếp tục cần thiết lưu lại." Nạp Lan Khế Ngân lắc đầu nói, "Ta không phải đã nói rồi sao?" chính ta một người đi tìm Miệu Ca như đây cũng là cái sai lầm đó cũng là ta Bạch Vân Mộng một người sai lầm một mình ta đâm hạ cùng các ngươi không quan hệ Bạch Vân Mộng âm thanh lạnh lùng nói Vân Mộng muội muội ta cùng đi với ngươi đi Nạp Lan Linh nguyệt thở dài cầm Bạch Vân Mộng tay không Bạch Vân Mộng kiên quyết lắc đầu nét tránh thoát Nạp Lan Linh Nguyệt Linh Nguyệt tỷ nơi này yêu cầu ngươi chủ trì đại cục bởi vì nơi này không có người so người càng thích hợp Bạch Vân Mộng nhàn nhạt quét Nạp Lan khé ngân một chút Nạp Lan khé ngân thấy thế chỉ là cười cười còn có Nạo Tiêu muội muội ngươi cũng lưu lại nơi này hiện tại không có huyền quân cường giả tại, nếu là có cái văn nhất, còn yêu cầu ngươi chiều ứng linh nguy tỷ. Bạch Vân Mộng nhắm ngay chuẩn bị cùng hướng mình Long Nạo tiểu nói, cái này, ta cái kia Vân Mộng muội muội ngươi một đường cẩn thận, nếu là chuyện không thể làm, chớ có chấp nhất. gặp Bạch Vân Mộng tâm ý đã quyết, nạp Lan Linh Nguyệt nhắm lại hai con ngươi, giản dò. tiên tâm, ta nhất định sẽ mang biểu ca trở về. Bạch Vân Mộng mỉm cười, nhẹ nhõm quay người rời đi. một bên khác, ồ, hoàng tỷ muốn ta lập tức đi gặp làm sao? nhìn trước người Lưu Nhiên một hồi, Đông Vũ chiêm lãng nhắm mắt trầm tư. lúc này, Long Nạo Thiên cũng đứng ở một bên. Thái tử điện hạ, phượng tôn nàng tựa hồ không quá cao hứng. Lưu Nhiên nhìn Long Nạo Thiên một chút, đối với Đông Vũ Chiêm Lãng cung kính nói: Ta hiểu được. Bất quá, thỉnh cho phép ta đem đầu tay bên trên sự tình xử lý xong. Đông Vũ Chiêm Lãng chậm rãi mở hai mắt ra, bình thản nói: Thái tử điện hạ, ngươi nói quá lời. Lưu Nhiên cung kính nói: Nạo Thiên huynh đệ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Đông Vũ Chiêm Lãng đối với Long Nạo Thiên mỉm cười nói. Long Nạo Thiên cười cười, lại là không đáp lời. Trên đường, Nạo Thiên huynh đệ a? Đông Vũ Chiêm Lãng không tự kìm hãm được hít một tiếng. Như thế nào? Long Nạo Thiên cười nói nhớ kỹ ta lần trước hỏi qua ngươi hoàng tỷ nhược điểm sao đồng vũ chiêm lãng nói còn có chút ấn tượng như thế nào long nạo thiên nói ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa ngươi nhưng nguyện nói với ta sao đồng vũ chiêm lãng hời hở nói chương 264, được làm vua thua làm giặc. nạo thiên huynh đệ ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa ngươi nhưng nguyện nói với ta sao đồng vũ chiêm lãng hời hở nói ồ chiêm lãng huynh vậy ta cũng hỏi ngươi một lần nữa ngươi là muốn đối phó ngươi hoàng tỷ phượng tôn công chúa sao long nạo thiên cười nói nô no. nếu như ta đáp án là thì sao nghe vậy Đông Vũ chiêm lãng trầm ngâm một hồi, trả lời: Vậy ta không thể nói cho ngươi. Long Nạo Thiên nói: Vì sao? Đông Vũ chiêm lãng cau mày nói: Bởi vì ta không đành lòng thấy các ngươi tỷ đệ tương tàn. Long Nạo Thiên cười nói: A, hẳn là vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không nói với ta đi. Đông Vũ chiêm lãng cười nói: Ta bây giờ nói, có thể thay đổi cái gì không? Long Nạo Thiên nói: Có lẽ có thể, cũng có lẽ không thể. Muốn nhìn đáp án của ngươi như thế nào? Đông Vũ chiêm lãng nói: Ta cần chính là một cái có thể khống chế kết quả. Long Nạo Thiên nói: Nào có dễ dàng như vậy sự tình a? Đông Vũ Chiêm Lãng thở dài nói, "Cũng thế, thế sự luôn luôn khó liệu." Long Nạo Thiên cũng là hít một tiếng, "Đúng rồi, ngươi vị kia làm cung bằng hữu, chẳng biết lúc nào rời đi." Đông Vũ Chiêm Lãng đột nhiên nói, "Ta đã biết, nghĩ không ra hắn sẽ đi không từ giá, thật đúng là thế sự khó liệu a." Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, "Lúc này, Đông Vũ Chiêm Lãng lại là nhìn lấy Long Nạo Thiên biểu lộ, nhất thời không nói chuyện. "Một hồi, ta muốn đi gặp Hoàng tỷ, không tiện mang Nạo Thiên huynh đệ ngươi cùng nhau đi tới. Vừa lúc, ta vừa mới thu đến Linh Nguyệt công chúa cùng Vân Mộng cô nương tin tức. Nạo Thiên huynh đệ ngươi có thể tiến về đi tìm các nàng." Nghe được tin tức này, Ngạo Thiên huynh đệ ngươi có phải hay không rất kinh hỉ?" Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói, "Chờ đợi thời gian quá lâu, tin tức này đột nhiên đến, ngược lại là không có nhiều vui mừng." Long Ngạo Thiên lắc đầu cười cười, "Có đúng không, Linh Nguyệt công chúa cùng Vân Mộng cô nương các nàng hiện tại đang tây nam phương hướng, chức hành hẳn là có thể đủ gặp phải." "Ngạo Thiên huynh đệ, vì an toàn của ngươi, ta hiện tại liền để Cung Thiên Di đưa ngươi rời đi." đi. Đông Vũ Chiêm Lãng mỉm cười nói, "Chiêm Lãng huynh, không cần làm phiền Cung Thiên Di hộ trưởng. Nơi này cũng có chúng ta Sích Vân Đế Quốc hơn 1000 người tại, bằng vào chúng ta cái đội ngũ này chỉ cần không tận lực đi đoạt mệnh phụ." sẽ không có phiền vãi gì. Long Nạo Thiên nói, nô, no. cái này không thể được. Các ngươi cái đội ngũ này mặc dù nhiều người, nhưng thiếu khuyết huyền quân chiến lực, ta không yên lòng. Mà lại quá nhiều người, ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu, để Cung Thiên Di hộ tống ngươi đơn độc rời đi, ta mới có thể yên tâm. Đông Vũ Chiêm Lãng lắc đầu nói, ta có thể cự được sao? Long Nạo Thiên trầm dài nói, không thể. Đông Vũ Chiêm Lãng nhìn trầm trầm Long Nạo Thiên, Cung Thiên Di, Dương Nạo Thiên huynh đệ đoàn đường. Đông Vũ Chiêm Lãng tiếp lấy hai mắt trầm dài khép lại, cái kia, ta Long Nạo Thiên liền ở đây đa tạ Chiêm Lãng huynh ngươi hảo ý. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Cung Thiên Di theo theo thật sát. Đông Vũ Chiêm Lãng thần sắc tựa hồ có chút biến hóa. Một lát sau, Đông Vũ Chiêm Lãng mở hai mắt ra nhìn lấy Long Nạo Thiên rời đi phương hướng, than thở một tiếng. gió, hơi lên, mang theo một hơi khí lạnh. một tia hoang vu. bằng hữu sao? Đông Vũ Chiêm Lãng nhẹ nhàng nói nhỏ. người tới. Đông Vũ Chiêm Lãng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Thái tử điện hạ, có gì phân phó? một tên học viên đi vào Đông Vũ Chiêm Lãng bên cạnh thần. truyền lệnh xuống, đem xích vân đế quốc học viên toàn bộ kích giết. Đông Vũ Chiêm Lãng cắn răng nói. Thái tử điện hạ. Lưu Nhiên không khỏi giật mình, người cũng đi giúp đỡ. Đông Vũ chiêm lãng hời hợt nói, cái này, thua ta. Lưu Nhiên chần chờ một chút, gật đầu nói, xích hồng đại địa, lượn thi hoang dã. Từ từ trên thảo nguyên, không thấy đường con đường, chỉ gặp hai người từ đi. Cung Thiên Di học trưởng, đúng không? Long Nạo Thiên mở miệng nói, gọi ta Cung Thiên Di là đủ. Cung Thiên Di hời hợt nói, chiêm lãng thái tử tại các ngươi Đông Vũ đế quốc địa vị, tao sao? Long Nạo Thiên nói, hắn là chúng ta thái tử, chúng ta tương lai quân chủ. Cung Thiên Di nói, vậy hắn trong suy nghĩ của các ngươi địa vị lại như thế nào? Long Nạo Thiên nói: "Có khác nhau sao?" Cung Thiên Di cao mày nói: "Hoặc là có thể nói như vậy, trong lòng ngươi lạnh như thế nào đối đai Chiêm Lãng Thái tử?" Long Nạo Thiên nói: "Ta không có gì cái nhìn, ta chỉ cần biết hắn là thái tử là đủ." Cung Thiên Di nói: "Ngô, no, cái kia Phượng Tôn công chúa đâu?" Long Nạo Thiên nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Cung Thiên Di cao mày nói: "Ta đang nghĩ, nếu có một ngày, Phượng Tôn công chúa muốn đối phó Chiêm Lãng thái tử, hay là Chiêm Lãng thái tử muốn đối phó Phượng Tôn công chúa, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn?" Long Nạo Thiên cười nói: "Không có một ngày này." Cung Tiên Di hờ hững nói: nếu là phượng tôn công chúa muốn cầm quyền đâu? long nạo thiên nói, chúng ta đông vũ đế quốc đế vị chỉ truyền nam không truyền nữ. cung tiên di nói, quy tắc là người định. phượng tôn công chúa huy vọng cùng địa vị so sánh với chiêm lãng thái tử như thế nào? nàng nếu muốn đăng vị, khó sao? long nạo thiên cười nói, người mà nói nhiều lắm. cung tiên di hời hợt nói, há, xin lỗi. long nạo thiên cười cười. đường bên kia chỉ gặp một đạo sinh đẹp vội vã chạy vội. biểu ca, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện a. bạch vân mộng cắn răng nói, đột nhiên chỉ thấy phía trước một người lão đạo chạy tới, người kia vết thương trong chất. No, đó là Bộ Cách Thỉ. Thấy do người kia, Bạch Vân Mộng lập tức giật mình, dưới chân tốc độ lại tăng. Bộ Cách Thỉ, Bạch Vân Mộng vội vàng hô. Tích Nguyệt, là ngươi a? Thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Bạch Vân Mộng, Bộ Cách Thỉ không khỏi một trận mềm nún, lập tức hướng mặt đất quỳ đi. Bạch Vân Mộng cấp tốc đi vào Bộ Cách Thỉ trước người, đem đỡ dậy, đồng thời quang hệ chỉ rút thuật vận khởi. Tích Nguyệt, nhanh, nhanh, tìm người cứu Ngạo Thiên huynh đệ. Ngạo Thiên huynh đệ bị cái kia Đông Vũ Đế Quốc Thái tử Đông Vũ Chiêm Lãng giam lỏng. Ngạo Thiên huynh đệ giúp ta trốn thoát, hiện tại ngạo Thiên huynh đệ tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Hơi khôi phục, Bộ Cách thì vội vàng mở miệng nói. "Đông, võ, Chiêm, sóng. Bạch Vân Mộng lập tức giận dữ. "Ta hiện tại đang tiến đến tìm biểu Ca, quả nhiên là cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng đang làm trò quỷ." Bạch Vân Mộng tức giận nói. "Cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng bên người có Huyền Quân cường giả, hơn nữa còn có mấy ngàn người. Tích Nguyệt ngươi ngàn vạn không thể một người tiến về, quá mạo hiểm." Bộ Cách thì nói. "Hiện tại liền xem như mạo hiểm, cũng phải thử một lần." Bộ cách thể ngươi tại cái này làm sơ khôi phục, về sau tiếp tục hướng tây nam phương hướng tiến lên. Linh nguyệt tỷ lại ở bên kia tiếp ứng. Bạch Vân mộng cắn răng nói, tiếp lấy liền trực tiếp rời đi. Long Nạo Thiên bên này, ta cách mục đích vẫn còn rất xa. Long Nạo Thiên mở miệng nói, mục đích, ngươi chỉ sợ không đến được. Cung Thiên Di nói, không đến được, ngươi không phải muốn đưa ta đoạn đường sao? Chẳng lẽ ngươi từ bỏ sao? Long Nạo Thiên đột nhiên dừng bước, quay người cười nói, Nô. No. ngươi đã biết rồi." Cung Tiên Di hơi sửng sở, cau mày nói, "Ồ, nguyên lai ngươi thật chậm lụt như thế sao?" Cũng thế, làm một tên tay trần cũng không yêu cầu nhiều thông minh. Long Nạo Thiên nói, người muốn chết. Cung Thiên Di âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi chưa dự định sát ta sao? Long Nạo Thiên cười nói, ngươi ý tứ này là bó tay chờ bị bắt rồi. Cung Thiên Di hời hò nói, mặc dù ta cũng không muốn nhanh như vậy liền bị loại, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta động tới cách. Cái này thánh ảnh thiên giấu vết cũng là như thế. đương nhiên, đối với ta ngu muội, ta cũng không thể không thừa nhận. ở đây, ta cũng chỉ có thể đối với các ngươi Đông Vũ Đế quốc Thái tử Điện hạ nói tiếng, thủ giáo. Long Nạo Thiên hời hò nói. Ngươi, ta sẽ truyền đạt. Đa tạ phối hợp của ngươi. Cung Thiên Di cười lạnh, trường thương nhấc lên, trực tiếp đâm về lòng ngạo thiên tim. Lăng lệ trường thương trong nháy mắt sờ thân, lập tức chính là kêu đau một tiếng. Một bên khác, Thái tử điện hạ, ngươi làm như vậy, phải chăng không tốt lắm? Lưu Nhiên đi theo Đông Vũ chiêm lãng bên cạnh thần. Nét vừa đi vừa mở miệng, không tốt. Như thế nào không xong? Đông Vũ chiêm lãng hơi thở nói, loại này bội bạc sự tình, truyền đi cũng không tốt nghe. Lưu Nhiên nói, được làm vua thua làm dật, người thành đại sự không câu nợ tiểu tiết chúng chi cái này thánh ảnh tiên giấu vết dù như chân thực nhưng lại không phải chân thực hết thảy ứng lấy đại cục làm trọng chỉ cần trợ đến hoàng tỷ tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ tương lai có rất nhiều cơ hội đền bù ta đối với ngạo thiên huynh đệ bọn hắn thua thiệt đồng vũ chiêm lãng nói tuy là như thế nhưng thái tử điện hạ ngươi trước đó phải trang hẳn là cùng phượng tôn thương lượng lưu nhân nói ngươi cũng cho là ta hẳn là mọi chuyện đều hướng hoàng tỷ báo cáo sao đồng vũ chiêm lãng hơi thở nói thuộc hạ không dám lưu nhân lập tức giật mình a không sao kỳ thật ta cũng nhận mệnh có như thế một vị cường đại hoàng tỷ tại cũng không có gì không tốt Đông Vũ chiêm lãng cười cười, Thái tử điện hạ, Lưu Nhiên nhất thời lại là không biết nên đáp lại ra sao. Ngươi cảm thấy chuyện ta trước nếu là hướng Hoàng tỷ nói rõ, Hoàng tỷ nàng sẽ đồng ý sao? Đông Vũ chiêm lãng cười nói, cái này Lưu Nhiên khẽ cho mày, không biết. Lưu Nhiên cuối cùng lắc đầu, ngươi cũng biết không biết ta lấy Hoàng tỷ cá tính của nàng như thế nào lại cho phép ta làm loại này sự tình. Đông Vũ chiêm lãng lắc đầu, Phượng tôn làm ra hết thề cũng là vì Thái tử điện hạ ngươi tốt. Lưu Nhiên nói, nhưng ta cũng hy vọng có thể tại Hoàng tỷ quan man dưới lập loè ra bản thân hào quang. Ta hẳn là có giá trị của mình." Đông Vũ Chiêm Lãng thở dài nói, "Thái tử điện hạ." "Ai?" Lưu nhiên không khỏi khẽ thở dài một tiếng. "Hoàng tỷ nàng có thể nói cái gì?" Đông Vũ Chiêm Lãng nói. "Phượng Tôn nàng không hề nói gì, chỉ là để ngươi tiến đến gặp nàng." Lưu nhiên nói, "Cung Thiên Di học trưởng cũng là các ngươi đồng vũ đế của người." Tiếp theo, Song Đao Thanh thiếu niên lại nhìn một chút trước đó trưởng thương thanh niên một chút, cười lạnh nói, "Lo lắng ta lấy đi trong cơ thể ngươi mệnh phụ sao?" Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói, "Lo lắng? Có cái gì tốt lo lắng? Đã đến phân thượng này, ta bảo tự nghĩa nhận thua là được." song đao thanh thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, ồ, oh, nguyên lai là bảo tử nghĩa học trưởng, tuất khí phách. bất quá, ta cũng không tính lấy đi trong cơ thể ngươi mệnh phủ. đồng vũ chiêm lãng cười nói, nô, no. ngươi đây là ý gì? ngươi không muốn sống phủ, cái kia dẫn ta tới này lại là vì sao? song đao thanh thiếu niên bảo tử nghĩa cao mày nói, một bên long não thiên cùng bộ cách thị cũng là lộ ra một tia không hiểu, chỉ là vì bảo hộ trong cơ thể ngươi mệnh phủ một đoạn thời gian. Yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không để cho người làm bị thương ngươi một sợi tóc. đồng vũ chiêm lãng cười nói, nô, no. long não thiên nghe vậy. Suy nghĩ một chút, suy tư một hồi, tựa hồ minh bạch trong đó mấu chốt. Đông Vũ Chiêm Lãng lạnh nhạt quét Long Nạo Tiên một chút. Bảo hộ trong cơ thể ta mệnh phù một đoạn thời gian. Đa tạ Đông Vũ thái tử hảo ý. Ta nghĩ ta bảo tử nghĩa không yêu cầu, chính ta có thể bảo vệ tốt. Bảo tử nghĩa hời hờ hững nói, lại là trong lòng biết Đông Vũ Chiêm Lãng tuyệt không hảo ý. A, học trưởng, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nếu là không muốn nhiều chịu ra thịt nỗi khổ, nhất nghe tốt lời nói một điểm. Đông Vũ Chiêm Lãng mỉm cười nói. Bảo tử nghĩa nghe vậy, trong lòng giận dữ, hai tay nắm lấy đến cách cách rung động. Đã như vậy, vậy ta bảo Tử Nghĩa chỉ có thể đạt tạ Đông Vũ Thái tử hảo ý của ngươi." Thật lâu, Bảo Tử Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể thay nó pháp đào thoát. Quả nhiên là người thông minh. Đông Vũ Chiêm Lãng hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, bốn phía Đông Đảo học viên cũng không rời đi, nhao nhao nhìn lấy bên này tình thế phát triển. Đông Vũ Chiêm Lãng nhìn một chút đám người một chút, lộ ra nụ cười thản nhiên. "Chư vị, ta là Đông Vũ Đế quốc thái tử, Đông Vũ Chiêm Lãng." Đông Vũ Chiêm Lãng đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài, đối với bốn phía học viên cao giọng nói. "Một lời ra, lập tức chính là rối loạn tứ mừng." Bên cạnh ta vị này là Sích Vân Đế quốc Long Gia Long Nạo Thiên công tử. Tin tưởng chư vị đối với tên này cũng không lạ lắm. Chúng ta Đông Vũ Đế quốc cùng Sích Vân Đế quốc đã liên thủ, cho nên Đông Vũ Chiêm Lãng dừng một chút, nhàn nhạt nhìn lấy đám người thần sắc. Nghe Đông Vũ Chiêm Lãng để lộ ra tin tức, đám người đã lạnh như là vỡ tổ. Ở đây Đông Vũ Đế quốc người cùng Sích Vân Đế quốc người, nếu là muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, liền đi theo bước tiến của chúng ta đi. Tương lai, vô luận là cái này Thánh Ảnh Tiên Giấu vết bên trong, hay là trở lại chân thực thế giới, các ngươi đều sẽ may mắn lựa chọn của các ngươi. Đông Vũ Chiêm Lãng nói tiếp, không cần quá nhiều do dự, chỉ là thân phận của hai người, đã để ở đây Đông Vũ Đế Quốc học viên cùng Sích Vân Đế Quốc học viên làm ra quyết định, ngoan ngoãn hướng hai người tụ lại. Bảo Tử Nghĩa thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống, một tia dự cảm không ổn dâng lên. Thái tử điện hạ, có gì phân phó? Cứ việc cùng ta Trương Bãi nói, ta Trương Bãi nhất định song pha khói lửa vì Thái tử điện hạ hoàn thành. Một học viên đi vào Đông Vũ chiêm lãng trước người, chỉnh trọng nói, "Ồ, vậy ta hiện tại liền giao một cái nhiệm vụ cho ngươi." Đông Vũ chiếm lãng cười nói, "Thái tử điện hạ, mời nói." Trương Bãi nói, "Ngươi mang lên bên cạnh ngươi huynh đệ Giúp ta bảo vệ tốt vị này bảo tử nghĩa học trưởng, cũng đừng làm cho hắn có cái gì sơ suất. Hắn nhưng là ta quý khách, đừng cho hắn xa cách ta nhóm đội ngũ, bởi vì bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Hiểu chưa? Đông Vũ khiêm lãng chỉ chỉ bảo tử nghĩa, cười nói, Bảo tử nghĩa trong lòng lập tức châm xuống, "A, ta hiểu được. Ta Trương Bãi nhất định sẽ không để cho vị này học trưởng rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Trương Bãi nghi ngờ một hồi, tiếp lấy lộ ra một tia minh ngộ, trầm giọng nói, "Lúc này, ánh nắng chiều đỏ vạn dặm không trung đột nhiên biến sắc, lại là lại hiện ra mệ phụ." Ồ, mới mệ phụ xuất hiện. Đồng Vũ chiêm lãng ngẩng đầu nhìn không trung, hơi hờn nói: Có lẽ ta là quá vội vàng. Bảo Tử Nghĩa đột nhiên thở dài nói: Không nóng lòng, chỉ cần ngươi có đoạt mệnh phù chi tâm, kết quả vẫn như cũ nhất định. Đồng Vũ chiêm lãng lại là đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói: Nghe vậy, Bảo Tử Nghĩa trong lòng không khỏi run lên. Nô, Long Nạo Thiên lại là những mày, tại sao lại có loại dự cảm không tốt, đến tận cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngạo Thiên huynh đệ, đi thôi, chúng ta tiến đến nhìn qua, nhìn xem có đáng giá hay không xuất thủ. Đông Vũ chiêm lãng cười nói: Nô, Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Một bên khác một đạo cao ngạo thân ảnh, một tay chắp sau lưng, hai con ngươi nhẹ hợp, phượng nhan thanh lãnh. Vạn trượng cao phong mỹ lệ lạnh cảnh, nhưng đứng xa nhìn mà không thể gần được. Phượng tôn, Lưu Nhiên đột nhiên đến, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, như thế nào? Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói, Phu cận hai đạo mệnh phù các bị một tên huyền quân cảnh giới lấy đi, bọn hắn theo thứ tự là chớ Diệp Từ cùng đoạn vô tích, thuộc hạ đã phái người nắm giữ bọn hắn độ tĩnh. Có khác một chuyện, Lưu Nhiên trần chờ nói, chuyện gì? Đông Vũ Thiên Kiêu nói, thủ hộ thú sớm xuất hiện, vốn hẳn nên ở chính giữa hậu kỳ mới có thể xuất hiện thủ hộ thú sớm xuất hiện. Nếu như chỉ có một chỗ xuất hiện, có lẽ có thể cho rằng là trùng hợp, nhưng phụ cận hai nơi mệnh phủ chỗ đều có thủ hộ thú xuất hiện, mà lại đều là mấy cái huyền vương đỉnh phong hung thú." Lưu nhiên nói. "Ồ. Đông Vũ Thiên tiêu hai con ngươi nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt lạnh lẽo bên trong, là bẩm sinh tao ngạo, là bệ nghệ thiên hạ lạnh lùng. Dựa theo lệ cũ, về sau xuất hiện thủ hộ thú sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Lấy hiện tại đến tôi toán, đến đằng sau vô cùng có khả năng xuất hiện huyền quân đỉnh phong cảnh giới thủ hộ thú." Lưu Nhân ngưng trọng nói. "Như thế, mới có ý tứ. Không phải cái này thánh ảnh thiên giấu vết cũng quá mức tại không thú vị, viện trưởng hắn lao nhân ra ngược lại là nhọc lòng. đông vũ thiên Kiêu hơi thở nói, phượng tôn, mẫu chút là, không biết viện trưởng cực hạn ở nơi nào, nếu là viện trưởng có thể làm cho thánh ảnh thiên giấu vết xuất hiện huyền đế cảnh giới thủ hộ thú, coi như phiền phái. lưu nhiên nói, huyền quân đỉnh phong hẳn là cực hạn, đi chép bên trong, huyền đế cảnh giới trở lên tu giả nhưng là không cách nào tiến vào thánh ảnh thiên thế, mà lại chế tạo huyền quân đỉnh phong cảnh giới thủ hộ thú, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. đông vũ thiên tiêu nói, đã như vậy, cái tia thuộc hạ tiếp tục giám thị mới mệnh phù thuộc về. Lưu Nhân nói, ta cũng tiến đến nhìn qua. Đông Vũ Thiên kêu nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Mênh Mông Bích Dã, đoàn người tử tán, không trung tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Một vòng tranh đoạt mới nghỉ, một cái khác vòng mệnh phù lại hiện ra. Vừa chạy đến, mạng này phù đã bị đoạt đi, tốc độ ngược lại là nhanh. Long Nạo Thiên nói, cứ nghe, là bị một tên huyền quân cường giả đoạt đi, có cái tốc độ này cũng không lạ kỳ. Đông Vũ Chiêm Lãng nói, vòng thứ ba mệnh phù. Chiêm Lãng Minh, còn muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Long Nạo Thiên cười nói, thôi, đường xa xa xôi, mà lại đã đêm kia chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước đi, yêu cầu tranh đoạt thời gian còn mọc ra, để cho mình lâm vào mọi mệnh cũng không phải chuyện tốt. Đông Vũ chiêm lãng lắc đầu nói, nói xong, Đông Vũ chiêm lãng liền hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi. mười mấy ngày thời gian trôi qua, Long Nạo Thiên cùng Đông Vũ chiêm lãng đã tụ tập gần như hơn 2.000 người đội ngũ. trong đội ngũ ở giữa là mười mấy tên trên người tràn ra nhàn nhạt lục quang học viên. lúc này, cái này mười mấy tên học viên cũng là bị trói lại hai tay. cái tiêu bảo tử nghĩa thình lình ở trong đó. Nạo Thiên huynh đệ, nét ngươi đoán xem ta đem những người này trói buộc chặt, mà không lấy mạng bọn họ phù nguyên nhân. Đông Vũ chiêm lãng cười nói. Nô. No. đem bọn hắn trói buộc chặt, tương đương với đem mệnh phù nắm giữ ở trong tay, mà không lấy mạng của bọn hắn phù là bởi vì không cần thiết. Bởi vì, nếu là có người đến đoạt mệnh phù, không địch lại thời điểm, có thể trực tiếp sẽ có được mệnh phù người giao ra, mà không cần làm hy sinh vô vị." Long Nạo Thiên nói. Có thể nói, bọn hắn hiện tại là di động mệnh phù vật chứa, là bị chúng ta lợi dụng công cụ. "Triêm Lãng huynh, ngươi thủ đoạn ngược lại là tàn nhẫn." Long Nạo Thiên tiếp lấy lắc đầu cười cười, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, thật sự là như thế sao? "A, không hổ là Ngạo Thiên huynh đệ, quả nhiên là lựa không được ngươi." Đồng Vũ Chiêm Lãng cười nói, "Không thể trách ta tàn nhẫn, phải biết, nhân tử với kẻ địch thì là đối với mình cùng người một nhà tàn nhẫn." Đồng Vũ Chiêm Lãng nói tiếp, "Cũng thế." Long Nạo Thiên cười cười, "Đúng rồi, Chiêm Lãng huynh, còn chưa có linh nguyện công chúa cùng biểu muội tin tức sao?" Long Nạo Thiên nói, "Nạo Thiên huynh đệ, ngươi thật đúng là nóng vội a có các nàng tin tức, ta đương nhiên sẽ trước tiên báo cho ngươi." Đồng Vũ Chiêm Lãng cười nói, "Theo lý mà nói, hiện tại coi như chúng ta không có biểu muội tin tức của các nàng, chỉ ít, các nàng cũng cần phải thu đến tin tức của chúng ta." Long Nạo Thiên cau mày nói, "Cái này nhưng có nói cái này thánh ảnh thiên dấu vết to lớn, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. hai người chúng ta có thể gặp nhau, đã thuộc không dễ. huống chi, chúng ta cũng chỉ là lần thứ nhất tiến vào cái này thánh ảnh thiên dấu vết, nào có dễ dàng như vậy. đồng vũ chiêm lãng lắc đầu, nô, có lẽ thật sự là ta quá nóng lòng. long ngạo thiên trầm ngâm nói, một rừng bên trong, phượng tôn, hơn 200 nói mệnh phủ, hiện tại đã biết vẫn chưa bị loại huyền quân học viên cơ bản đều cầm một đạo mệnh phủ, mà lại, lưu nhiên cung kính đi vào đồng vũ thiên kiêu trước người, chương hai trăm Nhà sơ lục lâm bên trong, một chỗ cố ý đất trống bên trong có lấy một chút người. Trong mọi người ở giữa là một đạo làm cho người không cách nào coi nhẹ lệnh vụ thân ảnh, thân ảnh kia chắp hai tay sau lưng, mặt hướng dừng về sau, lặng lặng mà đứng, lại là làm cho lòng người sinh kính sợ. Người này chính là Đông Vũ Thiên Kiêu. Hơi nghiêng, đất trống phía trước truyền đến động tĩnh, chỉ gặp hai người đi tới, lại là Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Lưu Nhiên. Hoàng tỷ, ta tới. Đi vào giữa đất trống, Đông Vũ Chiêm Lãng thấp giọng nói. So ta trong dự đoán, chậm. Đông Vũ Thiên Tiêu hơi thở nói. Bởi vì xử lý một số sự tình. Đông Vũ Chiêm Lãng trả lời. Ngay vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là thật lâu chưa đáp lại. "Xích Vân Đế quốc sự tình, ngươi phải làm giải thích thế nào?" Một lúc lâu sau, Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói, "Tiểu đệ chỉ là muốn trợ Hoàng tỷ một chút sức lực. Đem Xích Vân Đế quốc cùng còn lại thế lực kết rời, lợi dụng Xích Vân Đế quốc giúp bọn ta thu thập mệnh phụ, không phải càng dễ đem một ngàn nói mệnh phụ tập hợp đủ sao? Mà lại, như thế, bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến Hoàng tỷ mục đích của ngươi là tập hợp đủ 1000 nói mệnh phụ, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên lực cản đại giảm." Đông Vũ trầm lắng nói, "Thật sao? Nhưng, ta không biết như thế nào lực cản." Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói sát thực lấy hoàng tỷ thực lực liền xem như bọn hắn toàn bộ người liên thủ cũng không đủ gây cho sợ hãi tạm thời cho là tiểu đệ vì trợ hoàng tỷ ngươi nhỏ tấm lòng nhỏ đi đồng vũ chiêm lắng nói liên dung không chịu được như thế thủ đoạn trợ ta sao đồng vũ thiên kiêu cười nhạo nói chỉ cần có thể cam đoan kết quả quá trình này cuối cùng cũng liền không trọng yếu đồng vũ chiêm lắng nói cam đoan kết quả ngươi là cho rằng ta không có đủ đủ thực lực tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù sao đồng vũ thiên kiêu ngữ khí lạnh lẽo hoàng tỷ tiểu đệ không dám tiểu đệ chỉ là muốn một tận sức bọn trợ hoàng tỷ ngươi thuận lợi hơn tập hợp đủ mệnh phù. Đông Vũ chiêm lãng vội và nói: Một tận sức mọn, đúng là sức mọn, không có ý nghĩa sức mọn. Như thế đã làm cho ngươi xem hứa hẹn vì dày dắt sao? Đông Vũ Thiên Tiêu trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng tức giận: Hoàng tỉ. thêm một cái trợ lực, thiếu một cái lực cản, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Đông Vũ chiêm lãng nói: Cử chỉ sáng suốt, hừ, vì cái này thánh ảnh thiên tế bên trong một cái không có ý nghĩa trợ lực đánh cược ta Đông Vũ Đế quốc tương lai quốc quân tín dự là một nghìn đạo dễ như trở bàn tay mệnh vụ vẽ rắn thêm chân, bị mất vừa tạo dựng lên hai nước tình nghĩa, sắp thực sáng suốt. Đông Vũ Thiên Kiêu hử lạnh nói, Hoàng tỷ, ta biết sai rồi. Đông Vũ Chiêm Lãng cắn răng nói, biết sai. Ngươi, như thế nào biết sai? Ta không cảm giác được ngươi một tia hối hận. Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, đột nhiên, phù phù một tiếng. Đông Vũ Chiêm Lãng đúng là dị thường rứt khoát hai đầu gối quỳ xuống đất. Mọi người tại đây nao nao kinh hãi. Ngươi, Đông Vũ Thiên Kiêu lập tức vừa quay người, lạnh trên mặt đã là một mảnh tức giận. Doa người khí thế trong nháy mắt tràn ra. Ngũ hoàng đệ, cái này tuyệt đối không được. Ngươi thế nhưng là chúng ta Đông Vũ Đế quốc thái tử, sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Đại hoàng tử Đông Vũ đế cầu vội vàng tới khuyên nói, muốn đỡ dậy Đông Vũ chiếm lãng. Quỳ thật tốt, quỳ thật tốt. Ngươi xác thực nên thật tốt quỳ vừa quỳ. Đông Vũ Thiên Kiêu giận quá mà cười. Hoàng nội, ngũ hoàng đệ cũng là vì giúp ngươi tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ, nhất thời hồ đồ mà thôi. Bản ý cũng là vì chúng ta Đông Vũ đế cũng tốt, ngươi liền chớ có tức giận. Đông Vũ đế cầu hướng Đông Vũ Thiên Kiêu khuyên nói, đúng vậy a. Phượng tôn, mọi người tại chỗ cũng là nhao nhao thuyết phục. Hắn phải quỳ liền để hắn quỳ, quỳ thanh tỉnh tự nhiên sẽ. Đông Vũ Thiên Kiêu quay người lại, âm thanh lạnh lùng nói, Phượng tôn. Thái tử điện hạ lần này mang về mấy chục đạo mệnh phù, chính chờ đợi vượng tôn ngươi tiếp nhận. Lưu Nhiên lúc này mở miệng nói, ta biết. Đông Vũ Thiên kêu hời hời nói, bầm bầm hàn Phong, vô tận trên thảo nguyên diễn ra không tuân kết thúc công việc tiết mục. Ngươi, ta sẽ truyền đạt. Đa Tạo phối hợp của ngươi. Cung Thiên Di cười lạnh, trường thương nhất lên, trực tiếp đâm về Long Nạo Thiên Tim. Lăng lệ Trường Thương trong nháy mắt sơ thân, lập tức chính là kêu đau một tiếng. Long Nạo Thiên bên môi lập tức tràn ra một tia đỏ tươi. Nhưng mà Trường Thương lại là chưa như Cung Thiên Di trong tưởng tượng như vậy đâm xuyên Long Nạo Thiên Tim. Cái gì? Cung Thiên Di lập tức giật mình, chỉ gặp Long Nạo Thiên Tim trước, Trường Thương Đâm Rách Chó là một kiện nhẫn giáp. Kinh ngạc thời khắc, Cung Thiên Di chỉ gặp một đạo Hàn Mang nhảy lên không gặp đến. Hư lệnh một tiếng, một vật kình. Cung Thiên Di Trường Thương bên trên hùng lực sâu ra, hùng hồn chi lực lập tức dọc theo mũi thương rót vào Long Nạo Thiên Tim. Ê! một tiếng trầm thấp kêu gen, một thanh đỏ tươi lập tức từ Long Nạo Thiên trong miệng phun ra. Hai chân không khỏi lảo đảo rời khỏi mấy bước, cùng một trong ngay mắt, một chùm bột màu trắng từ Long Nạo Thiên gọn ra dã long kiếm bên trên vùng hướng Cung Thiên Di hai mắt. A, một tiếng du thảm. Không kịp phản ứng cung Thiên Di hai mắt lập tức bị bột màu trắng dính lên, trong nháy mắt cường đại quang thứ mắt, không khỏi liền lùi mấy bước, một tay che mắt. Đáng giận. Cung Thiên Di lập tức giận dữ, chẳng lẽ đi theo Chiêm Lãng thái tử bên người, hắn chưa giáo hội ngươi, bằng hữu mà nói không thể tin. Càng không nói đến là địch nhân, thật sự cho rằng ta sẽ khoanh tay chịu chết sao? Ngươi coi thật sự là người thơ. Long Nạo thiên đè lại tim, âm thầm điều tức, cười lạnh. Xem ra hảo hữu cho ta đồ chơi nhỏ, hiệu quả không tệ. Nhìn lấy cung Thiên Di nhất thời không mở ra được hai mắt, Long Nạo Tiên nói bổ sung: liên xem như không cần hai mắt, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Cung Thiên Di âm thanh lạnh lùng nói. thật sao? vậy liên tới đi. Long Nạo Thiên hời hợt nói. chết đi. Cung Thiên Di thể nội huyền lực khuấy động, trường thương vung lên, mấy đạo thương khí trong nháy mắt đánh út về phía Long Nạo Thiên. bước nhẹ mau lui lại, bộ pháp biến ảo, dạ long kiếm vung cản. Long Nạo Thiên theo đánh tới thương kình, thắt thân tránh né, lấy dạ long kiếm tá lực ngăn cản. tuy là đón lấy Cung Thiên Di một vòng này công kích, nhưng mà vẫn là nhận mạnh mẽ thương khí chấn động nội phủ, không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. hừ, một tiếng tức giận hừ. Cung Thiên Di lại là quanh ra mấy đạo thương khí. Nguy cơ phía dưới, Long Nạo Thiên đành phải lại lần nữa huy kiếm tiếp chiêu, lại là kêu đau một tiếng. Long Nạo Thiên thể nội thương thế lại tăng, không khỏi rời khỏi mấy bước, khóe miệng lần nữa chảy ra một vệt đỏ tươi. Long Nạo Thiên nhìn xuống thể nội thương thế, trong lòng thở dài, ai, xem ra cũng chỉ có thể đến chỗ này, tuy là không cam lòng, nhưng không cần thiết ở đây quá chăm chỉ. Dù sao giải cấm một lần lực lượng, yêu cầu thời gian quá dài đến khôi phục, thật sự là phiền lòng. Tiếp theo kích, ngươi hẳn phải chết. Liên tiếp 2 lần bị Long Nạo Thiên đón lấy công kích, coi như cùng hai mắt tạm thời không thể thấy vật có quan hệ nhưng vẫn là để Cung Thiên Di tên này Huyền Quân Cảnh giới cảm thấy xấu hổ. Cung Thiên Di lại lần nữa thôi động thể nội huy lực, thể nội huy lực lập tức càng lộ vẻ khuấy động. Sắp xuất hiện chi chiêu uy lực hẳn là viễn siêu trước đó. Gặp Cung Thiên Di lúc này trạng thái, Long Nạo Thiên ngược lại là lộ ra một tia thoải mái, đã không muốn làm nhiều dãi dùa. Nhưng vào lúc này, Long Nạo Thiên sau lưng nơi xa một đạo sinh đẹp vội vã chạy tới. Nô. Long Nạo Thiên trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt. Cung Thiên Di lại là nhún mày, biểu ca. Gặp Long Nạo Thiên đang cùng một tên Huyền Quân cường giả giao chiến. Bạch Vân Ngộng lập tức hoảng sợ nói, tốc hạ tốc độ lại tăng. Đồng thời mấy đạo quang cầu đã là đi đầu hướng cung thiên di hoành ra, phát giác được công kích đánh tới, Cung Thiên Di lông mày lại nhăn, trường thương trong tay tùy ý vung dậy, trong nháy mắt triệt tiêu đánh tới mấy đạo quang cầu. "Biểu ca, đi mau, ta cho ngươi bảo hậu. Bạch Vân Ngộng cấp tốc đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh, tế ra Huyền Châu, trầm giọng nói, "Biểu muội, ngươi tới đây làm gì?" "Tranh thủ thời gian cho ta rời đi." Long Nạo Thiên lông mày cau chặt, "Vội gọi, chết chung đi." Cung Thiên Di âm thanh lạnh lùng nói, thể nội huyền lực lần nữa thôi động. Trường thương phá lãng, Một tiếng quát khẽ, một đạo hồn nhiên thương kình từ cung thiên di trưởng thương trong tay bên trên hình thành. Trong nháy mắt hướng Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng hai người tật vánh mà ra. "Đi a." Một tiếng lo lắng. Bạch Vân Mộng đột nhiên vận kình đem Long Nạo Thiên đẩy ra. "Biểu muội." Long Nạo Thiên lập tức giật mình, bất ngờ không đề phòng, đã là bị đẩy cách mấy mét. "Thánh quang thuần." Tại dọa người thương kình tập thân thời điểm, tia dày to lớn quang thuần trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vân Mộng trước người. Lập tức, oanh một tiếng vang thật lớn. Tiêu đau một tiếng. Thánh quang thuần cùng dọa người thương kình giao nhau biến mất. Một miệng lớn đỏ tươi từ Bạch Vân Mộng trong miệng phun ra. Nhưng mà, Cung Thiên Di chân chính sát chiêu cũng không phải là cái kia đạo dọa người thương tình, mà là tại thánh quang thuẫn cùng dọa người thương tình triệt tiêu lẫn nhau trong nháy mắt, Cung Thiên Di đã là cầm trong tay trường thương hối hạ đầm bật lên, một đạo tàn ảnh lướt qua, thổi phù một tiếng vang, máu tươi tràn ra, mang ra một tiếng rên. Bạch Vân Mộc còn đến không kịp làm ra càng nhiều động tác, Cung Thiên Di đã là một thương quán xuyên Bạch Vân Mộc tim. Không. Nhưng không thể tiếp chịu một màn ở trước mắt xuất hiện, Long Nạo Thiên lập tức đồng tử co dù lại. Trong lòng con giống như đứt đoạn một sợi dây, vô biên tức giận không thể ức chế hừng hực dấy lên hai mắt đúng là quỷ dị dần dần bao trùm ra tầng một hắc khí, một cỗ dọa người uy áp từ trong cơ thể nỗ ẩm vang thả ra, trong nháy mắt lan tràn bát phương. chưa kịp phản ứng cung thiên di không khỏi uy áp, lập tức phát ra kêu đau một tiếng. người, đáng chết, lạnh lùng một tiếng. long não thiên quỷ dị hai mắt ngưng tụ, trong tay dạ long kiếm còn giống như động mà không động, một cỗ nhếp nhân kiếm do tứ ngược mà ra, lạnh lùng kiếm phong thổi qua, cung thiên di chợt cảm thấy như rơi vào hầm băng. trong chớp mắt, cung thiên di ngoại trừ đầu bên ngoài, trên dưới quanh người đúng là đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo kiếm chi vết đứt. a, thế lương bi thảm trong nháy mắt phát ra hai mắt vẫn không thể thấy vật cung thiên di còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy trên dưới quanh người trận trận kịch liệt đau đớn truyền đến trong khoảnh khắc cung thiên di thân thể đã là cắt thành khối vụn máu me đầm địa đầy đất a một tiếng đau nhức âm nén long nạo thiên quỷ dị mắt nhắm lại trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc cuối cùng không khỏi quỳ một chân trên đất dạ long kiếm chủ điện đang hướng lan tràn khắp nơi dọa người bị áp trong nháy mắt biến mất một cỗ tà khí từ long nạo thiên hai mắt nhắm chặt bên trong tràn ra tiêu tán hư không nhạt sơ lục lâm bên trong đông vũ thiên tiêu chậm rãi thu hồi nhìn về phía xa xa lãnh mâu nô Vừa rồi đó là ảo rất sao? Đồng Vũ Thiên kêu hai con ngươi chậm rãi hợp lại. Sao sạc hàn phong phất qua vô tận trên thảo nguyên, tinh huyết hương vị tràn ngập. Long Nạo Thiên chăm chú đem Bạch Vân Mộng ôm vào trong ngực, một tay ổn định xuyên qua Bạch Vân Mộng tim trường thương. "Biểu muội, nhanh, nhanh, nhanh chữa thương." Long Nạo Thiên hai mắt nhắm nghiền, một mặt thống khổ nói giọng khàn khàn. Ừm! Bạch Vân Mộng yếu ớt lên tiếng, trong tay một cô nhu hòa bạch quang sáng lên, nhẹ nhàng đặt tại Long Nạo Thiên trên ngực. "Không phải cho ta chữa thương, là cho chính ngươi." Long Nạo Thiên không khỏi run nhẹ nhẹ. "Đừng, chứng biểu ca, ta Thương thế kia còn có thể. Chị sao?" Bạch Vân Mộng Đức có nói. "Có thể." Long Nạo Thiên cắn răng nói. "Ngươi thật cho là ta Chị liệu thuật có lợi hại như vậy sao?" "Biểu ca, ngươi không sao chứ? Ngươi chỗ nào? Còn có thương? Vì sao biểu lộ như vậy thống khổ?" Bạch Vân Mộng lông mày nhẹ trao lại. "Ta không sao, chỉ là lực lượng sử dụng tới độ mà thôi." "Biểu muội, ngươi không nên nói nữa, hảo hảo chữa thương a." Long Nạo Thiên nắm thật chặt Bạch Vân Mộng thân thể. "Không có việc gì liền tốt. Ta liền biết." "Biểu ca ngươi" nhất định nhận dấu một tay. Người cái này, hỗn đản, Nguyên Lai, like. đã sớm là huyên quân cảnh giới. Bạch Vân Mộng tái nhận trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thản nhiên. Không cần nói, Long Nạo Thiên thanh âm không khỏi càng lộ vẻ khàn khàn. Chương 266, một nghìn nói mệnh phủ. A, đáng chết. Biểu ca, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta cũng không phải thật, muốn chết, chỉ là so ngươi. Trước một bước rời đi, trận này trò chơi mà thôi. Bạch Vân Mộng đầu ngón tay tại Long Nạo Thiên khuôn mặt chậm rãi vu ve, tựa hồ để lộ ra một tia không nỡ. Không phải để ngươi rời đi sao? Nếu biết đây chỉ là một trò chơi, cần gì phải liều mạng như vậy tới cứu ta." Long Ngạo Thiên nói giọng khàn khàn. "Cái kia, ngươi đây, vừa rồi, rõ ràng mình muốn xuất cục, đều có thể chịu đựng. Trước kia trong binh lúc, rất nhiều lần rõ ràng đã rất nguy hiểm, cũng không thấy biểu ca ngươi triển lộ thực lực, vừa rồi lại vì sao?" Liều Lĩnh, "Ách, sớm biết ngươi là huyền quân cảnh giới, liền không nên đem món kia về giáp giao cho ngươi, nếu không, ta như thế nào lại thật sự là lãng phí biểu lộ." "A ha, ha." mặc dù biết là huyết cảnh nhưng thật đau quá a dùng chỉ rũ thuật duy chỉ lấy một hơi thật sự là trả tấn chịu không được ta rời đi trước nhớ kỹ trợ rút, linh nguy tỷ mặc dù là huyết cảnh bạch vân mộng đuốt ve long nạo thiên khuôn mặt động tác dừng một chút ngược lại nhẹ nhàng dán long nạo thiên gương mặt nhưng kỳ thật ta vẫn còn có chút chút sợ hãi thật nói xong chỉ gặp tầng một nhàn nhạt quang hoa từ bạch vân mộng trên người tán đi dán long nạo thiên khuôn mặt tay mất đi khí lực trèo trống dần dần mềm luôn ra Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng mà, lại là thật lâu không nói, bởi vì ta không thích loại cảm giác này. Tuy biết là huyễn cảnh, nhưng cảm giác lại chân thực, ta không cho phép, cũng không nhịn được. Thật lâu, Long Nạo Thiên khàn giọng nói nhỏ một tiếng. Giọng lớn quảng trường khổng lồ bên trong, nhàn nhạt thất thải quang mang bao phủ, phối hợp mà trời lên ánh sáng nhu hòa, lại là giống như thiên cảnh. Quảng trường khổng lồ bên trên gần 10 vạn người tới quay chúng quanh, khoanh chân nhắm mắt tính toán. Thỉnh thoảng có người mở mịt mở hai mắt ra hướng bốn phía quan sát, sau đó đứng dậy rời đi. Trong sân rộng, một cự đại thạch trụ thượng một lão giả khoanh chân phủ không cùng một quả trôi nổi thất thải ly quang ngọc thạch lẫn nhau dẫn dắt. Cái kia bao phủ toàn bộ quảng trường khổng lồ to lớn thất thải quang mang lại là từ viên này thất thải ly quang ngọc thạch tán ra, chính là thánh ảnh thiên dấu vết. Cự đại thạch trụ bên trên còn có một lão giả đứng tại đây bên trên, lão giả ăn mặc lôi thôi, hai mắt khẽ nhắm, thế đứng tùy ý chính là phó viện trưởng lão đầu lão lông hiên miệng. Nô! Vừa rồi khí tức kia là Phó viện trưởng lão đầu đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy một cái phương hướng. Chỉ gặp mấy tên thiếu niên thiếu nữ lặng lặng ngồi ở chỗ đó chính là Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Ngộng bọn người. Đột nhiên, chỉ gặp tính tọa Bạch Vân Ngộng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia mơ hồ. Nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Long Nạo Thiên, nạp Lan Linh Nguyệt mấy người, Bạch Vân Ngộng không khỏi thở ra một hơi. A liền biết là hối cảnh, vừa rồi thật sự là bị giật nảy mình. Cái này thánh ảnh thiên giấu vết quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể cho người như thế chân thực cảm giác. Bạch Vân Ngộng đứng người lên, rũi lưng một cái. Đáng chết biểu ca, lần sau liền mặc kệ ngươi chết sống. Thật sự là đáng giận. Ta còn có như thế nhiều bảo vật không dùng bên trên, vậy mà liền bị loại. Đều tại ngươi Bạch Vân Mộng hung tợn nhìn lấy vẫn như cũ tính toán Long Lão thiên. Đột nhiên, Bạch Vân Mộng hình như có nhận thấy, quay đầu hướng cự đại thạch trụ nhìn lại. Vừa vặn trông thấy phó viện trưởng lão đầu hướng bên này trông lại. Bạch Vân Mộng không khỏi hễ nãy cười cười. Phó viện trưởng lão đầu gật đầu ra hiệu, liền nhắm hai mắt, thu tầm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Vân Mộng nhìn một chút ấm người mà trời lên, liền quay người rời đi to lớn quảng trường. Một lát sau, đạo sư, cái này thánh ảnh thiên giấu vết mở ra bao lâu? Bạch Vân Mộng tìm được quảng trường khủng lỗ bên ngoài một đạo sư, hỏi. Một khắc đồng hồ, đạo sư khẽ cười cười. Một khắc đồng hồ Bạch Vân ngột lập tức hai con người mở to, thê thê hoàng hôn, đỏ ửng từ từ. Bị triêu tà nhộng đỏ lục lâm bên trong, chỉ gặp một người không núc nhích quỳ gối trên đất trống. Một đạo lạnh lùng thân ảnh đi vào cái kia quỳ xuống đất nhân thân trước. "Ngươi, còn muốn cùng ta bực bội sao?" Đông Vũ Thiên tiêu hai con ngươi khẽ nhắm, phượng nhan bình tĩnh. "Ta không dám." Đông Vũ Chiêm Lãng hờ hững nói. "Vậy liền đứng lên đi." Đông Vũ Thiên tiêu bình tĩnh nói. Nghe vậy một lát, Đông Vũ Chiêm Lãng ngốc gồ đứng lên. "Ngươi đã không nhỏ, vì sao còn muốn như vậy tùy hứng? Tương lai như thế nào trở thành nhất quốc chi quân?" Đông Vũ Thiên tiêu chậm rãi quay người lại, một trận không gian ba động bên trong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại thở dài một tiếng. Nhất quốc chí quân, với ta mà nói, thật có trọng yếu không? Đông Vũ chiêm lãng ánh mắt phức tạp, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Người tới? Đông Vũ chiêm lãng đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, Thái tử điện hạ, có gì phân phó? Lưu Nhiên cấp tốc xuất hiện tại Đông Vũ chiêm lãng bên cạnh, cùng tính nói, Lưu Nhiên, cùng Thiên Di đâu? Thấy người tới, Đông Vũ chiêm lãng không khỏi nhíu mày. Đây, hắn tựa hồ còn chưa trở về. Lưu Nhiên hơi sững sờ. Ngô chưa trở về, đông vũ chiêm lãng trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt, đúng thế, hôm nay bởi vì thái tử điện hạ cùng phượng tôn sự tỉnh, ngược lại là không có đi lưu ý cung thiên di, lưu nhiên cẩn thận nói, đi, phái người đi thăm dò tin tưởng, đông vũ chiêm lãng trầm giọng nói, vâng, lưu nhiên vội vàng cung kính lên tiếng, lông lộng sườn đồi thượng thất công chúa, đã hoàng hôn, tích nguyệt cùng ngạo thiên huynh đệ bọn hắn còn chưa trở về, vì sao còn không phái người đi cứu bọn hắn, bộ cách thì lo lắng nói, lúc này còn chưa trở về, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi khẽ nhắm, một mặt bình tĩnh nói, tay áo dài dưới, đôi bàn tay trắng như phân có chút nắm chặt. Vì cái gì trước đó không phái người đi? Bộ Cách Thỉ khó hiểu nói, bởi vì không thể phái. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, vì cái gì? Bộ Cách Thỉ cao mày nói, bởi vì nơi này là thánh ảnh thiên dấu vết. Nạp Lan Linh Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, có ý tứ gì? Vì cái gì thánh ảnh thiên dấu vết liền không thể cứu được? Bộ Cách Thỉ cắn răng nói, bởi vì hắn không có bị cứu giá trị, khăng khăng để cho người ta đi cứu hắn trở về, trước bất luận những người kia có nguyện ý hay không tiếu trở về cũng là để cho người ta xem thường, coi như hắn có thể một mình trở về, với hắn mà nói, cũng chưa chắc là kiện chuyện gì tốt. ở chỗ này chết rồi, ngược lại sẽ để cho người ta quên lãng một số sự tình. dù sao tại thánh ảnh thiên giấu vết bên trong chết rồi, cũng không phải chết thật. xem ra, thất hoàng nội ngược lại là thấy rõ tình thế. nạp lan khế ngân nhả tâm thanh cười nói, nạp lan linh nguyệt hai con ngươi khẽ nhắm, sắc mặt bình tĩnh, không một lời về. cũng bởi vì đông vũ đế quốc sự tình sao? bộ cách thì trầm giọng nói, còn chưa đủ à? nạp lan khế ngân hơi thở hờ nói, việc này cũng không thể chỉ trách nạo thiên huynh đệ bộ cách thì cao mày nói có thể hay không ấy không phải ngươi một câu hai câu liền có thể nói rõ được vậy cần phải nhìn đám người như thế nào đối đãi nạp lan khế ngân hởi ở nói nghe vậy bộ cách thì lại là không phản bắt được nhưng vào lúc này sườn đôi hạ chuyển ra dối loạn tương mừng nạp lan linh nguyệt hai con ngươi lập tức vừa mở chỉ thấy máu đỏ dưới trời chiều một đạo lạnh lùng thân ảnh ôm ngang một người nện bước bước chân nặng nghề từng bước một đi tới nhìn lấy người tới sườn đôi hạ xích vân đế quốc chúng học viên thần sắc khác nhau là ngạo thiên huynh đệ còn có bộ cách thì đầu tiên là vui vẻ mà ở nhìn thấy bị Long Nạo Thiên ôm vào trong ngực Bạch Vân Mộng lúc, lông lại thời thần sắc cứng đờ. Nạp Lan Linh Nguyệt thì là ánh mắt phức tạp nhìn qua ôm Bạch Vân Mộng trở về Long Nạo Thiên, sắc mặt mặc dù bình tĩnh, tay áo hạ đôi bàn tay trắng như phấn lại là cầm thật chặt. Ngắm nhìn một lát, Nạp Lan Linh Nguyệt liền cùng Long Nạo Kiều cùng một chỗ hướng dần đổi chuyến về đi. Bộ cách thì cũng tiếp theo đuổi theo. Nạp Lan Khế Ngân thì là lộ ra ngoạn vị biểu lộ theo sát phía sau. Sườn đồi bên trên những người còn lại thì là nhìn mà bất động, thần sắc khác nhau. Thật có lỗi, ta không thể bảo vệ tốt biểu muội. Nhìn lấy chào đón Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Thiên trầm giọng nói: lúc này chỉ gặp Long Ngạo Thiên hai mắt đã lấy miếng vải đen che lấp, giao cho ta đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ, tiếp lấy rồi ra hai tay hướng Long Ngạo Thiên tiếp nhận Bạch Vân Mộng thân thể. Ừm. Long Ngạo Thiên có chút đáp. Chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt tại tiếp nhận Bạch Vân Mộng thân thể trong nấy mắt, hai tay không khỏi hơi lộ ra vẻ run rẩy. Ngươi. Không có sao chứ. Tiếp theo, Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn lấy che khuất Long Ngạo Thiên hai mắt miếng vải đen, thấp giọng nói, không. Long Ngạo Thiên khẽ khẽ lắc đầu, lấy mệnh rút rút, tuy là tại Thánh ảnh Thiên dấu vết, nhưng. Vân động, cô nương đối với Long Nạo Thiên Công Tử ngươi phần nhân tình này cũng coi là đáng quý. Nạp Lan khế ngân nhà tâm thanh cười nói. Long Nạo Thiên nghe vậy lại là chưa đáp lại, trở lại sân đồi thượng bầu không khí ngưng lại. Kéo kẹt kéo kẹt. Linh Nguyệt Công Chúa, sự tình các ngươi đã rõ ràng. Long Nạo Thiên mở miệng nói. Vâng, Thiên Tiêu Công Chúa muốn tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói. Cho nên nàng để chiêm lãng Thái Tử cùng chúng ta giả liên thủ, lợi dụng chúng ta xích Vân Đế Quốc giúp bọn hắn trừ bỏ còn lại thế lực. Nơi này xác thực khó có người có thể dung chuyện Phượng Tôn Công Chúa, nhưng hiện tại bọn hắn mục đích đã bại lộ. Phượng tôn công chúa muốn như thế nào bảo toàn bọn hắn Đông Vũ Đế quốc có thể có một ngàn người có được mệnh vụ. Đối mặt tất cả thế lực liên thủ, nàng có thể chú ý được đến sao? Long não tiên âm thanh lạnh lùng nói. Sai, cùng chúng ta giả liên thủ sự tình, hẳn là cùng Thiên Kiêu công chúa không quan hệ. Là chiêm lãng thái tử chính mình ý tứ. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu. Chiêm lãng thái tử chính mình ý tứ. Long não tiên hơi sướng sở. Mà lại, ta nói tới Thiên Kiêu công chúa muốn tập hợp đủ một nói mệnh vụ. Nét cũng không phải là chỉ bọn hắn Đông Vũ Đế quốc có một người muốn có được mệnh vụ. Mà là Thiên Kiêu công chúa một mình nàng muốn có được một ngàn nói mệnh vụ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp, một người có được một ngàn nói mệnh vụ, đây là ý gì? Có ý nghĩa gì sao? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói, a, cái này ý nghĩa coi như không tầm thường. Nạp Lan khế ngân trầm giọng nói, nô. Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng màu sắc. Cái này Thánh ảnh Thiên giấu vết kỳ thật còn có một đầu tối quy tắc. Nạp Lan khế ngân hơi thở hờ nói, tối quy tắc. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, cái kia chính là, nếu người nào có thể tại Thánh ảnh Thiên giấu vết bên trong tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ, vậy liền có được điều động toàn bộ Thiên Vũ Học viện tất cả chiến lược cơ hội. Nạp Lan khế ngân trầm giọng nói điều động toàn bộ Thiên Vũ Học viện tất cả chiến lực, Long Nạo Thiên không khỏi giật mình. Ở đây còn lại học viên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha, toàn bộ Thiên Vũ Học viện tất cả chiến lực, đó là cái gì khái niệm? Nạo Thiên huynh đệ ngươi có thể tưởng tượng sao? Nạp Lan khế ngân không khỏi lộ ra một tia tham lam màu sắc cười nói. Chỉ là Huyền Tôn cảnh giới viện trưởng cùng phó viện trưởng cùng một đám chấp giáo, cô này thực lực đã đủ để hủy diệt một cái đại đế nước. Dạng này sức chiến đấu không bố, vô luận bị ai nắm trong tay đều vô cùng có khả năng hoàn toàn thay đổi hiện tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục kết cục. Nạp Lan linh nguyện không khỏi thở dài nói. Đã như vậy, vì sao đạo này quy tắc không người đề cập? Liền ngay cả chúng ta tiến vào cái này thánh ảnh thiên dấu vết lúc, viện trưởng cũng chưa từng đề cập một chữ, mà lại vì sao muốn định ra đạo này quy tắc? Long Nạo Thiên khó hiểu nói, không người đề cập, liền ngay cả viện trưởng cũng chỉ chữ chưa nói. Đó là bởi vì, đây là tất cả thế lực chung nhận thức, cũng là đạo này quy tắc trở thành tối quy tắc nguyên nhân. Còn đạo này quy tắc là ai định ra? Nạp Lan Linh Nguyệt Trầm rãi nói. Chương 267, tối quy tắc. Không người đề cập, liền ngay cả viện trưởng cũng chỉ chữ chưa nói. Đó là bởi vì, đây là tất cả thế lực chung nhận thức cũng là đạo này quy tắc trở thành tối quy tắc nguyên nhân. còn đạo này quy tắc là ai định ra, tự nhiên là đã từng thống trị toàn bộ thiên vũ đại lục thiên vũ đế quân, chỉ có hắn mới có cái này năng lực cùng khí phách. đối với đã từng nhất thống toàn bộ thiên vũ đại lục tới nói, vẹn vẹn một tòa thiên vũ học viện, xác thực cũng thành không được bao lớn uy hiếp. nhưng đối với hiện tại thiên vũ đại lục, nạp lan linh Nguyệt trầm dài nói, nói xong lời cuối cùng liền không có tiếp tục nói hết. tất cả thế lực chung nhận thức lại là cái gì? hàn la liền là để đạo này quy tắc chỉ có số ít cao tầng nhân sĩ biết được. long nạo thiên nghi ngờ nói, không phải cái này trung nhận thức nguyên ý là đem đạo này quy tắc từ tất cả ghi chép bên trong xóa đi, lại để tất cả mọi người dần dần quên lãng. nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, tất cả thế lực đều sẽ có tư tâm của mình. cho nên vô luận như thế nào, vẫn là có số ít người sẽ biết được. nạp lan linh Nguyệt lắc đầu. đã như vậy, vì sao không trực tiếp hủy bỏ đạo này quy tắc? long nạo thiên nói, thánh ảnh thiên dấu vết quy tắc, không người có thể sửa đổi, trừ phi là thiên vũ đế quân đi. nạp lan linh Nguyệt nói, không người có thể sửa đổi. Nhưng Thiên Vũ Học Viện hai vị viện trưởng cùng người khác chấp giáo nếu là không nguyện ý đều có thể không chấp hành đạo này quy tắc. Chẳng lẽ bọn hắn lại không biết sự tình nặng nhẹ sao? Chắc hẳn cũng sẽ không có người trách cứ hắn nhóm a. Long Nạo Thiên nói, đây cũng không phải là hai vị viện trưởng cùng người khác chấp giáo có nguyện ý hay không vấn đề, mà là bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, vì sao không có lựa chọn quyền lợi? Long Nạo Thiên khó hiểu nói, bởi vì Thiên Vũ Học Viện viện trưởng cùng tất cả chấp giáo đều cùng Thánh ảnh Thiên Giấu Vết định ra khế ước, khế ước lực ước thúc là không dung vi phạm, trừ phi thực lực của ngươi có thể siêu việt lúc ban đầu khế ước chủ nhưng cái này nói nghe thì dễ. Lúc trước Thiên Vũ Đế quân lập xuống Khế Đức lúc cũng đã là đến gần vô hạn thánh giai thực lực. Nạp Lan Linh vừa nói, Khế Đức, bọn hắn vì sao muốn cùng Thánh ảnh Thiên dấu vết định ra loại Khế Đức này? Chẳng lẽ đây là Thiên Vũ Học viện quí cũ? Long Nạo Thiên nói, vâng, đây chính là Thiên Vũ Học viện quí cũ. Nếu không, giống Thiên Vũ Học viện loại này to lớn thế lực làm sao có thể đủ phồn thịnh trường tồn, lại không để đông đảo thế lực đề phòng? Cũng là bởi vì Thiên Vũ Học viện viện trưởng cùng tất cả chấp giáo đều phải cùng Thánh ảnh Thiên Giấu vết định ra Khế Đức mới có thể chính thức để cho mình thân phận có hiệu lực cũng chỉ có định ra khế ước mới có tư rời ra khải thánh ảnh thiên dấu vết nạp lan linh nguyệt trả lời kỳ thật nếu là thật lòng muốn gia nhập thiên vũ học viện khế ước này ước thúc có cũng được mà không có cũng không sao cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng bởi vì khế ước này nội dung chính là không được phản bội học viện không được can thiệp thiên vũ đại lục bên trên cùng học viện người không liên quan sự tình các loại trừ bỏ này một ngàn nói mệnh phù điều đặc lệnh còn lại đều là không đau không nhớ nội quy cũng không biết đối với khế ước giả có quá nhiều ước thúc đúng chi có thể tập hợp đủ một nói mệnh phù học viên thế nhưng là vạn năm khó ra một tên Tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù điều quy tắc này, có lẽ cũng chỉ là lúc trước Thiên Vũ Đế quân vì khích lệ hậu bối mà định ra hạ đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp. "Cũng là bởi vì như thế, cho nên Thiên Vũ học viện lĩnh quyền người cũng sẽ không có giá tâm sao?" Long Nạo Thiên nói. "Đúng vậy, liền xem như có giá tâm, cũng không dám biến thành hành động." Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói. "Nếu là có người khăng khăng vi phạm khế ước đâu?" Long Nạo Thiên nói. "Nào sẽ lọt vào pháp tắc lực lượng phản vệ, kết quả là tan thành mây khói." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Pháp tắc lực lượng? Chẳng lẽ khuế ước này lực cướp tốc nơi phát ra là pháp tắc lực lượng?" Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói: Đúng vậy, cơ hồ tất cả khế đước lực lượng nơi phát ra đều là đến từ thiên địa pháp tắc lực lượng, cho nên nếu là ngươi có thể có được siêu việt duy trì nào đó một phần khế đước chủ đạo pháp tắc lực lượng, vậy liền có thể miễn trừ phần này khế đước lực lượng thuốc, thậm chí có khả năng xuyên tạc phần này khế đước. Nạp Lan Linh vừa nói, vậy những thứ này khế đước muốn thế nào hình thành? Long Nạo Thiên Hiếu kỳ nói: Khế đước hình thành không phải chuyện dễ dàng sự tình, khác biệt khế đước có khác biệt hình thành phương thức, đại đa số đều yêu cầu đặc thù vật dẫn thì như cái này thánh ảnh thiên dấu vết nguyên thể bảy lan linh lung thạch bản thân liền có được cực kỳ tốt khế ước lực cơ hồ có thể trở thành bất luận cái gì khế ước vật dẫn có thời gian long ngạo thiên công tử ngươi có thể đi đọc qua tương quan sách vợ hiểu rõ ta biết cũng không nhiều nạp lan linh vừa nói đa tạ long ngạo thiên nhẹ gật đầu đã như vậy nói cách khác đầu này tối quy tắc không cách nào tránh khỏi không biết phải chăng là có người từng tập hợp đủ quá một ngàn nói mệnh phụ. long ngạo thiên nói tiếp có chính là bởi vì có người tập hợp đủ quá một nói mệnh phù cũng sử dụng cái kia đạo điều độc lệnh cho nên cái này tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù quy tắc mới có thể trở thành tối quy tắc. Trước đó, cơ hồ các lớn thế lực cũng không đem điều quy tắc này quá quá chuyện. Nạp Lan Linh nguyệt bình tĩnh trong hai con ngươi hiện lên một tia quái dị nhìn lấy Long Nạo Thiên. Có thể nói nói chuyện à? Long Nạo Thiên nói, ừm. Nạp Lan Linh nguyệt nhẹ gật đầu. Trước mắt duy nhất tập hợp đủ quá một ngàn nói mệnh phù người kia là các ngươi Long gia hiện tại từ trước tới nay mạnh nhất một vị tổ tiên Long Nguyên Liên. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Long Nạo Thiên nghe vậy, lập tức sững sờ. Theo ghi chép, đó là năm năm trước sự tình. Lúc ấy các ngươi Long gia xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài liền là các ngươi vị kia tổ tiên long nguyên liền. Lúc ấy hắn lấy 17 tuổi chi linh đạt tới huyền quân cảnh giới, là lúc ấy xuất hiện qua, nhất tuổi trẻ một vị huyền quân cường giả. Thực lực tại lúc ấy cũng là cùng hiện tại Thiên tiêu công chủ, quét ngang cùng thế hệ người. Cùng hiện tại Thiên tiêu công chủ so ra, ai mạnh ai yếu, cũng khó làm kết luận. Nạp Lan Linh nguyện nói, hiện tại duy nhất có thể lấy tương đối chính là Thiên tiêu công chủ tại 16 tuổi chi linh được phong làm tôn. Mà các ngươi long gia vị kia tổ tiên lại là tại 21 tuổi đột phá huyền đế chi cảnh lúc được phong làm tôn. Nạp Lan khế ngân tiếp lời nói. A Long Nạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Linh Nguyệt công chúa Mời tiếp tục đi. Long Ngạo Thiên nói tiếp. Lúc ấy, có lẽ bởi vì các ngươi tổ tiên Long Nguyên liền danh tiếng quá thịnh, mà đắc tội không ít người. Một tên ẩn thế Tông môn thiếu Tông chủ cố ý cùng các ngươi tổ tiên khó xử. khắp nơi tương đối, giữa hai người thù hận không ngừng tích lũy. đương nhiên, phần lớn là vị kia thiếu Tông chủ đối với các ngươi tổ tiên thù hận. Cuối cùng, vị kia thiếu Tông chủ tại thực lực kém xa các ngươi tổ tiên, lại Tông môn cùng các ngươi Long gia ở giữa người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống dưới, làm một cái cực đoan trả thù, đem bọn ngươi Long gia tổ tiên Long Nguyên liền tại Thiên Vũ Học Viện kết bạn hùng nhàn chi kỵ cướp về Tông môn. Nạp Lan Linh Nguyệt nói đến chỗ này, không khỏi dừng một chút. Cấp về tông môn Lam Đục. Chí tử, cuối cùng đem di thể đưa về cho các ngươi tổ tiên. Các ngươi tổ tiên Long Nguyên liền lập tức lâm vào điên cuồng, liền muốn thẳng hướng cái kia ẩn thế tông môn. May mắn bị các ngươi lúc ấy Long gia trưởng bối kịp thời ngăn lại. Lúc ấy chúng ta xích vân đế quốc thực lực mặc dù gần như không chỗ tan tác, nhưng, nhưng bởi vì như thế, còn lại thế lực cơ hồ tạo thành mặt trận thống nhất cùng chúng ta chống lại. Hơi vô ý, chỉ sợ chính là chiến hỏa liên thiên. Hùng tri, khi đó cũng là thời kỳ phi thường. Phong ngựa chúng thế lực ở giữa chiến hỏa, là mọi người chung nhất thức. Mà cái kia ẩn thế tông môn, về sau càng là từ bọn hắn tông chủ tự mình mang lên bọn hắn thiếu tông chủ đến các ngươi Long gia đến nhà tạ tội, lại cái kia tông chủ trước mặt mọi người tự mình phế đi cái kia thiếu tông chủ một tay. Sự tình đến nỗi này, các ngươi Long gia vì lấy đại cục làm trọng, cũng chỉ có thể để quá việc này. Mà, các ngươi Long gia vị kia tổ tiên Long Uyên liền lại là không đáp ứng, thế sống chết muốn báo thù, rơi vào đường cùng, các ngươi Long gia phát luôn bữa bãi, nói các ngươi Long gia sẽ không đụng tay Long Uyên liền thủ riêng. Ngụ ý, nếu như các ngươi tổ tiên Long Uyên liền bởi vì báo thù mà chết, các ngươi Long gia sẽ không truy cứu. Mà cái cái ẩn thế tông môn cũng đồng ý, cùng các ngươi tổ tiên Long Nguyên liền ở giữa ân đoán sẽ không tác động đến người khác." Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi nói. "Sau đó thì sao?" Long Nạo Thiên nói. Về sau, các ngươi tổ tiên Long Nguyên liền cũng bình tĩnh lại. Nhưng, lại không phải từ bỏ báo thủ. mà là biết khi đó đi báo thủ cũng chỉ là chịu chết. Đang tìm không đến chợ giúp tình huống dưới, các ngươi tổ tiên đem mục tiêu đặt ở vừa lúc mở ra thánh ảnh tiên giấu vết nét mặc dù, ngay lúc đó trưởng bối không có người đồng ý giúp các ngươi tổ tiên Long Nguyên liền báo thù, nhưng cùng các ngươi tổ tiên cùng bối phận người lại không phải ý nghĩ này. Bởi vậy dưới sự giúp đỡ của bọn họ, tăng thêm các ngươi tổ tiên lúc ấy siêu quần tuyệt luân thực lực, cùng khi đó không người biết được tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù chân chính tính nghiêm trọng đủ loại tình nguyện dưới các ngươi tổ tiên thuận lợi tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù cuối cùng tại các ngươi tổ tiên ôm thử một lần tâm tính dưới các ngươi tổ tiên phát ra điều độc lệnh làm cho cả thiên vũ học viện tất cả mọi người đối với cái kia ẩn thế tông môn phát khởi diện tông lệnh nói đến chỗ này nạp lan linh nguyện liền ngừng lại kết quả như thế nào long ngạo thiên trầm giọng nói kết quả là máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng thương vong học viên đạo sư cùng cái tia tông môn người vô số kể mà cái kia tông môn đã không có người nào. cái kia ẩn thế tông môn tại lúc ấy là tất cả thế lực bao quát chúng đế quốc ở bên trong, thực lực xếp hạng thứ ba siêu cấp thế lực, môn hạ có bao nhiêu người, có thể nghĩ sau trận chiến ấy, ngay lúc đó thiên vũ học viện viện trưởng thật lâu không bỏ xuống được, cuối cùng tự nhận lỗi tự vận. các ngươi tổ tiên long nguyên liền cũng là hối hận không kịp, chỉ là đã không cách nào vãn hồi. nạp lan linh Nguyệt bình tĩnh nói, trong giọng nói là một kia không thể phát giác run rẩy. đúng là loại kết quả này, khó trách tập hợp đủ một nói mệnh phụ điều quy tắc này sẽ trở thành tối quy tắc. bất quá tại sao lại có như thế nhiều học viên cùng đạo sư thương vong? Chịu khế ước ước thúc không phải chỉ có định ra khế ước hai vị viện trưởng cùng người khác chấp giáo sao?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Xác thực, khi đó cũng có rất nhiều học viên cùng đạo sư chưa tham dự, nhưng càng nhiều, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều tham dự trong đó. Mặc dù học viên cùng đạo sư không chịu khế ước ước thúc, nhưng hai vị viện trưởng cùng người khác chấp giáo lại là không thể ngăn cản bọn hắn tham dự." Nạp Lan Linh Nguyệt thở dài nói. "Điều quy tắc này, có lẽ thật không nên tồn tại." Long Nạo Thiên cũng là không khỏi thở dài. Chương 268: Người không có phận sự. "Điều quy tắc này, có lẽ thật không nên tồn tại." Long Nạo Thiên cũng là không khỏi thở dài, nhưng đã không cách nào phòng ngừa, nếu là có thể tranh thủ, tự nhiên là tranh thủ tới tay, nếu không, vậy cũng quá ngu muội. Long Nạo Thiên đột nhiên nhạt âm thanh cười một tiếng. Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy, nào nào. Long Nạo Thiên công tử quả nhiên là người trong đồng đạo, đáng tiếc, chúng ta xích Vân Đế quốc không có đủ năng lực này. Nếu là không có Thiên Kiêu công chủ tại, có lẽ còn có một hồi cơ hội. Nạp Lan khế ngân cười nói, thật sao? Chúng ta xích Vân Đế quốc mặc dù thực lực mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy đồng thời chống lại Đông Đào thế lực coi như không có thiên tiêu công chủ tại chúng ta cũng khó có thể tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ à một bên nạp lan gấm thanh đột nhiên mở miệng nói lục hoàng đệ nhiều khi giải quyết vấn đề cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực liền có thể liệu địch tiên cơ sớm bố cục mới là thượng thừa chế địch chi đạo tin tưởng long nạo thiên công tử cũng là am hiểu sâu đạo này nạp lan khế ngân cười nói tứ hoàng tử là đang dễ cận tại hạ a ta không thể không thừa nhận chiêm lăng thái tử đúng là đi một bước bất cở đáng tiếc phượng tôn công chúa kiêu ngạo không phải là hắn có khả năng không chế cũng không biết giữa bọn hắn chân thực quan hệ đến tận cùng như thế nào Long Nạo Thiên hơi thở hờ nói, nhưng trong lòng thì lạnh nhạt nói: Nếu là trước đó biết tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù đầu này tối quy tắc, vậy cái này trận trò chơi cũng không phải là dạng này chơi. Đồng Vũ chi lãng, ngươi cố ý mà trong lúc vô tình ngược lại là trợ phượng tôn công chúa trừ bỏ duy nhất một tên cạnh tranh đối thủ. Như vậy thế đó, ta Long Nạo Thiên cũng chỉ có hết sức ngăn cản các ngươi. Tốt cỡ. Ta nhìn chưa hẳn, là một đại đế nước thái tử, dễ dàng như thế thất tín với người, đối với tương lai đế lộ cũng không tốt đi. Coi như tập hợp đủ một nói mệnh phù, sợ cũng là được không bù mất ta. Nạp Lan gấm thanh kinh miệng nói nếu là có thể khống chế Thiên Vũ Học Viện như thế to lớn vũ lực, coi như thất tín một lần lại có làm sao? Đế lộ cũng không phải nhất định phải bẩm nhưng vương đạo, cũng có thể là kiêu hùng con đường. Nạp Lan khế ngân thần sắc lạnh nhạt nói, liền xem như tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ, thu hoạch được cái kia đạo điều độc lệnh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Có đã từng phát sinh qua sự kiện kia, như vậy lần này nếu là lại có người thu hoạch được điều độc lệnh, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nạp Lan linh Nguyệt lắc đầu nói, là thần binh, là sát vụ, vương xem ai người nắm giữ? Lấy vượng tôn công chúa có thể vì, nếu là thu hoạch được điều động lệnh, đều có thể tại Thiên Vũ Học Viện chứng cư. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Mười năm tám năm về sau, có thể uy hiếp được phượng tôn công chúa người còn có nhiều. Long Nạo Thiên cười nói. Mà lại, đây cũng là chiêm lãm thái tử diện trừ thiên kiêu công chủ cơ hội tốt nhất. Chỉ cần nắm chắc thật tốt, lấy chiêm lãm thái tử thân phận, muốn mượn chúng thế lực lực lượng trừ bỏ thiên kiêu công chủ, cũng không phải việc khó gì. Nạp Lan Khế Ngân quỷ bí cười một tiếng, tiếp lời nói. Ồ, không biết tứ hoàng tử ngươi cho rằng chiêm lãm thái tử có mơ tưởng diện trừ phượng tôn công chúa? Long Nạo Thiên lạnh nhạt nhìn lấy Nạp Lan Khế Ngân, chỉ cần hắn thật có thành vững tâm, vậy liền đoạn không có khả năng khoan dung nổi có thiên kiêu công chủ như vậy tồn tại. Không có gì sánh kịp hy vọng, chấn nhiếp quân hùng thiên phú, địa vị siêu nhiên, lại thêm bản thân hoàng tộc thân phận, đông đảo hậu đãi điều kiện ra thân thiên tiêu công chủ tương lai hẳn là xa xa áp đảo hoàng quyền phía trên tuyệt đối tồn tại. Coi như nói là thiên mệnh đế vương cũng không đủ. Thử hỏi vị nào đế vương có thể cho phép? Có thể khoan lượng. Nếu là không thể đem nhanh chóng chẳng trừ, về sau còn có thể có cơ hội không? Đến lúc đó, cũng chỉ có thể là cả đời hất tức chi vương. Mà lại, còn muốn cả ngày lẫn đêm hết hồn mình để vị mình trên cổ đầu người. Nạp Lan Khế Ngân cười lạnh nói, nếu thật sự là như thế, chim lãng thái tử cũng là nhọc lòng. Long Nạo Thiên Như có điều suy nghĩ nói, nói thật ra, ta cũng không biết cái kia Đông Vũ Đế quốc quốc quân đến tụt cùng suy nghĩ cái gì, nếu là thật lòng muốn lập thái tử, vậy liền không nên quá sớm để Thiên Tiêu công chủ xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Ít nhất tại lập thái tử trước đó, Thiên Tiêu công chủ liền không nên để bọn hắn Đông Vũ Đế quốc còn dân quá sớm biết được. Hiện tại ngược lại tốt, Đông Vũ Đế quốc có lẽ có người không biết Đông Vũ thái tử, Đông Vũ Chiêm Lãng, nhưng tuyệt đối sẽ không có người không biết Bất bại phụ tôn, Đông Vũ Thiên Tiêu. Cái này muốn để Chiêm Lãng thái tử tương lai như hà thống lĩnh Đông Vũ Đế quốc các hoặc là nói, Đông Vũ Đế quốc quốc quân cố ý để Thiên Tiêu công chủ làm vị Nạp Lan Khế Ngân chế nhạo nói, "Nói đến đây, ta không thể không đội phục phụ hoàng. Tại đại hoàng huynh thái tử thân phận triệt để bị đám người tán thành trước, hết thể sẽ khiến biến số nhân tố đều đã sớm bị phụ hoàng rất tốt che giấu." Nạp Lan Khế Ngân đột nhiên ý vị thâm trường nói, "Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao khẽ giật mình, riêng phần mình ánh mắt quá dị vụng trộm nhìn Nạp Lan linh nguyệt một chút. "Tứ hoàng huynh, ngươi đây là có ý châm ngòi hoàng muội cùng đại hoàng huynh quan hệ sao?" Nạp Lan gấm mặt xanh sắc lạnh léo. "A, lúc hoàng đệ, lời này giải thích thế nào? Ta cũng không minh, ta lúc nào nói đến thất hoàng muội?" hẳn là cũng là bởi vì ta nói thái tử hai chữ lục hoàng đệ ngươi liền như vậy kích động nạp lan khế ngân một mặt kinh ngạc nói ngươi nạp lan gấm thanh lập tức hai mắt trợn trừng hoàng huynh linh nguyện tin tưởng tứ hoàng huynh không còn ý gì khác ngươi cũng không cần quá gì ứng cảm giác nạp lan linh nguyện sắc mặt bình tĩnh nói vẫn là thất hoàng nội hiểu chuyện a nạp lan khế ngân một mặt vui mừng nói hừ nạp lan gấm thanh lúc này hừ lạnh một tiếng trước mắt chúng ta hẳn là thảo luận là như thế nào ứng đối thiên tiêu công chủ a nạp lan linh nguyện bình tĩnh nói ứng đối thiên tiêu công chủ ta có thể nghĩ không ra cái gì tốt đối sách Tại cái này khó mà mượn lực địa phương. Đối mặt loại này thực lực tuyệt đối, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có đoạt lấy mấy đạo mệnh phù riêng phần mình bỏ trốn. Tận lực không cho Thiên Tiêu Công chủ tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nạp Lan khế ngân lắc đầu cau mày nói, phương pháp kia hiện tại chỉ sợ không làm được. Đại hoàng huynh đã cùng Thiên kiêu công chủ định ra chiến hẹn, mà lại là bằng vào chúng ta xích vân đế quốc danh dự. Đại hoàng huynh là tuyệt đối sẽ không đáp ứng tứ hoàng huynh đề nghị của ngươi. Nạp Lan linh nguyện lắc đầu nói, chiến hẹn, danh dự. Đến lúc đó tham dự một trận chiến này, ngoại trừ chúng ta xích vân đế quốc ta đến, còn lại thế lực chỉ sợ sẽ không đến nhiều người a. Nói thật ra, đã cái kia Chiêm Lãng Thái tử có thể trái với điều ước trước đây, chúng ta đại hoàng huynh vì sao không thể? Nạp Lan Khế Ngân khinh thường cười một tiếng. Lấy đại hoàng huynh tính tình, là sẽ không trái với điều ước. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Vì vậy nhưng cười mà không thể làm tiêu ngạo sao? Nạp Lan Khế Ngân đùa cợt nói. Long ngạo Thiên công tử, đã ngươi có thể sống trở về, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có gì diệu kế. Nạp Lan Khế Ngân tiếp lời đối với Long Nạo Thiên nói. Diệu kế Muốn Đối phó Phó Phượng Tôn công chúa chỉ có thể từ Phượng Tôn công chúa trên người ra tay. Nơi này có thể đối phó Phó Phượng Tôn công chúa điều kiện còn chưa xuất hiện, ta tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì kế sách, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến sau 3 ngày trận chiến kia, lại quan sát một phen mới có thể làm kết luận. Chúng ta xích vấn đế quốc hy sinh có lẽ là không thể phòng ngừa, nhưng cũng giới hạn tại cái kia mấy tên huyền quân cường giả. Chúng ta những này trèo lên không được mặt bàn chiến lực vẫn có thể lưu lại nghĩ cách hứng đối phó Phượng Tôn công chúa. Long Ngạo Thiên cười nói, đối phó Thiên Tiêu công chủ điều kiện còn chưa xuất hiện. Nói cách khác Long Nạo Thiên công tử ngươi có phương pháp đối phó Thiên Tiêu công chủ Nạp Lan Khế ngân hơi tập trung, ta chỉ là may mắn biết được Phượng Tôn Công chúa một cái không tính nhược điểm, lực điểm. Bình thường Huyền Quân cảnh giới tại đơn độc đối mặt Phượng Tôn Công chúa thời điểm, khó mà lợi dụng Phượng Tôn Công chúa cái nhược điểm này. Nhưng nhiều người liên thủ lúc lại là có khả năng. Long Nạo Thiên nói, ồ, oh, nhược điểm, có thể hay không nói chuyện. Nạp Lan Khế ngân nói, nô. No. Long Nạo Thiên hơi trầm âm. đến lúc này nói cũng không sao. Cái này nhược điểm là, nô. No. Ngay tại Long Nạo Thiên chuẩn bị nói ra lúc, Long Nạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Nạp Lan Khế Ngân bọn người cũng nhao nhao theo nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một người cực tốc nhảy lên mà đến, chính là Sích Vân Đế Quốc Đại hoàng tử Nạp Lan Thiên Đủ. "Ồ, là đại hoàng huynh trở về." Nạp Lan Khế Ngân hời hợt hờ nói. "Long Nạo Thiên công tử, một hồi cũng không nên nói lung tung, đại hoàng huynh khả năng đối lại trước sự tình lòng có bất mãn." Nạp Lan Linh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh thấp giọng nói. "Long Nạo Thiên nghe vậy, thần sắc bình thản, mà một bên bộ cách thì lại sững sờ. Hơi nghiêng, Nạp Lan Thiên Đủ đã đi tới sườn đối bên trên Long Nạo Thiên đám người vị trí. Lúc này, chỉ gặp Nạp Lan Thiên Đủ sắc mặt trầm Đại hoàng huynh Liên hợp tiến triển được không thuận lợi sao? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Những người còn lại đã nhao nhao yên lặng xung tới. Nam Hiên Đế Quốc cự tuyệt. Nạp Lan Thiên cùng dung gật đầu, nói đồng thời liền chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng vào đúng lúc này, Nạp Lan Thiên đủ hai mắt rơi vào Nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh Long Nạo Thiên cùng bộ cách thủy trên người. Nô. Nạp Lan Thiên đủ hơi nghi hoặc nhìn Long Nạo Thiên cùng bộ cách thủy hai người. Vị này là Long Gia. Long Nạo Thiên công tử, cùng ta một vị bằng hữu bộ cách thủy. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Long Nạo Thiên. Nạp Lan Thiên đủ sắc mặt lập tức càng lộ vẻ khó coi. Tại hạ Long Gia Long Nạo Thiên gặp qua thái tử điện hạ, long não thiên ngữ khí bình tĩnh nói, gặp qua thái tử điện hạ, bộ cách thị túi lầu nói, nơi này không phải người không có phận sự có thể đợi đến địa phương, nạp lan thiên đủ âm thanh lạnh lùng nói, đại hoàng huynh, nạp lan linh nguyệt muốn tiến lên hòa giải, ta, minh bạch, long não thiên hời hợt nói, nói xong liền trực tiếp quay người rời đi, bộ cách thị thấy thế, không chút nào do dự, vội vàng đi theo rời đi, nạp lan linh nguyệt hơi chần chừ, liền không ngăn cản, thầm nghĩ, hiện tại đại hoàng huynh còn tại đổi nóng, mà lại liên hợp còn lại thế lực tiến triển không thuận lợi, hiện tại để long não thiên công tử lưu lại. Khó đảm bảo đại hoàng huynh sẽ không đem tất cả toán khí phát tại Long Nạo Thiên công tử trên người nên tạm thời không cho bọn hắn đợi cùng một chỗ, có lẽ là tốt nhất cách làm. Một chỗ khác, đống lửa chợt minh trong rừng cây. Thái tử điện hạ, Lưu Nhiên đã trở lại Đông Vũ Chiêm Lãng bên này, lúc này một bộ muốn nói lại thôi. Làm sao không thấy Cung Thiên Di một đạo trở về? Nói kết quả, Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức sầm mặt lại. Hồi bẩm thái tử điện hạ, Cung Thiên Di đã xuất cục. Lưu Nhiên trầm giọng nói, điều đó không có khả năng. Đông Vũ Chiêm Lãng nhướng mày, hắn đã bị phân thây tại trên Thảo Nguyên. Lưu Nhiên thấp giọng nói, là người phương nào gây nên? Chẳng lẽ có người xuất thủ cứu Nạo Tiên huynh đệ? Thật sự là thất sách. Lúc đầu ta nên nhìn tận mắt Nạo Tiên huynh đệ. Xem ra ta còn thực sự là không đủ tâm ngon a. Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi nắm đấm nắm chặt. Thuộc hạ không dám xác định đến tuột cùng là ai người gây nên, nhưng trong lòng đã lớn khái có cái ngon luôn. Lưu Nhiên trần chờ nói. Nói, Đông Vũ Chiêm Lãng nói, nếu là không có đơn sai, xuất thủ người xác nhận thiên bảng vị thứ nhất, Tử Thất Hương. Lưu Nhiên trầm giọng nói, tiên bảng vị thứ nhất, Tử Thất Hương. Sao có thể có thể là nàng? Nàng lúc nào cùng Sích Vân Đế quốc liên thủ rồi? vẫn là nói nàng cùng ngạo thiên huynh đệ có giao tình, đông vũ chiêm lãng cao mày nói, đây chỉ là thuộc hạ suy đoán, cũng không nhất định. lưu nhân nói, ngươi cho rằng là lý do của nàng, đông vũ chiêm lãng hơi thở nói, thuộc hạ suy đoán là tử thất hương, là bởi vì đem cung thiên dị phân tay người kia thủ đoạn phi thường cao minh. mặc dù nhìn sử dụng binh khí hẳn là kiếm, nhưng lại không giống, mà vừa lúc tử thất hương sử dụng binh khí có khả năng làm đến, mà lại bọn hắn hẳn là một chiêu phân thắng bại, tính áp đảo một chiêu. tại cái này thánh ảnh thiên giấu vết bên trong, ngoại trừ phượng tôn bên ngoài, có khả năng làm đến điểm này cũng chỉ có thiên bảng vị thứ nhất tử thất hương. lưu nhiên trầm rãi nói chương 269, trăm tử thất hương một chiêu phân thắng bại tính áp đảo một chiêu có thể một chiêu đánh bại cung tiên di đã không phải hạng người bình thường cái này tử thất hương thực lực thật có mạnh như thế sao đông vũ chiêm lãng cao mày nói nàng sắc thực có bản sự này tử thất hương tại người trong cùng thế hệ đủ để được xưng tụng là một đời nhân tài kiệt xuất lấy nàng huyền quân trung giai thực lực quả thật có thể làm đến một chiêu đánh bại cung thiên di nếu là lại tăng thêm đánh lén tinh vi tính toán về sau ra chiêu muốn làm đến loại kia cao minh giết người thủ đoạn cũng không phải không có khả năng mà vừa lúc, công pháp của nàng cũng là thích hợp nhất đánh lén ám toán. Lưu nhiên nói, "No, vậy nàng là không có thể uy hiếp được Hoàng tỷ." Đồng Vũ chiêm lãng hờ hững nói, "Tầng này, thuộc hạ cũng không tin tưởng, dù sao còn chưa thấy quá nàng cùng Phượng Tôn giao thủ. Nàng thực lực chân thật hẳn là có thể địch nổi Thiên Bảng vị thứ 2 rồng hồng đẳng cùng vị thứ 3 nạp Lan Thiên đủ hai người liên thủ. Nhưng thuộc hạ có thể khẳng định, chính diện giao thủ, nàng tuyệt đối không tiếp nội Phượng Tôn một chiêu. Còn đánh lén, nàng có lẽ có khả năng uy hiếp được Phượng Tôn." Lưu Nhân chần chờ nói, "Nàng đến tụt cùng là lai lợi gì?" Đồng Vũ chiem lãng nói, theo thuộc hạ giải, nàng tựa hồ không có gì lai lịch, chỉ là một cái không người hỏi thăm nhỏ địa phương đi ra người. Lưu Nhiên nói, mau chóng nắm giữ nàng động tĩnh, còn có, nên thử đưa nàng lôi kéo đến chúng ta Đông Vũ Đế quốc. Đông Vũ Chiêm lãng trầm ngâm nói, vâng. Lưu Nhiên gật đầu nói, dừng cây một chỗ khác, u nhạt nguyện hoa dưới. o, o côn trùng tê vang. đột nhiên, chỉ gặp một đạo lạnh vũ thân ảnh chống rông xuất hiện, khiếp người bá đạo khí thế, trong nháy mắt để bốn phía một mảnh lãnh tịnh. Đông Vũ Thiên Tiêu chắp tay sau lưng, lạnh lùng đứng giữa khu rừng, thật lâu, còn không ra sao? Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên nhả âm thanh mở miệng nói, nói xong một lát, không thấy bất luận cái gì âm thanh, chỉ có một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Loại này tầng thứ thăm dò thủ đoạn, là xem thường ta Đông Vũ Thiên Kiêu sao? Đông Vũ Thiên Kiêu ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, vẫn như cũ không thấy âm thanh. Hay là, ngươi sợ một khi tại ta trước mặt lộ diện, chắc chắn sẽ trong nháy mắt tan tác. Đông Vũ Thiên Kiêu lãnh nạo khẽ môi bên cạnh lại là lộ ra một tiếng nhếch mẫm. Nhưng, vẫn là không thấy âm thanh. Cái kia ta liền báo cho ngươi, liền xem như không lộ diện, ngươi cũng là nhất định trông nháy mắt tan tác. Đông Vũ Thiên Kiêu một đôi lạnh lùng mắt vượng đột nhiên ngưng tụ, bá đạo khí tức càng sâu. Một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, không gian ba động bên trong, chỉ nghe kêu đau một tiếng từ một nhánh lá um tùm trên đại thụ đột ngột truyền ra. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu tím hối hạ bay ngược lướt đi. Lúc này, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu duy trì xuất trưởng tư thế, nhẹ nhàng đứng ở trên đại thụ một đoạn mảnh khảnh trên nhánh cây, không lúc lích. Mấy mảnh lá cây nhận kinh động, chậm rãi bay xuống, trong đó hai mảnh lá cây đột nhiên quỷ dị chia làm hai đoạn. Lá cây tiếp tục bay xuống, lại phân ra một đoạn còn lại lá cây cũng theo sát chia làm hai đoạn ngay sau đó lại là một đoạn lại một đoạn làm mấy đạo lá cây triệt để thoát ly ung tùn cành lá lúc đã là vỡ thành mấy trục phiến hướng về dưới cây mặt đất nô tơ thép lôi khuyết tơ thép đông vũ thiên tiêu chậm rãi quét mắt bốn phía một chút một đôi mắt phượng bên trong là một mảnh lạnh nhạt nhặt yếu nguyệt hoa dưới ưu ám ung tùn cành lá bên trong đúng là hiện đầy bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tế ruột tơ thép vừa lúc đem đông vũ thiên tiêu định ở trong đó không thể phát giác một đạo lanh mang ở trong đó một đạo tơ thép bên trên sẽ qua mang ra chính là lợi kiếm phong mang hàn ý chém sắc như chém bùn sắc bén điều trùng tiểu kỹ, Kinh miệt một tiếng, đột nhiên một cỗ cường hãn khí kỉnh từ Đông Vũ Thiên Kiêu trên người kích động ra, trong nháy mắt đem ung um tùm cảnh lá chấn nát, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi bay xuống, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, Nhánh cây, lá cây nhao nhao rơi xuống, trong đó xen lẫn mấy chục cây sắc bén tơ thép, Tử thất hương học tỷ sao? Người chi tính mệnh, liền lưu đến ba ngày sau trận chiến ấy đi. Nhìn lấy thân ảnh màu tím biến mất phương hướng, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi thở nói, lãnh nạo mắt vượng bên trong, lại là không có chút nào truy đến cùng ý tứ. Một bên khác, một đạo thân ảnh màu tím vội vã chạy trốn, chính là từ thất hương. Lúc này chỉ gặp tử thất hương bên môi là một vệt máu. Đây, tử thất hương không khỏi phát ra một tiếng đau nhức âm, chạy trốn bước chân không khỏi hơi chậm lại, nhưng mà lại là không dám có chút ngừng lại. Không gian uy năng quả nhiên bá đạo, xem ra bất bại phượng tôn động tính không cách nào nắm trong tay. Lúc trước hướng Xích Vân Đế Quốc bên kia đi, tử thất hương nhẹ giọng tự nói, xa xôi một hoang dã chỗ, chỉ gặp một hổ thú chậm rãi ngã xuống đất, hổ thú trước người là năm tên một thân chật vật thanh niên, từ năm tên thanh niên trên người tràn ra khí tức, đều là huyền quân sơ giai cảnh giới. Mà tại hổ thú sau lưng cách đó không xa là tại trong đêm tối tràn ra sáng tỏ lục quang mỹ phụ cái này cương phong hổ quả nhiên khó chơi chỉ gặp mấy tên quý công tử bộ dáng thanh thiếu niên tới gần trong đó hai người lại là kích huyền đế quốc thái tử kích đông nguyên cùng bắc dương đế quốc lục hoàng tử triệu địa viên nói chuyện người kia chính là kích đông nguyên mà cái kia một thân chật vật năm tên thanh niên đã cung kính lui sang một bên cái này cương phong hổ thực lực chỉ sợ đã tiếp cận huyền quân cao giai tăng thêm có mệnh phụ tương trợ tự nhiên là khó có thể ứng phó một tên tướng mạo bình thường áo trắng thanh thiếu niên mở miệng nói xác thực như vậy tiếp xuống đạo này mệnh phụ địa báo luyện tranh thái tử ngươi dự định xử lý như thế nào Kích Đông Nguyên quét bốn phía người một chút, đối với áo trắng thanh thiếu niên mỉm cười nói: "Lúc này, chỉ gặp 5 tên huyền quân sơ giai thực lực thanh niên cùng kích Đông Nguyên cái này, mấy tên quý công tử thanh thiếu niên trên người đều là tràn ra lục quang nhàn nhạt, lại là đều đã có được mệnh phù." "A, Kích Đông Nguyên thái tử, lấy ngươi ta hai đại đế quốc quan hệ, lúc này còn cần khách khí như thế sao? Đạo này mệnh phù liền từ ngươi đến phân phối đi." Được xưng là điểm báo luyện tranh thái tử áo trắng thanh thiếu niên cười nói, "Ngược lại là ta khách khí." Kích Đông Nguyên lắc đầu cười cười. "Vậy cái này nói mệnh phù liền." Ngay tại Kích Đông Nguyên tiếp tục mở miệng lúc, "No, cẩn thận." Cái Giữa năm tên huyền quân thanh niên bên trong trong đó một tên đột nhiên trầm giọng nói, tiếp lấy cùng còn lại 4 tên huyền quân thanh niên nhao nhao động tác, đem Kích Đông Nguyên mấy người bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía trước cách đó không xa. Lúc này, chỉ thấy phía trước một người nện bước trầm ổn bước chân, từng bước một đi tới. Lại là Sích Vân Đế Quốc Long Gia Rồng Hồng Đẳng. Là Rồng Hồng Đẳng." Cầm đầu huyền quân thanh niên trầm giọng nói, "Thiên bảng vị thứ hai, Sích Vân Đế Quốc Long Gia Rồng Hồng Đẳng, dám một mình đến đây, thật to gan." Kích Đông Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Rồng Hồng Đẳng đi vào đám người trước người cách đó không xa, liền dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn lấy Kích Đông Nguyên cả đám. Rồng Hồng Đẳng: Chẳng lẽ các ngươi xích Vân Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc liên thủ, lá gan của ngươi cũng đi theo mập? Vẫn là tự nghĩ thực lực đủ để ứng đối chúng ta kích Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Đế quốc, hai đại đế quốc liên thủ. Cầm Đầu Huyền Quân thanh niên âm thanh lạnh lùng nói: Ta hôm nay đến đây, là đại biểu chúng ta Xích Vân Đế quốc cầu kiến các ngươi kích Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Đế quốc người chủ sự. Rồng Hồng Đẳng mở miệng nói: Hai vị thái tử điện hạ là ngươi gặp nhau liền có thể gặp sao? Cầm Đầu Huyền Quân thanh niên trầm giọng nói: Các ngươi tạm lui xuống trước đi đi, chỉ là một tên Rồng Hồng Đẳng còn chưa đủ lấy để cho ta kích Đông Nguyên co đầu rút cổ không dám xuất đầu. Kích Đông Nguyên hờ hững nói: Đông Nguyên thái tử, Huyền Quân thanh niên nhướng mày, quay đầu nhìn một chút Kích Đông Nguyên cùng Điểm Báo luyện tranh một chút, gặp Điểm Báo luyện tranh cũng là giống nhau ý tứ, liền cùng còn lại bốn tên Huyền Quân thanh niên cùng nhau lui sang một bên. Diễn phần mình em thầm đề phòng rồng hùng đằng. Nói đi, có chuyện gì? Nếu là tới khuyên hàng, vậy liền không cần. Chúng ta kích Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Đế quốc là sẽ không buông tha cho tranh đoạt mệnh phụ. Nếu là tại cái này, Thánh Ảnh Thiên Giấu vết bên trong cũng không dám cùng các ngươi một hồi, vậy chúng ta kích Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Đế quốc về sau có thể trực tiếp đem quốc thổ dâng lên. Kích Đông Nguyên cười lạnh nói, ta không phải tới quên hàng. Ta là đại biểu chúng ta Sích Vân Đế quốc, hy vọng cùng hai đại quý nước đạt thành liên thủ." Dung Hồng đằng cao mày nói, Nô. No. cùng chúng ta đạt thành liên thủ." Điềm báo luyện tranh hơi sửng sở. "Các ngươi Sích Vân Đế quốc không phải đã cùng Đông Vũ Đế quốc đạt thành liên thủ sao? Lấy các ngươi hai đại đế quốc thực lực, chẳng lẽ còn dự định cùng chúng ta cùng hưởng mệnh phủ có được quyền?" Cái này trò cười cũng không tốt cười. Lại hoặc là nói, các ngươi hai đại đế quốc là dự định lợi dụng chúng ta, tốt chiếm hết một ngàn nói mệnh phụ." Tích Đông Nguyên cười khẩy nói, "Không phải, chúng ta Sích Vân Đế quốc cũng không cùng Đông Vũ Đế quốc đạt thành liên thủ. Ta lần này đến đây là đại biểu chúng ta xích vân đế quốc hy vọng cùng các ngươi hai đại quý nước đạt thành liên thủ cùng nhau đối kháng đông vũ đế quốc. Bởi vì thiên tiêu công chủ dự định tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. Dương Hồng đằng trầm giọng nói, cái gì? ở đây trong đó mấy người lập tức dừng mình. tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. Điền Báo luyện tranh sầm mặt lại. cái này đông vũ yêu nghiệt dã tâm thật lớn. chẳng lẽ liền không sợ trở thành mục tiêu công kích sao? kích Đông nguyên sắc mặt tái xanh đường. như thế nào? nếu là không hợp lực ngăn cản thiên tiêu công chủ, các ngươi trên người mệnh phù thế nhưng là nhất định giữ không được. Dông Hồng Đằng nhàn nhạt nhìn lấy kích Đông Nguyên trên thân mọi người tràn ra yêu đắt lục quang. Các ngươi Sích vân Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc trước đó không phải truyền ra tin tức đã đặt thành liên thủ sao? Làm sao hiện tại biến thành Đông Vũ yêu nghiệt muốn tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phủ? hả? Kích Đông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói trong thần sắc để lộ ra một kia không muốn tin. Chúng ta Sích vân Đế quốc bị Đông Vũ Đế quốc thái tử Đông Vũ chiêm lãng lợi dụng. Dông Hồng Đằng sắc mặt khó chịu nói. Đúng làm điểu mai. Nhớ kỹ các ngươi Sích Vận Đế quốc thất công chúa cùng các ngươi Long gia Long não thiên thế nhưng là từng vì bảo trụ cái kia Đông Vũ chiếm lãng mà cùng chúng ta đối nghịch tới. Hôm nay, một bạn thai này ngược lại là văn rội. Kích Đông Nguyên đùa cợt nói, nô, no. Rồng Hồng Đằng lập tức ngó mày, nói đi, các ngươi dự định như thế nào liên thủ đối kháng Đông Vũ Yêu Nhiệt? Chớ có nói cho ta biết, là hợp lực cùng đánh một trận. Kích Đông Nguyên hời hợt nói, không tệ, Liên là hợp lực cùng đánh một trận. Rồng Hồng Đằng trầm giọng nói, cho cười. lấy cái kia Đông Vũ Yêu Nhiệt có thể vì ngươi cho rằng mấy chục huyền quân sơ giai hợp lực liền có thể thắng được sao? Thực lực của nàng, cùng nàng giao thủ qua Rồng Hồng Đằng học trưởng ngươi, chẳng lẽ còn không tin tưởng sao? Lời này của ngươi ngược lại để ta hoài nghi nét người có phải hay không lừa gạt chúng ta tiến đến chịu chết? Kích Đông Nguyên dẻo cần nói, có tin hay không là tùy được các ngươi. Tin tưởng sau đó không lâu, các ngươi cũng có thể thu đến tin tức chính xác. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể cùng chúng ta liên thủ chống cự Thiên Kiêu Công Chủ. Đến đây nơi này, mục đích chính yếu nhất chính là nói cho các ngươi biết, Thiên Kiêu Công Chủ muốn tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phủ. Chúng ta xích Vân Đế quốc sau ba ngày sẽ cùng Thiên Kiêu Công Chủ một trận chiến, đến lúc đó tới hay không cho phép các ngươi. Rồng Hồng Đằng nhàn nhạt đáp, nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Rồng Hồng Đằng sau khi rời đi, điện báo luyện tranh Thái Tử. Ngươi cho rằng việc này như thế nào?" Kích Đông Vũ nói. "Ta nhìn cái kia rồng hồng đằng nói tới cũng không giả, mà lại, lấy Thiên Kiêu công chủ thực lực, xác thực có năng lực tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ. Chỉ là chúng ta cho tới nay đều quen thuộc thuộc tính đem cái kia đạo tối quy tắc không để ý đến." Điểm báo luyện tranh trầm giọng nói. "Nhưng, hắn dự định để cho chúng ta Huyền Quân chiến lực cùng bọn hắn liên thủ cùng nhau đối kháng cái kia Đông Vũ yêu nghiệt. Đây không phải chê cười sao? Nếu là cái kia Đông Vũ yêu nghiệt thật muốn tập hợp đủ 1000 nói mệ phụ, tốt nhất ứng đối chi pháp liền là trốn." Tứ Tán chạy trốn. "Nếu không, không còn cách nào khác." Kích Đông Nguyên cười lạnh nói, nếu là thật sự có thể làm cho thánh ảnh thiên dấu vết bên trong tất cả huyền quân chiến lược liên thủ, lại thêm gần như 10 vạn học viên vây quét, có lẽ thật có khả năng đem đánh bại. Điểm Báo luyện tranh nói, xem ra Điểm Báo luyện tranh Thái tử ngươi là chưa từng chân chính được chứng kiến cái kia Đông Vũ yêu nghiệt thực lực, cái kia há lại chỉ dựa vào số lượng liền có thể chiến thắng tồn tại, cho dù thiên quân bắn mã, nàng cũng có thể tới lui tự nhiên. Huống chi Đông Vũ đế quốc cũng không phải chỉ có nàng Đông Vũ yêu nghiệt một người. Kích Đông Nguyên trầm giọng nói, ba hoàng minh, Kích Đông Nguyên Thái tử nói không sai. Ta từng cùng kích Đông Nguyên Thái tử cùng một chỗ nhìn tận mắt cái kia Thiên Kiêu công chủ như thế nào đánh bại dễ dàng Đông Đảo Huyền Quân cao giai cường giả liên thủ. Loại thực lực đó, thế nhưng là thật lâu làm cho người rung động khó quên a. Lục hoàng tử Triệu Địa viên nhịn không được mở miệng nói. Chương 270: Dưới vách Dạ Đàm. Ba hoàng huynh, kích Đông Nguyên Thái tử nói không sai. Ta từng cùng kích Đông Nguyên Thái tử cùng một chỗ nhìn tận mắt cái kia Thiên Kiêu công chủ như thế nào đánh bại dễ dàng Đông Đảo Huyền Quân cao giai cường giả liên thủ. Loại thực lực đó, thế nhưng là thật lâu làm cho người rung động khó quên a. Bắc Dương Đế quốc Lục hoàng tử Triệu Địa Viễn nhịn không được mở miệng nói. Nô Cái kia Kích Đông Nguyên Thái tử ngươi ý tứ là hiện tại liền bắt đầu trốn. Điềm báo luyện tranh cao mày nói, "Trốn, tự nhiên là muốn chạy trốn, nhưng cũng không vội tại nhất thời. Sau 3 ngày trận chiến kia, chúng ta cũng tiến về quan sát. Mặc dù không mong đợi bọn hắn có thể đối phó được cái kia Đông Vũ yêu nghiệt, nhưng trong nội tâm của ta vẫn là còn có như vậy một tia hy vọng. Vạn nhất, nếu là thật sự có khả năng đem cái kia Đông Vũ yêu nghiệt đánh bại, ta Kích Đông Nguyên hẳn là không bại dư lực. Cái kia Đông Vũ yêu nghiệt cũng vậy, nhưng hận Đông Vũ khiêm lãng cho ta nhục nhã, ta cũng sẽ không quên." Kích Đông Nguyên hừ lạnh nói, "Ừm." vậy chuyện này liền theo kích Đông Nguyên thái tử chi ý đi. tiếp đó, đạo này mệnh phủ. điền báo luyện tranh nhìn lấy vẫn như cũ phiêu phủ ở tại chỗ mệnh phủ. hướng kích Đông Nguyên dò hỏi. tìm cơ linh điểm gia hỏa, mang đi nó, hảo hảo giấu đi. kích Đông Nguyên hơi thở nói. Long Nạo Thiên bên này, cái kia thái tử không khỏi quá mức. Nạo Thiên huynh đệ ngươi vậy đường huynh Long Thái Phạm cùng cái kia Tiêu gia công tử Tiêu Phong đều có thể lưu tại phía trên, lại là đưa ngươi xem như người không có phận sự chạy xuống. các ngươi Long gia những người kia vậy mà cũng không có người giúp ngươi, cũng quá không nhân tình mũi. cùng Long Nạo Thiên cùng đi đến sân đồi dưới, bộ cách thì tao mày nói. Thôi, việc này cũng không thể trách bọn hắn. Mặc dù trong nội tâm của ta cũng có chút hứa tức giận, nhưng lần này phát sinh sự tình không thể coi thường. Không cần thiết tiếp tục tại những này nhỏ sự tình bên trên lãng phí thời gian." Long Nạo Thiên hờ hững nói. Tốt "Ta đã ngạo thiên huynh đệ ngươi cũng không sói đo, vậy ta cũng không có gì tốt oán trách." Bộ Cách thì nói. "Vừa rồi vì sao không gọi ngạo tiểu tiểu muội cùng chúng ta cùng nhau xuống tới? Để ngạo tiểu tiểu muội cùng những người kia đợi cùng một chỗ, tốt như vậy sao?" Bộ Cách thì nói tiếp. "Có linh nguyệt công chúa chiếu cố ngạo tiểu, không cần quá nhiều lo lắng." Long Nạo Thiên nói. "Linh nguyệt công chúa ta cảm giác nàng còn chưa đủ lấy để ngạo thiên huynh đệ ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. bộ cách thì cao mày nói, a, đối với linh Nguyệt công chúa, bộ huynh ngươi đại khái có thể yên tâm. nàng biết đại cục, biết phân tích, liền ngay cả biểu mội đều đối nàng hoàn toàn thổ lộ tâm tình. ta không có lý do nhưng lo lắng. Từ nàng chiếu cố ngạo kiều, tuyệt đối có thể yên tâm. không chỉ ngạo kiều nàng cũng biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. long ngạo thiên cười nói, cái này, ngay cả tích nguyệt đều tán đồng linh nguyện công chúa sao? thua ta. bộ cách thì bất đắc dĩ lắc đầu. Long Nạo Thiên cùng bộ cách thị hai người tới sảnh đồi hạ không lâu, liền gặp mấy người nên đón. Đại ca, Nạo Thiên huynh đệ." Một đạo thật thà thanh âm vang lên, lại là bộ cách Lý lĩnh tại mấy người phía trước. Ngoại trừ bộ cách Lý, mấy người còn lại lại là Đỗ Tư Kha, Dương Đại, Dương Bản, Long Đạc ba huynh muội cùng. Thương Thanh Lam, bộ cách Lý huynh. Long Nạo Thiên hơi sững sờ, đồng thời bên miệng lộ ra một tia thoải mái ý cười. "Là tiểu đệ cùng Nghĩ Kha tiểu thư." Bộ cách thị cũng là vui vẻ nói. "Nạo Thiên đường ca, người không sao chứ?" Long Đạc đi lên trước, nhìn lấy che khuất Long Nạo Thiên hai mắt miếng vài đen mỏng, lo lắng nói. Long Nạo Thiên công tử, mắt của ngươi. Đỗ Tư Kha không khỏi lộ ra một tia lo âu. Mấy người còn lại cũng là lo lắng hỏi thăm. Nguyên lai là các ngươi, ta không sao." Long Nạo Thiên mỉm cười lắc đầu. "Nạo Thiên Đường ca, lúc đầu chúng ta đã sớm muốn tìm ngươi, bất quá bị vị này Thanh Lam huynh ngăn trở. Hắn nói ngươi tình cảnh không tốt lắm, để cho chúng ta tại chỗ này chờ đợi. Mà lại hiện tại chúng ta xích vấn đế quốc học viên phần lớn đối với Nạo Thiên Đường ca ngươi." Long Đạc nhìn Thương Thanh Lam một chút, gương mặt trầm trở. "Đúng vậy a, ta tình cảnh hiện tại xác thực không tốt lắm." Long Nạo Thiên hít một tiếng. "Bất quá, cái này lại ngại gì?" Thanh Lam huynh, ngươi nói đúng không?" Long Nạo Thiên lại là đột nhiên hướng Thương Thanh Lam cười nói, "Đương nhiên, lấy Phong Giật huynh đệ đệ bản sự, như thế nào lại đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng? Vẫn là trở lại chúng ta khu vực rồi nói sau." Thương Thanh Lam cười nói. Một lát sau, một bên cạnh đống lửa, "Phong Giật huynh đệ đệ, ngươi lại như thế nào làm cho chật vật như thế? Nghĩ không ra cái kia Chiêm Lãng thái tử vậy mà có thể bảy người một đạo, ta chỉ có thể đối với hắn nói một tiếng gọi phục." Thương Thanh Lam trêu chọc nói. Việc này liền chớ có để. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Tota ta chỗ này có mấy điểm không nghĩ ra." không biết phong giật huynh đệ đệ có thể hay không cho ta giải đáp thương thanh lam nói thanh lam huynh ngươi muốn biết cái này mấy điểm là đông vũ đế quốc phải chăng muốn độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ đông vũ đế quốc phải chăng có năng lực độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ đông vũ đế quốc vì sao muốn độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ cái này ba điểm đúng không long Ngạo thiên nói không tệ thương thanh lam mỉm cười nói đỗ tư kha mấy người cũng là không khỏi lộ ra hiếu kỳ màu sắc nô cái này đáp án báo cho các ngươi cũng không sao dù sao cũng không tính được bí mật gì phía trước hai điểm đáp án là là long não thiên chần chớ nói cái kia điểm thứ ba đâu? thật chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu liền có thể để Đông Vũ Đế Quốc độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ? Thương Thanh Lam có chút ngưng trọng nói. không tệ, Phượng Tôn Công Chúa xác thực có năng lực để Đông Vũ Đế Quốc độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ. nhưng Đông Vũ Đế quốc độc chiếm là chỉ Phượng Tôn Công Chúa một người độc chiếm. đây cũng là Đông Vũ Đế quốc có thể độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ nguyên nhân. cũng là ngươi muốn biết điểm thứ ba vấn đề mấu chốt? Long Nạo Thiên gật đầu nói. một người độc chiếm, chẳng lẽ mệnh vụ không phải một người chỉ có thể có được một đạo? Thương Thanh Lam kinh nghi nói. không phải. Long Nạo Thiên lắc đầu như thế xem ra một người tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù là có cái gì đặc thù ý nghĩa thương thanh lam kiêu mi nói không tệ một người tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù liền có thể có một lần điều động toàn bộ thiên vũ học viện tất cả chiến lược cơ hội long não thiên hời hở nói cái gì thương thanh lam lập tức một mặt rung động một bên đỗ tư khang nghe vậy không khỏi kinh ngạc hai tay che cái miệng nhỏ nhắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra thương thanh lam trầm giọng nói việc này nói đến lời nói dài ta cũng là mới từ linh nguyệt công chúa trong miệng biết được đại ý là long não thiên trầm rãi giải, giải thích nói nô xem ra lần này thánh ảnh thiên dấu vết không thể coi thường a thương thanh lam ngưng trọng nói bất quá cùng ta bực này tiểu nhân vật lại có quan hệ thế nào đâu thương thanh lam lại là đột nhiên nét miệng cười một tiếng cũng thế long ngạo thiên lắc đầu cười cười thanh lam công tử nếu để cho cái kia thiên tiêu công chủ tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phụ, tương lai thế nhưng là có khả năng ý hiếp được chúng ta xích vân đế quốc đế quốc đại sự làm sao lại không có quan hệ gì với ngươi đừng quên ngươi là chúng ta xích vân đế quốc người đỗ tư kha cao mày nói a đỗ tư kha tiểu thư không cần sương ta là công tử ta cũng không thói quen gọi ta Thương Thanh Lam là đủ, ta chỉ là phổ thông Doanh binh một tên. Thương Thanh Lam cười nói, bảo vệ Đế quốc là các ngươi những người nắm quyền này chức trách. Ta tuy là Doanh binh, nhưng cũng chỉ là Đế quốc bách tính. Chúng ta những này phổ thông bách tính cung cấp các ngươi những người nắm quyền này, không phải liền là muốn một cái yên ổn quê hương, cầu cái an ổn. Nếu như các ngươi có thể giữ gìn được ích lợi của chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ xuất lực ủng hộ. Nếu là không thể, vậy chúng ta những này nhỏ bách tính thì phải làm thế nào đây đâu? Thương Thanh Lam tiếp lấy buông tay nói, Ngươi, Đỗ Tư Kha không khỏi lộ ra vẻ tức giận, như ngươi loại này ý nghĩ cũng không tốt. Đế quốc phát sinh chiến tranh, tất cả mọi người lại nhận liên lụy. Đến lúc đó đối với đế quốc bất luận cái gì con dân tới nói đều chỉ lại là tai nạn. Đô tư Kha trầm giọng nói, "Ồ, thật sao? Lúc đầu Thiên Vũ Đại lục liền là nhất thống, về sau chia rất nhiều thế lực tranh đấu lẫn nhau nhiều cái niên đại. Ta cũng không tin hiện tại các đại đế nước đế vương đều không có lại thực hiện nhất thống hùng tâm. Muốn thực hiện nhất thống, như vậy phải làm thế nào xử lý bách tính vấn đề? Tin tưởng bọn họ rất tin tưởng. Ta thương thanh lam nhưng không có bao lớn lo lắng. Nếu là thật sự uy hiếp được ích lợi của ta rồi nói sau. Vấn đề này cũng kéo xa." vẫn là nói một chút các ngươi bây giờ chuẩn bị ứng đối ra sao Đông Vũ Thiên Tiêu xuất lĩnh Đông Vũ Đế quốc đi Thương Thanh Lam hơi hờn nói ta không đồng ý như ngươi loại này ý nghĩ Đỗ Tư Kha bất mãn nói nghĩ Kha tiểu thư việc này liền đến này là ngừng đi tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa gì Long Nạo Thiên ngăn cả nói thế nhưng là thưa ta gặp Thương Thanh Lam vẫn như cũ một bộ bình chân như vại bộ dáng Nét Đỗ Tư Kha có chút nhễ nhại cuối cùng nhẹ gật đầu đối với Đông Vũ Thiên Tiêu phong giật huynh đệ đệ ngươi hiểu rõ nhiều Thương Thanh Lam cười nói không tại lần trước chúng ta hợp tác đối phó tên kia Huyền Quân Định Phong phía dưới Long Nạo Thiên nói: "Làm sao có thể? Thiên Tiêu công chủ liền xem như mạnh hơn cũng không có khả năng như thế đi. Dù sao, nàng hiện tại cũng chỉ là Huyền Quân Sơ giai cảnh giới." Đỗ Tư Kha không khỏi kinh hãi nói: "Điều này có thể sao? Cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu đành phải Huyền Quân Sơ giai cảnh giới, mà lên lần gã cường giả kia, theo anh ta nói, hắn nhưng là cách Huyền Đế cảnh giới chỉ sợ chỉ có kém một đường. Cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu thật có thể so sánh với hắn sao?" Thương Thanh Lam sợ hãi nói: "Chẳng lẽ Thanh Lam huynh người cho rằng bất bại vượng tôn tên là dễ dàng như vậy lấy được sao?" Long Nạo Thiên cười nói: "No, nếu là như vậy, Muốn tại cái này, thánh ảnh thiên giấu vết bên trong đánh bại nàng sợ là không thể nào. duy nhất có thể làm chính là nghĩ cách ngăn cản nàng tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù. Thương Thanh Lam trầm ngâm nói, lấy hiện tại thánh ảnh thiên giấu vết bên trong chiến lược muốn đánh bại Phượng Tôn Công chúa không phải là không được, chỉ là phi thường khó khăn. đương nhiên, nghĩ cách ngăn cản Phượng Tôn Công chúa tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù là cách làm ổn thỏa nhất. nhưng cũng chưa chắc là một chuyện dễ dàng sự tình. hết thề chỉ có thể ở sau ba ngày trận chiến kia mới quyết định. Long Nạo Thiên lắc đầu, sau ba ngày trận chiến kia còn muốn kiên trì sao? Hoang thất cùng các ngươi Long ra những cái kia kiệt xuất tử đệ đối với mình thực lực như thế có tự tin sao? Thương Thanh Lam cao mày nói, nếu là có tự tin, liền không cần lo lắng như thế bốn phía tìm về binh. Long Nạo Thiên hơi hờn nói, như vậy trận chiến kia ý nghĩa là cái gì? Thương Thanh Lam nói, Thái tử kiên trì đế quốc vinh dự đi. Long Nạo Thiên nói, a thật sự là buồn cười. Vậy liền nhìn xem Thượng Thiên phải trang chiếu cố bọn hắn. Thương Thanh Lam cười nói, chương 271, trên sườn núi mâu thuẫn. Ngay kế tiếp, sườn đuôi phía trên, Long Hồng đảng đám người đã trở lại. Hiện tại chỉ có Tây Mạc Đế quốc cùng Chiêu Nguyệt Đế quốc đáp ứng cùng chúng ta liên thủ đối kháng Đông Vũ Đế quốc, những cái kia giải giáp thế lực ngược lại là khó mà liên lạc. Nạp Lan Thiên Tệ dùng sức nhắm lại mắt, tựa hồ làm dịu trên mặt mọi mệt màu sắc. Đối với những cái kia giải giáp thế lực, chúng ta đã đem tin tức lan rộng ra ngoài, Đông Vũ Đế quốc muốn độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ. Tin tưởng có thực lực thế lực hẳn là cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì. Mặc dù mặt khác ba đại đế nước không đáp ứng với chúng ta liên thủ, nhưng chúng ta Sích Vân Đế quốc, Tây Mạc Đế quốc, Chiêu Nguyệt Đế quốc ba đại đế liên minh quốc tế tay cùng Đông Vũ Đế quốc một trận chiến, bọn hắn hẳn là cũng sẽ đến đây quan sát tìm cơ hội. Nạp Lan Khế ngân mở miệng nói, như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là chúng ta đối đầu Đông Vũ Đế quốc đến tột cùng lớn bao nhiêu phần thắng. Long Hồng Đằng trầm giọng nói, tại nhân số bên trên, ba chúng ta đại đế nước học viên là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng chiến lược chủ yếu quyết đấu, không biết Đại Hoàng huynh cùng Long Hồng Đằng đại ca ngươi nhóm trong lòng mình phải chăng có cái ngọn nguồn. Nạp Lan Khế ngân nói, Nô tứ hoàng tử, nói thật, mặc dù ta từng cùng hai vị Đường huynh cùng chúng Đường đệ, Đường Mội liên thủ cùng Thiên Tiêu công chủ giao thủ qua, nhưng trận chiến kia chúng ta hoàn toàn không cách nào Nô gia Thiên Tiêu công chủ thực lực cực hạn chỗ mà thất công chúa tại đến Thiên Vũ học viện trên đường lại là chứng kiến qua Thiên Tiêu công chủ thực lực. Bất luận vậy có phải hay không Thiên Tiêu công chủ thực lực cực hạ, bằng vào chúng ta lúc này thực lực cùng đối đầu, phần thắng thực sự xa vời. Long Hồng Đằng nhìn nạp Lan linh duyệt một chút, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hử? Đồng vũ Thiên Tiêu, bất bại phụ tôn. Tôn giai tên sao? Ta sớm đã chờ mong cùng nàng chính thức một trận chiến. Lần này ta muốn đích thân chứng kiến nàng chi thực lực. Ta Long Diệp Phong nhất định sẽ một tẩy lúc trước." Long Diệp Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Diệp Phong đừng đệ, lần trước sự tình, ta cũng không nhắc lại." Ngươi cũng có thể tại 17 tuổi chi linh đạt tới huyền quân cảnh giới, ta xác thực không thể không đội phục ngươi. Có lẽ lấy thiên phú của ngươi đã có thực lực đánh với ta một trận. Nhưng, mặc dù cùng là huyền quân cảnh giới, Thiên Tiêu công chủ lại là vượt xa khỏi chúng ta có thể hiểu được tầng thứ. Hy vọng ngươi không cần như thế tự phụ. Long Hồng đằng tao mày nói. Tự phụ? Ta xác thực tự phụ. Vậy liên lại như thế nào? Ta Long Diệp Phong có cái này tự phụ thực lực. Long Diệp Phong lén đậm nói. Ngươi, ngu không ai bằng. Long Hồng đẳng có chút giận dữ, lại là không tại nhiều nói. Mọi người tại đây cũng là không khỏi nhễ nhại. Long Diệp Phong, Thiên Tiêu công chủ thực lực ngươi hội kiến chứng đến. Ngươi là chúng ta xích vân đế quốc đống lương chi tài, hy vọng lần này về sau, ngươi có thể có chỗ đốn nộ. Nạp Lan Thiên tử có ý riêng đường. Đốn nộ? Đương nhiên sẽ có đốn nộ. Ta Long Diệp Phong am hiểu nhất liền là trong chiến đấu lĩnh nộ. Trong chiến đấu đột phá. Bởi vì ta dám chiến, ta dám khiêu chiến các ngươi không dám khiêu chiến. Ta Long Diệp Phong trong từ điển chưa bao giờ có e sợ chiến hai chữ. Đồng vũ Thiên Tiêu, cái này khiến các ngươi e ngại bốn chữ, liền để ta đến xóa đi đi. Nàng sẽ là nữ nhân của ta. Long Diệp Phong khoe miệng có chút dương lên hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Long Hồng Đằng nhất truyền thủ, lại là không muốn lại nhiều nhìn Long Diệp Phong một chút. Long Hồng Đằng đã là lông mày cao chặt. a, xem ra Long Nạo Thiên công tử là muốn nhiều một tên cạnh tranh đối thủ. Nạp Lan khế ngân đột nhiên cười nói. Long Nạo Thiên, 16 tuổi huyền tướng sơ giai, phế vật kia cũng muốn truy cầu thiên kiêu công chủ sao? hắn có tư cách sao? Long Diệp Phong khịt mũi nói. kéo kẹt, rồi, chi, kéo kẹt. nghe được có chút dị dạng nhấm nuốt âm thanh. Nạp Lan linh nguyệt tiên tính hai con ngươi không khỏi nổi lên một tia ba động. hừ. Không cần nâng lên phế vật kia danh tự. Trong thời gian ngắn ta không muốn được nghe lại bà chữ này. Nạp Lan Tiên Tệ nhịn không được tức giận hừ nói, "Kéo kẹt. rồi, chi, rồi, chi, đại hoàng huynh." Nạp Lan Linh Nguyệt nhịn không được mở miệng. "Đại hoàng huynh, Long Nạo Thiên công tử trước đó nói qua hắn biết cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu nhược điểm, có lẽ." Nạp Lan gấm thanh cũng tiếp tục mở miệng. "Ý miệng, biết Thiên Tiêu công chủ nhược điểm, chỉ bằng phế vật kia huyền tướng sơ giai thực lực sao? Hắn mà nói bây giờ còn có thể tin sao?" Thất Hoàng Ngươi ngươi cũng không cần giữ gìn phế vật kia, liền hiện tại xem ra hắn liền là cái không còn dùng được phế. Nạp Lan tiên Tề tức giận nói, nhưng mà lời nói tương lai cùng nói xong thời điểm đã thành thói quen kéo kẻ tâm thanh đột nhiên một dừng. Ngay sau đó một trận hàn tuyết kiếm phong đối diện đánh tới. Nạp Lan tiên Tề ngừng lại thời thần sắc hoàng hốt, Nạo kiêu muội muội. Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức cả kinh nói, nhưng mà lại là không kịp ngăn cản. Trong lòng kinh ý dâng lên, Nạp Lan tiên Tề thể nội huyền lực tức thời phun trào, bảo quang trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, tránh lui, kiếm cản. Lập tức hai thanh hàn mang lãnh kiếm liên tục giao kích. Viêu Tiếu thân ảnh, trong tay lệnh kiếm như là trong tuyết băng lòng, mạnh mẽ đằng múa. Long quá, văng phong. Hàn ý khiến người, một cái khác người, huyền lực thâm hậu, lại lạnh như là không thể phá vỡ bản thạch. Vững vàng ngăn trở băng long kiếm thế. Đinh. đinh, đinh, đinh. Trong khoảnh khắc chính là mười mấy âm thanh kim thiết giòn minh. Một tiếng tức giận hừ, kêu đau một tiếng, liên tiếp vang lên. Lại là long ngạo kiều bị thích hứng tới nạp lan thiên tề trực tiếp đẩy lui. Thiên bước liền lùi lại, làm long nạo kiều đứng vững tại điểm, khóe môi một tia đỏ tươi chậm rãi trượt xuống. Một bên khác, nạp lan tiên tệ nghiêng nắm trường kiếm, Trấn Độ nhìn chăm chú Long Nạo Kiều. Đột nhiên, chỉ gặp Nạp Lan Thiên tề cổ họng ở giữa một đạo nhàn nhạt vết máu xuất hiện. Máu tươi chấm rãi chảy ra. Mọi người tại đây, nhao nhao bị trước mặt tình cảnh kinh ngạc ở. Trong lúc nhất thời lại là lặng ngắt như tờ. Nạo Kiều muội muội. Nạp Lan linh miệt trầm thấp kêu một tiếng. "Ngươi muốn sát ta?" Nạp Lan Thiên tề lạnh giọng nói. Chỉ gặp Long Nạo Kiều chấm rãi lau đi khóe môi vết máu, tiếp lấy thuận tay đem một khóa kéo kẹt quả đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn. "Kéo kẹt. Kéo kẹt. Kéo kẹt." Vẫn như cũ ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt, tựa hồ không chút nào biết vừa rồi phát sinh qua cái gì sự tình nhưng mà trong tay lạnh kiếm lại là tàn mát ra làm cho người run rẩy chiến ý, ủy dị không khí, nhất thời làm mọi người tại đây trong lòng hàn ý đưa ra. Long nạo kiều, Long Diệt Phong hai mắt không khỏi ngưng tụ. Long nạo kiều, người tốt gắt to, Nạp Lan Thiên Tề đồng tử co rụt lại. Một cỗ sát ý bông dâng lên. Nạo kiều muội muội, Nạp Lan Linh Nguyệt cấp tốc đi vào Long nạo kiều trước người, tại ngăn lại Nạp Lan Thiên Tề sát ý đồng thời cũng đưa tay nhẹ nhàng đệ lại Long nạo kiều tay cầm kiếm. Kéo kẹt kéo kẹt, thất hoàng muội, tránh ra. Nạp Lan Thiên Tề âm thanh lạnh lùng nói, đại hoàng huynh, việc này liền đến này là ngừng đi. Nạo Kiêu muội muội chẳng qua là muốn bảo vệ cho hắn Ca Ca Long Nạo Thiên công tử mà thôi. Mà lại nơi này là thánh ảnh thiên dấu vết, cũng không thể chân chính tổn thương được đại hoàng huynh ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Hử? Ta mặc kệ nàng là lý do gì, coi như nơi này là thánh ảnh thiên dấu vết, bản đế nước người công nhiên hành thích thái tử, kỳ tâm khả chu. Cái này đã đủ để định nàng tội chết. Cái này tội danh nàng đảm đương không nổi, Long gia cũng bảo đảm nàng không được." Nạp Lan tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. "Bất kể như thế nào, đại hoàng huynh ngươi động nàng không được." Nạp Lan Linh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng mà, kiên quyết tri ý Bẩm sinh đế vương chi khí lại là thẳng kháng nạp Lan Thiên Tệ huyền quân khí thế. Ngươi, thất hoàng muội ngươi là khăng khăng che chở nha đầu kia. Nạp Lan Thiên Tệ hai mắt ngưng tụ, năm đấm năm đến cách cách rung động. Thật có lỗi, đại hoàng huynh, đây là phụ hoàng chi ý. Nạp Lan linh mượt bình tĩnh như trước đường. Phụ hoàng, ta không tin phụ hoàng sẽ cho phép có người dám công nhiên hành thích thái tử, coi như nàng là phụ hoàng thu nghĩa nữ. Cửu hoàng muội, Nạp Lan Thiên Tệ trong lòng không khỏi một luật bộ, lực khí lại là không đủ trước đó cường thế. Đúng a, đại hoàng huynh, phụ hoàng từng truyền tin tại ta, muốn ta chú ý tốt cửu hoàng muội. Nạp Lan gấm thanh mở miệng nói, Cái này, có lẽ việc này đại hoàng huynh ngươi muốn châm trước châm trước. Nạp Lan Khế Ngân cũng mở miệng nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Lục Hoàng đệ cái này ngu xuẩn, thật đúng là hết chuyện để nói, bất quá càng là như thế, càng là đối với ta có lợi. Lục Hoàng đệ ngươi liền hảo hảo giúp ta đi. Nạp Lan Tiên tề hai mắt khẽ híp một cái, xem ra bọn hắn đều cùng ta nhận được phụ hoàng chú ý. Cái này long nạo kiều sát thực đáng giá phụ hoàng coi trọng như vậy. Liên vừa rồi cái kia một chút, nếu là đổi lại còn lại Huyền Quân Sở Gia, sợ là đã sớm mệnh tang tại chỗ. Liên loại này đáng sợ tiên tư, tương lai sợ là có thể cùng cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu so sánh. Vai. Tự mình trải nghiệm quá thực lực của nàng, mới biết được đó là xa so với nghe đồn nhân vật càng đáng sợ. Thật giết nàng, là không thể nào. Cũng không bị cho phép. Nhưng, nha đầu này như thế cố tình làm bậy, làm thái tử ta, há có thể khinh suất tha thứ. Thái tử điện hạ, ngạo kiệu đường mọi nàng tuổi nhỏ ngây thơ, khó tránh khỏi có chỗ khuyết điểm. Không có xem trọng nàng, cũng là ta cái này làm đường huynh sai. Ngươi đại nhân có đại lượng liền vòng qua nàng một lần đi. Việc này qua đi, ta nhất định sẽ bẩm báo trong tộc trưởng bối, để trong tộc trưởng bối cho thái tử điện hạ ngươi một cái giá thỏa mãn. Long Hồng đẳng vội vàng mở miệng nói. Nhàn nhạt nhìn Long Hồng Đẳng một chút, Nạp Lan Thiên Tệ thầm nghĩ trong lòng, lấy nha đầu kia thiên phú, Long Hồng Đẳng bọn hắn không có thu đến trong tộc trưởng bồi chú ý, ai sẽ tin? Xem ra việc này, ta là muốn cẩn thận xử lý. Đại hoàng huynh, tin tưởng lấy phụ hoàng đối với ngạo tiểu muội muội yêu thích, nét hắn cũng không hy vọng ngươi cùng ngạo tiểu muội muội có chỗ xung đột. Dù sao ngạo tiểu muội muội niên kỷ còn nhỏ, khó tránh khỏi không hiểu chuyện. Hiện tại bắt đầu, chúng ta không tại đại hoàng huynh trước mặt ngươi đề cập Long Nạo Thiên công tử là được." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Nạp Lan Thiên Tệ nhìn chằm chằm Nạp Lan Linh Nguyệt, trong lòng đỏ sức. "Hừ, thật hoàn muội." Hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt, nếu có lần sau, ta tất truy cứu tới cùng." Nạp Lan Tiên Tệ cuối cùng hừ lạnh nói, trong lòng thầm nghĩ, "Hừ, Long Nạo Thiên, xem ra mệnh của ngươi thật đúng là tốt. Coi như ngươi thật là một cái phế vật, có cái như thế nha đầu ngốc làm muội muội, ngươi cũng coi là có giá trị. Linh Nguyệt nha đầu này cũng cùng cái kia Long Nạo Thiên đi được gần, đây cũng không phải là một cái hảo ý đâu a. Nếu là Thất Hoàng muội chỉ là một người còn tốt, nhưng, nàng thế nhưng là có một cái đồng bào huynh trưởng. Ta lục hoàng đệ, Nạp Lan Cấm Thanh." Nạp Lan Tiên Tệ thu liễm khí thế, lơ đãng quét Nạp Lan Cấm Thanh một mắt. Đa tạ đại hoàng huynh đại lượng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. Long Diệp Phong nhàn nhạt nhìn Long Nạo Kiều một chút, trong lòng lạnh nhạt nói, "Long Nạo Thiên, xem ra ngươi là có một cái hảo muội muội. Nghe đồn trước đây không lâu ngươi đoạt ta ở trong tộc danh tiếng, không biết bây giờ lại như thế nào. Ngươi có thể bằng được lấy 17 tuổi chi linh liền đạt tới Huyền Quân Sơ giai ta sao? Coi như ngươi có một cái như thế thiên tư hơn người hảo muội muội, nhưng nàng nhưng chưa hẳn có thể cùng ta đánh đồng." Đồng dạng tại Huyền Quân cảnh giới phía dưới, ta xác thực không kịp nổi Long Nạo Kiểu đùng ngồi. Nhưng, đến Huyền Quân cảnh giới, vậy liền không đồng dạng ta hiện tại ngược lại là chờ mong Long Nạo Tiêu Đường Mội đạt tới huyền quân cảnh giới ngày đó. Cùng một thời gian, tại sơn đồi dưới, Long Nạo Thiên mấy người đang nói chuyện hiếm. Ngay tại mấy người trò chuyện chính lúc, một đạo sinh đẹp thân ảnh đột nhiên đến, một bộ tử y lìa, khuôn mặt đẹp đẽ mang theo một tia lãnh đạm, nhẹ nhàng im mắng bước chân, là cường han thực lực lặng yên chứng. Nô, phát giác được người tới, Long Nạo Thiên không khỏi hơi tập trung. Chương 272, đầu nhập vào, chiến khải, từ thất hương học tỷ. Tại gái kia đạo đột nhiên đến thân ảnh màu tím tới gần thời điểm, Long Nạo Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, từ thất hương học tỷ chúng ta Thiên Vũ học viện Thiên Bảng đệ nhất nhân. Ở đây người biết không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Long Nạo Thiên học đệ, chúng ta lại gặp mặt. Mắt của ngươi." Từ Thất Hương có chút cao mày nói. "Đa Tạ học tỷ quan tâm, cặp mắt của ta chỉ là có chút khó chịu, cũng không lo ngại." Long Nạo Thiên lắc đầu nói. "Ngươi dạng này còn có thể thấy vật?" Từ Thất Hương nghi ngờ nói. "Không thể, hai mắt đều che khuất làm sao có thể còn có thể thấy vật?" Long Nạo Thiên lắc đầu. "Vậy làm sao ngươi biết là ta?" Từ Thất Hương kinh ngạc nói. "Bởi vì học tỷ ngươi mỹ lệ làm rung động lòng người, khí thế bất phàm, không cần nhìn cũng biết là ngươi." Long Nạo Thiên cười nói: "A, Long Nạo Thiên học đệ miệng của ngươi thật đúng là người ta." Tử Thất Hương mỉm cười: "Không biết học tỷ tới đây có chuyện gì quan trọng?" Long Nạo Thiên nói: "Bởi vì học tỷ ta thế đơn lư bạc, muốn tìm một cái chỗ dựa, cho nên liền tới." Tử Thất Hương bên môi mang theo một tia nụ cười thản nhiên, dung nhan vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng mà lại là có một phen đặc biệt phong thái. "Vì sao không đi Đông Vũ Đế Quốc? Đó mới là thích hợp nhất đầu nhập vào đối tượng. Chúng ta xích vân đế quốc thế nhưng là còn kém rất rất xa Đông Vũ Đế Quốc, huống hồ chúng ta muốn cùng Đông Vũ Đế Quốc một trận chiến." Long Nạo Thiên nói. Một bên Thương Thanh Lam cũng là lộ ra một tia lo nghĩ, ta là không thể nào đi Đông Vũ Đế Quốc, bởi vì ta cùng cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu có chút mâu thuẫn. Huống hồ ta cũng chính là biết các ngươi đem cùng Đông Vũ Đế Quốc một trận chiến, mới đặc địa đến đây." Tử Thất Hương nói. "Ồ, no. thì ra là thế." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Thương Thanh Lam lộ ra một tia thoải mái, cái này Tử Thất Hương học tỷ tuy là thiên bảng thứ nhất, nhưng nghe đồn đó là bởi vì Đông Vũ Thiên Kiêu cũng không tham gia cùng Thiên Điệu nhân ba bảng bài danh ngôn nhân, cho nên nàng cái này thiên bảng đệ nhất nhân một mực bị cho rằng hữu danh vô thực. Nàng tới đây Sợ là muốn mượn cơ hội xác minh cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu thực lực a? Thái Tử Điện Hạ bọn hắn tại trên sườn núi. Long Nạo Thiên nói tiếp. Ta biết. Tử Thất Hương hơi hờn nói. Nô. Học tỷ ngươi đã đến quá trên sườn núi. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Thầm nghĩ trong lòng, vô luận như thế nào, tử Thất Hương học tỷ đều không nên tới tìm ta mới đúng. Không. Tử Thất Hương lắc đầu nói. Cái kia học tỷ ngươi tới đây vì sao? Tại cái này thánh ảnh tiên giấu vết bên trong, chúng ta Xích Vân Đế Quốc là Từ Thái Tử Điện Hạ làm chủ. Long Nạo Thiên nói. Ta cho rằng tại Xích Vân Đế Quốc, Long Nạo Thiên học đệ ngươi so nạp Lan Thiên Tề càng có phân lượng. Hướng Chi, Nạp Lan Thiên Tề làm người quá cao ngạo, ta không muốn cùng hắn thương lượng. Tử Thất Hương nói. Tử Thất Hương học tỷ, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung, ngươi đây là muốn hại ta à? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Một bên Thương Thanh Lam không khỏi khẽ cho mày. Các ngươi nơi này hẳn là đều không ngoại nhân à? Long Nạo Thiên học đệ, ta nói cũng không kém. Long Nạo Thiên học đệ bản thân ngươi liền là Long gia tộc trưởng chi tử, tăng thêm ngươi ngày đó tư có thể so với Đông Vũ Thiên tiêu muội muội Long Nạo kiểu học muội. Bực này phân lượng còn chưa đủ à? Mà Long Nạo Thiên học đệ ngươi lại nhận các ngươi xích Vân Đế quốc thất công chúa yêu ái các ngươi Sích Vân Đế quốc thất công chúa thế nhưng là xa xa so nạp Lan tiên Tề càng có đế vương chi huy có lẽ có một ngày các ngươi Sích Vân Đế quốc quân chủ đột nhiên gợi ý để thất công chúa đăng vị cũng chưa biết chừng Tử thất hương quét mọi người tại đây một chút nhà âm thanh mở miệng Tử thất hương học tỷ Ngươi quá lời Long Nạo Thiên nhà âm thanh ngắt lời nói thật có lỗi là học tỷ lỡ lời hiện tại Long Nạo Thiên học đệ ngươi hẳn phải biết ta vì sao muốn tìm ngươi a đương nhiên nếu như các ngươi Sích Vân Đế quốc có đầy đủ thực lực đối kháng Đông Vũ Đế quốc không yêu cầu học tỷ vậy liền làm học tỷ chưa từng tới qua Từ Thất Hương hời hững nói, nói xong liền muốn quay người rời đi. Chậm rãi, Long Nạo Thiên mở miệng nói, "Chúng ta trước mắt xác thực yêu cầu học tỷ trợ giúp của ngươi, chỉ là hy vọng học tỷ ngươi đừng cho học đệ ta quá khó xử." Long Nạo Thiên trầm ngâm nói, "Đây là đương nhiên, học tỷ ta vẫn là biết sự tình nặng nhẹ, Long Nạo Thiên học đệ ngươi cứ yên tâm đi." Từ Thất Hương gật đầu nói, "Cái kia học đệ ta liền hoan nghênh Từ Thất Hương học tỷ gia nhập." Long Nạo Thiên cười nói, "Một lát sau, đối với hai ngày sau trận chiến kia, Long Nạo Thiên học đệ ngươi nhưng có ý tưởng gì?" Từ Thất Hương nói, "Không." Long Nạo Thiên lắc đầu nói, "Nô no. Tại sao lại vô tự pháp? Là thắng, là bại, luôn có một cái khuyên hướng." Từ Thất Hương cao mày nói. "Bởi vì không xác định nhân tố quá nhiều. Nhược quả muốn nói thắng bại, vậy ta muốn trước thỉnh giáo tự Thất Hương học tỷ ngươi, ngươi đối đầu phượng tôn công chúa, có thể có mấy phần chắc chắn." Long Nạo Thiên nói. "Cái này, nếu là đơn độc đối đầu, ta không nắm chắc chút nào." Từ Thất Hương trần chờ nói. "Cái kia yêu cầu như thế nào trợ lực, tự Thất Hương học tỷ ngươi mới có thể có nắm chắc." Long Nạo Thiên nói. "Ngô, no, trợ lực. Không phải ta yêu cầu như thế nào trợ lực, mà là ta chỉ có thể là trợ lực." Muốn Đối Phó Đông Vũ Thiên Kiêu, sợ là yêu cầu một cái có thể miễn cưỡng cùng Đông Vũ Thiên Kiêu một trận chiến chiến lực, bởi vì cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu không gian năng lực thật sự là quá mức bá đạo. Tử Thất Hương cao mày nói, nếu là như vậy, cái kia hai ngày sau phần thắng không đủ bá thành. Long Nạo Thiên hời hững nói, không đủ bá thành? Chẳng lẽ liên hợp chúng nhân chi lực, Long Nạo Thiên học đệ ngươi cũng không có nắm chắc đối phó Đông Vũ Thiên Kiêu sao? Tử Thất Hương lộ ra một kia kinh ngạc. "No? Tử Thất Hương học tỷ ngươi dùng cái gì cho là ta sẽ có nắm chắc đối phó Phượng Tôn công chúa?" Long Nạo Thiên thần sắc hiện lên một tia không thể phát giác dị dạng. "Đây là học tỷ ta nhìn Long Nạo Thiên học đệ ngươi chấn định như thế, liền cho rằng Long Nạo Thiên học đệ ngươi đã có đối phó Đông Vũ Thiên Kiêu nắm chắc. Từ Thất Hương hơi sững sờ. Hả, thật sao? Ta chấn định là bởi vì đã làm tốt dự tính xấu nhất. Long Nạo Thiên cười nói. Nô đã làm tốt dự tính xấu nhất. Ai? Nếu là có thể đánh bại Đông Vũ Thiên Kiêu, các ngươi xích vấn Đế quốc sợ là có thể độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ. Từ Thất Hương thở dài nói. Độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ. Từ Thất Hương học tỷ, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều coi như chúng ta xích vân đế quốc có tử thất hương học tỷ sự gia nhập của ngươi cũng là hưu tâm vô lực a đừng nhìn vượng tôn công chúa tuy là thực lực cường hãn tuyệt luân nhưng muốn để bọn hắn đông vũ đế quốc độc chiếm một ngàn nói mệnh phù cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình nàng nhưng không cố được nhiều người như vậy a long nạo thiên lắc đầu cười nói cái này học tỷ ta nghe nói mệnh phù cũng không phải là một người chỉ có thể có được một đạo nếu là như vậy đông vũ đế quốc muốn nuốt một mình một ngàn nói mệnh phù liền không phải việc khó gì tử thất hương thần sắc lạnh nhạt, nhạt nhìn lấy long nạo thiên ồ lại có việc này liền xem như như thế cái này cũng không có ý nghĩa gì a nếu là lấy loại phương thức này đến độc chiếm một ngàn nói mệnh vụ vậy cũng chỉ là tổn nhân bất lợi kỳ sự tình làm như vậy sợ là có chút không ổn đâu Long Nạo Thiên hơi sững sờ lời tuy là như thế nhưng nếu là chỗ tốt chỉ có mình người đế quốc được hưởng đó cũng là một loại ưu thế nhìn lấy Long Nạo Thiên thần sắc Từ Thất Hương có chút nhíu mày đường dạng này nghe cũng là có chút điểm đạo lý thôi bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa chỉ có thể chậm đợi hai ngày sau trận chiến kia Long Nạo Thiên lắc đầu nói cũng thế Từ Thất Hương nhẹ nhàng gật đầu hai ngày sau vô ngân đồng cỏ xanh lá thượng mấy vạn người tề tụ chia hai quân hai quân đối chọi một phương nhân số lại là một phương khác một phần ba nhưng mà khí thế lại là không tua đối phương thậm chí càng cao hơn đối phương một bậc đứng tại hai quân phía trước theo thứ tự là đông vũ thiên tiêu cùng nạp lan thiên tề cả đám các ngươi quả nhiên đúng hẹn đông vũ thiên tiêu một tay chắp sau lưng một tay nhẹ chỉ lăng nhiên tiên hạ khí thế ngẫu nhiên không thể dung chuyển thiên phong Bớt nói nhiều lời đánh đi nạp lan thiên tề trầm giọng nói tiếp lấy vung tay lên liền gặp hàng trăm hàng ngàn học viên đi đầu sông ra nên chiến Đông Vũ Thiên Tiêu nhẹ tay nhẹ vung lên, hai cánh trái phải cũng là hàng trăm hàng ngàn học viên xông ra, chớ có cho ta mất thể diện. Nhìn về phía trước tức đem cùng đối thủ đánh giáp lá cà phê mình học viên. Đông Vũ Thiên Tiêu hơi thở nói, hơn nghìn người chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, tiếng chém giết vang vọng vùng quê. Nạp Lan Thiên Tề Thái Tử đối với phương sĩ khí cao ngang a. Nạp Lan Thiên Tề bên cạnh thân, một cẩm y thanh niên cao mày nói, có cái kia Thiên Tiêu công chủ tòa chấn, bọn hắn Đông Vũ Đế quốc học viên tự nhiên là dũng mãnh phi thường. Nạp Lan Thiên Tề bên cạnh khác một bên, một thiếu niên mặc áo gấm mở miệng nói, Độc Thiên Dực Thái Tử. Chiếu tháng dịch tuần thái tử, chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn hắn lại là dũng mãnh, cũng đánh không lại chúng ta người đồng thế mạnh. Huống hồ bọn hắn cũng không phải là trận chiến đấu này chân chính kết cục đã định người. Những này cũng chỉ là tiền hí, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Nạp Lan Thiên Tể phân biệt đối với Cẩm y Dĩ thanh niên cùng thiếu niên mặc áo gấm nói, đồng thời vung tay lên, lần nữa phái ra hơn ngàn học viên. Mã Đông Vũ Đế quốc bên này cũng là phái ra mấy trăm học viên trợ rút. Trong cuộc chiến, Song Vương kịch liệt tư giết, không thể tránh lui chiến đấu, Song Vương giết đỏ cả mắt. Chân cổ tay đứt, máu tươi chảy xuôi. Đông Vũ Đế quốc bên này tại nhân số bên trên tuy là thế yếu, nhưng mà cao sĩ khí lại là lấy được chiến đấu quyền chủ đạo, khiến cho đối thủ dần dần lộ ra lui e sợ cảm xúc. Nhìn lấy tình hình chiến đấu, Nạp Lan Thiên Tề không khỏi khẽ cho mày. Nạp Lan Thiên Tề Thái tử tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Tây mạc Đế quốc Thái tử độc Thiên Dực mở miệng nói: Nô, no, ta minh bạch. đã như vậy, vậy liền trực tiếp phát động tổng tiến công đi. Tính áp đảo nhân số ưu thế, đủ để tan rã đối với phương sĩ khí. Nạp Lan Thiên Tề nói, ngay tại Nạp Lan Thiên Tề chuẩn bị xuống mệnh lệnh lúc, Thái tử điện hạ, để cho ta tới vãn hồi ba chúng ta đại đế nước mặt mũi đi. Một đạo tự ngạo thanh âm vang lên. Nét lại là Lạc Thiếu Kình đi vào Nạp Lan Thiên Tệ ba người trước mặt. Người là? Độc Thiên giật hơi sững sờ. Là ngươi, Lạc Thiếu Kình. Chiêu Tháng Dịch Tuân Kinh ngạc nói. Gặp Lạc Thiếu Kình xin chiến, Nạp Lan Thiên Tệ cũng là hơi sững sờ, tiếp lấy bên miệng lộ ra mỉm cười, ngược lại là quên gia hỏa này. Một bên Nạp Lan Khế ngân nhàn nhạt nhìn lấy Lạc Thiếu Kình, thầm nghĩ, gia hỏa này cũng là thức thời cơ. Chiêu Tháng Dịch Tuân Thái tử có thể biết đến Lạc Thiếu Kình, là Lạc Thiếu Kình vinh hạnh. Lạc Thiếu Kình cung kính nói. Lạc Thiếu Kình. Danh tự bản thái tử cũng có trô nghe nói là khóa mới học viên bên trong nhân vật kiệt xuất một trong. Độc Thiên Dực giật mình nói, "Đa tạ Độc Thiên Dực thái tử quả khen." Lạc Thiếu Kình nói, "Rất tốt, Lạc Thiếu Kình ngươi cũng là chúng ta xích vân đế quốc đống lương chi tài. Như vậy, lần này ba chúng ta đại đế nước mặt mũi liền từ ngươi đến vấn hồi. Nạp Lan thiên Tệ hài lòng cười, cười. "Thái tử điện hạ, chỉ cần cho ta 100 người đủ đã." Lạc Thiếu Kình ngạo nghễ nói, "Tốt, bản thái tử tin tưởng năng lực của ngươi." Nạp Lan Tiên Tệ tán thưởng nói, "Một lát sau, Lạc Thiếu Kình dẫn khoảng trăm người đi đầu phóng tới chiến trường. Lạc Thiếu Kình thần khí tế ra, chính là điên cuồng tàn sát. Huyền vương đỉnh phong thực lực, tăng thêm gần như không chết năng lực, tại Lạc Thiếu Kình trước mặt lại là không người có thể ngăn. Ngay từ đầu còn có không sợ chết Đông Vũ Đế Quốc học viên liệu mạng Lạc Thiếu Kình. Nhưng mà, liên tiếp thảm bại, thậm chí liền ngay cả mấy người liên thủ cũng vô pháp để Lạc Thiếu Kình thương tới mảy may, ngược lại để chi càng đánh càng hăng. Thăng thêm thần khí dọa người ú ách. Dần dần, từ Lạc Thiếu Kình dẫn đầu đội ngũ lại là thành khiến Đông Vũ Đế Quốc học viên khiếp đảm rũ mang. Ngô, người này, giết chóc cơ giới. Đông Vũ Thiên Kiêu một đôi mắt vương lạnh nhạt nhìn lấy trong cuộc chiến điên cuồng chém giết Lạc Thiếu Kình. Chương 273, Long huyết "No, người này Giết chóc cơ giới." Đông Vũ thiên kêu một đôi mắt vượng lạnh nhạt nhìn lấy trong cuộc chiến điên cuồng chém giết Lạc Thiếu Kình. "Hoàng tỷ, người này là sích vấn đế quốc Lạc Thiếu Kình, cùng ta là khóa mới học viên. Hắn thực lực siêu quần, trong mắt của ta, cái này Thiên Vũ trong học viện, trừ bỏ Huyền Quân học viên cùng vị kia Long gia Long ngạo kiểu tiểu cô nương, hắn cơ hồ là mạnh nhất một vị." Đông Vũ chiêm lắng nói. "Ngũ hoàng đệ, cái này Lạc Thiếu Kình không phải từng bại vào cùng ngươi quen biết cái vị kia Long ngạo thiên trong tay sao?" Đại hoàng tử Đông Vũ Đế cầu mở miệng nói. "Sắp thứ có việc này." Nhưng này một lần Long Nạo Thiên huynh đệ đối với cái kia Lạc Thiếu Kình không biết nói cái gì, khiến cho hắn không hiểu thấu nhận bại, ta không cho rằng hắn thật bại. Bởi vì hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực khôi phục, ta thực sự nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể đánh bại hắn. Mặc dù hắn cũng không dám cùng xích Vân Đế quốc Linh Nguyệt công chúa, xích Vân Đế quốc Bạch gia Bạch Vân Mộng cô nương giáo thủ, mà Linh Nguyệt công chúa cùng Bạch Vân Mộng cô nương sát thực cũng rất mạnh, nhưng ta không cho rằng các nàng có thực lực tuyệt đối có thể chân chính đánh bại cái kia Lạc Thiếu Kình." Đồng Vũ trầm lắng nói. "Long Nạo Kiều, Linh Nguyệt công chúa, hai người này đáng giá ta chờ mong. Nhất là cái kia Long Nạo Kiều tiểu muội muội." Đồng Vũ Thiên Kiêu hơi thở nói, Hoàng tỷ, cái này là thiếu kình cũng là không thể khinh thường à? Trong tay hắn thế nhưng là có được thần khí. Đồng Vũ Chiêm lắng nói, thần khí, theo hiện tại xem ra, hắn vẫn xứng không lên trôi này thần khí. Nếu là ta không nhìn lầm, cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực khôi phục bắt nguồn từ trong tay hắn thần khí. đã mất đi thần khí, hắn chẳng là cái thá gì. Coi như hiện tại hắn có thần khí nơi tay, cũng là tư chất có hạ. Đồng Vũ Thiên Kiêu nói, no, tầng này, ta cũng có hoài nghi. Bất quá, hiện tại chúng ta là có nên hay không ngăn cản hắn? Tiếp tục như vậy, tình hình chiến đấu đối với chúng ta bất lợi nhìn lấy lạc thiếu kình sắc bén không thể đỡ tình thế, đông vũ chiêm lãng cao mày nói, thưa ngươi quyết định đi. đông vũ thiên tiêu lạnh nhạt nhắm lại hai con ngươi, vậy liền trực tiếp toàn quân xuất kích đi. lưu nhiên ngươi đi giải quyết cái kia lạc thiếu kình. đỗ long tề ngươi dẫn theo lĩnh đám người trực tiếp tiêu diệt bọn hắn liên quân. đông vũ chiêm lãng phân biệt đối với lưu nhiên cùng một tên gánh vác đại đao thanh niên mở miệng nói, xuất động một tên huyền quân đủ đã. đỗ long tề lưu thủ. đông vũ thiên tiêu hời hợt nói, ừm, tốt ta. đông vũ chiêm lãng nghe vậy, hơi sương sờ. một lát sau, đông vũ đế quốc bên này một đám học viên nho nho phát khởi thế công chỉ để lại Đông Vũ Thiên Tiêu, Đông Vũ Chiếm Lãng, Đông Vũ đế Cầu, các loại chờ mấy chục người tới, Nạp Lan Thiên Tề bọn người bên này, Nạp Lan Thiên Tề Thái Tử, bọn hắn phát động tổng tiến công. Độc Thiên Dực trầm giọng nói, vậy liền giết đi. Nạp Lan Thiên Tề quát khẽ nói, cũng là phát khởi tổng tiến công. Lúc này chỉ gặp Lưu Nhiên cầm trong tay Huyền Trượng, cấp tốc đi vào trong cuộc chiến. Lưu Nhiên trong tay Huyền Trượng nằm ngang ở trước ngực, hơi tụ lực, mấy đạo hừng hực hỏa cầu cấp tốc hình thành, hướng lạc thiếu kình phương hướng trong nháy mắt xoay ra. ầm ầm ầm mấy tiếng bạo hưởng cùng rú thảm liên tiếp vang lên mấy chục đạo thân ảnh ném phi loạn địa chỉ là một kích lưu nhiên liền anh giết hơn mười người nhưng mà bị lưu nhiên trọng điểm chiếu cố lạc thiếu kình lại là chậm rãi đứng lên thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục ồ cái này năng lực khôi phục so ta tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn cái kia đón thêm ta một kích đi lưu nhiên hai mắt khẽ híp một cái thể nội huyền lực lại lần nữa thúc lên huyền quân cảnh giới lạc thiếu kình cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn lưu nhiên chiến cuộc nơi xa chỉ gặp kích đông nguyên điểm báo luyện tranh triệu địa viên các loại trợ kích huyền đế quốc cùng bắc dương đế quốc người tại quan sát như thế nào Kích Đông nguyên hướng bản đế nước một tên huyền quân thanh niên hỏi, lại là bởi vì khoảng cách quá xa xôi, Kích Đông nguyên bọn người thực lực không đủ, thấy không rõ tình hình chiến đấu. Thái tử điện hạ, bọn hắn song phương đã phát khởi tổng tiến công." Thiên điêu huyền quân thanh niên nói. "Ồ, cái kia Đông Vũ yêu nghiệt cùng Xích Vân Đế quốc những cái kia ngớ ngẩn đã giao thủ." Kích Đông nguyên khẽ miệng có chút dương lên. "Còn chưa, chỉ có Đông Vũ Đế quốc bên kia phái ra một tên huyền quân chiến lực." Huyền quân thanh niên trả lời. "Tiếp tục quan sát." Các đồng nguyên nói. Mà tại một bên khác nơi xa, chỉ gặp Nam Hiên Đế quốc thái tử thế không dịch cùng gổn du điệp, các loại chờ tầm 10 người tại quan sát. Không dịch, ngươi cho rằng bọn họ có phần thắng sao? Gốm Du Điệp mở miệng nói, bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ đến tin tức đến xem, phần thắng xa vời. Nếu không phải tích nguyệt cùng Nạo Thiên huynh đệ bọn hắn tại Sích Vân Đế Quốc, ta đều không nghĩ tới đến quan sát. Thế Không Dịch nói, ở phía xa còn lại khác biệt địa phương cũng có lẽ giải tán người âm thầm quan sát. Nạp Lan Thiên Tề bên này, bọn hắn huyền quân chiến lược đã xuất động, hơn nữa còn là hỏa hệ huyền thuật sư. Nếu là tùy ý hắn phát huy, chúng ta chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Chiêu Thắng Dịch tuân theo mày nói, nhưng Thiên Diêu công chủ còn chưa xuất thủ. Độc Thiên dừng nói, phế vật kia giao cho ta đi kinh thường thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo lãnh nạo thân ảnh bước nhanh đi hướng chiến trường. Long diệt phong, nạp lan tiên tề nhún mẩy. Lúc này, trong cuộc chiến, lạc thiếu kình đã đón lấy lưu nhiên lần thứ hai công kích. Chỉ bằng ngươi cũng muốn sát ta? Còn sớm đây, lạc thiếu kình khinh thường nói, muốn chết, thiêu đốt sấy khô. Châu kéo căng lịch vui mừng kệ tệ hoàng, thể nội huyền lực trong ngay mắt phun trào. Trong tay huyền trưởng trước, một cỗ cuồn cuộn nộ diễm cấp tốc tạo ra, một cỗ đốt nhân khí tức tràn ngập mà ra, doa ngươi sóng nhiệt nào tới trước mặt, lạc thiếu kình lập tức trong lòng kinh hãi. Nhưng mà. Ngay tại Lưu Nhiên cường chiêu tức đem veinh ra thời điểm. Một đạo lăng lệ kiếm quang đánh tới, Hàn Mang chi kiếm nhấc vẩy, xoay tròn. Trong nháy mắt đánh tan Lưu Nhiên tụ ra cường hãn nộ diễm. Nô. Đông Vũ Thiên Kiêu hai con người chậm rãi mở ra. "Cái gì?" Lưu Nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ gặp lạnh lẽo tiếu khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, một thanh linh kiếm tiếp theo đánh tới. Lưu Nhiên trong lòng lập tức hoảng hốt, bước chân nhanh chóng lùi, trong tay huyền trợ uy vũ liên tục, ý đồ ngăn cản đột kích người lòng giực phong. Cùng một thời gian, Đông Vũ Thiên Kiêu một bước nhẹ nhàng phóng ra. Không gian ba động bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chuẩn bị một mực bí mật quan sát lấy Đông Vũ Thiên kiêu Nạp Lan Thiên Tề hai mắt nhíu lại hướng đám người nhắc nhở lúc này Long Hồng Đằng bọn người sớm đã âm thầm đề phòng Xuy. Xuy. hai tiếng nhẹ vang lên hai đạo huyết châu tràn ra Lưu Nhiên tránh không kịp trên người trong nháy mắt thêm vào hai đạo kiếm thương ngay tại trí mạng chi kiếm tức đem sở hầu thời điểm một cô bá đạo khí tức đột nhiên xuất hiện chỉ gặp Đông Vũ Thiên kiêu trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Nhiên trước người một trưởng nhẹ nhàng chống đỡ Long Diệt Phong đâm ra chi kiếm lúc này Nạp Lan Thiên Tề Long Hồng Đằng các loại chờ bao quát Tây Mạc Đế quốc cùng chiêu nguyệt Đế quốc ở bên trong hết thảy mười hai vị huyền quân nho nhau, nhau động tác mà ở phía xa ngắm nhìn các phương kẻ nhìn lén cũng bắt đầu toàn bộ tinh thần chú ý sắp xảy ra chiến đấu nô Long Diệt Phong lập tức hai mắt nhíu lại chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện bá tuyệt dáng người lại như không thể dung chuyển cao phong lui một tiếng lạnh nói Đông Vũ Thiên kêu bàn tay nhẹ nhàng một vận kình lập tức chính là một cỗ kịch liệt không gian chấn động Đều đau một tiếng Long Diệt Phong đúng là trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục các ngươi lui ra bảo vệ tốt Thái tử là đủ tiếp xuống liền giao cho ta Đông Vũ Thiên Kiêu đối với Lưu Nhiên cùng Đông Vũ Đế Quốc một đám học viên hời hợt hờ nói, Gánh vác hai tay, lệnh vụ dáng người, là dám tại một chiến thiên hạ tự ngạo. Bá đạo tuyệt luân khí trạng, sớm đã để kịch chiến chúng học viên nhau nhau dừng lại động tác. Giờ phút này, nạp lan thiên tề, long hùng đẳng, các loại, chờ 12 vị huyền quân cường giả đã đi tới Long Diệp Phong bên cạnh thân, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi, bao quát ở phía xa tham dò đạo trích, cùng đi đi. Ta Đông Vũ Thiên Kiêu một người tiếp nhận. Đông Vũ Thiên Kiêu chỉ một ngón tay, bách người khí thế, lại là chiến chi tuyên ngôn. Lãnh đạo ngạo nghễ thanh âm, lại là vang vọng toàn bộ hoang dã nơi xa ngắm nhìn chúng thế lực nhao nhau tối bầm, lại là không người động tác, động thủ. Nạp Lan Thiên Tề lúc này trầm giọng nói. Nhưng mà, mọi người ở đây tức đem động thủ thời khắc. Ở. Tay. Long Diệp Phong đột nhiên quát khẽ nói. Nô. Nạp Lan Thiên Tề bọn người không khỏi nhướng mày. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn Long Diệp Phong một chút. Các ngươi đều lùi cho ta mở. Đông Vũ Thiên Tiêu là một mình ta. Ai dám nhúng tay hay chết. Long Diệp Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Nạp Lan Thiên Tề trầm giọng nói. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận. Người này quả nhiên là không biết tin thối ta nói, nếu ai dám đung tay, ai chết. mặc kệ ngươi là hoàng tử, vẫn là thái tử. long Diệp phong cầm trong tay trường kiếm thu nhập không gian giới trị, một bước phóng ra, thoát ra đám người, một cỗ không khí không giống bình thường dần dần lan tràn. ngươi, nạp lan thiên tề lập tức giận dữ. nhưng mà, tại nạp lan thiên tề lời nói còn chưa kịp nói tiếp thời điểm, một cỗ to lớn cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bộc phát, khoảng cách lan tràn bốn phía phương viên, lập tức để mọi người tại đây run lên trong lòng. long khuyết, nhẹ nhàng một tiếng, long diệt phong tay trái nghiêng nhấc chỉ gặp một thanh quái dị Hắc Hồng Trường kiếm mang theo dọa người chi uy đột nhiên xuất hiện tại Long Diệp Phong trong tay. Hắc Hồng Trường kiếm chõi chui kiếm là một sơn hắc long trảo trạng hộ chui bảo vệ Long Diệp Phong tay cầm kiếm. Hắc Hồng Trường kiếm lấy miệng rồng trạng phun ra thân kiếm, lưỡi kiếm sắc bén kết người. Nhưng mà, trong đó một bên lưỡi kiếm trừ bỏ đầu kiếm chõi, liền như là thiếu rách ra, hình thành hai đạo sắc bén lưỡi dao một bên, cùng đầu kiếm chõi lẫn nhau hình móc câu. Là thần khí."Lưu Nhiên kinh hai nói." Cái gì? Đúng là thần khí Long huyết."Nạp Lan Tiên Tệ lập tức hai mắt mở to. "Đúng là Long huyết."Long hùng rằng, "Các loại chờ long ra số ít tử đệ không khỏi một mặt rung động. Ồ, thần khí. Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh nhạt trong hai con ngươi lại là giấy lên một tia chiến ý. Trong đám người, a, nguyên lai tên kia có được thần khí long huyết, khó trách cả ngày một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Trương Minh Xí diễm khẹt miệng có chút cong lên. Nguyên lai là long huyết. Nạp Lan Linh nguyệt bình tĩnh nói, nghĩ không ra long huyết vậy mà truyền thừa đến Long Diệp Phong đường ca trong tay. Long Đạc Kinh hai nói, long huyết, cái này hai chữ ta có chút ấn tượng, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói đó chính là các ngươi Long gia vị kia tổ tiên Long Nguyên liền sử dụng thần khí. Trường Minh Sĩ Diễm lập tức tức giận trợn trắng mắt. Chương 274, không địa đạo. đó chính là các ngươi Long gia vị kia tổ tiên Long Nguyên liền sử dụng thần khí. Trường Minh Sĩ Diễm lập tức tức giận trợn trắng mắt. lúc này Ti vô số cũng đứng tại Trường Minh Sĩ Diễm bên cạnh. tại ba đại đế quốc hội hợp sau đó không lâu, Ti vô số cùng Trường Minh Sĩ Diễm liền tìm được Long Ngạo Thiên mấy người. Ngạo Thiên đường ca, tộc sứ bên trong có Long Khuyết ghi chép. ngươi hẳn là tại tộc sứ trông được quá đi. Long Đạt mở miệng nói. nguyên lai like là tộc sứ. bởi vì cái kia sử sách lại dày lại nhiều mà lại quá mức nhàm chán, lúc ấy ta cũng chỉ là tùy ý mở ra." Long Nạo Thiên lắc đầu nói. "Bạn tốt, nghe sứ Diễm nói, các ngươi Long gia vị kia tổ tiên Long Nguyên liền tựa hồ tương đương không nổi à. "Đã đó là hắn sử dụng thần khí, cái kia hẳn là cũng không đơn giản đi." Thi Vô Sắc nói. "Theo ghi chép bên trong, cái kia hẳn là là chúng ta Long gia từ trước tới nay xuất hiện qua mạnh nhất một thanh thần khí." Long Đạc trầm giọng nói. "Thần khí đương nhiên sẽ không đơn giản, nhưng có thể phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực, vẫn như cũng là muốn nhìn là người phương nào sử dụng đi." Long Nạo Thiên nói. "Nhưng, bất kể như thế nào, có được thần khí luôn luôn so thực lực gần người xa chiếm ưu thế cũng không phải là mỗi người đều là Đông Vũ Thiên Kiêu như vậy yêu nghiệt một bên Tử Thất Hương hời hợt nói lúc này trong cuộc chiến Đông Vũ Thiên Kiêu hôm nay ta Long Diệt Phong nhất định phải một tẩy núc trước Long Diệt Phong nghiêng nắm thần khí Long Quyết ngưng tiếng nói ồ thần khí chính là ngươi có can đảm khiêu chiến ta chi tự tin nơi phát ra sao Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói hừ đánh đi Long Diệt Phong lại là hừ lạnh một tiếng trong tay Long Quyết trực chỉ Đông Vũ Thiên Kiêu chịu chiến ý chốt kích Long Quyết tản mát ra càng cuồng bạo hơn khí tức ra chiêu đi Đông Vũ Thiên Kiêu một tay chắp sau lưng, một tay xin chiến. Vẫn như cũ là bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, không chút nào đem Long Diệp Phong trong tay Long Khuyết để vào trong mắt. Quát lạnh một tiếng, Long Diệp Phong bước nhanh bước ra, mang theo làm cho người kinh hãi cuồng bạo uy áp một kiếm chém về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Cuồng bạo chi kiếm chém tới thời khắc, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu một trường nên ra. Trong lòng bàn tay không gian chi lực lập tức chống đỡ chém xuống chi kiếm. Nhưng mà, một tiếng quá khẽ, Long Diệp Phong thể nội liền lực thôi động. Trong tay Long Khuyết bên trên ẩn ẩn long tiếng rên gào thét, giống như cuồng nộ chi long há cam trói buộc. Tốc độ cuồng loạn khí tức trong nháy mắt bộc phát đúng là trực tiếp triệt tiêu Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực. Nô! Đông Vũ Thiên Kiêu trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, tại cuồng bạo thần khí tức đem chạm tại trên lòng bàn tay lúc, cấp tốc vừa thu lại trưởng. Thuận thế hướng xoay tròn bọn. Một cước quát ra. Lạnh lùng dáng người, nhẹ nhõm đá văng ra Long Diệp Phong tiếp tục chém tới cuồng bạo chi kiếm. Long Diệp Phong trong tay Long Khuyết cấp tốc một lần. Cuồng bạo khí tức đột nhiên thu vào. Một thả. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu rơi xuống đất thời điểm, trong nháy mắt chính là mấy đạo cuồng bạo kiếm khí kích xạ mà ra một tiếng quát nhẹ, Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực lại tụ hợp, cường hãn không gian uy năng theo trưởng đẩy ra, trực tiếp đón lấy đánh tới cuồng bạo kiếm khí. vang một tiếng bạo hưởng, năng lượng không gian cùng cuồng bạo kiếm khí nho nhào trượt tiêu. có ý tứ, Đông Vũ Thiên Tiêu cười nhạt một tiếng, thả lòng phía sau cái kia một tay, đã nạp kình nên ra, lại là hai tay nên chiến, càng có ý tứ còn tại đằng sau, gặp Đông Vũ Thiên Tiêu công nhận thực lực của mình, Long Diệt Phong khẽ miệng có chút dừng lên, nạo nẹt tự tin. thật sao? Đông Vũ Thiên Tiêu vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Thiên Tiêu công chủ, làm nữ nhân của ta đi trên đời này cũng chỉ có ta Long Diệp Phong xứng với ngươi. Long Diệp Phong ngạo nghễ nói, đồng thời trong tay Long Khuyết uy áp cuồng loạn tứ ngược toàn bộ vùng quê. Ồ. Oh. Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lèo mắt phượng bên trong hiện lên một tia lùa cận, đưa ra thực lực chứng minh ngươi chi tư cách đi. Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng một tiếng, bá giả khí thế thẳng kháng thần khí cuồng bạo uy áp. Nô. No. Long Diệp Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội huyền lực trong nháy mắt phun trào. Bước chân bước ra, trong tay Long Khuyết lại lần nữa công hướng Đông Vũ Thiên Tiêu. Hai người lại lần nữa giao thủ. Long Diệt Phong trong tay cuồng bạo chi kiếm bừng bừng múa, cuồng bạo khí tức nhéo loạn bốn phía khí lưu. Thành thế đơn giản là như viễn cổ hùng thú. Đối mặt Long Diệp Phong cuồng loạn thế công, Đông Vũ Thiên tiêu song trưởng lần múa, không gian chi lực miên vận tự nhiên, không cùng Long Diệp Phong trong tay cuồng bạo chi kiếm thẳng đụng, mà là liên tục tá lực. Trong lúc nhất thời, hai người lại là khó phân thắng bại. Chiến cuộc bên ngoài, nghĩ không ra cái này, Long Diệp Phong vậy mà lại có được thần khí Long Huyết, cho tới nay, cũng chưa từng gặp hắn sử dụng tới. Hơn nữa nhìn cái này trạng thái, tựa hồ cùng Thiên tiêu công chủ có lực đánh một trận. Nạp Lan Tiên Tệ trầm giọng nói, "Liên ngay cả ta cũng không biết ra hỏa này lúc nào có thần khí, mà lại hắn cũng không phải cam nguyện thu liễu." có được thần khí có thể một mực cất giấu không cần, cũng không phải hắn thuộc tính cách." Long Hồng đẳng tao mày nói, "Theo ta thấy, không phải Long Diệp Phong không muốn dùng, càng lớn khả năng, hẳn là Long Diệp Phong trước đó thực lực không đủ, làm bất động trôi này thần khí đi. Long Khuyết uy lực mạnh bao nhiêu, vừa rồi chúng ta cũng coi là thấy được. Đông Vũ Thiên Tiêu không gian chi lực, liền xem như Huyền Quân cao giai đều chưa hẳn có thể tránh thoát. mà Long Diệp Phong mượn nhờ Long Khuyết chi lực lại là có thể làm đến. Cái này còn vẹn vẹn Huyền Quân sơ giai đánh tới Long huyết uy lực. Hùng chi, Long Diệp Phong đường đệ là lúc nào đạt được Long huyết cũng là không định sổ, có lẽ Hắn cũng chỉ là tại đột phá huyền quân cảnh giới sau lấy được cũng chưa biết chừng." Long Tịch Nhan mở miệng nói, "Có được thần khí Long Quyết, cái kia Long Diệp Phong tựa hồ có thể cùng Thiên Kiêu công chủ chống lại. Xem ra chúng ta Tây Mạc Đế quốc cũng không cần cùng Thiên Kiêu công chủ chơi liều. Nạp Lan Thiên Tệ bên cạnh một tên cầm thương huyền quân học viên mở miệng nói, "Đúng vậy à, chúng ta Chiêu Nguyệt Đế quốc thực lực vốn cũng rất mạnh, có thể giảm bất tổn thương tất nhiên là tận lực giảm bất tổn thương cho thỏa đáng." Một tên khác huyền quân học viên nói, "Đây là đương nhiên, chúng ta không cần thiết làm quá nhiều không cần tổn thất." Nạp Lan Tiên Tệ nhạt âm thanh cười nói, nhưng trong lòng thỉ cười lạnh nói, nói cho cùng các ngươi còn không phải sợ giúp bọn ta đánh bại Đông Vũ Thiên Tiêu về sau sẽ để cho Long Diệp Phong Tiên độc đại, đến lúc đó chúng ta xích Vân Đế quốc nếu là cũng muốn tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù, các ngươi sợ không có thực lực chống lại? Hừ, đừng nói các ngươi không muốn nhìn thấy loại tình huống này, liền ngay cả ta cũng không quá nguyện ý để Long Diệp Phong loại thực lực này cường hãn, mà Tiêu căng khó thuần gia hỏa tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù. Gia hỏa này vốn là đã cuồn vọng tự đại, không coi ai ra gì. Hiện tại có thể cùng Thiên Tiêu công chủ chống lại, vậy sau này chẳng phải là càng không đem chúng ta để vào trong mắt? Long Thích Nhan cao mày nói có thể hay không cùng Thiên Kiêu công chủ chống lại, còn chưa nhất định. Chúng ta trước xem tiếp đi đi." Long Hồng đang nói. Nơi xa, Thái tử điện hạ, long ra tên kia Long Diệp Phong chính độc chiến đông võ thiên kiêu. Quan chiến huyền quân học viên đối với Kích Đông Nguyên nói, "Cái gì? Độc chiến đông võ yêu nghiệt, vẻn vẹn một thanh thần khí liền để tên kia có thực lực như thế sao? Điều đó không có khả năng." Kích Đông Nguyên kinh hãi nói. Một bên điểm báo luyện tranh mấy người nghe vậy, cũng là gương mặt hãi nhiên. Nhưng, bây giờ nhìn lại, thực lực của bọn hắn tựa hồ thật tương xứng. Quan chiến huyền quân học viên lắc đầu, Kích Đông Nguyên thái tử, nếu thật sự là như thế, như vậy lần này hẳn là cũng không có phần của chúng ta. Đã thực lực bọn hắn tương xứng, chúng ta chỉ cần cam đoan hai người bọn họ cùng tồn tại, lẫn nhau áp chế chính là kết quả tốt nhất." Điềm báo luyện tranh nói. "Yên tâm đi, tầng này ta tự nhiên minh bạch." Kích Đông Nguyên nhẹ gật đầu, mà còn lại quan chiến thế lực cũng là rung động chú ý chiến cuộc tình huống. Long Ngạo Thiên bên này, nghĩ không ra cái kia Long khuyết lại có như thế bi lực, vậy mà có thể làm cho Long Diệp Phong cùng Đông Vũ Thiên kiêu chống lại. Tử Thất Hương kinh ngạc nói, "Không hổ là chúng ta Long gia từ trước tới nay mạnh nhất thần khí." Long Đạc Cả kinh nói, Những người còn lại cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy trong cuộc chiến chiến đấu. Không, thích hợp. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh hai con ngươi hiện lên một kia ba độ. Sắp thực không thích hợp, đây không phải là Phượng Tôn Công Chúa chân chính thực lực. Phượng Tôn Công Chúa thực lực xa không phải như thế. Long Nạo Thiên lắc đầu nói. Ồ, Tử Thất Hương hơi sững sờ. Tử Thất Hương học tỷ ngươi không thấy biết quá Phượng Tôn Công Chúa chân chính thực lực, tự nhiên phân biệt không ra. Long Nạo Thiên nói. Đây không phải cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu chân chính thực lực. Nói cách khác, cái kia Long Diệt Phong là không thể nào ngăn cản được Đông Vũ Thiên Kiêu rồi. Tử Thất Hương cao mày nói đương nhiên chỉ dựa vào một thanh thần khí liền muốn cùng phượng tôn công chúa chống lại khó a bất quá cái này có lẽ cũng là một cái cơ hội một cái ngăn cản phượng tôn công chúa tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù cơ hội cũng có thể là là cơ hội duy nhất long ngạo thiên khẹt miệng có chút dương lên có ý tứ gì Tử thất hương lộ ra một tia nhược minh nếu không minh thần sắc Tử thất hương học tỷ ngươi không phải đã nói muốn đối phó phượng tôn công chúa yêu cầu một tên có thể miễn cưỡng cùng nàng trực tiếp chống đỡ chiến lược sao huyền quân cường giả không cách nào cùng phượng tôn công chúa chống đỡ là bởi vì không cách nào chống cự phượng tôn công chúa nã hạ nói không gian năng lực Mà Long Diệp Phong đường ca trong tay Long Khuyết lại là có thể làm đến." Long Nạo Thiên cười nói. "Long Nạo Thiên học đệ, ngươi ý tứ là muốn ta cùng cái kia Long Diệp Phong liên thủ đối phó Đông Vũ Thiên kia sao?" Tử Thất Hương nói. "Đương nhiên không chỉ là Tử Thất Hương học tỷ ngươi, còn có thái tử bọn hắn." Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói. "Nhưng, lấy trước mắt loại tình huống này khả năng liên thủ sao?" Tử Thất Hương cao mày nói. "Vậy thì chờ đi, cơ hội chắc chắn sẽ có, chỉ nhìn chúng ta có thể hay không nắm chặt." "Đương nhiên, còn muốn làm phiền Linh Nguyệt công chúa ngươi hướng thái tử bọn hắn thông truyền một tiếng." Long Nạo Thiên nói. "Ngô, ta hiểu được." Nạp Lan linh nguyệt nhẹ gật đầu. Thật sự là ghê gớm a. Hảo hữu, cái kia không biết xấu hổ ra hỏa vậy mà muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân a. Thi Vô Sóc đột nhiên hô to gọi nhỏ nói. Bạn tốt, ngươi. Long Nạo Thiên lập tức khẽ miệng có chút co lại. Này lại thế nhưng là gặp được tình địch lạ. Nét đây chính là thần khí Long Quyết ta. Vẫn là 17 tuổi huyền quân cường giả. Tiên kia hiện tại cũng có thể cùng cái kia Thiên Tiêu công chủ chiến cái bất phân cao thấp. Cha cha. Trường Minh Sĩ giễu cợt trên nỗi đau của người khác đường. A, phải là của ta, đi không được. Không phải ta, cưỡng cầu không tới. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói mặc dù ta cũng không thích cái kia cuồng vọng gia hỏa nhưng lần này thật đúng là không coi trọng ngươi a trương minh xí diễm nún vai một cái nói ta đồng ý xí diễm cách nhìn thi vô sóc gật đầu nói ồ nghe xí diễm cô nương người ý tứ hẳn là ngươi coi trọng long Diệp phong đường ca long Ngạo thiên cười nói vì lao nương như thế nào coi trọng cái loại người này trương minh xí diễm lúc này khinh thường nói bạn tốt ngươi cái này coi như không địa đạo mà thi vô sóc thì là sắc mặt khó coi nói hô ngay cả xí diễm cô nương đều trướng mắt long diệt phong đường ca tin tưởng vượng tôn công chúa đó là càng không khả năng coi trọng long diệp phong đường ca vậy ta ngược lại là không có gì đáng lo lắng long não tiên thở ra một hơi nói ngươi cái tên này là có ý gì thi hay không lão nương sửa chữa ngươi trương minh sĩ diễm lập tức giận dữ nói thăng thêm phần của ta thi vô sóc nghiến răng nghiến lợi nói a hảo hữu ngươi cái này coi như thật không địa đạo các ngươi vợ chồng trẻ bắt ta mở ra soát ta đều không so đo ngược lại còn giúp ngươi nô ra sĩ diễm cô nương đối ngươi thâm tỉnh ta đây chính là lấy ơn báo oán ngươi lại còn muốn như thế đối với ta ngươi đây chính là lấy oán trả ơn ai Ta long nạo thiên quả nhiên là giao hữu vội a." Long Nạo Thiên một mặt bi thong nói. Phi. ai đối với hắn thâm tình?" Trưởng Minh Sí Diễm lập tức xấu hổ nói. "Đúng đấy, Sí Diễm đối ta thâm tình còn yêu cầu thăm dò sao?" "Hảo hữu, ngươi đây là đối với chúng ta Trần Hải Vũ Nục." Thi Vô Sóc nói. "Ngươi đang nói linh tinh gì thế?" Trưởng Minh Sí Diễm lập tức trợn lên giận dữ nhìn Thi Vô Sóc. Chương 275: Bà thành thực lực. Từ từ trên hoang dã, kiếm phong âm thanh hét giận dữ. Cuồn bạo kiếm phong bên trong, một đạo siêu nhiên dáng người, bước chân khẽ rời đi, song trưởng lật múa tự nhiên, lại là trưởng bắt kiếm gió vững bước dù lửng đỉnh tứ ngược cuồng bạo trong kiếm quang đông vũ thiên kiêu lạnh nhan tự nhiên trưởng trung tán hôn một tay phản phát một trưởng miền kình gấp khúc gỡ kình tiêu lực dẫn dắt một trưởng gấp ngay cả một trưởng song trưởng cùng nhau khắc khít mang theo lấy không gian chi lực lại là tạo thành vô tử sừng tuyệt đối bình trướng long diệt phong công ra một kiếm kiếm cuồng bạo chi kiếm lại là toàn bộ bị đông vũ thiên kiêu đo lấy xem ra tình thế quả nhiên không lạc quan trong cậy vào tên kia một thân một mình chống lại đông vũ thiên tiêu là không thể nào nạp lan thiên tề trầm giọng nói trong lòng thẩm ý Vừa rồi Thất Hoàng Ngụy nói, cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu thực lực xa không phải như thế, muốn ta cần phải khiến cái kia Long Diệp Phong cùng mọi người liên thủ, mới có hy vọng đánh bại Đông Vũ Thiên Kiêu. Thất Hoàng Ngụy là gặp qua Đông Vũ Thiên Kiêu chân chính thực lực, hẳn là sẽ không nói sai. Muốn nhúng tay sao? Nhiều hai người đoán chừng có thể ngăn chặn cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu a. Trước đó tên kia cầm thương Tây Mạc Đế Quốc Huyền Quân học viên cao mày nói, chờ một chút xem đi, cái kia cuồng vọng gia hỏa chỉ sợ còn chưa nhìn ra tình cảnh của mình. Hiện tại xuất thủ, không chừng hắn sẽ làm ra hạng gì cử chỉ. Nạp Lan Tiên Tể cau mày nói, Long Nạo Thiên bên này cái này thiên tiêu công chủ trưởng pháp vậy mà như thế tinh diệu, xem ra thực lực của nàng không hoàn toàn là dựa vào nã hạ nói không gian năng lực, thi vô sóc cảm thán nói, nói nhảm, không phải có thể được xưng bất bại phượng tôn sao? trường minh sĩ diễm trợn trắng mắt, bất quá, đã tiên kia có thể khất chế thiên tiêu công chủ không gian năng lực, như vậy lại nhiều một hai người hẳn là có cơ hội kích bại thiên tiêu công chủ a, thi vô sóc nói, nhiều hai người vẫn là còn thiếu rất nhiều, thiên tiêu công chủ hiện tại chỉ là đang thử thăm dò. Tham dò nếu là tương lai có người có thể giống cái kia Long Diệp phong công tử có được có thể khắt chế nàng không gian năng lực thần khí, lại thực lực tại cùng một cái tầng tứ lúc, nàng có thể ứng đối ra sao? Có thể nói, Thiên Tiêu công chúa hiện tại chỉ là cầm Long Diệp phong công tử tới thử chiêu mà thôi." Nạp Lan Linh nguyệt nói. Linh nguyệt công chúa ngược lại là nói đúng. Long Nạo Thiên Đáp. Long Nạo Thiên huynh đệ, hiện tại liên thủ phải chăng có cơ hội đánh bại cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu." Nạp Lan khế ngân chẳng biết lúc nào đi tới Long Nạo Thiên mấy người bên này. "Nô." Từ Thất Hương học tỷ, Phượng Tôn công chúa nhược điểm ở Trô Tuấn Di một khắc này cùng về sau một bước ở giữa thời gian. Long Nạo Thiên lại là trực tiếp đối với Tử Thất Hương nói, nạp Lan Khế ngân hơi sững sờ, Thuan Di một khắc này, một bước ở giữa thời gian, Tử Thất Hương kinh ngạc nói, tại Phượng Tôn Công chúa Thuan Di một khắc này, nàng tan hợp đi tất cả thể công, nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, yêu cầu một lần nữa xúc thế, mặc dù trong chớp nhoáng này phi thường ngắn ngủi, nhưng nếu là có người ở một bên tùy thời mà động, liền có thể từ cái này không gian ba động bên trong bắt được trong chớp nhoáng này, mà lại nếu là ta không có nhìn lầm, Phượng Tôn Công chúa mỗi một lần Thuan Di đều có một bước khoảng cách thời gian, một bước bình thường phóng ra một bước, cho nên. Tại Phượng Tôn Công Chúa xuất hiện lần nữa thời điểm, kịp thời kiểm chế lại nàng, để mọi người tại một bước thời điểm, hợp lực xuất thủ là đánh bại Phượng Tôn Công Chúa mấu chốt. Long Nạo Thiên giải thích nói, thì ra là thế, từ thất hương có chút nhũ mảy trầm tư, tại không có thực lực tuyệt đối dưới tình huống, cái này không tính là nhược điểm được điểm, là hợp chúng nhân chi lực đánh bại Phượng Tôn Công Chúa duy nhất hy vọng. Nếu là lần này không thể nhất cử đánh bại Phượng Tôn Công Chúa, như vậy lần tiếp theo sợ là lại không đánh bại Phượng Tôn Công Chúa khả năng. Lấy Phượng Tôn Công Chúa loại này tầng thứ tồn tại, đồng dạng phương thức, khó mà hai lần có hiệu quả. Long Nạo Thiên nói tiếp. Như vậy lần này phần thắng có bao nhiêu? Tử Thất Hương nói, phần thắng có bao nhiêu ít, ta cũng không dám cắt định, bởi vì ta còn không tin tưởng Thái tử cùng Tử Thất Hương học tỷ các ngươi những này huyền quân chiến lược thực lực. Nhưng lấy trước mắt tình hình nhìn, Phượng Tôn Công chúa hẳn là dùng năm thành thực lực. Hiện tại Long Diệt Phong Đường ca miễn cưỡng có thể ứng đối Phượng Tôn Công chúa cái này năm thành thực lực. Lấy cái này làm cơ sở, Tử Thất Hương học tỷ ngươi có thể lấy ngươi nắm giữ tin tức, thôi toán ra phần thắng sao? Long Nạo Thiên nói, năm thành thực lực. Như vậy thì là còn có năm thành thực lực cần chúng ta để đền Từ Long Diệp phong chống lại năm thành thực lực càng mấu chốt, có điểm này tồn tại, chúng ta mới có đền bù thực lực khả năng. Nếu là lại tăng thêm ta với các ngươi Sích Vân Đế quốc Thái tử, các ngươi Long gia mấy vị huyền quân chiến lực cùng hiện tại đạt thành liên minh Tây Mạc Đế quốc cùng chiêu Nguyệt Đế quốc huyền quân chiến lực có thể bổ sung bốn thành thực lực. Như vậy còn có một thành, Tử Thất Hương chậm rãi quét bốn chu viễn chỗ một chút, yêu cầu nào ra hỏa bổ sung. Tử Thất Hương nói tiếp, nô, no. những tên kia, Long Nạo Thiên cũng là không khỏi trầm ngâm, yên tâm, ta đã phái người sẽ có giá trị tin tức truyền ra, bọn hắn hẳn là có thể phân biệt ra tình thế. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói: Ê! xem ra có linh nguyệt công chỗ tại, ngược lại là có thể tiết kiệm hạ rất nhiều công phu." Long Nạo Thiên cười nói: "Như vậy cũng liền nói, hiện tại chúng ta có khả năng cùng cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu đạt tới thăng bằng thực lực chống đỡ. Như thế, liền là năm thành phần thắng. Nếu là lại tăng thêm Long Nạo Thiên học đệ như lời ngươi nói Đông Vũ Thiên Kiêu nhược điểm, phần thắng của chúng ta hẳn là có thể đạt tới bảy thành." Từ Thất Hương nắm tay nói: "Trong cuộc chiến, theo chiến thế kéo dài, Long Diệp Phong đã là sinh lòng khô ổn, thậm nghĩ, Long huyết tốn năng lượng rất nhiều, nếu là đánh lâu xuống dưới, ta tất bại." Tâm niệm nổi lên. Thật long kiếm ảnh, một tiếng quát khẽ, long diệt phong thể nội huyền lực lại thúc. Lập tức, cuồng bạo chi kiếm bên trên mang ra từng tầng từng tầng cuồn loạn kiếm ảnh. Uy thế lập tức kinh đảo Hải Lãng. "No." Đông Vũ Thiên Kiêu lánh mâu có chút ngưng tụ, đống cảm giác áp lực. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu song trưởng nạp kình nazi, dẫn dắt chi lực đẩy ra đâm tới cuồng bạo chi kiếm, nhưng mà, tuyệt đối bình phong phòng ngự lại là ngạnh sinh sinh bị uy thế gia tăng mãnh liệt thần khí long huyết trực tiếp kéo ra một đường vết rách. Mãnh liệt kiếm phong trong nháy mắt kích loạn Đông Vũ Thiên Kiêu trên người Hắc Sa chiến bảo. Lúc này, long diệt phong chính là dĩ lực phá xảo. Trợ tay lại là một kiếm Long Diệp Phong trong tay Long Khuyết vạch ra từng đạo từng đạo cuồng bạo kiếm ảnh, vẫn như cũng là uy lực cuồng loạn vô cùng. Doa người kiếm thế đã là hiện ra phá phòng hiệu quả. Tại Long Diệp Phong như thế thế công giới, Đông Vũ Thiên Kiêu đã không hiện vừa rồi siêu nhiên tự nhiên. Tình thế như vậy, không khỏi khiến ở đây quan chiến người nao nao nín hơi nhìn chăm chú. Tại chiến một lát, Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là lộ ra bại thế. Long Diệp Phong trong hai mắt tinh quang lóe lên, kiếm thế lại là đột nhiên nhất chuyển. Doa ngươi cuồng bạo khí tức trong nháy mắt thu liễm. Bốn phía quỷ dị yên tĩnh, nhưng mà thần khí Long Khuyết bên trên lại tràn ra càng dọa người khí tức. Diệt thế Long nộ. Một kiếm đâm ra. Bình tĩnh một cái chớp mắt lại là nổi lên Long Diệp Phong trong tay Long Khuyết Tức đem buộc phát mưa rông gió giật. "Huống bại đi, bất bại phụ tôn." Long Diệp Phong quát khẽ nói. Đối mặt Long Diệp Phong đâm tới tuyệt cường một kiếm, Đông Vũ Thiên Kiêu một liễm tức, quanh thân khí lưu trong nháy mắt phun trào. Song trưởng tương hỗ là Càn Khôn. Vạn Quân cách tung. Một tiếng quát nhẹ. Đông Vũ Thiên Kiêu dựa song trưởng đúng là quỷ bí không gian chi lực quần quật chạy trở về. Càn Khôn song trưởng nạp hướng đâm tới tuyệt cường một kiếm. Trong nấy mắt, Long Diệp Phong trong tay Long Khuyết mang theo dọa người, vì thế một kiếm trực tiếp đâm vào Đông Vũ Thiên Tiêu song trưởng ở dưới chạy trở về không gian chi lực bên trong. Chịu không gian chi lực ảnh hưởng, kiếm thế hơi chậm lại. Đồng thời, một cú giật mình nhân kiếm có thể đúng là không ngừng từ Đông Vũ Thiên Tiêu cản khôn song trưởng trải qua trên thân kiếm hướng Long Khuyết hai bên mãnh liệt chặn ra. Lại là thần khí Long Khuyết vừa rồi liễm nhập khổng lồ côn bạo kiếm có thể. Không ổn. Long Diệp Phong lập tức kinh hãi. "Phá cho ta!" Rống to một tiếng. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu cẩn khôn song trưởng tức đem đạt tới thần khí long Khuyết trong thân kiếm ở giữa thời điểm, long diệp phong trong nháy mắt phát động long Khuyết bên trên cuồng bạo kiếm có thể. Nô! phát giác được long diệp phong động tác, Đông Vũ Thiên Kiêu lánh mâu có chút ngừng tụ. Càn khôn song trưởng cấp tốc biến thế, chạy trở về không gian chi lực trong nháy mắt chuyển hóa thành không ở giữa lồng năng lượng. Oen, một tiếng bạo hưởng. Lộn xộn cuồng bạo kiếm có thể mãnh liệt bộc phát. Lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Bốn phía quan chiến người nhao nhao vận kình ngăn cản long diệp phong cường chiêu dư uy. Đồng thời kêu đau một tiếng, cắt đuổi đẩy trời bên trong, một bóng người rút lui mà ra. Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là bị vanh rời khỏi mười mấy bước, thân hình chật vật. Nhưng mà, chỉ là làm sơ điều thức, Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh trên mặt liền lộ ra lạnh nhạt thần sắc. Các đùi tản đi, dần dần lộ ra một đạo thân ảnh chật vật, chỉ gặp Long Diệp Phong Long Quyết trụ, đang không ngừng đại khí thở dốc. Thật mạnh chiêu thức. Nếu là đổi lại những người khác, vừa rồi sớm đã thảm bại. Nhìn lấy trong cuộc chiến Long Diệp Phong, Nạp Lan thiên Tế kinh hai nói, đó là thần khí Long Khuất đặc hữu chiêu thức. Huyền đế phía dưới, cơ hồ không người nào có thể chính diện đón lấy một chiêu này. Nhưng, nhìn cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu tựa hồ thành thạo, Long hồng đầng không khỏi gương mặt rung động. Một chiêu này tốn năng lượng cực lớn, xem ra Long Diệp Phong đã mất sức tái chiến. Long Tịch Nhan Cao mày nói, "Long Nạo Thiên bên này, Thiên Tiêu công chủ là thế nào làm được, nàng có thể trực tiếp đón lấy một chiêu này." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ có thể nói Vượng Tôn công chúa không gian năng lực nắm giữ được thực sự tinh diệu. Có thể khéo như thế diệu lợi dụng không gian chi lực chạy trở về cách ly, từng tầng từng tầng hóa đi một kiếm kia lực lượng, khiến cho Long Diệp Phong đường ca không thể không đổi vàng sớm gấp rút phát kiếm uy. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, "Cái này đồng Vũ Thiên Kiêu thực lực, nét quả nhiên là sâu không thể gặp mà mượn." Từ thất hương sắc mặt nghiêm túc nói. Trong cuộc chiến, Long Diệp Phong trầm rãi thở dốc, nhìn chăm chú Đông Vũ Thiên Kiêu, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng thần sắc. Có thể bằng được ta? Nhan nhạt một tiếng, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu trong mắt thần sắc lạnh nhạt, hai tay trầm rãi vác tại sau lưng, bệ nghệ thiên hạ chi thế tự nhiên mà thành. Ba thành thực lực, ngươi cũng đáng tiêu ngạo. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi thở nói, lời vừa nói ra, lập tức hù dọa ngàn tầng gợn sóng. Ngươi không có khả năng. Long Diệt Phong lập tức hai mắt mở to, gương mặt không thể tiết chịu. Đông Vũ chiêm lãng bên này, đây chỉ là phượng tôn ba thành thực lực sao? Lưu Nhiên kinh hãi nói, "Hoàng tỷ chân chính thực lực, liền ngay cả ta cũng không phải rất tin tưởng, dù sao lấy cảnh giới của ta còn chưa đủ lấy nhìn ra bao nhiêu, nhưng Hoàng tỷ đã nói là bà thành, vậy liền tuyệt đối sẽ không sai." Đông Vũ chiêm lãng hờ hững nói, "Một bên khác, không ổn." Nạp Lan thiên tử vẻ mặt nghiêm túc, "Cũng chỉ là bà thành thực lực, cái này sao có thể?" Nhưng, lấy cái kia Đông Vũ thiên kiêu tính tình, xác nhận sẽ không khuyết đại. Long Hồng đằng sợ hãi nói, "Long Nạo Thiên bên này, bà thành thực lực, chờ lên lần trận chiến kia đến tính ra Phượng Tôn công chúa thực lực, ta đã làm bảo thủ tính ra. Nghĩ không ra." còn đánh giá thấp Phượng Tôn công chúa thực lực. Nếu là đây chỉ là Phượng Tôn công chúa 3 thành thực lực, như vậy bằng vào ta lần trước tính ra đến xem, ta biết chỉ là Phượng Tôn công chúa lục thành thực lực. Cái kia còn có 4 thành thực lực lại là cái gì? Chẳng lẽ là? Long Nạo Tiên không khỏi rơi vào trầm tư. Như cái này thật chỉ là Phượng Tôn công chúa 3 thành thực lực, như vậy phần thắng của chúng ta sợ là không đủ năm thành. Mà bây giờ cái kia Long Diệp Phong Cơ Hồ đã mất đi chiến lực. Chẳng lẽ chúng ta chỉ còn lại có chạy trốn à? Tử Thất Hương nhìn chằm chằm Long Nạo Tiên. Chương 276, hổ khu một trấn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ còn lại có trốn một chữ này sao? từ thất hương đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, có lẽ, thật đúng là chỉ có thể chạy trốn. long nạo thiên trầm dài nói, trong cuộc chiến ba thành thực lực, điều đó không có khả năng. long Diệp phong hai mắt xích hồng hét lớn, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái đan dược phục trong cửa vào. ồ, ngươi không phục sao? đông vũ thiên tiêu chỉ một ngón tay, một cỗ bách người khí thế lập tức thả ra. tại long Diệp phong ăn vào đan dược trong ngay mắt, nô, xem ra còn có hy vọng. long nạo thiên không khỏi lộ ra mỉm cười, từ thất hương cũng là không khỏi thở phào một cái. thiên địa đan dược cũng không phải ít ta. Trường Minh xí diễm biệu ngồi khinh thường. Long Diệp Phong tên kia tại chúng ta Long gia từ nhỏ liền thiên tư hơn người, lấy được ban thưởng sát thực không ít. Long đạt nói: Trở lại trong cuộc chiến, cho cười. An vào đan dược Long Diệp Phong, thoáng vận công, khí tức lại là khôi phục không ít. Vậy liền thử một chút đón lấy ta một chiêu này đi. Một tiếng lạnh quát, chỉ gặp Đông Vũ Thiên kêu một trường dơ lên, thể nội huyền lực thúc giục, lập tức một cỗ to lớn không gian uy năng cuộn cuộn không dứt từ lòng bàn tay hình thành, cuốn phong dần dần sinh. Doa người uy áp, lập tức để Long Diệt Phong trong lòng một bẩm. Không ổn, là một chiêu kia, không thể đợi thêm nữa. Từ Thất Hương học tỷ ngăn cản Phượng Tôn Công chúa, không thể để cho nàng phát ra chiêu này. Long Nạo Thiên quyết định thật nhanh nói, minh bạch. Từ Thất Hương trầm giọng đáp, ngay sau đó thể nội huyền lực thúc dụng, một bên thân, ngón tay nhỏ nhắn vân bề, lập tức mười mấy nói sắc bén tơ thép trong tay hào bắn ra, hối hả cuốn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Lên trưởng, định sông. Nô. Tại Đông Vũ Thiên Tiêu cường chiêu tức đem hoàn thành thời khắc, chợt cảm thấy nguy hiểm đánh tới, lạnh lông mày có chút nhăn lại, cường chiêu vừa thu lại, một trưởng hướng bên cạnh thân đánh ra, lại là tùy tiện đánh tan đánh tới mười mấy nói sắc bén tơ thép. Lôi quyết tơ thép, Tử Thất Hương học tỷ, ngươi là không chịu cô đơn sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, bên môi lại là lộ ra một kia nụ cười trào phúng. Lúc này, chỉ gặp Tử Thất Hương đã là chậm rãi đi vào chiến cuộc. "Tử Thất Hương." Long Diệp Phong hơi sững sờ, tiếp lấy chính là một cỗ tức giận dâng lên. "Thiện nhân, ngươi dám nhúng tay?" Long Diệp Phong đối với Tử Thất Hương lạnh giọng nói. "Đủ rồi." Một tiếng gào to, chỉ gặp nạp Lan Thiên tề bọn người cũng nhao nhao đi vào chiến cuộc. "Long Diệp Phong, ngươi nếu là lại như vậy không để ý đại cục, không biết tiến thôi. Coi như ngươi lại như thế nào ưu tú?" chúng ta xích vân đế quốc cùng các ngươi long gia sợ là cũng sẽ không trọng thị nữa ngươi. các ngươi long gia cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào một tên vị tư lợi thiên tài tử đệ liền có thể chống lên. nạp lan tiên tề trầm giọng nói: long diệt phong đường đệ, mặc dù ngươi kế thừa tổ tiên long nguyên liền thần binh, nhưng ngươi cũng vẻn vẻn chỉ là kế thừa một thanh thần binh mà thôi. đến thiếu long nguyên liền tổ tiên năm đó ở ngươi cái tuổi này sớm đã tận được lòng người. mà lại long nguyên liền tổ tiên lúc ấy thực lực quét ngang cùng thế hệ thời điểm, dựa vào là cũng không phải cái gì thần binh lợi khí. ngươi có chừng có ngự đi. nếu không, sự tình truyền bên trong cũng không có ngươi tốt trái tay ăn. Đừng quên, chúng ta Long gia còn có một tên Long Nạo Kiều Đường Ngụy, đó là ngươi bây giờ còn kém rất rất xa tồn tại." Long Hồng Đằng cũng là mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, "Không dựa vào thần minh, Long Nạo Kiều Đường Ngụy." "Hừ." Long Diệp Phong nghe vậy, thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng lại là hừ lạnh một tiếng, biểu thị ngầm cho phép Nạp Lan thiên Tệ đám người nhúng tay. "A, rốt cục muốn liên thủ sao? Ta cho các ngươi cơ hội, đã quá nhiều. Chớ mắt, xa xa, cùng đi đi." Đông Vũ Thiên tiêu một tay rối ra, một đôi mắt vượng chậm rãi hợp lại. Tu khí ngưng thần. "Động thủ." Nạp Lan Tiên Tệ phát ra một tiếng quát khẽ. Cả đám nhao nhao động tác, cùng nhau công hướng Đông Vũ Thiên tiêu. Lúc này, nơi xa phương vị khác nhau. Các người cũng đi đi. Đây là cơ hội. Kích Đông Nguyên đối với mình bên này, mấy vị huyền quân chiến lược trầm giọng nói, các ngươi đi thôi. Một bên khác thế không dịch cũng phái ra ba tên huyền quân chiến lược. Phương hướng khác nhau, vụ mặt lẻ tẻ huyền quân học viên nhao nhao chạy nhập chiến cuộc. Trong khoảnh khắc, đao, kiếm, thương, kích, thủy, hỏa, gió, các loại, chờ huyền thuật, khác biệt binh khí cùng công kích nhao nhao đánh úp về phía trong cuộc chiến Đông Vũ Thiên Kiêu. Hắc. Một tiếng quát nhẹ. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu mắt phượng vừa mở một chân vận kình hám địa. Lập tức chính là phanh một tiếng bạo hưởng. Mặt đất rạn nước. cường hãn năng lượng ba động đánh về phía bốn phía, vây săn động ở giữa, đi đầu đánh út về phía Đông Vũ Thiên Kiêu kiếm khí, dao kính, huyền thuật công kích đã nhao nhao yên diệt. Lúc này, mấy tên huyền quân học viên đã đều cầm khác biệt binh khí tới gần Đông Vũ Thiên Kiêu. Đao chặt, kiếm đâm, thương quét, khác biệt công kích gần như đồng thời công ra. Đông Vũ Thiên Kiêu khí trầm xuống, giơ tay lên, trường nạp không gian chi lực trực tiếp lên ra, lập tức ông một trận chiến minh. Vô số thân đánh tới Hàn Minh, toàn bộ bị Đông Vũ Thiên Kiêu không tại trường tiến. Nhưng mà, lúc này số đạo huyền thuật công kích đã liên tiếp mà tới. Thứ lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu trưởng trước không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát. Bằng, một tiếng quái dị trầm muộn thanh âm theo phát ra. Ngay sau đó chính là mấy tiếng kêu rên. Chỉ gặp bị Đông Vũ Thiên Kiêu khống ở binh khí mấy tên huyền quân học viên toàn bộ bị lùi lui. Ngọc Trưởng vận kình khai đạo, một năm quyền. Bá đạo không gian chi lực lại lần nữa tại Đông Vũ Thiên Kiêu bốn phía rung ra, đánh tới số đạo huyền thuật công kích toàn bộ yên diệt. Nhưng mà, một lớp đã sát bằng, một lớp khác lại khởi chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu hai bên trái phải đều có mấy tên Huyền Quân Học Viên cầm trong tay hàn binh, dũng mạnh đánh tới Đông Vũ Thiên Kiêu vẫn như cũ thần sắc bình thản đúng dung, song trưởng mang theo không gian chi lực hướng về hai bên phải trái hai bên đồng thời nên ra vẫn như cũ là nhẹ nhõm đón lấy thế công tại Đông Vũ Thiên Kiêu nhẹ nhõm đỡ được từ hai bên thế công lúc Long Diệp Phong đã là cầm trong tay thần khí Long Khuyết Cuồng Bạo dứt vào một tia khinh miệt ý cười tại Đông Vũ Thiên Kiêu bên môi giơ lên song trưởng bên trong không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đẩy lui hai bên Huyền Quân Học Viên ngay sau đó Đông Vũ Thiên Kiêu một trưởng hướng về phía trước nên ra Đối chém tới cuồng bạo chi kiếm thuận tay một dẫn, trong nháy mắt mang lệnh chém tới cuồng bạo thần khí. Cái gì? Long Diệp Phong lập tức trong lòng hoảng hốt, nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu một cái khắc trưởng đã tiếp theo ân đến, Doa người không gian uy năng lập tức để Long Diệp Phong đồng tử co rụt lại. Vội vàng thu kiếm về đỡ. Phốc, một tiếng vang trầm cùng tiếng đau một tiếng đồng thời phát ra. Long Diệp Phong khó khăn lắm đem Đông Vũ Thiên Kiêu ấn đến tử trưởng ngăn tại trước ngực. Nhưng mà, doa người không gian chi lực vẫn là chấn thương Long Diệp Phong nội phủ. Ngươi năng lực cũng giới hạn nơi này. Nhan nhạt một tiếng, Lại long diệp phong ánh mắt kinh hãi bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay đặt ở lòng khuyết bên trên không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, lập tức băng một thanh âm vang lên. A, một tiếng kêu thảm. Chỉ gặp Long Diệp Phong cả người bị ném đi mà ra, không chung một đạo đỏ thấm rơi xuống nước mặt đất. Lúc này, còn lại Huyền Quân học viên lại lần nữa hướng Đông Vũ Thiên Kiêu phát ra thế công, ngăn cản Đông Vũ Thiên Kiêu động tác kế tiếp. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, hướng về sau xoay tròn đoạn, đồng thời một cước quét ra, nhẹ nhõm đánh ra đồng thời đánh tới vô số thân đoạt mệnh binh khí trong thương Long Diệp Phong thừa cơ vội vàng ngăn vào mấy viên đang dược, vội vàng điều tức, ngay cả bên miệng vết máu cũng không lo nổi lau sạch sẽ, liền lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Lúc này Long Diệp Phong trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng là không thể không tiếp chịu to lớn thực lực sai biệt sự thật. Đông Vũ Thiên Tiêu vừa rơi xuống đất, song trưởng liên tiếp lật múa, đồng thời dưới chân dịch bước, liên tục tiếp xuống không được đoạn đánh tới các loại công kích, lăng lệ kiếm khí, tấm lưỡi đao kính, bá đạo kiếm gió, nóng dược hỏa năng, cô động thủy long, như nước thủy triều phong nhận, khác biệt cường hãn chiêu thức đan dệt ra hào quang rực rỡ, đó là mỹ lệ mà nguy hiểm vệ nhân coi cảnh. Nhưng mà, thân ở cảnh này bên trong Đông Vũ Thiên Tiêu, lại như dạo trời du lịch đỉnh. Thiện tay Niêm Hoa, tại mọi người kịch chiến thời điểm, lại là có một đạo thân ảnh màu tím ở vào trong cuộc chiến, không núp ních, Ngưng Thần Tĩnh khí quan sát đến Đông Vũ Thiên Tiêu nhất cử nhất động. Thấy rõ chiến cuộc hai con người, không ngừng tại phân tích tình hình chiến đấu. Nhìn lấy trong cuộc chiến cái kia đạo bình thản thảnung dung, Bá Tuyệt Thiên hạ thắng ngạo dáng người, từ thất hương trong lòng trầm tư, như thế siêu phàm thoát tục thực lực, xem ra cơ hội thật sẽ không quá nhiều. Nhất định phải một kích để cho nàng thở không nổi, để cho nàng không kịp phản ứng. Chiến cuộc bên ngoài, Cái này Đông Vũ Thiên Kiêu quả thật không phải người a. Dạng này tiên tư thật sự là quá hại người tự tôn. Ti Vô Sóc cảm thán nói nét tại nhiều như vậy huyền quân cao thủ liên thủ, chỉ dựa vào huyền quân sơ giai thực lực có thể làm được như thế, không phải tôn lại là cái gì. Trường Minh Sí Diễm lẩm bẩm nói, Long Nạo Thiên huynh đệ, quả nhiên không tầm thường a, Tử Thất Hương học tỷ là lúc nào bị ngươi chiêu mộ được tay. Nạp Lan Khế Ngân nhìn lấy trong cuộc chiến tử thất hương cười nói, tại hạ nhân cách mị lực không người có thể địch. Hồ khu chấn động, Tử Thất Hương học tỷ liền ngoan ngoãn đi theo. Long Nạo Thiên hờ hở nói, "Phục." Ti Vô Sóc nghe vậy, không khỏi sặc một thanh. Ngươi. Nạp Lan Khế Ngân lập tức khệ miệng giật một cái. "Vì chỉ bằng ngươi, còn hổ khu chấn động, không chừng là dùng cái gì bị ối thủ đoạn, mới khiến cho Tử Thất Hương học tỷ đầu nhập vào ngươi." Trương Minh Sí Diễm lúc này bĩu môi nói, "Bạn tốt, ngươi vì cái gì có thể như thế không biết xấu hổ?" Thi Vô Sock khinh bị nói, "Không bằng hảo hữu ngươi cũng cho ta chấn hai lần, nhìn xem có thể hay không để cho ta ngoan ngoãn đi theo." Thi Vô Sock tiếp lấy chế nhạo nói, "Đương nhiên không thể. Hảo hữu ngươi thế, nhưng là sắc bên trong ngạ quỷ, cũng chỉ có xi si diễm cô nương loại này đại mỹ nhân mới có thể chinh phục ngươi." Long Nạo Thiên cười nói, Vì, làm sao nói chuyện? Trường Minh Sí Diễm lập tức gắt một cái. Trên gương mặt xinh đẹp lại là lộ ra vẻ đắc ý nhìn Ti Vô Sóc một chút. "Bạn tốt, ngươi thật hèn hạ." Ti Vô Sóc lúc này hùng trượng thấp giọng nói, "À, bất kể như thế nào, có thể có được Tử Thất Hương học tỷ đầu nhập vào, cũng coi là ngạo thiên huynh đệ bản lãnh của ngươi. Nếu không phải Thiên Kiêu công chúa quá mức chói mắt, Tử Thất Hương học tỷ cũng coi như được là cái này Thiên Vũ trong học viện chói mắt nhất vị kia. Thái tử đã từng nhiều lần mời chào quán nương, nhưng đều bị nàng từ chối không tiếp. Không chỉ là chúng ta Sích Vân Đế quốc, còn lại thế lực đều đối với Tử Thất Hương học tỷ muốn mời chào chi ý." nhưng lại đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nạp Lan khế ngân cười nói, "Ồ." Long Nạo Thiên nhàn nhạt cười cười. Chương 277, lôi khuyết cấm thần. Phong giật huynh đệ đệ, hiện tại ngươi nhìn cái này phần thắng có thể có bao nhiêu ít?" Thương Thanh Lam nhìn trong cuộc chiến tử thất hương một chút, hờ hững nói, "Ngô. Nhiều nhất năm thành, sao còn muốn nhìn vượng tôn công chúa đến tột cùng có thể cao bao nhiêu ngạo?" Long Nạo Thiên trần chờ nói, "Nhiều nhất năm thành. Cùng đem thời gian lãng phí ở cái này không thể dự đoán kết quả thượng không bằng làm điểm thực tế hành động, để kết quả cuối cùng không đến mức đi đến xấu nhất chỗ." Thường Thanh Lam cười nói, "Ngô." Thanh Lam huynh có gì cao kiến, không ngại nói thẳng." Long Nạo Thiên hơi sướng sở. Cái kia Đông Vũ Thiên kiêu mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một người, nhược quả, nàng thật chỉ còn lại có một người, Phong Giật huynh đệ đệ, ngươi xem, coi thế nào?" Thương Thanh Lam Quỷ bí cười một tiếng. "Thanh Lam huynh ngươi ý tứ là?" Long Nạo Thiên không khỏi kinh ngạc hướng Đông Vũ Chiêm Lãng bên kia có chút nghi đầu. "Cái này chú ý cũng không tệ. Thừa Dịp Thiên Tiêu công chúa cùng thái tử bọn hắn giao thủ, chúng ta tấn công bọn hắn Đông Vũ Đế Quốc học viện, nhất định có thể thu đến kỳ hiệu. Nếu là Thiên Tiêu công chúa chỉ còn lại có một người, cái kia muốn tập hợp đủ 1000 nói mệnh phù coi như không dễ dàng." Dù sao nhiều người như vậy thu thập tình báo cũng là không kém, coi như không cách nào đem bọn hắn toàn diện. Dầu gì, để bọn hắn nhân viên giảm bớt một nửa, cái kia ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vừa lúc chúng ta bên này chính là không bao giờ thiếu nhân số. Nạp Lan Khế Ngân tán tiếng nói. Nhưng, bọn hắn bên kia thế nhưng là còn có huyền quân chiến lược lưu thủ. Long Nạo Thiên nói. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Theo ta được biết, Thiên Vũ trong học viện bao quát Đông Vũ Thiên Kiêu ở bên trong, Đông Vũ Đế quốc hết thảy có 4 tên huyền quân cao thủ. Cho nên, bọn hắn bên kia hẳn là còn có ba tên huyền quân chiến lược lưu thủ liền xem chúng ta bên này có thể hay không quất ra hai tên huyền quân chiến lực kiểm chế bọn hắn, bởi vì nơi này còn có mẠch mẠch tiểu muội muội cùng phong giật huynh đệ đệ ngươi, không phải sao? Thương Thanh Lam nhìn một chút ở một bên nhai ăn vật Long Nạo kiểu một chút, Nhạc Âm Thanh cười nói, Thanh Lam huynh đệ, ngươi ý tứ là Long Nạo Thiên công tử cùng Cựu Hoàng muội Long Nạo tiểu có thể ứng phó được huyền quân cao thủ? Nạp Lan Khế Ngân lập tức kinh ngạc nói, nhìn về phía Long Nạo kiểu ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp. Đối với Nạp Lan Khế Ngân kinh ngạc, Thương Thanh Lam chỉ là cười cười, mà chưa nhiều làm nấp lại. Nạp Lan Khế Ngân lập tức trong lòng hiểu rõ, xem ra Long Nạo Thiên. Long Nạo Kiều hai người này lại muốn một lần nữa xác định, mà cái này Thương Thanh Lam cùng bọn hắn lại là cái gì quan hệ? Cái này cũng yêu cầu điều tra tính tưởng. Cái này, thôi, mặc dù Phượng Tôn công chúa có chỗ lưu thủ, nhưng đến loại thời điểm này, cũng không lo được cái gì đạo nghĩa cùng quý củ. Đông Vũ chiêm lãng bọn hắn bên kia bây giờ còn có hai tên huyền quân chiến lược lưu thủ. Long Nạo Thiên nói, "Ồ, hai tên huyền quân chiến lược. Phong giật huynh đệ đệ chẳng lẽ ngươi có chuẩn xác hơn tình báo?" Thương Thanh Lam nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên, "Cái này, Thanh Lam huynh ngươi liền không cần hỏi nhiều." Long Nạo Thiên cười nói, "Nếu như là dạng này, Ta hẳn là có thể để Giang Dương trở về giúp đỡ, vẹn vẹn thiếu đi Giang Dương, cái kia chiến cuộc sẽ không có ảnh hưởng quá lớn à. Nạp Lan Khế Ngân tùy ý quét Long Nạo Thiên trên mặt che mắt miếng vải đen mỏng một chút, mở miệng nói, "Ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá, ta hiện tại không nên động thủ." Long Nạo Thiên lắc đầu nói, Nô. Thương Thanh Lam khen nhíu mày nhìn lấy che khuất Long Nạo Thiên hai mắt miếng vải đen mỏng. "Cái này, chẳng lẽ còn phải lại để nhiều một tên huyền quân chiến lực trở về?" Nạp Lan Khế Ngân cũng là nhướng mày, "Để cho ta tới cùng ngạo kiệu mọi mọi phối hợp đi." Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, lúc này chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt đã nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi. Bình tĩnh trên mặt, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Long Nạo Thiên mấy người không khỏi hơi sử sờ, kéo kẹt kéo kẹt. "Nô, thất hoàng muội, từ ngươi xuất thủ, cũng không thành vấn đề." Nạp Lan Khế Ngân cười nói. "Ồ, thất công chúa tự mình xuất thủ, như thế dễ làm hơn nhiều. Tin tưởng lấy thất công chúa lực hiệu triệu, xuất lĩnh toàn quân lại so với ở đây bất luận kẻ nào thuận lợi hơn nhiều." Thường Thanh Lam nhìn Nạp Lan Khế Ngân một chút, cười nói, "Đây là đương nhiên. Thanh Lam huynh đệ, ngươi cũng đi giúp đỡ đi." coi như là chúng ta xích vấn đề quốc thiếu nhân tình của ngươi đi. Nạp Lan khế ngân cũng là cười cười. Ê, tứ hoàng tử, nhân tình này thế nhưng là có thể đẻ chết người a đã tứ hoàng tử đều nói như thế. Chẳng lẽ ta Thương Thanh Lam còn có thể nói chữ không sao? Thương Thanh Lam lập tức khẽ giật mình. Kế sách nhất định dưới. Nạp Lan linh nguyệt, Long Ngạo Kiều, Thương Thanh Lam liền xuất lĩnh hơn vạn học viên cấp tốc hướng Đông Vũ Đế quốc bên này học viên che đậy sát mà đi. Nô. Các ngươi là tại tự chui đầu vào giọt. Trong cuộc chiến Đông Vũ Thiên Tiêu phát giác được gì trạng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ngay sau đó quanh thân khí thế đột nhiên vừa tăng lúc đầu nhìn như lực lượng ngang nhau chiến cuộc, lập tức xảy ra biến hóa. Đông Vũ Thiên Tiêu dần dần vượt trên nạp lan thiên tề đám người liên thủ. Đông Vũ chiêm lãng bên này, thật can đảm. Đỗ Long Tề, Lưu Nhiên, đi ứng phó bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể phân ra nhiều chiến lược tới đối phó chúng ta. Phát giác được cử động của đối phương, Đông Vũ chiêm lãng trầm giọng nói. Một lát thời gian, hai bên đại quân liền đã giao chiến. Giang Dương đối đầu Đông Vũ Đế quốc Lưu Nhiên, chỉ gặp Giang Dương tay mang sắc bén dài chảo, móng vuốt thép bên trên hổ quang điện phóng hiện, dũng mãnh kịch chiến Lưu Nhiên. Nhưng mà Lưu Nhiên căn cơ thâm hậu. Thi xuất hỏa hệ huyền thuật lại là vững vàng chiếm thượng phong. Giang Dương lại là chỉ dựa vào một thân dũng mãnh khó khăn lắm tới ngang hàng. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều thì đối đầu đông vũ đế quốc bên này đại đao thanh niên Đố Long Thế. Lúc này, chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt một tay nghiêng nắm hóa thành quang chi cự kiếm thánh huy bạc. Kiếm. Trên gương mặt xinh đẹp là một mảnh yên tĩnh màu sắc, giống hệt đứng yên đế vương. Long Nạo Kiều thì là một tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, trong miệng kéo kể trầm thanh không ngừng, vẫn như cũng là một bộ ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt. Hai nữ lần đầu liên thủ đối địch, còn chưa chính thức giao thủ, một cô an ý cảm giác liền đã hình thành. Huyền Vương Cao Gia Huyền Vương Trung giai, các ngươi chính là Sích Vân Đế Quốc Long Gia Long Nạo Kiều cùng Sích Vân Đế Quốc Thất Công chúa Nạp Lan Linh Nguyệt. Cảm thụ được hai nữ tản ra hai cô không giống bình thường khí tức, Đỗ Long Tề vẻ mặt nghiêm túc nói, lại là trong lòng biết đối thủ thực lực bất phàm. Trả lời Đỗ Long Tề lại là đột nhiên biến mất kéo kẻ tâm thanh, cùng huyết tuyết đánh tới kiếm quang, thật nhanh. Đối mặt đột nhiên công tới Long Nạo Kiều, Đỗ Long Tề trong lòng giật mình. Đại đao dây lát ra, thẳng nên đón địch. Đốt một tiếng kêu khẽ, đao kiếm sờ nhẹ, Long Nạo Kiều cấp tốc lách mình lệch vị trí. Nhưng mà, tại Đỗ Long Tề không kịp phản kích thời điểm, Một thanh quang chi cự kiếm như đế vương định tội, thình lình chém tới. Đỗ Long Tề đành phải hoành đao lại cản. Đinh. Cùng là một tiếng tiêu khẽ. Quang chi cự kiếm cũng là vừa chạm vào tức cách. Đỗ Long Tề lập tức trong lòng một cái đột nột. Lại là nghĩ không ra nhìn như tay cầm nặng nghề binh khí nạp lan linh nguyệt đúng là đồng dạng đi linh xảo lộ tuyến. Không rảnh suy nghĩ nhiều, long nạo kiều đã là tại bên người huy kiếm lại lần nữa đánh tới. Vừa khai chiến liền mất tiên cơ, Đỗ Long Tề trong lòng biết không ổn, thể nội huyền lực trong nháy mắt thôi động. Quát to một tiếng. Chỉ gặp Đỗ Long Tề trong tay đại đao mang theo dọa người chi uy, quét ngang mà ra. Lại là muốn lấy thâm hậu huyền lực ưu thế vãn hồi cục diện nhưng mà hai đạo tung bay nhiên tiến ảnh lại là gỡ kình tránh lui riêng phần mình xào rượu tránh đi Đỗ Long Tề phản công cường hãn đao kính thoáng qua một cái Long Nạo Kiều cùng Nạp Lan Linh Nguyệt chính là ăn ý từ khác nhau phương hướng đồng thời công hướng Đỗ Long Tề không ổn Đỗ Long Tề trong lòng cảm giác nặng nề lại là chân chính cảm nhận được Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều hai nữ khó giải quyết Đông Vũ Đế quốc bên này hai tên huyền quân chiến lược bị kéo ở tình huống dưới Từ Thương Thanh Lam chỉ huy là thiếu kình xuất lĩnh công kích ba đại đế quốc học viên liên quân không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Đông Vũ Đế quốc bên này học viên đại quân đáng chết nghĩ không ra cái kia long nạo kiểu cùng linh nguyệt công chúa liên thủ lại có thực lực như thế. Nếu là cung thiên di còn tại liền tốt. Xem ra lần này là muốn kéo hoàng tỷ chân sau. Nhìn lấy tình hình chiến đấu, Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi nắm đấm nắm chặt. Ngay tại Đông Vũ Đế quốc bên này bị chám sát gần hơn ngàn học viên thời điểm, là thời điểm nên kết thúc. Phát giác được tình huống Đông Vũ Thiên Kiêu đã nổi giận. Lập tức, kình liệt không gian ba động mãnh duyên Đông Võ Thiên Kiêu bốn phía. Quát lạnh một tiếng. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu bước lui mấy người liên thủ lúc, trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. Rốt cuộc động thật cách Như trước đang tỉnh táo phân tích chiến cuộc tử thất hương hai con ngươi khẽ híp một cái. Thẩm cách chiến cuộc thần sắc càng lộ vẻ chuyên chú. Lô, Long Nạo thiên thần sắc có chút ba động, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Trong chớp mắt, tại một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên xuất hiện ở trong đó hai tên huyền quân học viên sau lưng. Tại hai tên huyền quân học viên không kịp phản ứng thời điểm, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là song trưởng nhẹ nhàng chống đỡ tại hai tên huyền quân học viên trên lưng. Mắt Vượng Lệ Nhan, toát ra chỉ có tiêu lạnh sắc ý. Cảm thụ được đến từ phía sau dọa người không gian chi lực, hai tên huyền quân học viên lập tức thân thể kéo căng trong lòng một mảnh ý sợ hãi chết đi Lạnh lùng một lời tại hai tên huyền quân học viên không kịp động tác thời điểm đồng vũ thiên tiêu hai tay nhẹ nhàng chấn động suy hai tiếng xe rách tiếng vang đồng thời phát ra hai tên huyền quân học viên trong nháy mắt bị đánh cho khối vụn máu tươi đầy trời đầy trời huyết vũ tuôn rơi rơi xuống sối vẩy vào nạp lan thiên tề một đám huyền quân học viên trên người cảm thụ được huyết vũ chạm đến thân thể ủ rũ nhiệt độ nạp lan thiên tề cả đám lại là trong lòng hàn ý đưa ra đây mới thực là cảm nhận được đồng vũ thiên tiêu cái kia không thể kháng cự sát ý mang đến cảm giác sợ hãi giết Nạp Lan Tiên Tệ có chút cắn chốt lưỡi, khàn giọng quát tầm lên. Lại là lấy đau đớn khu tán sợ hãi mang tới thân thể cảm giác cứng ngắc. Cả đám nhao nhao kịp phản ứng, lại lần nữa hợp lực công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lúc xuất thủ đã là không gian uy lực tăng gấp bội, nhẹ nhõm hóa đi nạp Lan Tiên Tệ đám người mấy làn sóng thế công. Cũng chỉ có Long Diệp Phong trong tay thần khí Long Khuyết có thể làm cho Đông Vũ Thiên Kiêu hơi kiên kỵ. Tiếp qua một cái chớp mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu lần nữa biến mất tại mây trỗ. Đồng thời, một đôi rợi mắt chăm chú bắt cái này một cái chớp mắt, làm Đông Vũ Thiên Kiêu lần nữa hiện ra thân hình thời điểm đã là lại một tên huyền quân học viên bị loại. Nạp Lan thiên tử trong lòng mọi người áp lực không khỏi lại tăng, vẫn như cũ cắn răng cương chiến. Yêu nghiệt này, thật không phải thường nhân có thể đối phó được. Quan chiến Nạp Lan khế ngân lúc này trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bất lực, mà tại trong cuộc chiến, nét chỉ là tiếp qua mấy giây, Đông Vũ Thiên Kiêu đã đánh chết đệ tứ danh huyền quân học viên. Rãy rủa, chờ đợi các ngươi vẫn như cũ chỉ có tuyệt vọng. Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc lạnh lùng, một bước nhẹ nhàng bước ra. Đối mặt vẫn như cũ lông tóc không hao tổn Đông Vũ Thiên Kiêu, đã có mấy tên huyền quân học viên sinh lòng chột ý, tiếp lấy một trận không gian ba đạo. Đông Vũ Thiên tiêu lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nạp Lan thiên tử mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng. Ngay tại lúc không gian ba động xuất hiện tại Long Diệp Phong bên cạnh thân thời điểm. Chậm chạp chưa xuất thủ tử thất Hương hai con ngươi ngưng tụ, liền là giờ phút này. Lôi quyết cấm thần. Một tiếng hét to. Kích liệt huyền lực ba động từ tử thất Hương thể nội phát ra. Tử thất Hương hai tay một phát xiên, hai ngón vươn về, lập tức dọa người năng lực tràn ngập mà ra. Cuối cùng tử thất Hương hai tay áo hướng về hai bên phải trái nghiêng trước hai bên vung lên. Lập tức mấy chục đạo sắc bén tơ thép từ tử Tất Hương hai tay trong tay áo bắn nhanh mà ra. Lại mỗi một cây tơ thép bên trên đúng là dọa người điện năng lưu thoán. Mấy chục đạo sắc bén tơ thép quanh co xoắn lẫn. Tơ thép bên trên điện năng hóa thành dây đặc hồ quang điện, xâm chiếm lôi quỹ tơ thép trô quá khu vực. Lúc này Đông Vũ Thiên Kiêu đã xuất hiện tại Long Diệp Phong bên cạnh thân, tại Long Diệp Phong hoàng sợ ánh mắt bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu trí mạng chi trưởng liền muốn đánh ra. Nô. Nhưng mà phát giác được dị trạng, Đông Vũ Thiên Kiêu động tác không khỏi dừng lại, ngay sau đó mắt phượng bên trong chiến hỏa càng thiêu đốt. "Từ lệnh một tiếng." vốn muốn kích sắt long diệp phong đông vũ thiên tiêu không được cải biến sách lược trong lòng bàn tay không gian chi lực hóa thành một cỗ cường đại liệt không ở giữa ba động trong nháy mắt hướng bốn phía vây ra trực tiếp chấn khai vây quanh quanh thân không gian đang chuẩn bị chói tới mấy chục đạo sắt bén tơ thép nhưng mà chí mạng tơ thép tuy bị chấn khai tơ thép bên trên đại lượng điện năng lại là toàn bộ đánh phía đông vũ thiên tiêu chương 278, quỷ tung bước máu nhuộm trên cánh đồng hoang một trận tư sát đang kịch liệt trình diễn nạp lan linh nguyệt long não tiểu hai nữ liên thủ đúng là vững vàng ngăn chặn huyền quân thực lực đỗ long thể mà giang dương thì lại lấy mệnh liệu mạng gắt gao quân lấy lưu nhiên Mất đi hai đại huyền quân chiến lược viện trợ Đông Vũ Đế quốc, chúng học viên thoáng chốc lâm vào tình thế nguy hiểm. Chỉ gặp Lạc Thiếu Kình cầm trong tay huyết chi tà nhận như vào chỗ không người, dẫn đầu xích Vân Đế quốc, các loại chờ ba đại đế nước học viên tầng tầng tiến sát. Điên cuồng thẳng hướng Đông Vũ chiếm lãng, các loại chờ Đông Vũ Đế quốc nhân vật cao tầng bên này. Mà tại trí cường trong cuộc chiến, chỉ gặp Phượng Chi Thiên Kiêu độc chọn quân hùng. Lúc này, uy thế dọa người lôi điện chi năng đang từ bốn phương tám hướng trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Hát. Một tiếng hét dài, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu lật bàn tay một cái, thể nội huyền lực nhấc lên lập tức một đạo năng lượng không gian bình thường bảo vệ quanh thân. Ngoanh một tiếng vang thật lớn, doa người điện năng trong nháy mắt đánh vào Đông Vũ Thiên Kiêu thi xuất năng lượng không gian bình thường lên. Đúng là điện năng thế công cấp tốc chi tiêu, nhưng năng lượng không gian bình thường bên trên lại là dư điện tới lui, mạc nhện vết dạn tỏa ra, thức đem vỡ tan chi tự. Ở đây mấu chốt thời khắc, một thanh cuồng bảo lưới kiếm đối Đông Vũ Thiên Kiêu chém thẳng vào mà rơi. Cùng một thời gian, Tử Thất Hương hai tay khẽ động, lại là cấp tốc dẫn dắt bị đánh tan mấy chục đạo lôi huyết cơ thép lại lần nữa chói hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Đồng thời lôi điện chi năng cũng lại lần nữa thi xuất. Cùng lúc đó, Một cỗ huyền quân khí tức tại chiến cuộc bên ngoài đột nhiên bộc phát, Nô. dấu thật sâu, phát giác được đột nhiên bộc phát khí tức, Long Nạo Thiên không khỏi hơi sững sờ. Mặt trời lặn truy hồn, một đạo thanh âm lạnh lùng tại chiến cuộc bên ngoài đột nhiên vang lên. Tới cùng đi lại là một chi mang theo mặt trời lặn ánh chiều tà muốn xuyên thấu thương khung đoạt mệnh núi tên. Mục tiêu cùng là Đông Vũ Thiên Kiêu. Ba đạo cường đại sát chi chiêu đồng thời chặt chẽ đánh út về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Vừa lúc thời cơ, lại là phong kiến Đông Vũ Thiên Kiêu tất cả sinh lộ. Còn lại mười mấy tên huyền quân học viên đã thấy cơ nhau nhau ngưng tụ chí cường chi chiêu. Chân vô một kích, một tiếng lạnh quát Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội huyền lực kịch liệt thôi động. Trên song trường hùng hồn năng lượng không gian chuyển hóa thu nạp chi lực. Một trường nạp hướng đã chảm phá năng lượng không gian bình thường thẳng bức mà đến cuồng bạo lưỡi kiếm. Một cái khác trường lại là ngăn hướng bắn nhanh mà đến đoạt mệnh mũi tên. Kiếm đến, tiên đến. Lại là toàn bộ bị Đông Vũ Thiên Kiêu khống tại song trường bên trong. Mà cái kia lần nữa chói hướng Đông Vũ Thiên Kiêu mấy chục đạo lôi quyết thép sắp đến đem chói lại Đông Vũ Thiên Kiêu thời điểm, cũng là nhau nhau bị Đông Vũ Thiên Kiêu trên song trưởng không gian chi lực thu nạp. Liền ngay cả trên đó cường hãn điện năng cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, tùy theo quát to một tiếng, lại là Long Diệp Phong Thể Nội Huyền Lực trong nháy mắt đề nghị đến cực hạ. trong tay Thần Khí Long Khuyết trong nháy mắt cuồng bạo sao động, đúng là dần dần tránh thoát Đông Vũ Thiên Kiêu cường đại khống, Lôi Khuyết Trừng Thiên Cương, một tiếng két đều chỉ gặp Tử Thất Hương Song trưởng bên trong ngưng ra đến cực điểm lôi có thể trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Vạn Tiễn xuyên tâm chiến cuộc bên ngoài lạnh rộng tái khởi, chỉ gặp Ba Chi lanh mang Chi Tiễn vút không mà ra, ngay sau đó Ba Chi tên bắn lén đúng là hóa thành mấy trăm mũi tên, riêng phần mình bạch gia khác biệt đường vòng cung tập trung đánh út về phía Đông Vũ Thiên Tiêu mà còn lại mười mấy tên huyền quân học viên ngưng tụ cường chiêu cũng vào lúc này hoành ra. Khí kình, huyền thuật, đều là đòn đánh mạnh nhất. Một tiếng hét to. Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội huyền lực thúc dục. Song trưởng không gian chi lực trong nháy mắt kịch liệt bộc phát, không trong lòng bàn tay mũi tên, lôi tơ thép nhao nhao yên diệt. Mấy chục đạo cực mạnh chi chiêu đã hoành đến. Lập tức, liên thanh bạo hưởng. Hai tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Chí cường năng lực đụng nhau tạo nên trong ngùi ngủ, lao diện phong trực tiếp bị đánh bay mà ra. Thành sao? Lạc Lan Khế Ngân hai mắt nhíu lại. Còn thiếu một chút. Long Nạo Thiên lắc đầu cách mũi tiên huynh dựng trên cung tiễn sử xuất ngươi nhanh nhất mạnh nhất một tiễn mục tiêu là từ thất hương học tỷ long nạo tiên đột nhiên tiếp lấy hời thở nói một bên bộ cách thì cùng nạp lan khế ngân nghe vậy nhao nhao sững sờ trong cuộc chiến đuổi mù tán đi chỉ gặp một đạo lạnh lùng thân ảnh một tay nhẹ rơi lên lòng bàn tay hướng lên trời vương vàng đứng lặng hố cạn phía trên từ thất hương nạp lan tiên thể cả đám thấy thế lập tức trong lòng căng thẳng phượng tôn công chúa bị thương không nhẹ không thể để cho nàng có cơ hội thở dốc hét lớn một tiếng vang lên lại là long não thiên kịp thời hô nô nghe vậy Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi nao nao. Ngay sau đó khóe môi một tia đỏ tươi chậm rãi chảy ra. "Động thủ." Từ Thất Hương lúc này quát khẽ nói. Đồng thời âm thầm xuất thế, toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú lên Đông Vũ Thiên Kiêu cử động. Nạp Lan Thiên Tệ đám người nghe vậy nhao nhao động tác lại lần nữa công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Lúc này, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu bước ra một bước, ngay sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Từ Thất Hương lập tức hai mắt nheo lại, lần này ngươi lại sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Không ổn." Tâm niệm lóe lên. Lần nữa bắt được Đông Vũ Thiên Kiêu động tĩnh Từ Thất Hương lại là trong lòng nhảy một cái. Một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Tiêu đúng là trực tiếp xuất hiện tại Tử Thất Hương trước người. Tại Tử Thất Hương ánh mắt kinh hãi bên trong, định sinh tử không gian chi trưởng tức đem bắn ra. Nhưng mà, nô, no. Đông Vũ Thiên Tiêu động tác dừng lại, lại là phát ra được sau lưng một đạo nguy hiểm khí tức trong nháy mắt tới gần. Lúc này, Tử Thất Hương trong hai con ngươi tình quang lóe lên, âm thầm lưng tụ lôi điện chi năng theo trưởng vánh ra, quát lạnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt hướng bốn phía bộc phát. Ông, một tiếng hủy giải, cùng đeo đau một tiếng, chỉ gặp Tử Thất Hương trong nháy mắt bị văng lùi đồng thời một chi tới gần Đông Vũ Thiên Tiêu sau lưng nơi ngực mũi tên tung bay mà ra, cái kia mũi tên nơi phát ra phương hướng lại là Long Nạo Thiên bên này. Lúc này chỉ gặp bộ cách thì duy trì lấy bắn tên động tác, trên cung mũi tên lại là đã mất đi bóng dáng. Một tiễn này bắn ra tốt. Long Nạo Thiên mỉm cười. Lúc này trong cuộc chiến Đông Vũ Thiên Tiêu tuy là đánh lui từ thất hương, nhưng mà tự thân trên người lại là hồ quang điện bốn quanh, tăng thêm vốn đã bị thương, nhất thời lại là khó mà tránh thoát trói buộc. Nạp Lan Thiên Tề các loại chờ mười mấy tên Huyền Quân đã là nắm đúng thời cơ lần nữa toàn lực công hướng Đông Vũ Thiên Tiêu. Đối mặt đám người lần nữa đánh tới toàn lực quanh sát, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu hai tay một nắm quyền, một cỗ hùng hồn huyền lực ba động trong nháy mắt bộc phát, quỷ tung bước. Một tiếng hét to, Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội huyền lực trong nháy mắt đề nghị đến đỉnh phong, trực tiếp tránh thoát trói thân điện năng. Ngay sau đó một cỗ huyền diệu không ở giữa ba động tứ tán mà ra, tại nạp Lan Thiên Tề đám người công kích tức đến thân thời điểm, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là thân hóa trên trăm đạo thân ảnh, cực tốc tránh về bốn phương tám hướng, mỗi một đạo thân ảnh đều là hoành ra uy thế bước nhảy một trưởng. Không ổn, là lục bộ thần gì? chẳng lẽ đây thật là phượng tôn công chúa còn chưa sử xuất bốn thành thực lực long nạo thiên lập tức trong lòng cảm giác nặng nề lục bộ thần di thi vô sóc nghe vậy không khỏi có chút là người lúc này từ thất hương nạp lan thiên tề bọn người nhao nhao trong lòng hãi nhiên trong chớp mắt đông vũ thiên kiêu biến thành thân ảnh riêng phần mình xuất hiện ở nạp lan thiên tề bọn người trước người một trường kết ra kiếm hành, đao cản huyền thuật chống cự đám người nhao nhao vận kình ngăn cản trong nấy mắt tiếng ầm ầm liền vang trước kia công hướng đông vũ thiên kiêu kiếm khí đao kính huyền thuật đúng là nhao nhao né tránh trong lúc đó Cả đám công kích cùng Đông Vũ Thiên Kiêu hóa ra thân ảnh chạm nhau lúc, đúng là trực tiếp đánh tan những thân ảnh kia. La hư ảnh. Nhìn lấy trước người tùy tiện bị đánh tan thân ảnh, Tử Thất Hương lập tức sửng sở. Nạp Lan Thiên Tệ bọn người cũng là đồng dạng tao nộ, đồng dạng ngây người, mau lui lại. La Thiên Kiêu công chúa, Đông Vũ Thiên Kiêu giết trở lại đến rồi. Rút lui, rút lui. Một trận gào thét âm thanh đột nhiên từ Đông Vũ Đế Quốc chúng học viên cùng ba đại đế quốc học viên trong cuộc chiến vang lên. Tử Thất Hương, Nạp Lan Thiên Tệ cả đám lập tức giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lạnh vụ dáng người chắp hai tay sau lưng đứng tại lưu nhiên trước người. Lưu Nhiên cung tính túi đầu xuống, mới vừa cùng Lưu Nhiên chiến đấu Giang Dương lại là đã phân thành khối vụn tán loạn trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh đồng cỏ xanh lá. Đông Vũ Thiên Kiêu hướng về Đông Vũ Chiêm Lãng đá người phương hướng chậm rãi phóng ra một bước, một bước còn chưa rơi xuống đất, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, đã là tại mấy trăm tên đang rút lui ba đại đế quốc học viên ở giữa, tại một đám học viên còn chưa lấy lại tinh thần lúc Đông Vũ Thiên Kiêu phóng ra một bước kia đã nhẹ nhàng đặt xuống, lập tức một đạo gợn sóng không gian trong nháy mắt khuyết tán mà ra, gợn sóng không gian những nơi đi qua, mấy trăm học viên nho nhào địch cách. Ngay sau đó liên tiếp xoẹt âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia mấy trăm tên học viên mảy may không kịp phản ứng, đã là toàn bộ chia 5 xẻ bảy tán mát mặt đất, lập tức hồng nhiễm khắp nơi trên đất. Đồng Vũ Thiên tiêu lại phóng ra một bước, lại làm một trò gì, lập tức lại là mấy trăm tên học viên máu tươi hoang dã. Khóe môi chưa khô vết máu, lại là mảy may không che giấu được Đồng Vũ Thiên tiêu lạnh lùng bá đạo chi uy. Lạnh bầm một đạo ánh mắt, tùy tiện tức đoạt ngàn quân dũng khí chống cự. Truy, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội. Nạp Lan Thiên Tệ lập tức quát khẽ nói, nói xong liền muốn truy kích Đồng Vũ Thiên Kiêu. Mà Tử Thất Hương bọn người nghe vậy, cũng là muốn thừa dịp đồng Vũ Thiên Tiêu bị thương, đem trực tiếp kích giết. Tử Thất Hương học tỷ, đã không có cơ hội. Long Nạo Thiên quát khẽ nói, Tử Thất Hương nghe vậy, lập tức dừng động tác lại, nẹt những người còn lại cũng nhao nhao sững sờ. Ngươi, Nạp Lan Thiên Tề khẽ nhíu mày nhìn về phía Long Nạo Thiên, thần sắc biến ảo không chừng, Tử Thất Hương tại sao lại đối với hắn nói gì nghe nấy? Chỉ là hơi chần chừ, mười mấy tên huyền quân học viên trong lòng dần dần sinh ra lẫn tránh cảm xúc, lại là nhao nhao từ bỏ truy sát Đông Vũ Thiên tiêu ý nghĩ. Các ngươi, chờ mong lần tiếp theo gặp lại đi. Lạnh lùng thanh âm trên không trung ngân lại, Đồng Vũ Thiên Kiều đã là đi vào Đồng Vũ chiêm lãm trước người, mang theo Đồng Vũ Đế quốc một đám học viên rút lui mà đi. Một lát sau, trên hoang dã chiến hỏa đã tiêu. Vừa rồi thật đúng là hiểm. May mắn xem thời cơ sớm, kịp thời rút lui. Nếu không, ta cũng phải bị ngũ mã phân thây. Thương Thanh Lam lắc đầu cười nói, có thể chiến đến nỗi này cũng coi là không tệ chiến quả. Chỉ ít Thiên Kiều công chúa trong lòng mọi người đã không còn là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tồn tại. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, đó là bởi vì Phượng Tôn công chúa còn có bốn thành thực lực chưa sử xuất, cơ hội chỉ sợ sẽ không lại có, hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Long Nạo Thiên lắc đầu nói: "Bạn tốt, ngươi nói Thiên Tiêu công chúa cái kia bốn thành thực lực, là chỉ lục bộ thần gì sao?" Thì Vô Sóc cao mày nói: "Nếu như không có đoán sai, hẳn là lục bộ thần gì. Nếu là triệt để nắm giữ lục bộ thần gì, quả thật có thể chống đỡ lên Phượng Tôn công chúa mặt khác bốn thành thực lực." Long Nạo Thiên nói: "Vừa rồi Thiên Tiêu công chúa cuối cùng sử xuất một chiêu kia quỷ tung bức chính là lục bộ thần gì. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là sáu bước có thể làm được a?" Thì Vô Sóc nghi ngờ nói: "A, lục bộ thần di cũng không phải chỉ di động sáu bước. Cái này sáu bước ý tứ là chỉ lục bộ thần di hết thảy có lực."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 Vẹn vẹn đệ nhất thức liền đã có thể làm đến tránh chiêu cùng phản kích đồng thời phát động. Nếu làm một thức sau cùng, đủ để một chiêu kết cục đã định. Long Nạo Thiên nói, một chiêu kết cục đã định. Nói như thế, lần sau sẽ cùng cái kia Thiên Kiêu công chúa đối đầu, không phải không dùng đánh sao? Chúng ta trực tiếp nhận bại là có thể. Thi vô số khệ miệng có chút co lại. Quang Minh chính đại cùng Đông Vũ Thiên Kiêu đối chiến vốn là phần thắng không lớn. Lần này không thể đem đánh bại, lần sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội nữa. Tử Thất Hương nói. Tử Thất Hương học tỷ, Long Nạo Thiên học đệ, thái tử điện hạ cho mời. Mặt khác Tây Mạc Đế quốc, Chiêu Nguyệt Đế quốc, Kích Huyền Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc, Nam Hiên Đế quốc Nam đại đế nước Thái tử cũng tại trên sườn núi trở. Đột nhiên chỉ gặp một tên học viên đi tới, mở miệng nói: "Ồ, ngược lại là Tề nhân." Tử Thất Hương nói: "Nô, xem ra ta ngược lại thật ra dính Thất Hương học tỷ hết." Long Ngạo Thiên cười nói: "Sườn đồi phía trên, Nạp Lan Thiên tử, Long Hồng Đằng, Long Diệp Phong bọn người chính riêng phần mình khoanh chân nhắm mắt điều tức, lúc này chỉ thấy mọi người sắc mặt tái nhợt, nhất là Long Diệp Phong, trên mặt cơ hồ không một kia vết xác, lại là vừa rồi trong chiến đấu thương thế chưa khỏi hẳn. Một lát sau, Từ Thất Hương cùng Long Ngạo Thiên đám người đi tới sườn đồi phía trên lúc, Nạp Lan Thiên Tể bọn người nhao nhao mở hai mắt ra, đứng lên. Chỉ có Long Diệp Phong số ít mấy người vẫn là khoanh chân không dậy nổi. "Từ Thất Hương, hoan nên gia nhập chúng ta Sích Vân Đế Quốc." Nạp Lan Thiên Tể cười nói. "Khách khí, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Từ Thất Hương hờ hững nói. "Ừm. Chúng ta, chúng ta bây giờ vẫn là trước nói chuyện chuyện quan trọng đi." Nạp Lan Thiên Tể khẽ nhướng mày. "Đi qua vừa rồi trận chiến kia, chúng ta cũng coi là đối với Thiên Kiêu công chúa thực lực có tương đối chính xác hiểu rõ. Hiện tại, ta muốn hỏi hỏi chư vị ý kiến, sau đó phải ứng đối ra sao?" Nạp Lan tiên Tề nói: Đầu tiên, ta muốn biết được, nếu như các ngươi lần nữa cùng cái kia Đông Vũ yêu nhiệt đối đầu, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần? Kích Đông Nguyên mở miệng nói: Từng có vừa rồi đối chiến kinh nghiệm, chặn đánh bại Thiên Tiêu công chúa đã không phải là không có khả năng, nàng cũng không phải là chúng ta đã từng suy nghĩ như vậy không có cái hở. Ta cũng nhìn ra nhược điểm của nàng chỗ, chỉ cần chúng ta tất cả huyền quân chiến lược nhằm vào nàng cái nhược điểm này phối hợp lại, lần nữa đánh bại nàng khả năng vẫn là không nhỏ. Nạp Lan tiên Tề nhìn một chút Từ Thất Hương một chút, hơi hờn nói: Nô, Từ Thất Hương học tỷ cái nhìn của ngươi thế nào? Kích Đông Nguyên trầm ngâm một hồi thương tử thất hương hỏi ngươi hỏi ngạo thiên học đệ đi ta chỉ cân nhắc ngạo thiên học đệ ý kiến Tử thất hương nhìn bên cạnh long ngạo thiên một chút hơi thở nói mọi người tại chỗ nghe vậy không khỏi sương sờ nhao nhao nhìn về phía long ngạo thiên thế không dịch thì là khẽ cười cười long ngạo thiên sao chúng ta ngược lại là từng có gặp mặt mấy lần đúng là một nhân tài kích đông nguyên nhìn lấy long ngạo thiên như có điều suy nghĩ cười cười không biết long ngạo thiên công tử ngươi có gì cao kiến kỳ thật bản thái tử cũng rất chờ mong đáp án của ngươi kích đông nguyên nói tiếp đáp án của ta là toàn diện khai chiến kích đông nguyên thái tử ngươi đồng ý sao long ngạo thiên cười nói một bên nạp Lan Thiên tề nghe vậy, không khỏi lộ ra mỉm cười. Ngươi có nắm chắc? Kích Đông Nguyên với mày? đương nhiên. Long Nạo Thiên một mặt tự nhiên cười nói. Nghe vậy, Kích Đông Nguyên với mày. bất quá. Long Nạo Thiên đột nhiên nói. bất quá cái gì? Kích Đông Nguyên tao mày nói. bất quá trước đó, chúng ta trước tiên có thể miễn đi nỗi lo về sau, lại an tâm một trận chiến. Long Nạo Thiên nói tiếp. ồ, mời nói rõ. Kích Đông Nguyên lông mày nhíu lại. Mục đích cuối cùng của chúng ta bất quá là ngăn cản Phượng Tôn Công chúa tập hợp đủ một nói mệnh vụ. Đã lập tức chúng ta hội tụ nhiều như vậy huyền quân chiến lực, có thể nào không hào hào vận dụng. Chúng ta có thể chia hai nhóm hoặc là ba nhóm huyền quân tiểu đội phân biệt tranh đoạt mệnh phù, đem đoạt được mệnh phù để phổ thông học viên mang đi nắp kỹ. Thời cơ không sai biệt lắm, lại hợp lực cùng Phượng Tôn công chúa một trận chiến, đây không phải rất tốt sao? Mà tại cái này ở giữa đương nhiên là muốn phòng ngừa cùng Phượng Tôn công chúa đối đầu. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, Nô, no. biện pháp này ngược lại là ôn thỏa, ta đồng ý." Tích Đông Nguyên nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tạm trước phòng ngừa cùng cái kia Đông Vũ yêu nghiệt đối đầu, sắp thực hợp ta ý. Còn đằng sau còn muốn hay không hợp lực cùng đối, ngược lại là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo quan sát. Nay cũng, cũng coi là đề nghị hay, bản thái tử cũng đồng ý. Nạp Lan Tiên tề chần chờ một chút gật đầu nói, đối với Long Ngạo Tiên công tử đề nghị, ta cũng ý kiến gì? Thế không dịch cười nói, biện pháp này quả thật không tệ, nhưng để cho ổn thỏa, ta cho rằng vẫn là trước chia hai nhóm tiểu đội. Chỉ là nhân viên này phải làm thế nào phân phối mới thích hợp? Long Hồng đằng tay mày nói, nếu là tất cả mọi người đồng ý phương pháp kia, nhân viên muốn thế nào phân phối có thể chậm rãi xem trước. Long Nạo Tiên cười nói, ở đây còn lại hơi cần nhắc cũng tạm thời biểu thị đồng ý rộng lớn cánh rừng bên trong, một đạo lạnh vụ dáng người khoanh chân tại trên mặt đất, trận trận yếu ớt không gian ba động đã hướng bốn phía, lại là Đông Vũ Thiên Kiêu nhắm mắt điều tức chữa thương. Giữa đất chống khác một bên, Đỗ Long Tề đại đao cắm ở bên cạnh thân, cũng là khoanh chân chữa thương, chỉ gặp Đỗ Long Tề trên người có mấy đạo băng bó vết thương. Một lát sau, một đạo lăng nhiên khí tức trong nháy mắt tràn ra. Bá đạo xâm chiếm bốn phía. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu phun ra một thanh trọng khí, một đôi mắt vượng chậm rãi mở ra, từ dưới đất đứng lên. Hoàng tỷ, ra sao? Đông Vũ Chiêm Lãng tiến lên phía trước nói. Hoàng muội, thân thể không lại sao? Đông Vũ Đế đổ cũng là lo lắng nói, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Đông Vũ Thiên kiêu hời hở nói, vô sự liền tốt. Xin lỗi, hoàng tỷ, là chúng ta liên lụy người. Đông Vũ Chiêm lãng ngày này nói, là thuộc hạ vô năng, mời phượng tôn ban thưởng phạt. Lưu Nhiên đã là quỳ một gối xuống địa đạo. Thuộc hạ vô năng, khu khu cụ. Còn chưa triệt để điều tức tới Đỗ Long tể cũng là vội vàng dừng lại chữa thương, vì địa đạo thương thế trên người giận dắt, không khỏi ho khan lên tiếng. Thuộc hạ vô năng. Ở đây một đám Đông Vũ Đế quốc học viên cũng nhao nhao quỳ xuống đất. Ai, chỉ đổ thừa thực lực chúng ta không tốt để hoàng mọi người phân tâm, Đông Vũ Đế đổ thở dài nói. Lúc này, một trận không gian ba động đột nhiên truyền ra, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Long Tề sau lưng, một trưởng theo tại đây trên lưng. Một trận huyền lực ba động truyền ra, tại Đông Vũ Thiên Kiêu vận công tương trợ dưới tình huống, Đỗ Long Tề sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một lát sau, huyền lực ba động dần dần thu nạp, cho đến biến mất. Ngươi đã hết lực, Linh Nguyệt Công chúa cùng Long Nạo Kiều nha đầu kia vốn là phi phàm người, ngươi có thể làm được như thế, đã là không dễ. Huống hồ sai không ở các ngươi, là ta khinh địch. Đều đứng lên đi. Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi thu tay lại hơi hờn nói, đại tạo phượng tôn, đỗ long tề vội vàng cung kính nói, hoàng tỷ, kỳ thật trước đó có một chuyện ta nên nói rõ với ngươi. đồng vũ chiêm lãng có chút cắn răng nói, ồ, nói đi. đồng vũ thiên kiêu nói, trước đó long nạo thiên huynh đệ nói với ta quá, hắn đã biết hoàng tỷ nhược điểm của ngươi, chỉ là ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc hoàng tỷ thực lực của ngươi, lại không cách nào từ long nạo thiên huynh đệ trong miệng đạt được chuẩn xác tin tức, bởi vậy thật không dám xác định hắn nói thật hay giả, cho nên vẫn chưa cùng hoàng tỷ ngươi nói. Hôm nay gặp cái kia tử thất hương cử động cùng cuối cùng cái kia một chi vừa đúng một tiễn, mới biết Long Nạo Thiên huynh đệ nói là sự thật. Nếu không phải hắn, vừa rồi chiến thế tuyệt không về phần này, là tiểu đệ sơ sót." Đông Vũ chiêm lãng giọng căm hờn nói. Một bên Đông Vũ Đế Đồ nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. "Long Nạo Thiên, người này ta có ấn tượng, là cái kia Long Nạo kiểu tiểu nha đầu chi huynh trưởng, không hổ là hai huynh muội, quả thật có chút chỗ bất phàm." Đông Vũ Thiên Kiêu hờn nói. "Biết ta chi nhược điểm sao? Cũng chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn còn không tư cách để ta xuất toàn lực. Loại này cái gọi là nhược điểm." bọn hắn chỉ có một lần lợi dụng cơ hội. tiếp theo, đồng vũ thiên tiêu hai con ngươi có chút ngưng tụ. một cỗ nhiếp nhân khí tức trong nháy mắt kích thích bốn phía lá dụng cắt đuổi. đây hết thể đều là tiểu đệ sai, ta hẳn là sớm một chút báo cho hoàng tỷ. đồng vũ chiêm lãng túi đầu nắm tay nói, không nên tự trách. Ngươi chậm chạp không nói, không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, là bởi vì ngươi kiêng kỵ ta chi tính nết, Nét sợ nói sai, rước lấy trách phạt. đồng vũ thiên tiêu nói, tiểu đệ không dám. đồng vũ chiêm lãng vội vàng nói, ngươi đã có được tự lập chi lực, có chút sự tình biết rõ đúng sai, liền không nên chói chân chói tay. Ta đối với ngươi mặc dù nghiêm, nhưng cái này lại không phải ngươi e ngại ta Lý Lẽ Tử. Nhớ kỹ, ngươi tương lai là Nhất Quốc Chi Quân, ngươi hẳn là e ngại chính là không đạt được gì. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi thở nói. Vâng. Hoàng tỷ dạy phải. Đông Vũ Chiêm Lãng gật đầu nói. Hoàng nội nói không sai, ngũ hoàng đệ ngươi thân là chúng ta Đông Vũ Đế quốc Thái tử, sắp thực hẳn là có Thái tử dáng vẻ, mọi chuyện dựa vào Hoàng nội, có thể thành giải không nổi. Đông Vũ Đế đồ lắc đầu cười nói. Đa tạ đại hoàng minh chỉ đạo. Đông Vũ Chiêm Lãng nói. Hiện tại chúng ta vẫn là trước thảo luận thảo luận trước mắt chuyện quan trọng. Tiếp đó, Hoàng nội ngươi có tính toán gì không? lại muốn đánh với bọn họ một trận sao? Tin tưởng hiện tại hoàng nội trong lòng ngươi đã có ngọn nguồn, mà có lần này giáo hơn chúng ta cũng có thể làm ra vạn toàn chuẩn bị tái chiến thời điểm tuyệt sẽ không lại liên lụy hoàng nội ngươi. Đông vũ đế đổ đối với Đông vũ thiên tiêu nói: đại hoàng minh chỉ sợ bây giờ nghĩ tìm bọn hắn tái chiến ngược lại là có khó khăn. Đông vũ chiêm lắng nói: ồ ngũ hoàng đệ ngươi cho rằng bọn họ có thể cùng hoàng nội chống lại? Hay là đối với chúng ta Đông vũ đế quốc một đám học viên không tín tâm? Đông vũ đế đổ cao mày nói. Lúc này Đông vũ thiên tiêu một đôi mắt vượng đã chậm rãi nhắm lại lại là tạm không phát nói đều không phải là. Đông Vũ chiêm lãng lắc đầu nói: "Cái kia ngũ hoàng đệ ngươi nói khó khăn ở đâu?" Đông Vũ Đế đồ nói: "Khó tại khó tìm bọn hắn. Ta cho rằng bọn họ hẳn là sẽ không lại cho ta nhóm chính diện giao chiến, mà là lựa chọn lấy mang mệnh phụ trốn tránh làm chủ. Bởi vì liền xem như bọn hắn chủ chiến không ít người, nhưng chỉ cần có một lượng đế quốc huyền quân chiến lực không muốn liên thủ, tin tưởng bọn họ cũng khó sinh ra tái chiến ý nghĩ." Đông Vũ chiêm lãng nói: "Chương 280: Chỉ phong chuẩn. Khó tại khó tìm bọn hắn. Ta cho rằng bọn họ hẳn là sẽ không lại cho ta nhóm chính diện giao chiến, mà là lựa chọn lấy mang mệnh phụ trốn tránh làm chủ." bởi vì liền xem như bọn hắn chủ chiến không ít người nhưng chỉ cần có một lượng đế quốc huyền quân chiến lực không muốn liên thủ tin tưởng bọn họ cũng khó có thể sinh ra tái chiến ý nghĩ Đông Vũ chiêm lắng nói nô no. ngũ hoàng đệ suy đoán của ngươi cũng không phải vô đạo lý bọn hắn tổn thất mấy tên huyền quân chiến lực vẫn là không cách nào đem hoàng nội thất bại trong lòng tất nhiên là đối với hoàng nội càng thêm kiên kỵ đã như vậy không biết ngũ hoàng đệ ngươi có ý nghĩ gì Đông Vũ đế đồ trầm ngâm một hồi nhẹ gật đầu hỏi tiếp ta xem ra tạm thời không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm bọn hắn đầu tiên chúng ta huyền quân chiến lược không nhiều tiếp theo Phổ thông học viên muốn nắm giữ huyền quân chiến lược động tĩnh cũng không dễ dàng, cho nên chúng ta trước tiên có thể đem đã xuất thấy 11 nói vô chủ mệnh phù đoạt tới tay. Tại cái này ở giữa, phổ thông học viên tận lực nô ra bọn hắn huyền quân chiến lược cùng đã đoạt được mệnh phù phổ thông học viên hành tung. Tại hoàng tỷ đem đã xuất thấy mệnh phù toàn bộ chiếm lấy về sau, lại nhẫn chút thời gian đi ứng phó bọn hắn. Nếu là có thể thuận đường gặp gỡ bọn hắn đương nhiên là tốt nhất rồi. Đáng tiếc khả năng này không lớn. Đông Vũ chiêm lắng nói, ừm, phương pháp tiêm ngược lại là có thể thực hiện. Không biết hoàng nội cho rằng như thế nào. Đông Vũ đế đội nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Vậy liền như thế đi, ta cũng không hứng thú lãng phí quá nhiều thời gian tại loại này tầng thứ đối thủ thượng Đông Vũ Thiên kiêu hờ hững nói. Long Ngạo Thiên bên này, lúc này chỉ gặp Long Ngạo Thiên cùng Tử Thất Hương đám người đã tự đoạn trên sườn núi rời đi. Long Ngạo Thiên học đệ, trước ngươi không phải nói không có năm chắc đối phó Đông Vũ Thiên kiêu sao? Làm sao hiện tại lại có năm chắc? Tử Thất Hương nghi ngờ nói. Đúng vậy a, hảo hữu, ngươi cái này quẻ cũng biến thành quá nhanh đi. Thi vô số khó hiểu nói. A, kỳ thật hiện tại ta vẫn không có năm chắc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Long Nạo Thiên mỉm cười nói. Ngô Cái kia Long Nạo Thiên học đệ ngươi vừa mới là có ý tứ gì?" Tử Thất Hương nói. "Chỉ là vì để bọn hắn bên trong những cái kia nội tâm bất an người có lòng tin, có thể an tâm đem sự tình làm thỏa đáng. Để bọn hắn bên trong những cái kia nóng lòng muốn, ý đồ lại khiêu chiến Phượng Tôn công chúa người tạm thời đè xuống trong lòng vọng tưởng, lấy toàn tâm làm việc thôi. "Còn về sau sự tình, về sau lại nói." Long Nạo Thiên cười nói. "Thì ra là thế sao? Như vậy thì đó, cũng liền chỉ cần toàn lực chiếm lấy mệnh phủ, này cũng cũng nhẹ nhõm." Tử Thất Hương có chút nhắm mắt suy tư. Tại mọi người chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, Gặp lên sơn thạch, gió núi diên lên, cương bánh hàn phong lướt qua trên núi đá, mang ra như dao cắt cẩn vấn. Một nhỏ trên gò núi, chỉ gặp một đạo chỉ có cao một thước chim ảnh đứng ở trên đó, hai mắt khẽ nhắm, lặng lặng hưởng thụ lấy sau lưng lục quang mệnh phù mang tới tới nhuận. Tiên diễm lông vũ, sắc bén song chào, bén nhọn ngắn câu miệng, nhìn qua không quá xuất chúng, nhưng lại để lộ ra uy mãnh vô cùng khí thế. Như lưới dao gió núi thổi qua, lại chỉ là nhẹ nhàng phất động trên đó vũ linh. Đột nhiên, một cô bá đạo tứ ngược khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn thạch địa, cương bánh hàn phong càng lộ vẻ cuồng loạn chỉ gặp một đạo lệnh vụ dáng người nện bước vững chắc như núi bộ pháp, lấy không thể ngăn cản chi thế cường hãn bước vào sơn thạch địa. Lệnh nhan mắt phượng, ngạo thế chi tư, chính là đông vũ thiên kiêu. cương manh gió núi còn chưa tới gần, liền đã suy yếu thuần hóa. túi đầu hàn phong phất động hất xa chiến bảo, lướt lên rồi tung tháp giải. đứng yên chim ảnh hai mắt đống nhiên vừa mở, Hai cánh ra ra, lập tức cuồng phong tứ ngược. một tiếng to rõ rải lệ vẽ phá thừa cung. huyền quân cao gia huyền thú chỉ phong chuẩn, nho nhỏ một cái nghiệt xúc cũng vọng tưởng ngăn cản ta sao? đông vũ thiên tiêu lạnh leo mắt phượng bên trong lại là không dậy nổi gợn sóng. trong chốc lát. Đông Vũ Thiên Kiêu liền cùng Trì Phong Chuẩn chính diện vào nhau. Lúc này, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu chắp tay sau lưng, lăng nhiên tiên hạ tư thái, lạnh nhạt nhìn về phía trước uy mãnh vô cùng Trì Phong Chuẩn. Một tiếng lệ minh, cảm nhận được Đông Vũ Thiên Kiêu xem thưởng, Trì Phong Chuẩn mắt lộ hung quang, bổ nhào về phía trước song xí. lập tức cắt bay đá chạy. Một đạo cuồng bạo phong nhận cầu tại Trì Phong Chuẩn trước người trong nháy mắt hình thành, trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Cùng gió giật lưỡi đao cầu quá cảnh, kích thích một mảnh cắt đùi dâng lên. Một tiếng khinh thường hừ lạnh, tại cùng gió giật lưỡi đao cầu cận thân thời khắc, Trì Phong Đông Vũ Thiên Kiêu tiện tay vung lên. Đúng là trực tiếp đem phong nhận cầu đánh ra. Chiếc đi đường đi phong nhận cầu trong nháy mắt đánh vào một khối bên trên tự nhaam. Lập tức một trận tiếng vang ầm ầm. Các bụi đầy trời bên trong, cả khối cự nhaam đã là chia năm xẻ bảy. Liên chút năng lực ấy sao? Đông Vũ Thiên Kiêu hời hững nói. Lệ Minh thanh vang. chí phong chuẩn song xí phẫn nộ vỗ, mang theo quyền gào thét, do núi vọt thẳng hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Lúc này, sơn thạch địa ngoại, chiến đấu bắt đầu. Lưu Nhân nói, mấy phù lại sẽ xuất hiện tại loại này quỷ địa phương, huyền quân phía dưới, chỉ sợ không nhiều ít người có thể ở bên trong mỏi mòn chờ đợi. Đông Vũ chiếm lãng cau mày nói, cái kia địa phương, huyền quân phía dưới tiến nhiều chết bao nhiêu? từ cái kia vài tiếng kêu to cũng tiết lộ ra ngoài huyền quân cao giai khí tức thôi toán bên trong cái kia mệnh phù thủ hộ thú hẳn là chỉ phong chuẩn chưa tới huyền đế cảnh giới phi hành huyền thú vốn là khó chơi chúng chi còn là huyền quân cao giai cảnh giới phi hành huyền thú không có huyền quân cảnh giới cung thủ tại liền xem như huyền quân đỉnh phong cao thủ cũng không nhất định có thể đem chỉ phong chuẩn cầm xuống lưu nhân nói coi như hoàng tỷ không làm gì được xuất sinh kia xuất sinh kia cũng tương tự không làm gì được hoàng tỷ xuất sinh kia tại hoàng tỷ trước mặt cũng chỉ có nhường được phận đông vũ chiêm lãng hơi thở nói Đương nhiên, lấy Phượng Tôn thực lực, chỉ phong chuẩn tử không phải đối thủ, không đường đường, cũng chỉ có thể liều mạng, mà cùng Phượng Tôn liều mạng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Lưu Nhiên nhẹ gật đầu, "Ngươi không tiến vào quan chiến sao?" Đồng Vũ chiêm lắng nói, "Thuộc hạ muốn bảo vệ thái tử điện hạ an toàn của ngươi." Lưu Nhiên lắc đầu, "Có Đỗ Long tề tại, cũng đủ rồi. Mặc dù trên đường đi, chúng ta cầm đến đối phương không ít thám tử, nhưng lại là không có một tia dấu hiệu cho thấy bọn hắn bên kia có tái chiến ý tứ, mà lại, nếu là bọn họ có huyền quân chiến lực trui vào, hoàng thị nhất định có thể phát hiện." Đồng Vũ trầm lặng nói. Thuộc hạ chỉ là sợ vắp nhất, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, thuộc hạ có thể đảm nhận không dậy nổi Phượng Tôn lựa giận. Lưu nhiên lần nữa lắc đầu. Thuốc "Ta." Đông Vũ Chiêm Lãng tùy ý nhún vai. Một chỗ khác Thương Nguyên Tượng theo thám tử hồi báo, Thiên Tiêu công chúa hẳn là đến cái kia phiến sơn thạch địa chiếm lấy mệnh phụ. Nạp Lan tiên tệ nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta có thể an tâm chiếm lấy bên này mệnh phụ." Độc Thiên dần nói, "Sáu cái tử điện báo làm mệnh phụ thủ hộ thú, chiến trận này cũng không nhỏ a. Dựa theo loại tình thế này phát triển, tiếp, đằng sau có phải hay không sẽ xuất hiện Huyền Quân đỉnh phong cấp bậc thủ hộ thú?" Long Hồng đẳng tao mày nói coi như thật xuất hiện cũng không kỳ quái, ta tin tưởng viện trưởng cũng không hy vọng thiên kiêu công chúa tập hợp đủ một ngàn nói mệnh vụ. Lần này thánh ảnh thiên tích độ khó có bao nhiêu khó tất nhiên là nâng lên nhiều khó khăn. Hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng thu thập cái kia sáu cái từ điện báo đi. Nếu là trễ, để thiên kiêu công chúa chạy đến, coi như phiền tay. Độc Thiên rồi nói, mà tại Long Nạo Thiên bên này, Tử Thất Hương học tỷ, các ngươi có thể lão thủ. Nạp Lan Linh vừa nói, Ừm. Tử Thất Hương nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền cùng mười mấy tên huyền quân học viên cùng nhau cấp tốc rời đi. Lúc này gặp gành sơn thạch trong đất, Chi Phong chuẩn mang theo giận xuất kích. Lợi chào điều khiển lăng lệ phong nhận trực tiếp chụp vào Đông Vũ Thiên Kiêu. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu một tay nhẹ giơ lên, khống chế không gian chi lực, tùy ý vỗ, một trận kình phong tiêu tán. Lại là nhẹ nhõm đón lấy trì phong chuẩn cường hãn trào kích. Nhưng mà, trì phong chuẩn lại là động tác mau lẹ. Một kích không có hiệu quả, đã là cấp tốc nô gió lệch vị trí, từ khác một bên lần nữa công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Vẫn như cũ là một tay vững khẽ, bình thản lung dung tư thái, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là lại lần nữa nhẹ nhõm đón lấy chỉ phong chuẩn công kích. Mao lẹ chim ảnh liên tiếp lệch vị trí, từ phương hướng khác nhau phát ra thế công. Lăng Nhiên Thiên hạ dáng người, theo gió rơi bước, từ đầu đến cuối đều là một tay tiếp chiêu. Dây lát ở giữa, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là đón lấy chỉ phong chuẩn mấy chục nhớ công kích. Quá yếu." Lạnh nhạt một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội nguyên lực nhấc lên, tại đón lấy chỉ phong chuẩn lại một đường công kích thời điểm, đã là thuận tay văng ra một đạo năng lượng không gian ấn. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu xuất thủ trong nháy mắt, bá đạo không gian uy năng đã làm cho chỉ phong chuẩn đồng tử co rụt lại. Vội vàng rời thân né tránh. Xuy một tiếng văng nhỏ. Ngay sau đó hoành một tiếng bạ hượng. Số cây tiên diễm long vũ trên không trung phiêu đãng. Lại là Đông Vũ Thiên Kiêu phanh ra năng lượng không gian nuấn bị Trì Phong chuẩn khó khăn lắm nẻ qua, đánh vào một khối trên đá lớn. Một tiếng dài ly. Trong lòng biết phổ thông thế công không cách nào lại Hà Đông Võ Thiên Kiêu chỉ phong chuẩn vội vàng lui xa. Đồng thời một cố dọa người huyền lực ba động từ Trì Phong chuẩn trên người truyền ra. Lập tức toàn bộ sơn thạch địa cuồng phong dần dần sao động. Ồ. Phát giác được Trì Phong chuẩn cử động, Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi nhẹ nhàng vừa mở, một tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Thể nội huyền lực thôi động. Từng đợt năng lượng không gian ba động dần dần đã hướng bốn phía. Lúc này, Trì Phong chuẩn song xí dùng sức một cái, bốn chu cường hùng hãn phong năng hội tụ mặt đất cắt đá dần dần nhấp nô, song xí lại là một cái, mười mấy nói gió chi vòng xoáy dần dần hình thành, trên mặt đất cắt đá không ngừng cuốn vào vòng xoáy bên trong. Một bên khác, do người năng lượng không gian không ngừng khuấy động mà ra, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu một trường hướng lên trời, thể nội kịch liệt thúc giục huyền lực quần cuộn không dứt chuyển hóa làm vô cùng không gian duy năng, kích loạn khí lưu cấp động dối tung tấp dải, nét khí thế cường hãn bá tuyệt thiên hạ, chi phong chuẩn song sĩ liên tiếp vũ, không ngừng hội tụ cường hãn phong năng, đã là từ mới đầu mười mấy nói gió chi vòng xoáy trọng điểm chuyển hóa làm mấy đạo thôn vệ sinh linh vòi dòng gió lốc mấy đạo vòi rồng gió lốc kích thích như dâng lên cắt thạch phong bạo, toàn bộ đánh phía Đông Vũ Thiên Tiêu, Lên Trưởng, Định Giang Sơn. Một tiếng lạnh quát, Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng bàn tay không gian uy năng vận đến đỉnh phong, bá đạo vô cùng không gian chi trưởng đánh phía phía trước mặt đất, lập tức cánh đồng bão liệt. Một cỗ dọa người vặn bẹo năng lượng không gian đợt sinh ra, trực tiếp đón lấy vang tới vòi rồng gió giật thế công, Mánh liệt không gian vặn bẹo chi lực trong nháy mắt trên mặt đất vang ra một đạo hàn sâu. Trong nháy mắt, tiếng ầm ầm tiếng vang, vặn bẹo không gian sóng năng lượng cùng cắt thạch phong bạo kịch liệt va chạm, chỉ gặp cắt thạch phong bạo cấp tốc tan rã cuối cùng năng lượng không gian đợt dư vi tiếp tục đánh phía trì phong chuẩn phát giác được không ổn trì phong chuẩn song xí vội vã một cái cấp tốc lên không tránh né một tiếng thê lương kêu to năng lượng không gian đợt gần mà qua chỉ gặp trì phong chuẩn lập tức bị ném đi mà lên một trận tiếng ầm ầm vang từ một khối bị anh thành mảnh vụn đá núi truyền ra đá vụn rơi xuống đất thanh âm nhỏ vỡ vang lên lên nô đồng vũ thiên tiêu lạnh lùng nhìn lấy kịch liệt chấn động sau bay lên đẩy trời cát bụi bụi mù tán đi chỉ, chỉ phong chuẩn nằm mệnh phủ một bên tham lam hấp thu mệnh phủ tràn ra lục quang nhanh chóng khôi phục thương thế phía công dãi rủa Hư lạnh một tiếng, Đông Vũ Thiên tiêu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không gian ba động chuyển ra. Trí Phong Chuẩn chợt cảm thấy nguy cơ, chấn động song xí, vội vàng rời đi mệnh vụ. Nhưng mà, Trí Phong Chuẩn vừa bay lên, Đông Vũ Thiên tiêu liền đã xuất hiện tại Trí Phong Chuẩn một bên. Không gian một trường đã vành ra. Một tiếng rên rỉ, lập tức Vũ Linh bay ra, một đạo chim ảnh bị hoành phi mà ra. Chương 281, lửa giải. Sơn thạch trong đất, Đông Vũ Thiên tiêu trưởng nạm không gian chi lực, trực tiếp đánh về phía Trí Phong Chuẩn. Lập tức một tiếng rên rỉ, Vũ Linh bay ra. Trí Phong Chuẩn cũng là bị trực tiếp đánh bay mà ra. Còn chưa rơi xuống đất, Chí Phong chuẩn dãy rủa vỗ song xí, bạn không mà lên. Lúc này, chỉ gặp Chí Phong chuẩn đã là phế đi một chân trảo. Máu tươi không ngừng từ gãy chân chỗ nhỏ xuống. Ồ, oh. Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc lạnh nhạt, lập tức một trường quanh ra. Lập tức một đạo năng lượng không gian ấn đánh đánh út về phía bị thương Chí Phong chuẩn. Một tiếng sợ hãi thét dậy. Chí Phong chuẩn đồng tử đột nhiên qua lại. Kích liên nguyên lực ba động truyền ra, Chí Phong chuẩn song xí ra sức một cái, cấp tốc phóng hướng trấn trời. Lập tức số cây vũ linh bay ra bay xuống, lại là Đông Vũ Thiên Kiêu văng ra năng lượng không gian ấn cùng Chí Phong chuẩn gần mà qua. Bay tới không trung. Chỉ phong chuẩn cấp tốc vô song xí, trong nháy mắt hướng mặt đất Đông Vũ Thiên Kiêu phát ra mấy chục đạo lăng lệ phong nhận. Đối mặt hối hả đánh tới mấy chục đạo lăng lệ phong nhận, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu một tay coi thường, một đạo rào chắn không gian trong nháy mắt hình thành, lập tức đem mấy chục đạo lăng lệ phong nhận toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó, Đông Vũ Thiên Kiêu ngọc trưởng hơi thu lại một chút, chấn động, lại là một đạo năng lượng không gian ấn đánh phía trên bầu trời chỉ phong chuẩn. Song xí vũ, cấp tốc lệ vị trí, chỉ phong chuẩn lại lần nữa né qua Đông Vũ Thiên Kiêu công kích, tiếp lấy lại là quay người lại, cấp tốc hướng không trung nơi xa bỏ chạy. Nghe súc. Công vua chạy trốn chết ngược lại là cao minh. Đông vũ thiên tiêu hời hợt nói, đồng thời tiện tay đem bên cạnh mệnh phù hấp thu. Một lát sau, sơn thạch địa ngoại. Hoàng tỷ, cái kia chỉ phong chuẩn chạy trốn. Đông vũ chiêm lắng nói, có mệnh phù tương trợ, ngược lại để cái kia nghiệt xúc chạy trốn một kiếp. Đông vũ thiên tiêu hời hợt nói, nó hẳn là sẽ trốn hướng một chỗ khác mệnh phù nơi đó. Nói cách khác, chúng ta có khả năng cùng lúc gặp được hai cái huyền quân cao giai cảnh giới mệnh phù thủ hộ thú. Lưu nhiên cao mày nói, có trên lợi sao? Đông vũ thiên tiêu hai con ngươi chậm rãi hợp lại. Sau đó không lâu, Đông Vũ Thiên Kiêu cả đám đi vào một chỗ khác mệnh phù sở tại địa, mệnh phù thủ hộ thú là hai thất huyền quân trung giai cảnh giới quỷ ảnh sói. Nhưng mà hai thất quỷ ảnh sói lại là không đến một lát liền bị Đông Vũ Thiên Kiêu kích sát. Bẩm báo Phượng Tôn, có ba khu mệnh phù đã bị mặt khác sáu đại đế quốc chiếm lấy. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu đánh chết hai thất quỷ ảnh sói về sau, một tên trang phục học viên đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu trước người, hành lễ nói: "Nô. No. Vậy mà như thế cấp tốc, hiện tại mệnh phù thủ hộ thú thực lực đều không yếu, bọn hắn sao có thể có thể có như thế nhanh động tác? Chẳng lẽ bọn hắn đều là tập trung hành động?" Đông Vũ chiếm lãng cau mày nói: Hồi bẩm thái tử, theo chúng ta nắm giữ đến tình báo, bọn hắn huyền quân chiến lược hẳn là theo thái tử nói tập trung ở cùng một chỗ. Bất quá tự hồ không phải toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, mà là chia làm hai chuyến đội ngũ. Trang phục học viên trả lời. Ồ, oh, hai chuyến đội ngũ. Như thế ngược lại là có được nhẹ nhõn kích sát mệnh phù thủ hộ thú thực lực. Bọn hắn không an phận, sớm tại đoán trước bên trong tập trung ở cùng một chỗ càng tốt hơn. Một khi gặp gỡ, liền có thể tiết kiệm không ít công phu. Nhưng nắm giữ bọn hắn hành tung. Đông Vũ Thiên kiêu hời hợt nói. Hồi bẩm vương tôn, bọn hắn huyền quân chiến lược hành tung, chúng ta tạm thời không cách nào nắm giữ mà lại học viên của bọn hắn một khi phát hiện chúng ta đông vũ đế quốc học viên liền sẽ cùng chúng ta liều mạng tư giết cái này thật to trở ngại chúng ta trinh sát trước mắt chúng ta chỉ cầm đến hai tên có được mệnh phù học viên hẳn là rất nhanh liền sẽ đưa đến trang phục học viên nói không cách nào nắm giữ sao không đổi này thời gian còn mọc ra đợi ta đem đã xuất thấy mệnh phù toàn bộ chiếm lấy sẽ cùng bọn hắn chầm rãi tiêu khiển các ngươi tạm thời không cần hao phí khí lực tại bọn hắn huyền quân về mặt chiến lược đem những cái kia nắm giữ mệnh phù phổ thông học viên cho ta tìm ra là đủ đông vũ thiên tiêu nói không tệ muốn nắm giữ bọn hắn huyền quân chiến lược hành tung tất nhiên sẽ đại lượng hy sinh binh lực của chúng ta chúng ta nhất định phải tận lực giữ lại binh lực trước đem dễ dàng nắm giữ mệnh phù đoạt tới tay đến hậu kỳ lại toàn lực bọn hắn huyền quân chiến lược đồng vũ chiêm lắng nói vâng trang phục học viên nhẹ gật đầu lúc này chỉ gặp mấy tên học viên áp lấy hai tên học viên đi tới cái kia hai tên học viên trên người tràn ra lục quang nhàn nhạt đầy người thường một thân chất vật đã là bất lực dễ dùa phượng tôn trên người hai người này có được mệnh phù một tên phụ trách áp giải học viên cung tình nói nô đồng vũ thiên tiêu khẽ bước cẩm Nhàn nhạt quét cái kia hai tên có được mệnh phù học viên một chút, Đông Vũ Thiên Kiêu thân hình bất động, hai con người đột nhiên ngưng tụ. Lập tức, một cỗ vô hình khí kình tràn ra. Trong ngay mắt, hai tên học viên thân thể hơi chậm lại, ngay sau đó ánh mắt tang dã, cổ họng ở giữa đúng là đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, thân thể dần dần ngã hoạt, hai đạo mệnh phù từ hai tên học viên trên người chậm rãi bay ra. Đông Vũ Thiên Kiêu giơ tay lên, hai đạo mệnh phù toàn bộ bị Đông Vũ Thiên Kiêu hút vào trong tay. Nếu không có chiết khắc, các ngươi liền lui ra đi. Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói. Vâng. Phượng Tôn, chúng thuộc hạ cáo lui. Mấy tên học viên nhao nhao cáo lui rời đi. Hoàng tỷ, tiểu đệ cho rằng có cần phải mau chóng đem bọn hắn Huyền Quân chiến lực trừ bỏ. Dù sao, nếu là tùy ý bọn hắn chiếm lấy mệnh vụ, bị bọn hắn để phổ thông học viên mang theo mệnh phụ dấu kín, luôn luôn chuyện phiền toái, đến lúc đó chúng ta cũng phải tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi tìm bọn hắn, không đáng." Đông Vũ chiếm lãng mở miệng nói. "Ồ, cái kia Hoàng đệ ngươi cho rằng chúng ta nên như thế nào đối phó bọn hắn?" Đông Vũ Thiên tiêu nói. "Đã bọn hắn đem Huyền Quân chiến lực chia hai đội đến tranh đoạt mệnh phụ, vậy chúng ta có thể cho Lưu Nhiên cùng Đỗ Long Tề đi nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Lấy Lưu Nhiên cùng Đỗ Long Tề thực lực không khó lắm nắm giữ bọn hắn động tĩnh." mà để lưu nhiên cùng đỗ long tề lưu lại bảo hộ ta cùng đại hoàng huynh an toàn hoàn toàn không cần thiết bọn hắn mục tiêu không tại trên người chúng ta huấn hộ nơi này là thánh ảnh thiên tích ở chỗ này mất mạng cũng không phải chân chính mất mạng ta cùng đại hoàng huynh cũng không muốn trở thành hoàng tỷ ngươi gánh vác Đồng vũ chiêm lắng nói nô đừng muốn nói mê sảng nơi này không tồn tại cái gì gánh vác không phụ gánh Đồng vũ thiên tiêu có chút nhiễu mảy hoàng nội ngũ hoàng đệ đề nghị sát thực có thể thực hiện ngươi cũng không tất cho chúng ta quá nhiều lo lắng nếu là bởi vậy dẫn đến hoàng nội ngươi không cách nào tập hợp đủ một nói mệnh phù ngược lại là tội của chúng ta qua Hoàng huynh ta cũng không muốn đến lúc đó lại đến tự trách." Đông Vũ Đế Đồ mở miệng nói. "Nô." Đông Vũ Thiên Kiêu nghe vậy, không cấm đoán mắt trầm ngâm. "Tốt a, liền như thế quyết định." Một lát sau, Đông Vũ Thiên Kiêu mở mắt nói. "Lưu Nhiên, Đỗ Long Tề, các ngươi hiện tại liền lên đường đi, cần phải cẩn thận." Đông Vũ Chiêm Lãng lúc này trầm giọng nói. "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Lưu Nhiên cùng Đỗ Long Tề đồng thời lĩnh mệnh nói. "Đại hoàng huynh, chúng ta cũng hỗ trợ tìm những cái kia dấu kín lên mệnh phù người sở hữu đi." Đông Vũ Chiêm Lãng đối với Đông Vũ Đế Đồ cười nói. "Đương nhiên." Đông Vũ Đế Đồ nhẹ gật đầu chính các ngươi cẩn thận, Đông Vũ Thiên kêu hời hợp nói, biết, Đông Vũ chiêm lãng gật đầu nói, tình hình dần dần biến hóa, xuất hiện bệnh phụ dần dần bị đám người chiếm lấy, Hành Uốc Lâm Ngô bên ngoài chỉ gặp Long Nạo Thiên cùng Tử Thất Hương bọn người giấu ở một đá lớn sau, nơi đó có Cố Huyền Quân cao dài khí tức, Long Nạo Thiên có chút nghiêng đầu nói, không tệ, bên ta mới đi tìm kiếm một phen, cái kia trong rừng cây đúng là có Cố Huyền Quân cao dài khí tức, là hai cái Huyền Quân cao dài huyền thú, trong đó một cái là Lửa Giải, một cái khác là Chỉ Phong Chẩn, Tử Thất Hương cao mày nói, lại là cái này hai cái xuất sinh. Hai loại huyền thú đều không phải dễ chèo chủ, thực lực của bọn nó nhưng so sánh huyền quân cao giai mạnh lên không ít ta. Nếu là chỉ có trong đó một cái, có lẽ còn có thể ứng phó. Nhưng hai cái cùng một chỗ, chúng ta đội ngũ này thực lực nhưng gánh không được. Làm sao lại như thế? Trước đó lấy được tình báo, nơi này rõ ràng chỉ có một cái mệnh phù thủ hộ thu à? Chẳng lẽ là tình báo có lỗi? Long tịch nhan trầm giọng nói. Long tịch nhan tỉ tỉ, trì phong chuẩn thân hình nhỏ, lại là huyền quân cao giai cảnh giới phi hành huyền thú. Thêm nữa lửa giải khí tức nóng này. Nhất thời che giấu chỉ phong chuẩn tồn tại, dẫn đến phổ thông học viên không thể phát hiện chỉ phong chuẩn tồn tại cũng không lạ kỳ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ: "Ừm, cũng có khả năng này. Có hai gia hỏa này tại, mạng này phù nhìn là không cần chiếm lấy." Long Tịch Nhan nhẹ gật đầu. Đã từ thất hương học tỷ cùng Long Tịch Nhan Đường tỷ đều cảm thấy khó giải quyết, như vậy tạm thời liền án binh bất động đi. Hú hồ, còn chưa thu đến vượng tôn công chúa mới nhất động tĩnh, cũng không phải xuất thủ thời điểm." Long Nạo Thiên nói: "Hừ, Nạo Thiên đừng đệ, coi như ngươi không nói, ta cũng không có ý định động thủ. Chúng ta đội ngũ này thực lực mặc dù có thể ứng phó được trong đó một cái, nhưng đại giới nhưng cũng không nhỏ. Chỉ phong chuẩn là huyền quân cao giai phi hành huyền thú có bao nhiêu khó chơi liền không cần phải nói. Mà cái kia lửa giải thế nhưng là nổi danh táo bạo huyền thú, ngay cả huyền quân đỉnh phong cao thủ cũng không quá nguyện ý trêu chọc chủ. Hiện tại hai cái siêu cường huyền thú tập hợp một chỗ, càng là không cần suy nghĩ. Long tịch nhan trận trắng mắt nói: Nô no. đã như vậy, không bằng chúng ta đi đầu rút lui. Bọn chúng cứ giao cho phượng tôn công chúa đến ứng phó đi. Long nạo thiên cười nói: đang có ý này. Từ thất hương cười cười. Nhưng vào lúc này, nô no. mọi người tranh thủ thời gian thu liễm khí tức. Long Nạo Thiên đột nhiên ngưng trọng nói, "Nghe vậy, mọi người tại đây nhao nhao nạp khí trầm giọng." Kéo kẹt. rồi, giây lát ở giữa, một cô ba tuyệt thiên hạ khí tức trong nháy mắt bao trùm một phía, không chút nào che giấu bá đạo vô kỵ, là bất bại phật tôn, Đông Vũ Thiên tiêu. Tử Thất Hương ngưng tiếng nói, Thoáng chốc, hành lục lâm gỗ bên trong hai đạo siêu cường khí tức cũng là trong nháy mắt bộc phát. Trong đó dị thường tức giận cảm xúc, lại là không cam lòng yếu thế." Ồ, xem ra có trò hay để nhìn nét Long Nạo Tiên cười nói, "Chúng ta là không nhanh lên thoát đi tốt đi một chút, vạn nhất bị phát hiện, coi như phiền toái." Long Tịch Nhan lo lắng nói: "Không nổi, trước xem tình huống một chút đi. Nếu là bị phát hiện, hẳn là đã sớm bị phát hiện. Muốn đi cũng là, các loại, chờ Phượng Tôn công chúa cùng cái kia hai cái mệnh phù thủ hộ thú khai chiến thời điểm lại đi." Long Nạo thiên nói, rối tung tóc dài theo gió phất phới, hắc xa chiến bảo không bị trói buộc dương vũ, lẹ lẹo khó gần chi dung nhan, bện nghệ thiên hạ chi mắt phượng, gánh vác hai tay, chầm ổn bước chân. Đông Vũ Thiên tiêu từng bước một tới gần hành ốc lâm gỗ. Bá đạo khí thế chực gáp mà rơi, là trốn hay là chờ chết? Các ngươi còn có một tia lựa chọn cơ hội. Đồng Vũ Thiên Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, trong nháy mắt, một tiếng rống to, một tiếng dài ly, đồng thời vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một cỗ nộ diễm cùng một cơn lốc to lớn bùng phát, tiếng ầm ầm liền vang bên trong, cuộn loạn gió diễm năng lực trong nháy mắt phá hủy ung tùm một lâm. Ồ, xem ra là lựa chọn tìm chết. Đồng Vũ Thiên Tiêu dừng bước lại, lạnh lùng khẽ môi có chút dương lên, bụi mù đi qua, chỉ gặp một đạo ngang tráng cự thú bốn chân lớn trương lập tại trên mặt đất. Cái này cự thú đầu sinh to lớn độc giác, cao hơn một trượng, hai trượng lớn lên thân thể, một thân lửa hồng bao phát, lông tóc hạ là ẩn ẩn phát ra hừng quang lân lăng lúc này, cự thú trong mũi không ngừng thở ra sao hỏa, tựa hồ biểu thị dị thường phẫn nộ, mà tại cự thú bên cạnh trên không là một cái khí thế uy mãnh phi cầm, chính là chỉ phong chuẩn. lúc này, chỉ gặp chỉ phong chuẩn hai cái chân chảo có rõ ràng khác biệt, trong đó một cái tựa hồ là tân sinh mọc ra, lựa giải, còn có chỉ phong chuẩn. nguyên lai ngươi là chạy trốn tới nơi đây, đông vũ thiên kiêu thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy hai cái thực lực kinh người mệnh phụ thủ hộ thú, cùng đi đi, để ta kiến thức một chút các ngươi phong hỏa tương dung uy năng. đông vũ thiên tiêu dỗi ra một tay, khiêu khích vấy vấy. chương hai tóc xanh động tuyệt trần. Cùng đi đi, để ta kiến thức một chút các ngươi phong hỏa tương dung uy năng. Đông Vũ Thiên Tiêu Ngọc Thủ rối ra, khoe môi dương lên, khiêu khích vây vây tay. lập tức, một tiếng chấn thiên nộ hống vang lên. đồng thời một cỗ tràn trề hỏa năng trong nháy mắt bao trùm bốn phía. chỉ gặp lửa giải song đồng diễm lửa thoát hiện. ngay sau đó xúc thế đứng thẳng người lên, song chảo bên trên đã là hùng hồn nộ diễm kịch liệt ứng tụ. trong nháy mắt cự lực bộc phát, lửa giải song chảo mang theo nội diễm trực kích mặt đất. vang một tiếng bạo hưởng, mặt đất trong khoảnh khắc phá tan. một cỗ hỏa diễm sóng xung kích từ mặt đất bên trên trực kích đánh phía Đông Vũ Thiên Tiêu hỏa diễm sóng sung kích những nơi đi qua, mặt đất từng tấc từng tấc bạo liệt. Đối mặt lửa giải nổi giận ra chiêu, chỉ gặp Đông Vũ Thiên kiêu phát ra một tiếng quát nhẹ, nạp kình tụ lực. Siêu Nhiên giáng người, vung lên váy, một cước bên cạnh ra, ngùi chân điểm nhẹ, đạp xuống đất. Trong máy mắt, một cô bá đạo vô cùng không gian chi lực gầm vang một phát, cường hãn không gian ba động phá vỡ hủy địa mặt, thẳng quanh mà ra. Trong máy mắt, không gian chi lực cùng bạo liệt hỏa có thể dọc theo mặt đất trực tiếp va chạm, quanh một tiếng vang thật lớn, lập tức cự lực đè ép, mặt đất vỡ nát, cánh đồng lũn lên, ngọn lửa giải tán địa, liền chút thực lực ấy sao? còn chưa đáng kể, lạnh lung một tiếng, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu một tay chắp sau lưng, một trưởng nạp đỉnh bước nhanh bước ra, cấp tốc tới gần lửa giải. đối mặt Đông Vũ Thiên Tiêu khiêu khích, lửa giải càng lộ vẻ nổi giận, thể nội hùng hồn hỏa năng thôi động, bốn phía táo bạo khí tức lại trướng. chỉ gặp lửa giải quanh thân trong nháy mắt hỏa diễm bao phủ, trên đầu độc giác không ngừng ngưng tụ hỏa có thể. ngay sau đó lửa giải cúi lầu xuống, độc giác hướng về phía trước, một trảo phóng ra, cấp tốc hướng tới gần Đông Vũ Thiên Tiêu bạo trúng mà đi. lửa giải một trảo chắn đất, chính là mặt đất bạo liệt, hung hồn cự lực đã lộ ra băng sơn liệt địa chi vi, cùng một thời gian. Không trung chỉ phong chuẩn song xí tụ quả động. lập tức chính là từng đạo từng đạo lăng lệ cự phong lưới đao không ngừng đánh út về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Nhưng mà chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu bước chân không ngừng, khống chế không gian chi lực, một tay huy động, nhẹ nhóm tiếp xuống không được đoạn đánh tới lăng lệ cự phong lưới đao. Đối mặt lửa giải loại này cuồng bạo man lực thế công, Thiên Tiêu Công chúa cũng có thể chính diện đón lấy sao? Chốn ở đá lớn sau Long Tịch nhan đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt nói. Lúc này trong cuộc chiến, Đông Vũ Thiên Tiêu cùng man lược bộc phát lửa giải chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngay trong nháy mắt này, một trận không gian ba động trong nháy mắt chuyển ra, lại là Đông Vũ Thiên Tiêu phát động tuấn di năng lực. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại lửa giải trước mắt, bạo trùng lửa giải lập tức đã mất đi công kích mục tiêu, không kịp phản ứng bước chân, tiếp tục hướng phía trước vội sông mà đi. Đông Vũ Thiên Tiêu xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Chỉ Phong chuẩn trước người cách đó không xa, tóc xanh phiêu động ở giữa, một đạo năng lượng không gian ấn từ Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng bàn tay phát ra, trực tiếp đánh phía không trùng còn chưa triệt để kịp phản ứng Chỉ Phong chuẩn. Một tiếng thét giải. Chỉ gặp Chỉ Phong chuẩn vội vàng ngưng ra một đạo phong nhận lưới ngăn tại trước người, quay một thanh em văng lên, Chỉ Phong chuẩn lập tức bị ném đi mà ra. Lúc này, mất đi công kích mục tiêu lửa giải cường ngạnh ngừng thân hình thể nội không thể thả ra vô cùng man lực nhất thời làm lửa giải toàn thân không được tự nhiên. Tức giận vừa quay người, một đạo nộ diễm sóng xung kích trong nháy mắt đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Hư lệnh một tiếng, sơ có chuẩn bị Đông Vũ Thiên Kiêu một bên thần, khống chế không gian chi lực trực tiếp cản hướng oanh tới nộ diễm sóng xung kích. Phanh một thanh âm vang lên. Nộ diễm trùng kích đọa tẩn lúc hóa tiêu. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi khẽ lùi lại ra một bước, bạo tạc sinh ra khí lưu săn động Đông Vũ Thiên Kiêu rối tung tóc dài cùng trên người hắc sa chiến bào. Ngay sau đó, Đông Vũ Thiên Kiêu tay kia lại huy động, trên mặt ngọc trưng hạ đón đỡ ở giữa, nhẹ nhàng hóa đi chỉ phòng chuẩn thừa cơ đánh lén mà đến gió chi lời chào đột nhiên một tiếng bạo hống, chỉ gặp lửa giải vận khởi man lực lần nữa cấp tốc phóng tới Đông Vũ Thiên kiêu. Lúc này Đông Vũ Thiên kiêu trong lòng bàn tay không gian năng lực bộc phát, trong nháy mắt đẩy lui chỉ phong chuẩn. Ngay sau đó xoay người nhảy lên, lại là tại lửa giải cận thân một chảo hung mãnh đánh tới thời điểm nẹt qua thế công, phanh một thanh âm vang lên. Lửa giải một chảo nẹt tránh, đập xuống, lập tức mặt đất dạng nước thành hố. Đông Vũ Thiên kiêu vừa tránh đi lửa giải chu hình, chỉ phong chuẩn đã là cấp tốc cưỡi lên, lăng lệ chảo kích mang theo cường hãn phong năng, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu thần sắc như thường, một tay nhẹ nhõm tiết chiêu chốc xanh phát phối, một tay nhẹ tiếp, bước chân nazi, sờ tức cách, bước khẽ lùi lại, ngọc trường cùng lợi chảo giao kích ở giữa, từng đợt không gian chấn động cùng từng đạo từng đạo cường hãn phong nhận bốn phía mà ra, một bên lửa giải lại lần nữa phẫn nộ vào cuộc, bén nhọn độc giác trực tiếp vọt tới đông vũ thiên tiêu, phát giác được lửa giải động tác, đông vũ thiên tiêu ngọc trường nằm ngang ở trước người, ngăn lại chỉ phong chuẩn một cái chảo kích, đồng thời trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, lần nữa đẩy lui chỉ phong chuẩn, ngay sau đó một trận không gian ba động bên trong, đông vũ thiên tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ, lửa dải lập tức lại lần nữa vừa hụt không kịp phản ứng, một cái khác trận không gian ba động truyền ra, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại lửa giải bên cạnh thân, bá đạo không gian chi trưởng thẳng ấn mà ra, cực độ nguy hiểm khí tức đánh tới, lửa giải lập tức đồng tử co rụt lại, thể nội năng lực toàn lực bùng phát, quanh thân trong nháy mắt nộ diễm bao trùm, đồng thời một chảo mang theo nộ diễm phản công mà ra, trong mấy mắt, Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực nhẹ nhõm hóa tiêu bao trùm tại lửa dài trên người nộ diễm, không gian cắt liệt chi lực dần dần nứt không đốt lửa dài trên người lông tóc, lần giáp, lúc này lửa dài nộ diễm chi chảo đó là đem chạm đến Đông Vũ Thiên Tiêu, nô. Đông Vũ Thiên Tiêu ánh mắt có chút ba động. Ngay sau đó trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, hình thành đầy ngược chi lực. Đồng thời bước chân hướng về sau nhảy lên, lại làm mượn không gian chi lực trực tiếp thoát ly lửa giải phạm vi công kích. Nghe xung, phòng ngự năng lực ngược lại không kém. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Đông Vũ Thiên Tiêu hơi thở nói. Lúc này chỉ gặp lửa giải trên người một bên trô đúng là mấy đạo răng khắp nơi vết nứt vết thương khổng lồ, đáng sợ vết thương ẩn ẩn đã thấy xương, máu tươi không ngừng chảy ra. Cảm thụ được vết thương trên người truyền đến mãnh liệt đau đớn, lửa giải nhìn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu ánh mắt đã là nồng đậm tiên kỵ màu sắc. Một tiếng két giải đột nhiên vang lên chỉ gặp trì phong chuẩn cấp tốc tụ ra mấy đạo phong nhận cầu trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Ngay sau đó gầm lên giận dữ, Lửa giải huyết bổn đại khẩu một trương, lại là trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm vòng xoáy đánh phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Hư lệnh một tiếng, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu hai tay cùng nhau, một ngạc kính, lập tức chính là một đạo cường hãn năng lượng không gian cầu anh ra. Văng một tiếng bạo hưởng, ba đạo công kích nhào nhào trở tiêu. No, Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh lông mày có chút nhăn lại. Bùi mù dần dần tản đi, đã thấy lựa giải cùng chỉ phong chuẩn đã làm mượn vừa rồi phát ra công kích tiếp hộ, cấp tốc trở lại mệnh phù bên cạnh, khôi phục nhanh chóng thương thế hừ, xem ra các ngươi cũng bất quá như thế. hừ, lạnh một tiếng. đông vũ thiên tiêu thể nội nguyên lực vọt khởi, một đạo cường hãn năng lượng không gian cầu lại lần nữa anh ra. lựa giải cùng trì phong chuẩn thấy thế nhao nhao né tránh, vang một tiếng bạo hưởng. đông vũ thiên tiêu anh ra năng lượng không gian cầu lập tức né tránh. vậy mà lúc này đông vũ thiên tiêu đã là biến mất tại nguyên chỗ, đã mất đi đông vũ thiên tiêu bóng dáng, lựa giải cùng trì phong chuẩn không khỏi toàn thần giới chuẩn bị. trong chớp mắt, không gian ba động chuyển ra. đông vũ thiên tiêu đúng là đột nhiên xuất hiện tại mệnh phù một bên, một tay trầm rãi duỗi ra. lựa giải cùng trì phong chuẩn thấy thế, lập tức kinh hãi nhưng mà lại là đã tới không kịp ngăn cản. Lúc này, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu một tay nhẹ nhàng chạm đến Mệnh Phù, đem trong nháy mắt thu nạp. Tiếp đó, các ngươi lại muốn như nào? Đông Vũ Thiên Kiêu một chỉ lạnh nhạt rũ ra, một cỗ bá đạo khí tức trong nháy mắt ép hơn lựa giải cùng chỉ phong chuẩn. Khẽ nhếch khoe môi, để lộ ra khinh thường cùng đùa cận. Gầm lên giận dữ cùng một tiếng thét dài đồng thời vang lên. Lựa giải cùng chỉ phong chuẩn khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Nhao nao hướng Đông Vũ Thiên Kiêu phát ra thế công. Nơi xa đá lớn sau, Mệnh Phù đều bị Đông Vũ Thiên Kiêu lập đi, cái kia hai cái xúc sinh hoàn toàn không làm gì được cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu a ta nhìn thưa dịp bọn hắn đang giao thủ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Long tịch Nhan thấp giọng nói. Từng, sát thực đi vì thượng sách. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Long Nạo Thiên đột nhiên đưa tay ngăn lại đám người động tác. Ngay sau đó có chút một bên thủ. Không ổn. Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Vừa dứt lời, đám người liền cảm thấy mười mấy nói yếu ớt khí tức truyền đến. Có người tiếp cận. Từ thất hương không khỏi nhíu mày lại. Một tiếng rơi xuống, liền gặp hơn mười người bước nhẹ cấp tốc tới gần. Lại là Nạp Lan Thiên tề cùng Long Hồng đằng bọn người. Này lại, chỉ sợ phiến phái cảm thụ được nạp lan thiên tể cùng long hồng đẳng cả đám trên người tán phát ra yêu đớt huyền lực ba động, long nạo thiên thấp giọng nói, triệt để thu liễm khí tức. từ thất hương thấp giọng nói, nạp lan thiên tể cùng long hồng đẳng cả đám nghe vậy, nét ngao ngao một bầm, cấp tốc thu lại khí tức. chúng ta đã chiếm lấy hai đạo mệnh phụ, các ngươi bên này tình huống như thế nào? liếc nhìn đang cùng lựa giải, chỉ phong chuẩn giao thủ đông vũ thiên tiêu một chút, nạp lan thiên tể thấp giọng nói, mà một bên long diệt phong thì là lệnh lùng dòm ngó tình hình chiến đấu. chúng ta bên này chỉ đoạt được một đạo mệnh phù, lúc đầu muốn đem bên này mệnh phù cầm xuống, bất quá ngươi nhìn hiện tại trạng huống này, từ thất hương cao mày nói. Lúc này, trong cuộc chiến, sức gió, hoàn năng, không gian chi năng liên tục va chạm, mảnh liệt khí kình bốn phía, chỉ gặp lửa giải cùng trì phong chuẩn chặt chẽ liên thủ, giáp công Đông Vũ Thiên Kiêu. Hai cái huyền thú nhưng cũng không dám có chút phất lờ. Lửa giải so với mới vừa cùng Đông Vũ Thiên Kiêu lúc giao thủ, đã là lộ ra dị thường cẩn thận. Mặt ngoài, tuy là táo bạo khí tức vẫn như cũ tùy tiện, nhưng trong đó vẻ sợ hãi lại là khó mà che giấu. Trái lại Đông Vũ Thiên Kiêu, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu hai tay cùng nhau, rẻo dai liên vũ, nạp trưởng phản vị, lự tình tá lực, xoé lui quát qua, mượn lực phá phong, vô cùng chiến uy lại là tóc xanh động tuyệt trần, chiến bảo dương vũ gió. Sa trường chiến phong cuồng, khó nén vượng uy nghi. Nhẹ nhõm đối địch Đông Vũ Thiên Kiêu, tại tránh đi lửa giải cùng chỉ phong chuẩn một lần giáp công lúc, một đôi mắt vượng nhàn nhạt quét bốn phía một chút. Ngay sau đó giơ tay lên, nhẹ nhõm ngăn lại đánh tới một đạo phong nhận. Hai cái thực lực viễn siêu huyền quân cao giai huyền thú tại Đông Vũ Thiên Kiêu trước mặt, đúng là khó chiếm thượng phong. Có lẽ, chúng ta có thể nhân cơ hội này đem Đông Vũ Thiên Kiêu đánh bại. Có cái kia hai cái thực lực siêu cường xúc sinh giúp đỡ, ta cũng không tin không thể đem Đông Vũ Thiên Kiêu cầm xuống. Đã lớn sau long diệp phong lạnh lùng nói. Mọi người tại đây nghe vậy không khỏi hơi sửng sợ. Nô! No. nhìn lấy trong cuộc chiến tình huống, Nạp Lan Tiên Tề không khỏi lộ ra tâm động màu sắc. Tử Thất Hương lông mày nhăn lại, mặt lộ vẻ do dự. Long Nạo Thiên lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 283, cất bước đạp phong vân. Có lẽ, chúng ta có thể nhân cơ hội này đem Đông Vũ Thiên Kiêu đánh bại. Có cái kia hai cái thực lực siêu cường xuất sinh giúp đỡ, ta cũng không tin không thể đem Đông Vũ Thiên Kiêu cầm xuống. Đá lớn sau Long diệt phong lạnh lùng nói, Long Nạo Thiên học đệ. Tử Thất Hương do dự một hồi, hướng Long Nạo Thiên lộ ra hỏi thăm ý tứ. Ta cho rằng cơ ổn, Phượng Tôn công chúa thực lực hoàn toàn không phải chúng ta cho đã thấy đơn giản như vậy mà lại nàng cũng đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Long Nạo Thiên lắc đầu. Thật sao? Chẳng lẽ đối với Đông Vũ Thiên Kiêu thực lực, chúng ta những này tới giao thủ qua Huyền Quân Cảnh giới còn không có Long Nạo Thiên Đường đệ ngươi tin tưởng sao? Ta nhớ được ngươi đã từng nói thời cơ không sai biệt lắm, không giữ quy tắc lực cùng Đông Vũ Thiên Kiêu một trận chiến. Chẳng lẽ hiện tại đây không phải thời cơ? Bỏ qua cơ hội lần này, ngươi có dám cam đoan về sau còn sẽ có cơ hội tốt như vậy? Long Diệp Phong hơi thở nói. Trước mắt mệnh phù chỉ xuất hai ba trăm đạo, chúng ta vẫn có rất nhiều thời gian, cơ hội thiểu gì cũng sẽ lại có. Hiện tại cùng Phượng Tôn Công chúa giao thủ, sát thực quá sớm. Không bằng trước lợi dụng mệnh phù thủ hộ thú đến nô gia phượng tôn công chúa chân chính thực lực, chờ chúng ta đối với phượng tôn công chúa thực lực có càng nhiều giải, lại ra tay cũng không trễ, không cần nóng lòng nhất thời." Long Nạo Thiên nói. "Rõ ràng xuất thủ thời cơ tốt đang ở trước mắt, vì sao muốn chờ? Các loại, chờ không phải là vì, các loại, chờ thời cơ sao?" Long Nạo Thiên đường đệ ngươi một mực cường điệu muốn tránh đi đông vũ thiên tiêu, ta có thể hay không cho rằng ngươi đây là đang e sợ chiến. "Để cơ hội tốt ở trước mắt trôi qua, không phải ta Long Diệp Phong hành xử rõ cách, càng không phải là chúng ta con em Long gia hành xử rõ cách." Long Diệp Phong lâm thanh lạnh lùng nói cái gì là cơ hội tốt chỉ có chân chính thấy rõ tình thế long nạo thiên mở miệng đáp lại nhưng mà còn chưa nói xong liền bị đánh gãy không cần nhiều lời ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi tình thế ta đem so với ngươi tin tưởng chờ ngươi lúc nào đạt tới huyền quân cảnh giới lại đến cùng ta nói chuyện thấy rõ tình thế không chỉ lấy ngươi bây giờ bộ dáng này lấy cái gì nhìn long Diệp phong nhìn lấy che khuất long nạo thiên hai mắt miếng vải đen mỏng dễ cẩn nói thái tử điện hạ loại cơ hội này không nhiều cần phải nắm chắc tốt tiếp lấy long diệt phong quét ở đây một đám huyền quân học viên một chút đối với nạo lan thiên tề nói ta cũng cho rằng có thể thực hiện Nạp Lan Thiên Tề nói, mà những người còn lại đại đa số cũng là nhẹ gật đầu, ta không tham dự. Tử Thất Hương nhìn Long Nạo Thiên một chút, lắc đầu. Nạp Lan Thiên Tề nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Hừ, người tham gia không tham dự, không quan hệ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Tử Thất Hương một người xem tấu Đông Vũ Thiên Kiều nhược điểm. Không có ngươi, chúng ta cũng giống vậy ứng phó được. Long Diệt Phong khinh thường hừ một tiếng. Phượng tôn công chúa cũng không ý nghĩa thực tế bên trên lục điểm. Lần trước chúng ta có thể thành công, nhiều ít vẫn là tồn tại một chút may mắn. Long Nạo Thiên nói, chuẩn bị kỹ càng động thủ đi. Long Diệp Phong lại là không có phản ứng Long Nạo Thiên, trực tiếp hướng mọi người nói, tiếp lấy liền tiếp theo quan sát đến trong cuộc chiến tình huống, đã là chuẩn bị tùy thời động thủ. Nô. No. Đã như vậy, vậy liền chúc các ngươi thành công. Có lẽ vận khí tốt, các ngươi cũng có thể thành. Linh Nguyệt Công chúa, Ngạo Kiều, chúng ta rời đi trước đi, không cần ảnh hưởng bọn hắn hành động. Long Nạo Thiên nói xong, liền cùng Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Kiều quay người rời đi. Từ Thất Hương thấy thế, cũng đuổi theo. Đi tới cách đó không xa, Long Nạo Thiên đột nhiên dừng bước. Từ Thất Hương học tỷ, ngươi lưu lại ứng biến đi. Dù sao trong này trợ lực thật sự là quá ít. Long Nạo Thiên nói. "No, ta hiểu được." Tử Thất Hương hơi sướng sở, nhẹ gật đầu. Trở lại trong cuộc chiến, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh đang rời, trưởng chân cùng sử dụng, lệnh nhà tướng đối hai đại siêu cường huyền thú. Lăng Lệ phong nhận, nóng dược hỏa kính, không gian uy năng, ba cố khác biệt năng lực không ngừng kích động bộc phát. Bạo hưởng liên tục bên trong, tạo nên một trận lại một trận bụi mù. Kịch chiến thật lâu, Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên phát ra quát lạnh một tiếng, lại là trong nháy mắt liễm tức nạt kình. Một nắm quyền, cường hãn không gian chi năng cực tốc ngưng tụ, theo Đông Vũ Thiên Kiêu một quyền đánh phía mặt đất, lập tức vang một tiếng vang thật lớn một cú kịch liệt năng lượng ba động khoảng cách hướng Đông Vũ Thiên Kiêu bốn phía bùng phát trực tiếp đem đồng thời công tới Chỉ Phong chuẩn cùng lửa giải đẩy lui tràn ngập đuổi mù dần dần tán đi một người một thú một chim lạnh lùng tương đối thật sự là không thú vị một chiêu định thắng bại đi Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói vừa nói xong chính là lật bàn tay một cái nhẹ nhàng vừa nhất lập tức một cỗ vô cùng năng lượng không gian cấp tốc bao phủ bốn phía Chỉ Phong chuẩn cùng lửa giải tới thế riêng phần mình trong lòng một bẩm không dám chậm trễ chút nào cũng là cấp tốc thôi động thể nội huyền lực chỉ gặp Chỉ Phong chuẩn huyền lực đề nghị đến đỉnh phong song xí liên tu vũ không ngừng hội tụ cường hãn phong năng, dần dần trước người hình thành mấy đạo vòi rồng gió lốc, mà lừa giải lại là không ngừng đem thể nội huyền lực chuyển hóa làm táo bạo hỏa diễm khí tức, toàn bộ đưa vào chỉ phong chuẩn không ngừng ngưng tụ phong năng ở trong, lập tức mấy đạo vòi rồng gió lốc trực tiếp hóa thành nộ diễm vòi rồng, bảo kiếm sắc bén sức gió tan tiết rèn thạch nộ diễm, lại là phong hỏa tương dung, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cỗ tuyệt cường dung hợp năng lực, các mũi hòn đá nhao nhao đốt dung cắt đứt, tại cường hãn dung hợp năng lực trước mặt, Đông Vũ Thiên Tiêu không ngừng ngưng tụ không gian uy năng đúng là dần dần lộ ra thế yếu, nhưng mà, nhưng vào lúc này, liền là giờ phút này. Động thủ đi." Dấu Diêm tại đá lớn sau Long diệt Phong trầm giọng nói, nói xong liền trực tiếp triệu xuất thần khí long khuyết. đi đầu xung ra. Cuồng bạo kiếm khí đã ở trên thân kiếm ngưng tụ. Nạp Lan tiên tệ bọn người cũng không lạc hậu. Theo sát mà lên. Chiêu thức đã riêng phần mình ngưng tụ trong tay. Rốt cục không nhẫn mãi được sao?" Đông Vũ Thiên tiêu một đôi mắt vượng có chút vừa mở. Trong lòng bàn tay không gian chi lực ngưng tụ tốc độ lại lần nữa gia tăng. Tốc mai theo phối phối. Dây lát ở giữa, Tri Phong chuẩn cùng lựa giải liên thủ thi xuất nộ diễm vòi rồng đã lấy thiên thai chi uy hạo nhiên đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Cùng một thời gian, Long Diệp Phong, Nạp Lan thiên Tệ cả đám cũng là nhao nhao xuất thủ, lập tức mấy chục đạo công kích cùng nhau đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Một tiếng hét dài, tại mấy chục đạo liên hợp hủy diệt tính thế công dưới, Đông Vũ Thiên Kiêu khí thế trầm xuống. Trong lòng bàn tay vô cùng không gian chi lực, lại là hai tay cùng lúc tôi động. Chuyển kinh viên hóa, vô cùng không gian chi lực lập tức theo Đông Vũ Thiên Kiêu hai tay động tác trực tiếp hóa thành một đạo thái cực bình tướng. Nộ diễm vòi rồng cùng Nạp Lan Tiên Tệ đám người mấy chục đạo công kích trong nháy mắt vành đến. Vành một tiếng nổ vang rung trời bên trong. Tuyệt cường liên hợp công kích đúng là hóa thành một đạo thông thiên chân vịt năng lực chủ. Giây lát ở giữa tán biến, lưu lại một cỗ gió giật dư kình càn quét bùn phía cường han phong bạo dư vi đúng là làm nạp lan thiên tệ bọn người lui bước ngăn cản cuốn phong quá cảnh xa xa long nạo thiên nạp lan linh nguyệt long nạo kiểu ba người không khỏi lấy tay che mặt cuốn phong qua đi nô tình hình chiến đấu so trong tưởng tượng kịch liệt kết thúc rồi à đáng tiếc mặc kệ kết quả như thế nào cũng không phải hiện tại ta có thể còn được một chỗ khác tựa hồ có cái gì sự tình là chúng ta có thể làm đi xem một chút đi long nạo thiên lẩm bẩm âm thanh nói nhỏ tiếp lấy chuyển hướng hướng một chỗ khác bước đi lúc này trong cuộc chiến chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu đứng tại một mảnh hỗn độn loạn thạch trong đất chậm rãi điều tức bên môi đúng là có một đạo tiên diễm vết máu trên người Hắc Sa Chiến Bảo đã là đổ vứt đi vài chỗ Đông Vũ Thiên Kiêu đã bị thương nhân cơ hội này đem nhất cử cầm xuống Long Diệt Phong thấy thế không thấy thần sắc vui vẻ đi đầu cầm trong tay Long Quyết toàn lực công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu chi phong chuẩn lựa giải cùng nạp Lan Thiên Tề cả đám cũng là không lật hậu giờ phút này mệnh phù tranh đoạt người cùng mệnh phù thủ hộ giả đúng là an ý đặt thành liên thủ nho nhau, nhau đối với Đông Vũ Thiên Kiêu toàn lực xuất thủ ngoại trừ mấy tên huyền thuật sư cùng một tên cầm cung thanh niên lưu tại tại châu ngưng tụ cường chiêu, còn lại đều là cấp tốc công hướng đông vũ thiên Kiêu. không dung chi thở dốc một kích để các ngươi triệt để tuyệt vọng gầy lạnh một tiếng đông vũ thiên Kiêu nhẹ nhàng lau đi bên môi vết máu lạnh nhạt hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ ngay sau đó chìm khí nạp kình một cố không hiểu không gian ba động trong nháy mắt đã hướng bốn phía nạp lan thiên tề bọn người trong lòng lập tức hiện lên một tia khốn quát lạnh một tiếng chỉ gặp đông vũ thiên tiêu nhẹ nhàng ngẩng lên một tuấn gì di. long diệt phong nạp lan thiên tề hai người thấy thế lập tức hai mắt nhíu lại đồng thời ngưng tức tìm kiếm lúc này Long Diệp Phong tâm niệm nói lên ta nhất định có thể bắt được tung tích của ngươi nô no. không trung Long Diệp Phong đột nhiên trong lòng giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời Nạp Lan Thiên Tề cũng là làm ra giống nhau động tác những người còn lại cũng nhao nhao đi theo hai người động tác nhưng vào lúc này một cú hạo nhiên không gian chi năng trong nháy mắt che phủ thiên địa trên bầu trời chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu một cước coi thường mãnh liệt không gian ba động khoảng cách tự mãn hạ bộc phát vô tận không gian chi lực xâm nhiễm trên bầu trời nguyên một khu vực lập tức phong khởi Văn Dũng Phong Văn hội tụ Đồng Vũ Thiên Kiêu coi thường dưới chân đúng là trong nháy mắt nạp tận Phong Vân chi lực. Vô cùng năng lực uy áp lập tức để ở đây một đám cường giả trong lòng run rẩy. Cất bước, đạp Phong Vân. Một tiếng lạnh quát, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Túc hạ ngưng tụ vô cùng năng lượng đồng vũ thiên kiêu lại như thiên thạch, một chân đạp kích mà rơi. Nạp tận Phong Vân chi lực không gian một kích, hiển thị rõ khí thôn sơn hạ chi thế. Không thể chống cự năng lực trực gặp mà rơi, nạp Lan Thiên Tể cả đám cùng hai cái huyền thú đều là trong lòng hãi nhiên, nhao nhao tránh lui ngăn cản. Oen! Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Lập tức đất rung núi chuyển. Bao cát lên như thôn thiên sóng lớn mấy tiếng rú thảm chỉ gặp mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt bị ném đi cuộn cuộn cắt bụi bạo bị tiêu diệt bốn phía nơi xa long não tiên ba người không khỏi lại quay đầu trong cuộc chiến các bụi dần dần tán đi chỉ gặp một đạo lạnh vũ thân ảnh một tay chắp sau lưng hai con người nhẹ hợp nhặt nhưng mà lập tức hạ đúng là to lớn dạng nước địa hố nhưng dừng chân tri điểm ba thước phương viên bên trong đúng là hoàn hảo không chút tổn hại nét cùng bốn phía hình dạng mặt đất hình thành đột ngột so sánh đông vũ thiên tiêu lệnh nhưng mà lập bệ nghệ thiên hạ chỉ huy giống hệ không thể địch nổi bất thế chiến thần lúc này lửa giải cùng nạm lan thiên tề cả đám đã là thương vong thảm trọng. Mấy người ngã xuống đất không dậy nổi, không một người là vết thương nhẹ. Long Diệp Phong, Lừa giải, cùng trong đó mấy tên sông đến gần Huyền Quân Học Viên đã lộ ra trọng thương chống đỡ hết nổi. Chỉ gặp mấy người vội vàng ăn vào đan dược vội vàng điều tức, mà Trì Phong chuẩn lại là không thấy bóng dáng. Nghiên xúc, vậy mà lại chạy trốn. Đông Vũ Thiên Tiêu nhìn qua không chung nơi xa, hơi hờ nói, lại đến một kích kết thúc các người tàn kéo dài. Lạnh nhạt một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu quay đầu nhìn về phía mọi người tại đây, đồng thời một tay coi thường, vô cùng không gian uy năng lại lần nữa ngưng tụ. Lập tức ở đây một đám không khỏi kinh hãi trong lòng nhưng vào lúc này một cỗ dị thường nóng nảy nộ diễm khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía nô đồng vũ thiên tiêu lạnh lông mày có chút nghe lại không ổn Là lửa giải đồng quy vu tận chi tiêu mau lui lại long tịch nhan kinh hài nói nỗ lực nhấc lên chặt vật lui về phía sau lúc này chỉ gặp lửa giải toàn thân nộ diễm lan đẳng huyết nhục không ngừng thiêu đốt số đồ biểu hiện đúng là ẩn ẩn có trong nháy mắt bạo tạc dấu hiệu mấy chục đạo hỏa diễm xiềng xích từ lửa giải trên người đột nhiên hình thành toàn bộ vọt hướng đông vũ thiên tiêu đã như vậy vậy liền trước kết người đi chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu vung tay lên, còn chưa triệt để ngưng tụ xong thành không gian chi chiêu trực tiếp đánh phía đánh tới mấy chục đạo hỏa diễm xiềng xích. Một tiếng bạo hưởng, mấy chục đạo hỏa diễm xiềng xích toàn bộ phá hủy. Ngay sau đó một trận không gian ba động truyền ra, Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại lửa giải trước người, khống chế không gian chi năng liền muốn trực tiếp ấn rơi vào lửa giải trên đỉnh đầu. Nhưng mà Đông Vũ Thiên Tiêu động tác lại là đột nhiên dừng lại, chỉ gặp quanh thân chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện mấy đạo khó mà phát ra sắc bén tơ thép trực tiếp chói buộc mà đến. Chương hai hối hận. Tại Đông Vũ Thiên Tiêu tức đem một trường kích đánh chết lửa giải thời khắc, bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo khó mà phát giác sắc bén tơ thép trực tiếp chói buộc mà đến. Nô, Đông Vũ Thiên Tiêu hai con người ngưng tụ trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đạn hướng bốn phía. Mấy đạo sắc bén tơ thép lập tức tán loạn. Nhưng một cố dọa người nóng dực khí tức đã là nhào tới trước mặt, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu trước người lửa giải trên người đã là vô số bóng mắt ánh lửa với rách. Còn không đi sao? Một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở mọi người tại đây. Ngay sau đó, một đạo nhạt hẹn thân ảnh màu tím trong nháy mắt xuất hiện mang theo bị thương nặng Long Diệp Phong bên cạnh, trực tiếp đem Long Diệp Phong cứu đi. Người này chính là Tử Thất Hương. Nạp Lan Thiên Tệ bọn người nhao nhao tình ngộ, thương thế nhẹ hơn đã là vội vàng đề nghị tình lui về phía sau. Lúc này, nhận ảnh hưởng Đông Vũ Thiên Kiêu đã là không kiềm sớm đem lửa giải đánh chết. Lửa giải trên người ánh lửa vết rách trong khoảnh khắc mở rộng. Côn loạn táo bạo nóng dục khí tức trong nháy mắt lan tràn tứ phương. Đông Vũ Thiên Kiêu thấy thế, lúc này hai tay nạp khiêu vũ động, một đạo càn khôn bắt quái trận văn theo hiện hiện ngăn tại trước người. Đồng thời hai chân đã là hướng về sau nhảy lên. Trong đáy mắt, vang một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Một đạo cự hình hỏa diễm năng lực trụ phóng lên tận trời. Giật mình nhân hỏa diễm năng lực lũ ống thôn vệ bốn phía hết thảy. Mấy tên bản thân bị trọng thương không kịp chạy trốn huyền quân học viên nhao nhao yên diệt tại cường hãn hỏa diễm năng lực ở trong. Chính trốn ở phía xa nạp lan thiên tề bọn người bị liên lụy, diễn phần mình khẽ môi tràn ra một đạo đỏ tươi. Nhưng mà, chạy trối chết bộ pháp nhưng cũng không dám có chút chần chờ. Tiêu đau một tiếng từ hỏa diễm năng lực trụ bên trong vang lên, ngay sau đó một bóng người bị oành phi mà ra. Đạo thân ảnh kia hai chân rơi xuống đất, lão đạo liền lùi lại mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Chính là đồng vũ thiên tiêu âm ầm tiếng vang bên trong, liên miên nộ diễm mãnh liệt. Một lát, thông thiên hỏa diễm năng lực trụ dần dần tan đi, lưu lại to lớn hỏa hũng hố hồ sâu. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu đứng ở hố to biên giới cách đó không xa. Một tiếng ho nhẹ, một thân chật vật Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi ho ra một thanh đỏ thẫm. Thể nội huyền lực tôi động, Đông Vũ Thiên Kiêu cấp tốc nhắm mắt vận công điều tức. Hơi nghiêng, huyền lực ba động dần dần biến mất, Đông Vũ Thiên Kiêu nhẹ nhàng mở ra lạnh lùng hai con ngươi. Tử Thất Hương học tỷ, ngươi, đánh lén bản sự ngược lại là Ca Minh. Chấm dái lau đi bên môi vết máu, Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói, tiếp lấy giơ tay lên trong lòng bàn tay không gian chi lực vật khởi, trực tiếp đem hố to bên trong mấy đạo mệnh phù đều thu lại. Lại là vừa rồi bại vong mấy tên huyền quân học viên lưu lại mệnh phù. Lúc này, một mảnh cây dừng chỗ, chỉ gặp Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Đỗ Long Tề chậm rãi mà đi. Như thế luân phiên động tĩnh, bên kia đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Long Tề hướng phía nơi xa nhìn lại, chính là vừa rồi Đông Vũ Thiên Kiêu cùng mọi người kịch chiến phương hướng. Cái hướng kia hẳn là hoàng tỷ chiếm lấy mệnh phù địa phương, có thể tạo thành loại này động tĩnh, xem ra thực lực đối phương bất phàm hẳn là sẽ không là chúng ta học viện những cái kia huyền quân cao thủ, chẳng lẽ đã xuất hiện huyền quân điên phong chi cảnh luyện thú sao? Đông Vũ Chiêm Lãng cao mày nói, loại này tầng thứ chiến đấu ba động, không biết Phượng Tôn có thể hay không sẽ ra chuyện. Đỗ Long Tề lộ ra một tia hết hồn. Đối với Hoàng tỷ thực lực, chúng ta không cần thiết quá nhiều lo lắng, vẫn là trước đêm chúng ta nên làm sự tình làm thỏa đáng đi. Đông Vũ Chiêm Lãng hơi thở nói, vâng. Đỗ Long Tề nhẹ gật đầu. Đến, chúng ta tìm xem lần này con mồi đi. Đông Vũ Chiêm Lãng khẽ môi lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, mang theo Đỗ Long Tề đi về phía trước. Lúc này, Đông Vũ Chiêm Lãng phía trước một bên một chỗ um tùm sau lùn cây cất giấu một đạo không núc ních thân ảnh, lại là một tên thanh niên. Thanh niên này trên người đang tản ra bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hào quang. Theo Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Đỗ Long Tề bộ pháp, thanh niên trên trán dần dần tiết ra mồ hôi lấm tấm. Đã xuất hiện 237 nói mệnh phụ, mà chúng ta đã đoạt được hơn 170 nói, cũng chính là còn có mấy chục đạo mệnh phụ tản mát tại các nơi, không biết ở đâu chút học viên trên người. Chúng ta cần phải hào hào cố gắng tìm a. Đông Vũ Chiêm Lãng nện bước tùy ý bộ pháp, lơ đang nói: "Làm Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Đỗ Long Tề đi qua um tùm lủng cây tiến." Sau lủng cây thanh niên không khỏi toàn thân kéo căng. Thái tử điện hạ, đây quả thật là phiền phức, nào ra hỏa thật sự là quá sẽ dấu kín muốn tìm ra bọn hắn cần phải hao phí không ít thời gian cùng nhân lực. Đỗ Long Tề cao mày nói, hai người lại lần nữa đi ra một bước, đã là tức đem từ ung tùm lùm cây trước rời đi. Sau lùm cây thanh niên không khỏi âm thầm thở dài một hơi. sắp thực khó tìm, nhưng chỉ cần dùng tâm, cũng không phải tìm không được, không. thật sao? Ngay tại một câu chưa hết chỉ là Đông Vũ chiêm lãng đúng là đột nhiên quay người lại, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm vào ung tùm lùm cây. lập tức khanh một tiếng doanh minh, cùng suy một tiếng vang nhỏ, đều đau một tiếng bốn chu viễn chỗ chim bay bay nhảy đang hù dọa ngay sau đó chính là gió nhẹ thổi qua một mảnh yên tĩnh uống tùng lùn tay theo đông vũ chiêm lãng trưởng kiếm đứt ra một đạo khé hở lộ ra sắc mặt tái nhợt thanh niên lúc này thanh niên tay cầm chưa ra khỏi vỏ loa ao khó khăn lắm ngăn trở đông vũ chiêm lãng đâm tới lãnh kiếm nhưng mà lãnh kiếm vẫn như cũ đâm vào thanh niên đùi một bên máu tươi không ngừng từ vết thương lãnh kiếm đâm vào địa phương chảy ra ngươi nhóm lúc nào phát hiện được ta thanh niên cắn răng nói nếu như không phải nơi xa không ngừng truyền đến mãnh liệt chiến đấu ba động tinh động đến học trưởng ngươi để ngươi từ khác địa phương tiềm tàng ở đây, ta nhất thời thật đúng là không thể nhận ra cảm giác tung tích của ngươi. Đông Vũ chiêm lãng cười nói, xem ra là ta không đủ bình tĩnh. Thanh niên nắm chặt chuôi đao nói, buông xuống binh khí, an phận cùng ta rời đi, có thể miễn đi ra thịt nỗi khổ. Đông Vũ chiêm lãng cười nói, ngươi nằm mơ. Thanh niên ánh mắt ngưng tụ, khánh một tiếng văng nhỏ, trong tay đao liền muốn ra khỏi vỏ chém ra, nhưng mà một vòng lanh quang hiện lên, suy một thanh âm vang lên, hai đạo máu tươi tràn ra, loảng xoảng một tiếng binh khí rơi xuống đất thanh âm vang lên. Thanh niên đôi thủ trưởng cùng nắm chắc đao cùng nhau rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra tại Đông Vũ chiêm lãng trên người, trên mặt. A, tay của ta. Lập tức chói hai tiếng hét thảm văn lên, chỉ gặp thanh niên trên mặt đất không ngừng la lộn. Đỗ Long Tề, ngươi xuất thủ có phải hay không có chút tàn nhẫn quá? Đông Vũ chiêm lãng cao mày nói, đối với mấy cái này không biết tốt xấu ra hỏa, không cần phải khách khí. Lúc này, chỉ gặp Đỗ Long Tề một mặt lạnh lùng đem đại đao kháng trên vai, lưỡi đao bên trên một vệt máu chậm rãi trượt hướng nguy đao rót thành một dọn nhỏ xuống mặt đất. Mấu chốt là máu đều tung tóe đến trên mặt của ta, y phục của ta lên nhìn lấy ném xuống đất lăn lộn thanh niên Đông Vũ chiêm lãng hởi hợi nói: ách, xin lỗi thái tử điện hạ, lần sau ta sẽ chú ý. Đỗ Long tề hơi sững sờ. một lát sau trên đất thanh niên ngừng lăn lộn, sắc mặt tái nhợt, an tĩnh nằm tại tràn đầy vết máu trên mặt đất, không núc ních trong hai mắt là một mảnh ngốc trệ, mặc cho hai tay đứt cổ tay chỗ máu tươi không ngừng chảy ra. An phận sao? nhìn lấy thanh niên tình huống Đông Vũ chiêm lãng hởi hợi nói: sắt, ta. thanh niên từ trong kẽ răng gạt ra một câu: ồ, xem ra là muốn chúng ta lại phế bỏ ngươi một cái chân, kéo ngươi trở về. Đông Vũ chiêm lãng hai mắt khẽ hít một cái. Thanh niên nghe vậy, lại là mắt nhắm lại, không còn đáp lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, rất tốt. Đông Vũ chiêm lãng cười lạnh nói: Đỗ Long Tề, động. Đông Vũ chiêm lãng vừa mới mở miệng, liền phát giác không thích hợp, chỉ gặp bên cạnh Đỗ Long Tề như mày. Rất tốt. Đến tột cùng là tốt bao nhiêu? Chiêm lãng thái tử. Một đạo tiếng chế nhạo đột nhiên vang lên, cung nhỏ xíu keo kẹt tiếng vang không ngừng truyền đến, dần dần rõ ràng. Nô, ngạo thiên huynh đệ. Đông Vũ chiêm lãng lập tức sững sờ, lúc này cùng Đỗ Long Tề trở lại nhìn lại. Là các ngươi. Đỗ Long Thế nắm chuôi đao tay không khỏi siết chặt. Lúc này, chỉ gặp cách đó không xa ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một mặt lạnh nhạt màu sắc Long Nạo Thiên, đi theo Long Nạo Thiên hai bên theo thứ tự là nhai lấy an vật một mặt hồn nhiên bộ dáng Long Nạo Kiều cùng một mặt thiên tĩnh nạp Lan Linh Nguyệt. Giờ phút này, Đỗ Long Thế vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều hai nữ trên người. Thái tử điện hạ, ngươi mau chóng rời đi, ta đến đoạn hầu. Một tiếng quát khẽ. Đỗ Long Thế đại đao quét ngang, đã là ngăn tại đồng vũ chiêm lãng trước người. Tốt, ngươi cẩn thận. Chớ có ham chiến trong lòng biết tình huống có ổn, đồng vũ chiêm lãng quyết định thật nhanh nhẹt gật đầu, đi không được, lạnh nhạt một tiếng, chỉ gặp long nạo thiên một tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông dạ long kiếm trên chuôi kiếm, một bên long nạo kiều dừng lại trong cái miệng nhỏ nhắn động tác, cũng là làm ra giống nhau tư thế, ngay sau đó hai người đồng thời bước về phía trước một bước, mấy đạo khí toàn từ trên thân hai người đồng thời tràn ra, long nạo kiều quanh thân càng là bông tuyết hiện hiện, lại là long thiểm chi chiêu đủ dùng, lập tức hai người hóa thành hai đạo lưu quang cấp tốc vẽ hướng đồ long để, trong đó một đạo lưu quang càng là như là bão phong tuyết quá cảnh, tứ ngược và vật vật. Đỗ Long Tề lập tức hai mắt mở to, vung đao ngăn cản trong chớp mắt, đốt một tiếng giòn minh, Long Nạo thiên đã là thần sắc lạnh nhạt tại Đỗ Long Tề bên cạnh chợt lóe lên. Nhưng mà, đinh, đinh, đinh, liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng vang lên, lại là Đỗ Long Tề đối mặt Long Nạo kiểu bạo tuyết kiếm kích. Lúc này bị Long Nạo thiên vượt qua Đỗ Long Tề đã là trong lòng cảm giác nặng nề, không ổn. Đối mặt trong khoảnh khắc đi vào trước người Long Nạo thiên, Đông Vũ Chiêm Lãng trong lòng căng thẳng, nét trường kiếm vung lên, trực tiếp công hướng Long Nạo Tiên. Tuy là miếng vải đen mỏng che mắt, nhưng đối với Đông Vũ Chiêm Lãng tuy công Long Nạo Tiên lại là thần sắc tự nhiên, trong tay Dạ Long kiếm một sán, vẩy một cái, khẽ đẩy, nhẹ nhõm tiếp chiêu. Lúc này, Đỗ Long Tề vừa đón lấy Long Nạo Kiều bạo tuyết long kiếm, còn đến không kịp phản kích, một thanh bạch quang cử kiếm đã cường thế vào cuộc. Lại là Nạp Lan Linh Nguyệt, phiêu tuyết kiếm múa, kiếm ánh sáng rự thế, song kiếm cùng nhau, xảo diệu đổi vị. Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt hai nữ ăn ý liên thủ, lại lần nữa vững vàng ngăn chặn Đỗ Long Tề. Mà một bên Long Nạo Tiên, trong tay Dạ Long kiếm đàng múa ở giữa, đã nhẹ nhõm đón lấy Đông Vũ Chiêm Lãng tất cả thế công. Ngay sau đó, Long Nạo Tiên trong tay Dạ Long kiếm nghiêng người trả lại xoay tròn thân kiếm mang vạch một cái bầm bầm lệnh kiếm đã là nhẹ nhàng khoác lên Đông Vũ chiêm lãng cổ ở giữa bốn phía không khí lập tức yên tĩnh trong lúc kịch chiến nạp Lan linh Nguyệt Long Nạo Kiều cùng Đỗ Long Tề nhau nhau dừng lại trong tay động tác cầm trong tay binh khí lẫn nhau giằng co kéo kẹt kéo kẹt Long Nạo Thiên cùng Đông Vũ chiêm lãng hai người lại lần nữa gặp mặt cảnh khác biệt bầu không khí khác biệt tâm tình của hai người cũng khác nhau Long Nạo Thiên Ung gia Thái tử điện hạ Đỗ Long Tề quát khẽ nói chiêm lãng Thái tử loại tình huống này thật sự là ngoài ý muốn Long Nạo Thiên đối với Đông Vũ chiêm lãng nhả tâm thanh cười nói lại là không nhìn thẳng Đỗ Long Tề sắp thực ngoài ý muốn, Nạo Thiên huynh đệ. Đồng Vũ Chiêm Lãng cười khổ nói, "Hắc, Chiêm Lãng thái tử, không cần đeo thân thiết như vậy, không phải ta sợ ta sẽ quên chúng ta ở giữa lập trường." Long Nạo Thiên cười nói, "Đối với trước đó sự kiện kia, ta biết Nạo Thiên huynh đệ ngươi tất nhiên sinh lòng chú ý kỳ thật, liền xem như hiện tại, ta như trước đang hối hận vì sao lúc ấy không có trực tiếp đưa ngươi ở trước mặt kết sát. Đồng Vũ Chiêm Lãng lắc đầu cười cười, "Ồ, hối hận không?" Nghe vậy, Long Nạo Thiên khẽ miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Chương 285, thả người Đối với trước đó sự kiện kia, ta biết Ngạo Thiên huynh đệ ngươi tất nhiên sinh lòng chú ý kỳ thật, liền xem như hiện tại, ta như trước đang hối hận vì sao lúc ấy không có trực tiếp đưa ngươi ở trước mặt kích sát. Đông Vũ chiêm lãng lắc đầu cười cười. "Ồ, oh, hối hận không?" Nghe vậy, Long Ngạo Thiên khệ miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Hẳn là là hối hận không kịp, nếu không phải là như thế, các ngươi xích Vân Đế quốc cùng Chiêu Nguyệt Đế quốc, Tây Mạc Đế quốc cái kia một đám huyền quân chiến lực chỉ sợ sớm đã lúc trước trong trận chiến ấy bị hoàng tử kích sát, làm sao lại lưu lại hiện tại rất nhiều trở ngại. Căng sẽ không xuất hiện hôm nay một màn này." Đông Vũ khiêm lãng hờ hững nói như thế nói đến, ta chẳng phải là còn muốn cảm tại chiêm lãng thái tử ngươi hạ thủ lưu tình. Long Nạo Thiên cười nói, đây là đang châm trọng ta sao? Không sao, coi như đúng là miệng may, ta cũng vui vẻ tiếp chịu. Chỉ cần có thể để hoàng tỷ thuận lợi chiếm lấy một ngàn đạo mệnh phù, hiện tại gánh lấy một chút đều danh lại như thế nào? Chỉ ít, tương lai ta nhất định có thể đền bù đối với Nạo Thiên huynh đệ ngươi thua thiệt. Đông Vũ chiêm lãng lạnh nhạt nói, ồ, lời nói này đến ngược lại là dễ nghe. Long Nạo Thiên hơi sướng sở, nhưng hôm nay chiêm lãng thái tử ngươi có thể tại thánh ảnh thiên tích bên trong làm một đạo mệnh phù mà lấy tính mạng của ta tương lai ngươi cũng có thể làm một vạn đạo mệnh phù lại lấy tính mạng của ta chỉ cần ngươi cho rằng ngươi có thể bù đắp được đúng không long nạo nhưng lạnh lùng cười một tiếng cái này đồng vũ chiêm lãng nghe vậy lập tức khẽ giật mình kỳ thật đối với phượng tôn công chúa tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù ta cũng không ngại long nạo thiên cười nói nô đồng vũ chiêm lãng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc nhưng đáng tiếc ngươi đã chạm đến ta nghịch lân long nạo thiên ngữ khí lạnh lẽo một vật kình trong đây dạ long kiếm lập tức tại đồng vũ chiêm lãng bên cổ treo cổ ra một đạo vết máu máu tươi chậm rãi chảy ra long nạo thiên ngươi dám! Một bên Đỗ Long Tể lập tức giận dữ. Việc đã đến nước này, muốn sát liền giết đi. Ta Đông Vũ Chiêm lãng không một câu oán hận. Đông Vũ Chiêm lãng hơi thở nói: A, ngược lại vẫn là một đầu hắn tử, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Long Nạo Thiên cười nói: Long Nạo Thiên, gầm lên giận dữ. Một cô manh liệt huyền lực ba động lập tức từ Đỗ Long Tể trên người tràn ra. Nhưng mà tại Đỗ Long Tể còn chưa triệt để bộ phát thời khắc, hai đạo thức tha thân ảnh đã đều cầm một kiếm, huyền gia huyền kiếm nát tư thế, an ý liên thủ công hướng Đỗ Long Tể. Đinh, Đinh, Đinh, Đinh. liên thanh giòn minh. Đỗ Long Đệ cầm trong tay đại đao trái tránh phải cản, trong lúc nhất thời lại là lại lần nữa bị Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều vững vàng ngăn chặn. "Đỗ Long Đệ, tranh thủ thời gian cho ta rời đi, nếu không hai người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." Đông Vũ Chiêm Lãng thấy thế, lập tức sầm mặt lại. Nô! thật sự là trung thành bổ hạ. Xem ở ngươi trung thành như vậy phân thượng, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu chói, ta liền thả các ngươi Chiêm Lãng thái tử rời đi, như thế nào?" Long Nạo tiên đối với Đỗ Long Đệ cười nói. Trong lúc kịch chiến Đỗ Long Đệ nghe vậy, động tác lập tức trì trệ, trên người trong nháy mắt thêm vào mấy đạo vết thương. Đỗ Long Đệ, bản thái tử để ngươi mau chóng rời đi. Nghe không hiểu sao? Ngươi còn yêu cầu trợ hoàng tỷ chiếm lấy mệnh phụ. Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức giận dữ nói. Nghe vậy, Đỗ Long Đệ cắn răng một cái, thể nội huyền lực trong nháy mắt bộc phát, thân thể đón đỡ hai kiếm. Đại đao mang theo cường hãn khí kình quét ngang mà ra, bước lui nạp Lan Linh nguyện cùng Long Nạo Kiều. Ngay sau đó, chính là quay người cấp tốc bỏ chạy. Đối mặt huyền quân cảnh giới toàn lực chạy trốn, cảnh giới còn chưa đủ nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Kiều cũng chỉ có nhẹ nhàng thu hồi kiếm trong tay. Ai Xem ra chiêm Lãng thái tử mệnh của ngươi tại ngươi những bộ hạ kia trong suy nghĩ vẫn còn so sánh không lên Phượng Tôn công chúa một kiện sự tình. Long Nạo Thiên thở dài nói, bớt nói nhiều lời, muốn sát trực tiếp giết. Đông Vũ Chiêm Lãng cao mày nói, "Ngươi, đi thôi." Long Nạo Thiên lại là đột nhiên thu hồi khoác lên Đông Vũ Chiêm Lãng bên cổ dạ Long kiếm, hờ hững nói, "Nô, no. Nạo Thiên huynh đệ ngươi đây là ý gì?" Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức sững sờ, "Ta muốn để ngươi bất lực nhìn lấy, nhìn ta là như thế nào ngăn cản Phượng Tôn công chúa tập hợp đủ 1000 nói mệnh phụ." Thanh âm thông thả bên trong, chỉ gặp Long Nạo Thiên nhẹ nhàng lao đi trên thân kiếm vết máu, đem chậm rãi trở vào bao. Nghe vậy, Đông Vũ chiêm lãng năm đấm không khỏi có chút nắm chặt. Thật sao? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi, nhìn xem ngươi là có hay không thật có bản sự này ngăn cản được hoàng tỷ. Nhìn chăm chú Long Nạo Thiên biểu lộ một lát, Đông Vũ chiêm lãng hơi thở nói, tiếp lấy chính là trực tiếp quay người rời đi. Đông Vũ chiêm lãng sau khi rời đi, Nạp Lan Linh Nguyệt liền tới đến tên kia nằm dưới đất thanh niên bên cạnh, vận khởi quang hệ huyền thuật vì đó xử lý vết thương. Đa tạ, kỳ thật ngươi trực tiếp đem ta giết sẽ tốt hơn. Ta hiện tại bộ dáng này đã không còn tác dụng gì nữa. Thanh niên yếu đất nói: Nô, cái này thánh ảnh thiên tích là một trận tôi luyện, chỉ cần ngươi có thể kiên trì xuống dưới chắc chắn sẽ có thu hoạch. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đối với tương lai ngươi tu luyện cũng là vô cùng hữu ích. Nạp Lan Linh nguyệt khe khẽ lắc đầu: Cái này, đại tạ cô nương. Cô nương ngươi là phi phàm người, có thể cùng ngươi quen biết là tại hạ Vinh Hạnh, tại hạ Nhạc Nam Tự, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thanh niên nói: Độc đặc như thế khí chất, mà lại tại ta Long Nạo Thiên bên người xuất hiện nữ nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ còn ngu xuẩn đến đoán không ra là ai trăng? Thương Lành liền cút nhanh lên đi. Nếu không, ta không ngại lại phế ngươi hai chân. Long Nạo Thiên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Nô. Long Nạo Thiên công tử. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không biết thật kỳ quái sao. Ngươi người này thật đúng là không hiểu thấu. Thanh niên cao mày nói. Còn chưa cút sao? Hừ lạnh một tiếng. Cùng một đạo lanh kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Lập tức chính là một đạo kiếm khí trực tiếp đánh út về phía thanh niên đuổi. Thanh niên lập tức trong lòng giật mình. Nhưng mà kiếm khí còn chưa tới gần thanh niên, lại bị một thanh mảnh lớn lên thánh quang ngân kiếm ngăn lại. Vị này học trưởng ngươi rời đi trước đi. Chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt tay cầm thánh huy bạc giảo hoạt kiêu bất quý thanh niên nghe vậy lang thần một hồi liền chậm rãi đứng dậy cuối cùng oán hận nhìn long ngạo thiên một chút quay người trật vật rời đi long ngạo thiên công tử ngươi nạp lan linh nguyệt hơi chần chừ mở miệng ta vô sự đi thôi phượng tôn công chúa cách chúng ta nơi này không xa vẫn là mau chóng rời đi đi long ngạo thiên nhàn nhạt lên tiếng ừm nạp lan linh nguyệt khẽ gật đầu ngoài rừng nơi xa chỉ gặp một thân trật vật đỗ long tề đi vào đồng vũ thiên kiêu trước mặt phượng tôn thuộc hạ vô năng thái tử điện hạ bị bắt đỗ long tề quỳ một chân xuống đất trầm giọng nói nô Đông Vũ Thiên kiêu lanh mồm ngưng tụ, một cố dọa người uy áp trong nháy mắt khôi tán. Đỗ Long Tề lập tức trong lòng một bầm, toàn thân xiết chặt. Ngươi liền là như thế nhẹ nhõm một mình trở về sao? Ta đệ người khác bây giờ ở nơi nào? Đông Vũ Thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ cùng Thái Tử Điện Hạ vừa rồi ở mảnh này tiểu Lâm bên trong tìm mệnh phù người sở hữu, lại không nghĩ gặp được Long Nạo Thiên, Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo kiểu ba người bọn họ. Chúng ta không đi lại, Thái Tử Điện Hạ bị cái kia Long Nạo Thiên bắt, Thuộc hạ chịu Thái Tử Điện Hạ nhơ vả, toàn lực phá vây đi ra cầu viện. Nhưng này Long Nạo Thiên cùng Thái Tử Điện Hạ tựa hồ có không nhỏ ân oán, hiện tại chỉ sợ. Đỗ Long Tề nghe vậy, vội vàng giải thích nói, nhưng mà nói xong lời cuối cùng nhưng cũng không dám nói tiếp. Long Nạo Thiên, hư, hư lạnh một tiếng. Một cô manh liệt khí kình trong nháy mắt từ Đông Vũ Thiên Kiêu trên người bộc phát, túc hạ mặt đất lập tức dạt nước. Đồng thời kêu đau một tiếng, đứng mũi chịu sào Đỗ Long Tề lập tức nội phủ bị thương, máu tươi từ bên môi tràn ra. Nếu là hoàng đệ xảy ra chuyện gì bất chắc, ngươi cùng xích Vân Đế quốc cái kia cả đám người liền chuẩn bị kỹ càng nhận chịu ta chi nội lừa đi. Đông Vũ Thiên Kiêu đối với Đỗ Long Tề âm thanh lạnh lùng nói, tiếng nói phụ lạc chính là một trận không gian ba động chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hướng rừng cây phương hướng tuấn di mà đi vâng Đô Long Tề vội vàng lên tiếng một lát thời gian Đông Vũ Thiên Kiêu đã là xuất hiện tại ngoài bìa rừng đang lúc Đông Vũ Thiên Kiêu chuẩn bị tiến vào rừng cây thời điểm lại là đột nhiên dừng bước lúc này chỉ gặp trong rừng cây một người chậm rãi đi ra chính là Đông Vũ Chiêm Lãng Hoàng Hoàng tỷ thật có lỗi tiểu đệ để ngươi lo lắng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Đông Vũ Thiên Tiêu Đông Vũ Chiêm Lãng có chút ngây người nẹt vô sự sao Đông Vũ Thiên Tiêu hơi thở nói không Đông Vũ Chiêm Lãng lắc đầu vô sự liền cùng ta về trước trụ sở Đông Vũ Thiên Tiêu một đôi mắt vượng nhẹ nhàng hợp lại một trường quay người mà đi Ừm. Đông Vũ chiêm lãng nhẹ gật đầu một chỗ khác Tham bại Hoàng Hốt thoát đi chiến cuộc nạp Lan Thiên Tề cả đám đã đi tới một rừng cây đất chống bên trong lúc này cả đám riêng phần mình khoanh chân điều tức buông đa tạ cứu giúp Long Diệt Phong chậm rãi nổ ngụm trọc khí đối với Tử Thất hương nói không cần tạ cứu ngươi chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng ta chỉ hy vọng ngươi không cần không biết tự lượng sức mình ý đồ chọn chiến Đông Võ Thiên Tiêu Nàng hoàn toàn không phải hiện tại chúng ta có thể ứng phó được tồn tại." Từ Thất Hương hờ hững nói, "Ngươi?" Long Diệp Phong không khỏi nhướng mày. Mặt khác, Long Nạo Thiên học đệ đối với Đông Vũ Thiên Kiêu thực lực phán đoán tất nhiên so với chúng ta bên trong bất kỳ người nào chuẩn xác. Nếu là hắn không cho rằng có thể đối với Đông Vũ Thiên Kiêu động thủ, vậy chúng ta cũng không cần thiết cân nhắc động thủ." Từ Thất Hương nói tiếp, "Vì sao ngươi như thế tin tưởng tên kia? Dựa vào cái gì?" Long Diệp Phong cao mày nói, Cách đó không xa nạp Lan Thiên Tể cũng là âm thầm lưu ý cái này, ngươi không cần quản." Từ Thất Hương nói, "Chỉ ít cho đến trước mắt, hắn còn chưa nói sai quá." Điểm này còn chưa đủ ạ." Từ Thất Hương nghĩ nghĩ, nói bổ sung. Long Diệp Phong nghe vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng im miệng không nói ý mắng. Nạp Lan Thiên Tể thái tử, chúng ta về trước đi hướng chúng ta kích Huyền Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc hai vị thái tử điện hạ báo cáo lần này sự tình, tạm cáo từ trước. Chỉ gặp ba tên Huyền Quân học viên đi vào Nạp Lan Thiên Tể trước mặt chắp tay nói. "Được." Nạp Lan Thiên Tể nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, xem ra cục diện là hoàn toàn không cách nào không chơi a, nên làm thế nào cho phải. Chương 286, trở nên lạnh. Trong rừng đường mòn bên trên, chỉ gặp Long Nạp Tiên Nạp Lan Linh Nguyệt, Long Ngạo Kiều ba người yên lặng tiến lên, kéo kẹt kéo kẹt. Long Ngạo Thiên công tử, bước kế tiếp, chúng ta phải làm thế nào đi xuống? Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, gặp đi bộ bước. Long Ngạo Thiên nói, ngươi bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, không, Phượng Tôn công chúa có, là tuyệt đối thực lực. Băng vào chúng ta hiện tại nắm giữ lực lượng xa xa khó mà chống lại, chúng ta nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Long Ngạo Thiên lắc đầu, ngoại lực, nơi này có thể có cái gì ngoại lực sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, viện trưởng. Long Ngạo Thiên nói, viện trưởng ngươi là chỉ những cái kia mệnh phù thủ hộ thú. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi suy tư, không sai biệt lắm, liền không biết viện trưởng thả ra mệnh phù thủ hộ thú thực lực đến tột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Lấy vượng tôn công chúa thực lực, coi như chúng ta có huyền quân điên phong chi cảnh mệnh phù thủ hộ thú tương trợ, phần thắng vẫn là không lớn. Trừ phi là đã rất gần huyền đế cảnh giới mệnh phù thủ hộ thú, có lẽ còn có thể có còn lại trợ lực." Long Nạo Thiên nói, xem ra đến bây giờ, chỉ sợ viện trưởng cũng đã tiếp cận cực hạn. Mệnh phù thủ hộ thú mạnh nhất hẳn là cũng chỉ có thể đến huyền quân điên phong chi cảnh, bởi vì cái này thánh ảnh thiên tích nhiều nhất chỉ cho phép huyền quân điên phong chi cảnh tiến vào mà lại, dựa theo cho tới nay quy luật, càng mạnh mệnh phù thủ hộ thú, một lần có thể xuất hiện số lượng càng ít, còn còn lại trợ lực, chỉ sợ càng không khả năng, viện trưởng hắn cũng chỉ có thể khống chế mệnh phù thủ hộ thú xuất hiện." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Như thế sao? Vậy thật đúng là tương đương phiền phức. Long Nạo Thiên lắc đầu. "Có lẽ cái này còn không phải phiền toái nhất địa phương." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ồ, chẳng lẽ còn có vấn đề gì?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Ngươi xác định viện trưởng thực biết giúp bọn ta sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Từ trước mắt tình huống đến xem." Viện trưởng cũng là không muốn để Phượng Tôn Công chúa tập hợp đủ một ngàn đạo mệnh phụ. giúp chúng ta, hẳn không phải là vấn đề. Linh Nguyệt Công chúa, ngươi tại sao lại có này nghi vấn? Long Nạo Thiên nói, ngươi là có hay không còn nhớ rõ Lục Bộ Thần Di? Nạp Lan Linh Nguyệt trả lời, Lục Bộ Thần Di. Long Nạo Thiên lập tức sững sờ, tiếp lấy lại là rơi vào trầm tư. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Linh Nguyệt Công chúa, ngươi là muốn nói Viện trưởng nếu là không muốn để Phượng Tôn Công chúa tập hợp đủ một ngàn mệnh vụ, vì sao lại muốn cho nàng nhanh như vậy tiếp xúc Lục Bộ Thần Di đúng không? Trước đó ta cũng chưa từng nghĩ đến đây bây giờ nghĩ lại trong đó xác thực có kỳ vọng nhưng từ trước mắt tình hình đến xem có thể nhìn ra viện trưởng tất nhiên không muốn để cho Phượng tôn công chúa tập hợp đủ một ngàn đạo mị vũ như vậy ở trong đó nguyên nhân có lẽ là viện trưởng hoàn toàn không nắm chắc ngăn cản Phượng tôn công chúa bởi vậy làm xong dự tính xấu nhất bán Phượng tôn công chúa một cái thể diện hy vọng Phượng tôn công chúa thu hoạch được điều động khiến về sau đừng quá mức khó xử thiên vũ học viện long nạo thiên mở miệng nói cũng có thể hiểu thành thiên tiêu công chúa thực lực so trong tưởng tượng càng đáng sợ thật sao đáng sợ đến tại cái này thánh ảnh thiên tích bên trong ngay cả viện trưởng cũng thúc thủ vô sách Nơi này mạnh nhất mệnh phù thủ hộ thú cũng xa xa không đủ để chống lại Thiên Kiêu công chúa. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, "Nghe vậy, Long Nạo Thiên lại là trầm mặc không nói, lại là yên lặng đi về phía trước một lát, kéo kẹt kéo kẹt. Long Nạo Thiên công tử, ngươi thả Chiêm Lãng thái tử rời đi, là bởi vì còn niệm tình sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng mở miệng, "Niệm tình? A, Linh Nguyệt công chúa người suy nghĩ nhiều. Thả hắn rời đi, chỉ là bởi vì giá trị của hắn không ở chỗ tử vong. Hiện tại giết hắn, đối với chúng ta không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Lưu hắn lại, có lẽ còn có thể đưa đến kiểm chế Phượng Tôn công chúa tác dụng." dầu gì chí ít cũng có thể hạn chế bọn hắn cái kia hai tên huyền quân chiến lược không tồn tại uy hiếp trọng lượng cấp địch nhân vậy cũng chỉ có thể là đối địch trận doanh bạo phụ long nạo thiên cười nói nô no. nạp lan linh nguyệt nghe vậy không khỏi có chút nhíu mày huống chi giết hắn hay là đem hắn cầm tù cũng không biết vượng tôn công chúa sẽ có loại nào phản ứng đã không tồn tại uy hiếp còn không bằng tạm thời lưu lại làm gì từ thêm phiền phức long nạo thiên nói tiếp long nạo thiên công tử người thay đổi nạp lan linh nguyệt lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng ồ oh. long nạo thiên có chút nghiêng đầu trở nên có chút lạnh nạp lan linh nguyệt nói nhỏ lệnh Long Nạo Thiên không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngươi phát giác không ra biến hóa của ngươi? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nô Long Nạo Thiên lại là lâm vào trầm mặc. Chẳng lẽ là chịu pháp tắc chi lực ảnh hưởng? Thật lâu Long Nạo Thiên trần chờ nói. Pháp tắc chi lực Nạp Lan Linh Nguyệt dừng bước nhìn về phía Long Nạo Thiên. Được rồi, qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt. Long Nạo Thiên lắc đầu. Ngươi xác định không phải là bởi vì Vân mộc sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Hẳn không phải là đi thôi. Không cần nhớ nhiều lắm, ta không có việc gì. Long Nạo Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Tưởng Thật a. Nạp Lan linh nguyện nhẹ gật đầu, cũng đuổi theo bước chân. Còn chưa đi ra mấy bước, mấy người lại lần nữa dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không trung. Lúc này, chỉ gặp trên bầu trời lại hiện ra mấy đạo to lớn vòng xoáy màu xanh lục, tỏ rõ lấy một vòng mới mệnh phủ xuất hiện. Chiến đấu mới bắt đầu. Long Nạo Thiên Hời thở nói, Đồng Vũ Thiên Kiêu đám người chỗ trong rừng. Phượng Tôn, nhìn một chút trên bầu trời dị tượng, lưu nhiên đối với trước người lãnh nạo thân ảnh có chút túi đầu nói, ta biết được. Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi mở ra khẽ nhắm hai con ngươi. Nô, Phượng Tôn, Nạp Lan Thiên Tề cái kia cả đám người còn chưa trừ bỏ. Đối với Phượng Tôn ngươi tập hợp đủ mệnh phù thế nhưng là có nhiều trở ngại, cơ sở ngầm của bọn họ quá nhiều, thuộc hạ tạm thời còn khó có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Lưu Nhiên nghĩ một lát, vừa trầm ngâm nói, "Không sao, may mắn sẽ không một mực nương theo bọn hắn. Các ngươi hết sức là đủ." Đông Vũ Thiên kiêu hời hững nói, "Vâng, cái kia thuộc hạ tiếp tục điều tra." Lưu Nhiên cung kính lên tiếng, liền tối lui. Một chỗ khác, chỉ gặp trước đó ba tên huyền quân học viên đi vào kích đông nguyên cùng Triệu Luyện Tranh trước mặt, gặp qua thái tử điện hạ. Ba tên huyền quân học viên đối với kích đông nguyên cùng Triệu Luyện Tranh hai người cùng kính nói, "Mạc Ngữ, các ngươi bây giờ trở về đến là sẽ ra biến cố gì sao? kích đông nguyên đối với cầm đầu tên kia huyền quân học viên nói. vâng thái tử điện hạ cụ thể như thế. huyền quân học viên Mạc Ngữ chậm rãi đem trước cùng đông vũ thiên Kiêu giao chiến đi qua nói ra. nô kích đông nguyên cùng triệu luyện tranh hai người nghe vậy lập tức lông mày cao chặt. nói cách khác hiện tại vô luận như thế nào đối đầu cái kia đông vũ yêu nghiệt các ngươi đều là không có phần thắng chút nào. kích đông nguyên nói. không tệ hiện tại đông vũ thiên tiêu chỗ hiện ra thực lực là chúng ta tuyệt đối không cách nào chống lại. cái gọi là nhắm vào nhược điểm liên thủ đối phó nàng càng là một chuyện cười. mặc nữ nói đã như vậy, đông nguyên huynh đệ, chúng ta là không dựa theo trước đó đảo vòng kế hoạch hành sự. triệu luyện tranh nói, để cho ta suy nghĩ một chút. kích đông nguyên nói, tiếp lấy liền nhíu mày trầm tư. hiện tại nạp lan thiên tề bọn hắn là như thế nào dự định? một lát sau, kích đông nguyên mở miệng nói, từ chúng ta lúc rời đi đến xem, bọn hắn hẳn là sẽ không lại có chọn chiến đông võ thiên kiêu dự định. Mạc ngữ nói, nô, nếu là không cùng cái kia đông vũ yêu nghiệt trực tiếp chống lại, mà là dựa theo trước đó tranh đoạt mệnh phù kế hoạch, đó là tốt nhất cách làm. các ngươi sẽ cùng bọn hắn liên lạc, xem bọn hắn là như thế nào dự định tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không quá mức ngu xuẩn." Kích Đông Nguyên nói. "Vâng." Mạc ngữ nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, mọi người tại chỗ đột nhiên hướng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp một thanh niên đi lại tập tễnh đi tới, thanh niên đôi bàn tay đứt hết, gương mặt tái nhợt màu sắc. Chính là tên kia bị Đỗ Long Tề phế bỏ hai tay nhạc nam tử. Nhạc nam tử gặp qua Thái tử điện hạ. Nhạc nam tử đi tới Triệu Luyện Tranh trước người có chút thi lễ một cái, yếu đất nói: "Nhạc nam tử, ngươi đây là có chuyện gì?" Triệu Luyện Tranh lông mày cau chặt. "Ta lúc đầu mang theo mệnh phụ ẩn nút, nhưng bất hạnh gặp được ngoài ý muốn." Nhạc nam tử đem trước sự tình nói ra. Đông Vũ chiêm lãng, kích Đông Nguyên nghe vậy, lập tức hai mắt nhắm lại. Cái kia Long Nạo Thiên xem ra cũng là cùng Đông Vũ chiêm lãng triệt để bất hòa, có ý tứ. Bất quá, nghĩ không ra hắn vậy mà lại thả Đông Vũ chiêm lãng rời đi, chẳng lẽ hắn thật như thế có tự tin có thể ngăn cản được cái kia Đông Vũ yêu nghiệt sao? Kích Đông Nguyên nói tiếp, ngươi có thể còn sống trở về, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Triệu luyện tranh đối với Nhạc Nam tự nói, mời Thái tử điện hạ ban thưởng ta vừa chết đi, ta trở về chỉ là vì đem mệnh phù mang về, mất đi hai tay, ta cũng vô pháp đem mệnh phù nấp kỹ. Nhạc Nam tự cắn răng nói, cái này. Triệu luyện tranh ngay vậy, lập tức nhướng mày. Thái tử điện hạ, cho ta một cái thống khói đi. Hiện tại loại này cảm giác giác chân vô cùng thống khổ. Nhạc Nam tự đúng là hai đầu gối quỳ xuống. Ai, tốt ta. Triệu luyện tranh không khỏi hít một tiếng. Chấm đã bị Đông Vũ chiêm lãng bọn hắn phế bỏ hai tay, ngươi có phải hay không rất không cam tâm? Kích Đông nguyên mở miệng nói. đương nhiên. Nhạc Nam tự giọng căm hận nói. Nghe ngươi ý tứ, Đông Vũ chiêm lãng là cùng một tên huyền quân cảnh giới khắp nơi tìm kiếm có được bệnh phù học viên. Kích Đông nguyên hỏi. Hà là. Nhạc Nam tự nhẹ gật đầu. Nô có ý tứ ngươi có muốn hay không báo thủ tại cái này thánh ảnh tiên tích trước khi chết nhìn một chút cái kia đông vũ chiêm lãng thống khổ không chịu nổi bộ dáng kích đông nguyên hai mắt nhắm lại nói nô no. nhạc nam tự nghe vậy lập tức sững sờ không lâu sau đó các phương lại lần nữa bắt đầu tranh đoạt mệnh phù một núi địa ngoại nét phiến thoại lần này xuất hiện mệnh phù đúng là toàn từ chỉ phong chuẩn thủ hộ nạp lan tiên tề trầm giọng nói toàn bộ thái tử điện hạ ngươi nói là còn lại địa phương mệnh phù thủ hộ thú đều là chỉ phong chuẩn long não thiên nghi ngờ nói không tệ tất cả đều là chỉ phong chuẩn nạp lan thiên tề nhẹ gật đầu Lúc này, Nạp Lan Thiên Tệ đã không giống trước đó như vậy đối với Long Nạo Thiên lãnh đạm. "Nô, trước đó xuất hiện cái kia chỉ phong chuẩn đâu? Long Nạo Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì?" mở miệng hỏi. "Ta cũng không tin tưởng, khi đó tình hình chiến đấu cực nguy, ngược lại là không có chú ý con sâu sinh kia, cố gắng đã bị Thiên Kiêu công chúa đánh chết." Nạp Lan Thiên Tệ lắc đầu. "Như thế à?" Long Nạo Thiên nghe vậy, nhất thời cũng là không đầu tự. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng triệt tháng thét dài vang lên. Nạp Lan Thiên Tệ bọn người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái phi cầm từ trong vùng núi bay ra, hướng nơi xa bay đi. "Nô" Chuyện gì xảy ra? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Không biết. Nạp Lan Thiên Tề một mặt không hiểu lắc đầu. Cái kia chỉ phong chuẩn bay mất. Tử Thất Hưng nói. Bay mất. Long Nạo Thiên lập tức sững sở. Vậy mà suốt sinh kia bay mất, chúng ta lại tìm kiếm sơn cốc kia, nhìn xem cái kia mệnh phủ phải chăng vẫn còn ở đó. Long Hồng đằng mở miệng nói. Nạp Lan Thiên Tề mấy người lúc này nhẹ gật đầu. Nô. Xem ra sự tình càng ngày càng có ý tứ, là viện trưởng người sao? Long Nạo Thiên như có điều suy nghĩ thấp giọng nói. Mà tại một chỗ khác, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng đứng tại một đạo mệnh phủ trước có chút ngẩng đầu nhìn bầu trời, trì phong chuẩn lại là con súc sinh kia, lần này không đánh mà chạy, chẳng lẽ là mất đi dũng khí chiến đấu sao? nếu thật như thế, vậy cũng quá không thú vị. đông vũ thiên tiêu hời hợt nói, tiếp lấy đem trước người mệnh phù thu nạp, chương 287, trăm cực hạn đội hình, thánh ảnh tiên tích bên trong, mệnh phù tranh đoạt lạng yên phát sinh biến hóa, quỷ dị không tầm thường. một bên dòng suối nhỏ, kỳ quái, vốn cho rằng những này toàn từ trì phong chuẩn bảo vệ mệnh phụ, muốn đoạt tới tay, sẽ dị thường khó khăn. nghĩ không ra, những cái kia trì phong chuẩn vậy mà tất cả đều rời đi. Nạp Lan tiên Tề thần sắc cổ cái nói, có thể làm cho tình huống trở nên như thế ly kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có viện trưởng có thể làm được. Từ Thất Hương có chút nhiễu mày, trong nội tâm của ta cũng là như thế suy đoán, nhưng không biết viện trưởng cuối cùng là ý gì. Nạp Lan tiên Tề cao mày nói, không sao, chỉ ít có thể lấy nhìn ra được, đây là một chuyện tốt. Viện trưởng làm như thế, tất nhiên cùng ngăn cản Phượng Tôn Công chúa tập hợp đủ mệnh phù có quan hệ. Long Nạo Thiên cười nói, ta cũng là cho rằng như thế. Từ Thất Hương mỉm cười nói, liền không biết viện trưởng là dự định như thế nào ngăn cản Thiên Tiêu Công chúa. Nạp Lan Thiên Tề nói. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là trước đem được một cách dễ dàng mệnh phù đoạt tới tay, tiến lặng quan sát biến hóa." Long Nạo Thiên nói. "Một chỗ khác. Phượng Tôn, không thích hợp a." Lưu Nhiên trầm giọng nói. Lúc này, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi hơi đóng, đứng yên bất động. "Phượng Tôn, những này mới ra mệnh phù toàn từ chỉ phong chuẩn thủ hộ, thuộc hạ ngược lại là có thể lý giải. Nhưng, những này chỉ phong chuẩn lại là mảy may không thủ hộ mệnh phù ý tứ. Cái này sự tình cũng không bình thường a." Lưu Nhân nói tiếp. "Cái kia, lại như thế nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt âm thanh mở miệng, lấy thuộc hạ suy đoán Cái này tất nhiên cùng viện trưởng có quan hệ. Xem ra là viện trưởng không biết dùng loại phương thức nào đến ngăn cản phụ tôn." Lưu Nhân nói. "Vậy liên cứ tới đi, không có chút nào khiêu chiến trò chơi, ta chính cảm giác không thú vị." Đồng Vũ Thiên Tiêu lãnh mâu vừa mở, bách người khí thế trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Hoàng tỷ, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta sẽ mau chóng đem xích vân đế quốc cái kia một đám liên thủ huyền quân giải quyết. Sự hiện hữu của bọn hắn luôn luôn có như vậy một chút uy hiếp." Đồng Vũ trầm lặng nói. "Ta đối bọn hắn không có hứng thú, ngươi nếu là thật sự muốn tìm sự tỉnh tiểu hiển, chỉ cần mình cẩn thận là đủ. Còn lại Theo ngươi ý?" Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói. Một bên khác trên cánh đồng hoang, Đông Nguyên huynh đệ xem ra có cái gì sự tình đang lặng yên phát sinh. Triệu Luyện Tranh nói: "Những này sự tình, không cần ta quan tâm, tự nhiên có người sẽ giải vò. Ta hiện tại mục tiêu là cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng." Cích Đông Nguyên lộ ra quỷ mị ý cười. "Hiện tại cái kia Đông Vũ Chiêm Lãng hành động quy luật, chúng ta đã nắm giữ cơ bản. Chắc hẳn muốn đối phó hắn cũng không khó, trừ phi đụng phải cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu." Triệu Luyện Tranh hờ hững nói: "A, ta cũng không tin cái kia Đông Vũ yêu nghiệt chú ý được đến, trừ phi nàng chậm dần chiếm lấy mệnh phù đốc chân." kích đông nguyên cười nói, hiện tượng kỳ dị, thẳng đến tám đạo mệnh phù, cánh đồng bát ngát bên trên, một đạo mệnh phù lặng lặng trôi nổi, bốn phía bỏ hoang không có người ở đột nhiên, gió mạnh sao động, chỉ gặp một người một mình đến, thanh lãnh dung nhan, siêu nhiên dáng người, Gánh vác hai tay, nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, mang ra tuyệt cường bá đạo khí tức, chính là đồng vũ thiên tiêu. Nô, tại cách mệnh phù mấy chục chặng lúc, đồng vũ thiên tiêu đột nhiên dừng bước, khẽ nâng thủ, ngóng nhìn không trung. Lúc này, chỉ gặp trên bầu trời chín bóng người mang theo to lớn uy áp cấp tốc dáng lâm, đúng là chín cái chỉ phong chuẩn. Một chỗ khác, dừng cây ở giữa một bóng người lặng yên tìm hành, lại là Lưu Nhiên. Hừ, rốt cục để cho ta tìm được tung tích của các ngươi, lưu lại tín hiệu báo cho Phượng Tôn, nhất định có thể đem bọn ngươi một mẻ hút gọn. Một rừng cây về sau, Lưu Nhiên có chút nắm tay, xuyên thấu qua là cây khe hở nhìn về phía trước. phía trước là Long Nạo Thiên cả đám. hơi nghiêng, chỉ gặp Long Nạo Thiên cả đám cấp tốc rời đi. Nô, bọn hắn chuẩn bị tiến về phương nào? cấp tốc đuổi theo. không đúng. ngay tại Lưu Nhiên chuẩn bị khởi hành thời khắc, lại là đột nhiên dừng lại động tác. có gì không đúng? một đạo thanh lãnh thanh âm đúng là đột nhiên từ Lưu Nhiên sau lưng vang lên. Lưu Nhiên trong lòng nhảy một cái, cấp tốc vừa quay người, chỉ gặp một đạo thanh lãnh thân ảnh màu tím đạm mạc nhìn cùng với chính mình. Người kia chính là Tử Thất Hương. Một bên khác, chỉ gặp Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Đỗ Long Tề xuất hiện tại một núi trong đất. Nơi đây ngược lại là cái dấu kín tốt địa phương. Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói, chỉ tiếp dấu nhất thời, dấu không được một thế. Đỗ Long Tề hờ hững nói, hai người từng bước một tiến vào trong vùng núi ở giữa, cuối cùng dừng bước lại. "Là mình đi ra, vẫn là muốn ta động thủ đâu?" Đông Vũ Chiêm Lãng nhạt âm thanh cười nói. Nói xong một lát, gió nhẹ lướt qua, rất nhỏ động tĩnh truyền ra chỉ gặp một người từ hai tòa to lớn hòn đá ở giữa khe hở đi ra. Người này đôi bàn tay đứt hết, thần sắc lạnh lùng, lại là nhạc nam tử. "Là ngươi?" Đông Vũ Chiêm Lãng thấy thế, không khỏi nao nao. Một bên Đỗ Long Tể cũng là sửng sở. "Chúng ta lại gặp mặt, Chiêm Lãng thái tử." Nhạc nam tử lãnh đạm nói. "Xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên, lần này ta nên xử trí như thế nào người thì sao?" Đông Vũ Chiêm Lãng cười nói. "Đúng vậy a, thật sự là hữu duyên a. Lần này nên xử trí như thế nào ngươi tốt đầu." "Đông Vũ, Chiêm Lãng." Một đạo trều tức thanh âm đột nhiên từ Đông Vũ Chiêm Lãng phía sau hai người truyền ra. Không. Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức trong lòng nhảy một cái. Một bên Đỗ Long Tề nắm chặt đại đao, khí thế cường hãn trong nháy mắt thả ra. Lúc này, Nhạc Nam Tử đã là lộ ra một tia cười lạnh. Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Đỗ Long Tề đồng thời quay người lại, chỉ gặp sau lưng ba người, một người ở phía sau, hai người phía trước nên đón, gãy mất đường lui. Là Ngư, Kích Đông Nguyên. Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi nắm đấm nắm chặt. Người tới lại là Kích Đông Nguyên cùng hai tên Huyền Quân Học Viên. Giờ phút này, Kích Đông Nguyên chính cùng tại hai tên Huyền Quân Học Viên sau lưng. Thái tử điện hạ, đi mau. Đỗ Long Tề lúc này hoành nắm đại đao ngăn tại Đông Vũ chiêm lãng trước người. Đi được sao? Kích Đông Nguyên díu díu nói. Đông Vũ chiêm lãng cùng Đỗ Long Tề nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình. Sau lưng rất nhỏ động tĩnh truyền đến, hai người hơi quay đầu, chỉ gặp lại một người từ cái này hai tòa to lớn hòn đá ở giữa khe hở đi ra khỏi. Người kia lại là Huyền Quân thanh niên mặc ngữ. Nguy rồi. Đông Vũ chiêm lãng đã là vẻ mặt nghiêm túc, tiêu điều lạnh lẽo trên cánh đồng hoang, nhìn lấy 9 cái chỉ phong chuẩn xuất hiện. Đông Vũ Thiên Tiêu lại là thần sắc như thường, lạnh lùng chân định. Mới ra tám con, tăng thêm trước đó một mực trốn cái kia, chín cái chỉ phong chuẩn. Vì ngăn ta. Viện trưởng, ngươi ngược lại là nhọc lòng. Đông Vũ Thiên kiêu cười nhạt một tiếng. Trong khoảnh khắc, chín cái chỉ phong chuẩn đã giáng lâm. Tiêu sát khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Chín cái chỉ phong chuẩn đứng ở trong tầng trời thấp, riêng phần mình ngưng tụ thế công. Tới đi, để ta kiến thức một chút các ngươi có thể vì. Đông Vũ Thiên kiêu ngọc thủ rối ra, một nắm quyền, bá đạo vô cùng khí thế trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp khiêu khích chín cái chỉ phong chuẩn. Lập tức mấy tiếng lệ Minh đủ vang. Đối mặt Đông Vũ Thiên Tiêu khiêu khích, chín cái chỉ phong chuẩn đồng thời phát ra dọa người phong nhận đánh út về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Chín đạo cường hãn phong nhận cận thân thời khắc chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu song trưởng nên ra thu nạp chi lực trong nháy mắt trong lòng bàn tay hình thành trong khoảnh khắc liền đem chín đạo phong nhận không tại song trưởng bên trong nhưng mà chín đạo cường hãn phong nhận mang theo lực trùng kích đúng là làm Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi rời khỏi một bước nô no. Đông Vũ Thiên Kiêu đông cảm giác áp lực một tiếng quát nhẹ Đông Vũ Thiên Kiêu tối thúc nguyên lực vận công hòa kính, năng lượng ba động chớp liên tiếp ngay sau đó mạnh mẽ khí lưu tứ tán lại là Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt đem không tại song trưởng bên trong chín đạo cường hãn phong nhận gỡ hướng bốn phương tám hướng một chiêu vừa qua khỏi chín cái chỉ phong chuẩn đã là xen vào nhau tinh tế bay lượn hướng Đông Vũ Thiên Tiêu móng vuốt cực kỳ sắc bén vạch ra tử vong chi quang thú vị Đông Vũ Thiên Tiêu thấy thế hai con ngươi ngưng lại bước ra một bước trực diện lên tiếp ngay tại song phương tức tướng tướng chạm vào khắc một trận không gian ba động bên trong Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt không thấy bóng dáng chín cái chỉ phong chuẩn lập tức vút qua làm Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh hiện ra lúc đã là di chuyển về phía trước mấy trượng mà vuốt qua chín cái chỉ phong chuẩn lại là trực tiếp chia hai chi hướng hai bên cấp tốc bên co trong đó một chi đội ngũ năm cái chỉ phong chuẩn lần nữa phóng tới Đông Vũ Thiên Tiêu một cái khác chi đội ngũ, bốn cái chỉ phong chuẩn lại là ngưng tụ phong năng, trực tiếp hướng Đông Vũ Thiên Kiêu phát ra liên tục phong nhận công kích. Đối mặt chín cái chỉ phong chuẩn thế công, Đông Vũ Thiên Kiêu song trưởng nên chiến. Tại năm cái chỉ phong chuẩn tới gần thời điểm, song trưởng nạp khí kích thích, liên tục đẩy ra năm cái chỉ phong chuẩn. Nhưng mà liên miên phong nhận công kích đã là tiếp theo mà tới. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu song trưởng nạp kình liên vũ, không ngừng đem đánh tới phong nhận hấp thu, trước người cấp tốc hình thành một đạo uy thế năng lượng cầu. Một tiếng quát nhẹ, trước người năng lượng cầu cũng là bị Đông Vũ Thiên Tiêu trực tiếp đánh ra. Năng lượng trào ra cầu không ngừng bành trướng tự hóa. Dọa người đi thế lập tức khiến cho bốn cái chỉ phong chuẩn tứ tán tránh né. Cuối cùng, một tiếng bạo hưởng, năng lượng cầu trên không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành cường hãn sức gió dần dần tiêu tán. Lúc này, bị đẩy ra năm cái chỉ phong chuẩn đã là từ bốn phương tám hướng lần nữa công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Thế công gấp gáp liên miên, nghiêng người tránh né, huy trưởng nhẹ cản, lên chân đánh quét. Trong lúc nhất thời, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là miễn cưỡng ngăn lại năm cái chỉ phong chuẩn liên miên thế công. Bốn con khác chỉ phong chuẩn cấp tốc gia nhập chiến cuộc. Đông Vũ Thiên Kiêu lập tức lực cảm giác chống đỡ hết nổi. Chỉ là thời gian qua một lát, Đông Vũ Thiên Kiêu trên người đúng là dần dần xuất hiện vết thương trên người Hắc Sa chiến bào bị lợi chảo vạch phá từng đạo từng đạo lỗ hổng nhàn nhạt vết máu lập tức hiện ra nô nhằm vào ta công pháp liên thủ viện trưởng ngươi quả nhiên dừng chân vốn bất quá như thế vẫn chưa đủ Đông Vũ Thiên Kiêu lanh mâu nương lại quỷ tung bộ quát lạnh một tiếng một cỗ huyền dị năng lượng ba động trong nháy mắt khuyết tán bốn phía chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu thân hóa trên trăm đạo thân ảnh nét chấp trưởng đánh phía bốn phương tám hướng nhưng mà tại Đông Vũ Thiên Kiêu dùng ra chiêu này thời điểm chín cái chỉ phong chuẩn giường như sớm có chuẩn bị đúng là sớm bay lên trời Đông Vũ Thiên Kiêu lục bộ thần di chi chiêu lập tức né tránh Trong đạo thân ảnh tiêu tán, đồng vũ thiên tiêu lạnh lùng nhìn về phía không trung chín bóng người, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta chỗ hiện ra qua chiêu thức, cùng nguồn gốc từ thiên vũ học viện lục bộ thần di đều đã bị tính toán kỹ. tâm niệm lóe lên ở giữa, trên bầu trời đã là mấy trăm đạo lăng lệ phong nhận dày đặc đánh tới. chân vô một kích, hét lên một tiếng, đồng vũ thiên tiêu không dám kinh thị, thể nội huyền lực cấp tốc thôi động, một đôi ngọc trường dẻo dai lên vũ, trong nháy mắt hình thành một đạo không gian chi kính, không ngừng đem đến từ trên bầu trời phong nhận đều hấp thu. giữa trời ở giữa chi kính ngưng tụ đầy đủ năng lực, đồng vũ thiên tiêu vận kình thúc dụng hỗn độ năng lượng không gian trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại huyền trận theo Đông Vũ Thiên Kiêu một trường cực tốc đẩy hướng trên bầu trời chín cái chỉ phong chuẩn sớm có chuẩn bị chín cái chỉ phong chuẩn lại là cấp tốc tứ tán tránh đi cực chiêu vừa qua khỏi chín cái chỉ phong chuẩn lại lần nữa lấy khác biệt công kích chặt chẽ liên thủ công hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. chiến cuộc nơi xa, chỉ gặp Long Nạo Thiên cả đám xuất hiện thì ra là thế đây chính là viện trưởng dùng để đối phó Thiên Kiêu công chúa phương thức Nạp Lan Thiên Tề trầm giọng nói nô cái này chỉ sợ cũng là viện trưởng hiện tại có khả năng vận dụng lực lượng cực hạn Long Nạo Thiên nói xác thực không sai biệt lắm là cực hạn Cùng một thời gian bên trong, thánh ảnh thiên tích còn chưa xuất hiện qua như thế đội hình. Nạp Lan Linh vừa nói, như thế đội hình, liền xem như Huyền Quân đỉnh phong cũng phải chạy trối chết, chỉ sợ còn chưa hẳn trốn được. Cái này Đông Vũ Thiên Kiêu vậy mà. Long diệt Phong hai tay nắm lấy quá chặt chẽ. Chúng ta là không phải thừa dịp cơ hội này. Lại liều một lần. Nạp Lan Thiên Tể hai mắt nhìn lại. Sắc ý chợt lóe lên. Chương 288: Ly hồn bước. Chúng ta là không phải thừa dịp cơ hội này. Lại liều một lần. Nạp Lan Thiên Tể trong hai mắt hiện lên một tia sắc ý. Lúc này, một người lặng yên đến, lại là Tử Thất Hương. Nô, no. vừa rồi ngươi đi chỗ nào? Nạp Lan tiên Tề nghi ngờ nói. Xử lý một kiện nhỏ sự tình. Nghĩ nghĩ trong rừng đã đầu một nơi thân một nẻo lưu nhiên, Tử Thất Hương đáp. Tiếp lấy liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước chiến cuộc. Ồ, oh. ngươi cũng tới sảo, trước mặt tình huống, ngươi cho rằng như thế nào? Nạp Lan tiên Tề trả lời. Nô, no. chín cái chỉ phong chuẩn, loại này trận thế. Tử Thất Hương không khỏi đôi bàn tay trắng như phấn có chút nắm chặt. Tại Phượng Tôn Công chúa còn chưa xuất tấn át chủ bài trước đó, tạm thời vẫn là án binh bất động đi. Chứ phi các ngươi có nắm chắc tại nàng át chủ bài chưa ra trước đó, đem đánh bại. Long Nạo Thiên nhà tâm thanh mở miệng. Nghe vậy, đám người lại là giữ im lặng, chỉ là lặng lặng quan chiến lấy. Trong cuộc chiến, chiến đấu càng lộ ra càng kịch liệt. Đông Vũ Thiên Kiêu độc chiến chín cái thực lực siêu quần chỉ phong chuẩn, giờ phút này trên người đã là nhiều chỗ vết thương. Nhưng, trong hai con người chiến ý lại là càng lúc càng nồng đậm. Phát trưởng Như Vân, giợi bước như gió, cương nhu cùng tồn tại, tốc tốc rất đúng nhanh. Đối mặt chín cái chỉ phong chuẩn luân phiên thế công, Đông Vũ Thiên Kiêu nhìn như rơi vào tuyệt đối hạ phòng, nhưng lại chậm chạp không ngã. Kích thích. Một tiếng quát khẽ. Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội nguyên lực kịch liệt bộc phát. Trong nháy mắt chính là mấy đạo cường hãn không gian ba động hướng bốn phía liên tục chấn động mà ra. Mấy cái tới gần trì phong chuẩn lập tức động tác trì trệ, một cú cực độ nguy hiểm khí tức lan tràn mà ra, phát giác được nguy hiểm chín cái trì phong chuẩn vội vàng bạt không mà lên. Ly hồn bước, quát lạnh một tiếng, Huyền Diệu không ở giữa ba động trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên thân hóa sáu ảnh hướng bốn phía chớp liên tiếp mà ra. Lập tức, ầm ầm liên tục tiếng vang. Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh những nơi đi qua đúng là kịch liệt không gian bạo tạc. Đồng thời mấy tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên. Chín cái trì phong chuẩn tuy là sớm làm ra chuẩn bị, nhưng Vẫn là có mấy con tránh không kịp, nhận không gian vụ nổ tác động đến, lập tức trọng thương. Không gian chấn động dư uy vang vọng tứ phương khắp nơi. Xa xa nạp Lan thiên tề bọn người cũng là tâm thần rung động. Cường Chiêu đi qua, Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh lùng mày cau lại nhìn qua không trung, quả nhiên, đối với ta chỗ tập được chi lục bộ thần gì, sớm đã làm tốt phòng bị. Không dung Đông Vũ Thiên Kiêu nghĩ lại, chín cái chỉ phong chuẩn cấp tốc động tác, đã là riêng phần mình lại lần nữa phát ra khác biệt thế công. Chỉ gặp trong đó năm cái chỉ phong chuẩn khí thế mãnh liệt lao thẳng tới mà rơi. Còn lại bốn cái thì là bên cạnh hạ xuống, vừa phát ra dày đặc phong nhận công kích. Thư lạnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu hai tay nên ra, nên chiến. Nhưng mà, cấp tốc dáng lâm năm cái chỉ phong chuẩn đột nhiên phân ra ba cái cực tốc bay về phía Mệnh vụ. Lại là tại vừa rồi không gian trong bạo tạc bị thương nặng ba cái chỉ phong chuẩn. Nô. No. Đông Vũ Thiên Kiêu nào nào, Phương Kiệm phản ứng, đã thấy trước mặt thế công trong nháy mắt trở nên càng cường liệt. Bất đắc dĩ, đành phải trước ứng chiêu. Giao thủ mấy chiêu, Đông Vũ Thiên Kiêu ngăn lại tất cả công kích, Phương trấn lui cận thân hai cái chỉ phong chuẩn, bị thương nặng ba cái chỉ phong chuẩn đã là hoàn toàn khôi phục. Lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Tình hình chiến đấu lại lần nữa giằng co. Nơi xa, vừa rồi một chiêu kia cũng là từ thất hương long mày thâm tỏa, nghi ngờ nhìn về phía long nạo thiên, không tệ, lục bộ thần di đệ nhị thức ly hồn bước, chiêu này lực phá hoại gần với một thức sau cùng. long nạo thiên gật đầu nói, nếu là trước đó đối chiến, thiên diêu công chúa dùng tới một chiêu này, chúng ta sợ là sớm đã toàn quân bị diệt. nạp lan thiên tề lòng vẫn còn sợ hai nói, xem ra viện trưởng là tỉ mỉ thiết lập văn cục, nếu không cái kia chín cái chỉ phong chuẩn như thế nào sớm tránh né, mà lại cũng chỉ có loại này không chung năng lực mới có thể như thế nhẹ nhõm tránh thoát chiêu này, nếu là tại mặt đất, cũng chỉ có tại phượng tôn công chúa ra chiêu trước đêm ngăn cản tại thực lực chưa đủ tình ngôn giới, cái này độ khó có thể nghĩ. Long Nạo Thiên nói, Liên trước mắt tình hình đến xem, cái này chín cái chỉ Phong chuẩn muốn đem Đông Vũ Thiên Kiêu đánh bại cũng là không dễ. Hàn La Viện trưởng là muốn mượn mệnh phủ cùng thủ hộ thú ở giữa tổ hợp, trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu tiêu hao chí tử. Tử Thất Hưng nói, có lẽ chúng ta vẫn là tiếp tục xem tiếp đi, chớ có xúc động. Long Nạo Thiên nói, một chỗ khác, một trận thảm liệt chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Đông Vũ Chiếm Lãng, ngươi trung quỹ là rơi vào trong tay ta. Cích Đông Nguyên một mặt treo tức nhìn lấy bị mạc ngữ áp trước người Đông Vũ Chiếm Lãng, một bên. Nhạc Nam tự cười lạnh nhìn lấy Đông Vũ chiêm lãng, muốn sát liền giết, không cần nói nhảm. Đông Vũ chiêm lãng âm thanh lạnh lùng nói, không đổi, không đổi, căn loại, chờ xem hết trận này cho hay, chúng ta mới hảo hảo chuyện. Kích Đông Nguyên lắc đầu, cười nói, tiếp lấy liền nhìn về phía trước mặt chiến cuộc. Đông Vũ chiêm lãng nghe vậy, không khỏi sắc mặt âm trầm nhìn lại, trong lòng mắng thầm, không phải để hắn rời đi sao? Sách, sách, sách, thật sự là trung thành bộ hạ. Kích Đông Nguyên chế nhạo nói, lúc này chỉ thấy phía trước đốm long thể tại hai tên huyền quân học viên liên thủ, đã là đầy người máu tươi, sắc mặt tái nhợt đã lộ ra chống đơn hết nổi, vừa đón lấy một kiếm, đùi lại bị một đao chặt thương, cắn răng liều chết, Đỗ Long Tề thầm nghĩ trong lòng, lần này lại một thân một mình trở về, đối với Phượng Tôn cũng không tốt bằng hàn giao, mà lại không biết người khác lại sẽ như thế nào nhìn ta, còn không bằng chiến tử xa trường tới thông khoái. A, gầm lên giận dữ, quyết tử quyết tâm lại là để Đỗ Long Tề trong nháy mắt bộc phát, thực lực nhắc lại một thành, dũng mãnh đối chiến hai tên huyền quân học viên, đại đao đang mở hí, lại là bị thương cái kia hai tên huyền quân học viên, nhưng mà lấy một địch hai, liền xem như trong nháy mắt bộc phát. Đô Long Tể trùng quy là thực lực không đủ, nằm vật xuống tại Vũng Máu. Ba, ba, ba, Mấy tiếng tiếng vỗ tay vang lên. Là cái dũng sĩ. Các ngươi Đông Vũ Đế quốc người quả nhiên là từng cái dũng mãnh a. Kích Đông Nguyên nhìn lấy ngã trong Vũng Máu Đô Long Tể, tán thưởng cười cười. Ít tại chuyện này tỉnh táo. Đông Vũ Chiêm Lãng âm thanh lạnh lùng nói, "Chậc chậc, Chiêm Lãng huynh, lời này của ngươi có thể nói cho ta không vui. Kỳ thật ta người này là phi thường kính nể những cái kia dũng sĩ. Ngươi nhìn, xếp ở ngươi thủ hạ này như thế trung dũng phấn thượng, ta đã quyết định thả ngươi trở về." Kích Đông Nguyên khẽ miệng có chút dương lên mang theo tạ ý Tiếu dung nhìn chăm chú đông vũ chiêm lãng ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào đông vũ chiêm lãng nghe vậy lập tức trong lòng cảm giác nặng nề không thế nào tự nhiên là thả ngươi trở về đương nhiên thuận đường còn phải đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật kích đông nguyên cười nói lễ vật ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào đông vũ chiêm lãng trong lòng dự cảm không tốt trong nháy mắt dâng lên ngươi không phải là muốn mệnh phụ sao kích đông nguyên cười cười tiếp lấy nhìn về phía một bên nhạc nam tử mệnh phụ ngươi dám đông vũ chiêm lãng trong nháy mắt minh ngộ đừng lại thời thần sắp đại biến chiêm lãng thái tử tại hạ nguyện ý đem trên người mệnh phù dâng lên nhạc nam tự sắc mặt giữ tợn cười nói ngươi đông vũ chiêm lãng lập tức kinh hãi vội vàng lui về phía sau nhưng mà lại là bị mạc ngự vững vàng để lại đông nguyên thái tử động thủ đi nhạc nam tự trên mặt lộ ra trả thù khoái ý thành toàn ngươi kích đông nguyên quẹ miệng dâng lên một tay để lại chui kiếm lập tức khánh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm văng lên ngay sau đó xùi một thanh âm văng lên kích đông nguyên trong nháy mắt xuất kiếm đâm xuyên nhạc nam tự tim a một tiếng thống khổ ôm theo khoái ý thanh âm phát ra Nhạc Nam tự tại trường kiếm rút ra tim về sau, thần sắc điên cuồng bước tới Đông Vũ Chiêm Lãng. Chiêm Lãng thái tử mới nhận lấy mệnh phù. Nhạc Nam tự hai mắt mang theo điên cuồng khoái ý tới gần Đông Vũ Chiêm Lãng, cuối cùng vững vàng đem ôm lấy. "Thả ta ra! Thả ta ra!" Đông Vũ Chiêm Lãng liều mạng giãy rủa. Cuối cùng, cho đến chết, Nhạc Nam tự cũng là gắt gao ôm lấy Đông Vũ Chiêm Lãng, ly thể mệnh phù theo tiến vào Đông Vũ Chiêm Lãng thể nội. Hàn phong dần dần lên, giãy rủa vô công Đông Vũ Chiêm Lãng thần sắc hơi có vẻ nốt trẻ, ánh mắt trống rỗng. "Tốt, Chiêm Lãng huynh, ngươi có thể rời đi." Kích Đông Nguyên cười lạnh nói. Nói xong, Mạc Ngữ dùng sức đẩy, trực tiếp đem Đông Vũ Chiêm Lãng đẩy ra. Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức lảo đảo đi về phía trước ra mấy bước, hai tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng dùng sức một nắm quyền, không quay đầu lại nện bước nặng nề bước chân rời đi. Thái tử điện hạ, Đông Vũ Thiên Kiêu sẽ vì Đông Vũ Chiêm Lãng từ bỏ tập hợp đủ một ngàn đạo mệnh phụ sao? Gặp Đông Vũ Chiêm Lãng đối ảnh đã biến mất, Mạc Ngữ mở miệng nói, có thể hay không đều không quan hệ quan trọng, nét dù sao đều là chuyện tốt. Nếu là cái kia Đông Vũ U Nghiệt vì Đông Vũ Chiêm Lãng từ bỏ tập hợp đủ 1000 đệ mệnh phụ, không phải chính hợp chúng ta ý, nếu là sẽ không. Cái kia nàng nhất định phải giết Đông Vũ Chiêm Lãng, mặc kệ Đông Vũ Chiêm Lãng có nguyện ý hay không, hai người bọn họ huynh muội ở giữa tất nhiên sinh ra khúc mắt trong lòng. Từ lâu dài đến xem, đối với chúng ta vẫn như cũng là một chuyện tốt. Hiện tại ta thế nhưng là thật nghĩ nhìn tận mắt một màn kia thì đệ tương tàn trò hay kịch diễn. Đáng tiếc, không có cơ hội này. Kích Đông Nguyên cười lạnh nói, Hoa Nguyên trong cuộc chiến, chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ tiếp tục. Không chung phi nhanh chín đạo chim ảnh, vững vàng áp chế khốn ở trong đó lạnh ngao tiểu nữ. Lúc này, mạnh như Đông Vũ Thiên Kiêu tồn tại, tại chín cái chỉ phong chuẩn mượn nhờ mệnh phù phụ trợ thế công dưới, cũng là hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Nơi xa? Như thế nào? Lần này chỉ sợ thật có thể nhất cử kích bại Thiên Tiêu công chúa." Nạp Lan thiên tề trầm giọng nói. "Đợi thêm, đây không phải Phượng Tôn công chúa cực hạn." Long Nạo Thiên cũng là trầm giọng nói. "Còn phải đợi sao? Đây là muốn đợi đến lúc nào?" Một bên Long Diệp Phong hừ lạnh nói, nói xong liền muốn khởi hành. Nhưng mà, động tác lại là đột nhiên cứng đờ. Chỉ cảm thấy có chút hàn ý tại trong cổ họng. Chẳng biết lúc nào, Long Diệp Phong cổ ở giữa đúng là xuất hiện một đạo sắc bén sợi tơ. "Lại vận động, đừng trách thủ hạ ta không lưu người." Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tử Thất Hương đã là mắt lộ hàn ý nhìn về phía Long Diệp Phong. Người. Long Diệp Phong lập tức giận dữ, nhưng mà trong cổ truyền đến cảm rất đau, lại là để Long Diệp Phong trong nháy mắt dừng âm thanh. Trở lại trong cuộc chiến. Chín cái trì phong chuẩn gặp Đông Vũ Thiên Kiêu dần dần lộ ra kiệt lực chi tượng, lại là đột nhiên cùng nhau bay về phía không trung. Ngay sau đó, một cỗ hạo nhiên huyền lực ba động ép hướng mặt đất Đông Vũ Thiên Kiêu. Nô. Rốt cục kìm nén không được, muốn xuất sát chiêu sao. Vừa vặn, ta cũng cảm thấy một tia không kiên nhẫn được nữa. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh nhạt nhìn về phía không trung.